chương bốn mươi năm thuế nguyện quá tốt bắc cảnh chương bốn mươi năm thuế nguyện quá tốt bắc cảnh nam hải chính là lợi dụng thần cấp dịch dung thuật cùng thần cấp quy tức thuật biến hóa sau khi có bệnh rời đi căn cứ khu trước đó thay cái thân phận tiến vào căn cứ khu phương án bên trong hắn nghĩ tới lợi dụng quy tức thuật cùng n g ầ n thần t ì một m cơ hội tiến vào quân phòng thành bệnh viện kho tin tức phòng đ i vào chính mình biến hóa sau khi giờ na ở tin tức làm một cái hồ sơ đi vào nhưng phong hiểm quá lớn căn cứ khu bên trong không có một cái người quen biết hồ sơ quá giả mà lại nếu là trong bệnh viện phải có cái gì lao quái vật rất dễ dàng bị phát hiện cũng nghĩ qua trở thành ba không nhân viên không thân phận tin tức không hồ sơ không giờ n ở a ghi vào tin tức nhưng ở căn cứ thành phố vô luận làm cái gì đều rất không tiện càng nghĩ vẫn là trực tiếp từ căn cứ khu bên ngoài đi vào như vậy đại khái tỷ lệ sẽ bị nhận định là là tội phạm truy nã ở bên ngoài hải tử mặc dù đến từ hải tử bắt đầu phát dục một lần nữa lần trước học nhưng xem như an toàn nhất một loại phương pháp đến nỗi được tu h dưỡng lời nói vô duyên vô cơ nhận dưỡng dục tri ân khó mà trả lại không nói sẽ còn gia tăng rất nhiều không ổn định nhân tố cố bạch trong phòng lắc lư một vòng gian phòng tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ còn có ban công cùng một cái độc lập phòng vệ sinh có điểm giống là thế kỷ hai mươi mốt ký túc xá nhưng tổng thể tới nói vẫn là xa hoa rất nhiều dù sao trong phòng còn có một cái máy tính cùng cỡ nhỏ tủ lạnh viện mồ côi bên trong hải t ử tám tuổi trở lên ở đều là phòng một người chỉ có tám tuổi trở xuống mới có thể a n bài hai đến bốn người ở cùng nhau bốn tuổi trở xuống thì là từ chuyên môn hộ lý nhân viên tiến hành chăm sóc đương nhiên duy nhất không tốt điểm chính là cố bạch đỉnh đầu một cái cỡ nhỏ camera camera là vì đối hải t ử tình huống tiến hành thời gian thực quan sát nhưng ngẫm lại cố bạch bây giờ là cái mười tuổi hải tử ngược lại là không có như vậy kỳ quái ngồi sau khi cố bạch cầm quần áo tiến vào trong phòng vệ sinh tắm rửa một cái sau khi tắm xong mặc vào coi như vừa người quần áo cũng không lâu lắm mai tỷ đến tìm cố bạch dẫn hắn đi nhận biết viện mồ c i bên trong tiểu bằng hữu đi tới lầu hai trong phòng ăn mai tỷ mang cố bạch đi tới một đám tiểu bằng hữu trước mặt có hơn ba mươi đều là một ư ơ i tuổi tả hữu hải tử các tiểu bằng hữu tỷ tỷ cho các người mang đến mới tiểu bằng hữu sau đó các ngươi phải thật tốt ở trung nhà mai tỷ đem cố bạch tóc sờ có chút lộn xộn đối đám người cười nói sau đó đem cố bạch kéo đến phía trước cố viễn cùng đại gia giới thiệu một chút chính người a cố bạch có chút khiếp đảm mầm i ệ n g túi đầu nhỏ giọng nói mọi người tốt ta gọi. Cố viễn, mai tỷ thấy thế mở miệng nói cố v i ễ n tiểu bằng hưu m ớ i đến đại gia phải chiếu cố nhiều hơn a sau đó kêu gọi trước mọi người đi ăn cơm mai tỷ tìm một cái niên kỷ so cố bạch hơi lớn nữ hài đi tới cố bạch trước mặt tuổi chừng là tháng mười một năm một hai tuổi ghi một cái viên thuốc đầu so cố bạch cao gần nửa cái đầu cố viễn đây là l i ê u tính đ ỉ n h tỷ tỷ đi theo tỷ tỷ đi ăn cơm biết sao không đợi cố bạch nói chuyện nữ hài liền lôi kéo cố bạch tay đi phía trước đánh cơm đi thôi ta đi theo ngươi ăn cơm âm thanh nhu nhu tại cố bạch vang lên bên t a i rất ôn hòa nơi này nhà ăn cùng trường học không sai bị lắm hương vị cũng không tệ nơi này đầu bếp tỷ lệ lớn đều là tư thâm sơ cấp linh chủ đây là sau khi cơm nước xong cố bạch cảm thụ sau khi cơm nước xong cố bạch bị liêu tĩnh đình đưa đến bên ngoài cùng những người bạn nhỏ khác chơi đã hơn một trăm tuổi cố bạch hiển nhiên cùng một đám tiểu bằng hữu chơi không đi xuống một người ngồi ở bên cạnh trên ghế ngầm người liêu tĩnh đình thấy thế lôi kéo cố bạch đi tới khu giải trí vực ưu linh thuyền ma thiên lĩnh đu q u a y ngựa cái gì cần có đều có mặc dù nói đều là cỡ nhỏ nhưng chủng loại phong phú cơ hội chiếm toàn bộ viện mồ côi một phần tư vị trí nay viện mồ côi quả thật có chút đỉnh a trước tiết như thế nào không có phát hiện bằng không thì ngay ở chỗ này dưỡng lão cố bạch ở trong lòng thầm nghĩ liêu t ĩ n h đình mang theo cố bạch đều thể nghiệm một phen sau một tiếng cố bạch cùng liêu t ĩ n h đình hai người một người một cái lung lay xe kích t ì n h lắc lư nơi xa thời kỳ nhạc thiếu nhi từ lung lay trong xe vang lên ba ba ba ba gọi ra ra mụ mụ mụ mụ, mụ gọi làm tiểu bằng hữu thật vui v ẻ y a cố bạch ngồi tại lung lay trên xe một mặt hưởng thụ hôm sau cố bạch bị mai tỷ mang đến giang bắt thứ mười một tiểu học trở thành một cái học sinh tiểu học lại lần nữa mở ra cố bạch học tập kiếp sống cố bạch được can bài tại năm nhất bên trong dù sao cố bạch chưa từng đi học đến bắt đầu lại từ đầu cố bạch cưới lung lay xe giao nha giao lập tức giao đi tới ba năm sau thời gian ba năm cố bạch ban g à y đi học ban đêm về viện mồ côi cố bạch tại tiểu bằng hưu trong mắt vẫn là như thế trầm mặc ít nói cũng không phải cố bạch trầm mặc ít nói chủ yếu là thật cùng tiểu bằng hưu chơi không đi xuống bị xem như hướng nội thiếu lời nói cũng không tệ mà tại học tập bên này cố bạch thời gian ba năm từ năm nhất đi tới lần đầu tiên bình quân một năm tháng hai cái nên cấp một chút thiên tài thậm chí tại tiểu học liền học song sơ trung tri thức chỉ có điều bởi vì niên cấp có thấp nhất giới hạn tuổi tác cho nên không cách nào nhảy lớp cố bạch niên kỷ tương đối lớn cho nên nhảy lớp cũng bình thường mười hai năm giáo dục bắt buộc mục đích chủ yếu cũng không phải là học tập mà là chồng người cho nên mới có thấp nhất giới hạn tuổi tác dù cho những thiên tài tiêm nghĩ nhảy lớp cũng không được nếu học xong liền đi chơi còn có chính là một cái trước đó mang cố bạch về căn cứ khu cái k i a mã tiểu đào tỷ tỷ mỗi tháng đều sẽ cho cố bạch tài khoản bên trong đánh năm vạn long hạ tệ xem như đối cố bạch giúp đỡ quả nhiên đi bên ngoài đi săn dị thú liền không có một cái nghèo năm vạn một tháng tại bọn hắn nơi đó nên tính là vô cùng ít ỏi phần nhân tình này cố bạch khẳng định đến gánh chính là chờ mình một ư ơ i sáu tuổi về sau bắt đầu tu luyện số tiền này chính là mình tài chính khởi động cố bạch bên này tuế nguyệt quá tốt nhưng chân chính cố bạch đã biến mất ba cái tuế nguyệt sáu long hạ bắc bộ cùng bắc cảnh trôn nối tiếp một đầu mấy ngàn km trường thành giống như thần long đồng dạng nằm ở nơi này vô số trọng pháo đem trường thành vũ trang thành sắt thép thành lũy to lớn bao la hùng vĩ không gì không phá rất khó tưởng tượng đây là nhân loại khoa học kỹ thuật sản phẩm trường thành phía trước có một đạo to lớn khe danh khe danh độ rộng đạt tới ngàn mét chiều dài chiều s â trường, trường thành trên ngoài bầu trời đại lượng chiến hạm ở đây chung quanh còn có vô số máy bay không người lái trải rộng toàn bộ trường thành công t h ú n g máy bay không người lái số lượng đâu chỉ mấy chục tỷ mười mấy đ ố loan điệu không thiên mẫu hạng mỗi lần cách xa nhau mấy trăm km dừng lại tại trường thành tầng trời t h ấ p chỗ băng xuyên đại địa khoảng cách trường thành hai n g h n km chỗ một đạo kết nối thiên địa độ cao đạt tới mấy vạn mét loại cực lớn khe hở treo móc ở đây thỉnh thoảng có một chút quái vật khổng lồ từ đó đi ra băng xuyên sâu trong lòng đất thỉnh thoảng t r u y ê n đến từng tiếng giã thu tiếng gà o khét đinh hay nhức bóc n h ế p tâm hồn người đây chính là long hạ đại đ ị a bên ngoài bắc cảnh đại đ ị a khoảng cách trường thành trung tâm một trăm km chỗ thì là long hạ bắc bộ duy nhất loại cực lớn căn cứ khu long hạ quân phòng thành lưới g a o toàn bộ bắc cảnh thú chiều tuyến đầu. Trường thành căn cứ khu. trường thành căn cứ khu lớn nhỏ so với lâm thành căn cứ khu còn lớn hơn ba mươi lần không ngừng điểm trọng yếu nhất chính là trường thành căn cứ khu không có tường thành nói đúng ra hán tường thành chính là trường thành trường thành căn cứ khu trên bầu trời còn lớn lửng khoa học kỹ thuật chế tạo mấy cái sắt thép không đ ả o bọn chúng tựa như căn cứ khu vệ tinh thành một dạng ở chung quanh v ầ n quanh trường thành căn cứ khu l ư ớ i giao tổng bộ to lớn sân huấn luyện bên trong cùng cái khác đội ngũ cường giả giao chiến hoàn tất cấu nguyệt kéo lấy mọi mệnh thân thể đến trong phòng nghỉ nghỉ ngơi tích tích, tích. máy truyền tin địa báo c ấ nguyệt nhìn xem điện báo quyền sở hữu hơi nghi hoặc một chút giang bác căn cứ khu tin tức bộ kết nối điện thoại sau chuyên đến một đạo g i ọ n g nữ xin hỏi ngươi là cấu nguyệt nữ sĩ cố bạch tiên sinh mội mội sao ta là là như vậy cố bạch tiên sinh sáu năm trước đến chúng ta giang bắc căn cứ khu ba năm trước đây sáng lập đội săn thú rời đi căn cứ khu sau không biết tung tích căn cứ máy truyền tin cuối cùng t r u y ề n về hình ảnh cùng vị trí quân phòng thành phái người tiến hành điều tra đã xác nhận hắn mất mạng tại dị thú trong miệng cố bạch tiên sinh không có để lại di thể cùng di vật ngươi là hắn duy nhất thân thuộc cho nên tới thông chi ngươi một tiếng thuận tiện nói với ngươi một tiếng nén bi thương c ấ nguyệt như bị xét đánh ngốc trệ tại nguyên chỗ không nói một lời cao nhất mặt n g đại bộ phận đồng học đều là một mươi năm tuổi nơi này một số ít đã bước vào một mươi sáu tuổi ngoại cửa chính thức tiến vào tu luyện giai đoạn có người nói nhân sinh đạo thứ nhất đường danh giới là nước ố i đạo thứ hai đường danh giới là cao nhị giai đoạn tiến vào cao nhị giai đoạn sau là châu ngựa vẫn là thiên tài đều sẽ tại tốc độ tu luyện hoặc là học tập thiên phú bên trong thể hiện đi ra mà cao nhất giai đoạn trường học sẽ tổ chức đồng học cùng nhau luyện tập quan phương mới nhất ban bố tập thể dục theo đài sớm thuần thục cùng thích hướng tu luyện pháp thao trường nơi hẻo lánh thao luyện thể thao một bóng người động tác mang theo lệnh nhạc nhưng hắn động tác yếu lĩnh cũng soạn b học chung quanh muốn thuần thục nhiều như thế nào cảm giác ta giống như là cái trở lại thợ thiếu thời đại người chúng sinh cố bạch t h thầm nhà ránh ba năm lại ba năm khoảng cách cố bạch thay đổi thân phận tiến vào căn cứ khu đã tiếp cận thời gian sáu năm mười hai năm giáo dục bắt buộc cũng không thi cấp ba cố bạch trực tiếp học lên trở thành cao nhất học sinh mỗi sáng sớm thao luyện cố bạch đều cảm giác giống như là quay về tiếp cận hai trăm năm trước trường học thao luyện thời điểm bất quá khi đó là thứ mười một bộ tập thể dục theo đài đi qua hơn một trăm năm tuế nguyện phát triển thể thao lần nữa bị ưu hóa trở thành thứ mười hai bộ tập thể dục theo đài một giờ thể thao thời gian qua đi trên thao trường học sinh lớp mười có thứ tự trở lại riêng phần mình trong lớp cao nhất mười một ban mỗi ngày luyện cái này cái gì cầu thí thể thao làm ông nội mày mệ chết rồi cái kia cố viễn cho điểm phản ứng nha cả người rộng thể mập mọc ra một chút thanh xuân đậu nam sinh ở trên chỗ ngồi nhà ránh đ ầ y không thế nào để ý tới hắn cùng bàn cố bạch khai giảng đến bây giờ một tháng nhiều đã nghe ngươi nhà d á n h bốn mươi ba lượt cố bạch quay đầu liếc mắt nhìn hắn tiếp tục xem trong tay thứ bảy mươi tám bản dược tế bách khoa toàn thư bày ra ngươi như thế cái không thích nói chuyện cùng bàn bàn ra ta thật sự là số khổ a cố bạch nghe vậy sắc mặt tối đen đừng khóc lần này nguyện khảo cho ngươi t r ụ đừng quáy rầy ta cảm tạng h ĩ a phụ đại nhân lưu hạo đông thân mật nắm lấy cố b cố bạch thấy thế ghét bỏ đem hắn đời ra mặc dù cố bạch tại trong lớp không thích nói chuyện tính cách tương đối quái gở thành tích trung thượng nhưng ngồi hơn một tháng cùng bàn lưu hạo đông trong lòng cố bạch là một cái mười phần giảng nghĩa khí người mỗi lần n g u y ệ t khảo nói vài lời lời hữu hích liền sẽ cho hắn c h ụ đ á p á n mặc dù người tương đối vô vị nhưng cũng sẽ không để người khác không thoải mái nếu là cố bạch biết trong lòng hắn suy nghĩ khẳng định sẽ nói với hắn một tiếng người suy nghĩ nhiều cố bạch quái gở không thích nói chuyện là chủ yếu cùng người chung quanh tại cố bạch trong lòng chính là tiểu thi hải nội tâm tuổi tác tranh lệch quá lớn cảm giác có một ch Mặt khác、Cố、Bạch cho h Cố ắ ngày ngày như nhưng bây giờ hồi tưởng lại kỳ thật đây đều là nhân sinh mảnh nhỏ đoạn mà thôi ngươi cảm thấy trọng yếu nó liền trọng yếu ngươi cảm thấy không trọng yếu cũng liền như thế rất nhanh nhịn đến giữa trưa cố bạch một người đi trường học nhà ăn ăn xong trở lại phòng học tiếp tục xem sách thời gian đi tới bốn giờ chiều học sinh rộn rộn ràng ràng đi ra cửa trường kết thúc một ngày học tập cố bạch cũng là rời trường trong đại quân một thành viên tiểu viễn nơi này một đạo thanh âm thanh thúy vang lên sau đó một trận màu hồng phấn lơ lửng xe bay dừng lại tại cố bạch bên cạnh cửa sổ xe quay xuống lộ ra ngồi ở bên trong mã tiểu đào thân ảnh thời gian sáu năm mã tiểu đào khuôn mặt không có nhiều biến hóa ngược lại là ánh mắt trở nên thành thục một chút tiểu đào tỉ làm sao ngươi tới cố bạch mỉm cười đáp lại lên xe cố bạch nghe vậy không do dự lên、xe. những năm này, mã đào thường xuyên đi viện mồ côi nhìn Bạch, khi xe, vậy côi do dự Đào Mã mồ Tiểu đi đợi Cố bạch, có sau ẽ còn m u một chút hết chơi cũng sức hai đồ người lễ vợ, q e n Đương đương đương đương, sinh nhật thuộc. Bạch vui sau Cố vẻ. khi lên xe mã tiểu đào từ phía sau xuất ra một cái n h ạ t màu trắng to lớn dương kim loại đưa cho cố bạch hôm nay là sinh nhật của ta sao cố bạch xứng sở bất quá giống như cũng thế chính mình không có chính xác xuất sinh năm này cho nên đem cố bạch về căn cứ khu này đó định là hắn xuất sinh này một năm trước ngươi cũng quên đi được rồi nhanh lên nhận lấy ta tại tiểu lâu đặt trước một cái bánh gà tổ mang ngươi tới chúc mừng một chút mã tiểu đào đem cái dương nhét vào cố bạch trong tay cố bạch nói lời cảm tạ một câu đa tạ tiểu đào t ỷ nhanh như vậy ngươi liền trưởng thành mã tiểu đào nhéo nhéo cố bạch khuôn mặt bây giờ cố bạch đã trưởng thành một cái đại nam hải không đẹp trai không xấu nhưng mười phần nén lòng mà nhìn còn có chút non nớt cảm giác đây là cái gì nhà tiểu đào t ỷ cố bạch không để ý đến mã tiểu đào nắm bắt hắn khuôn mặt tay nhìn xem cái dương có chút hiếu kỳ nói đây là nón trò chơi hảo nhóm đầu tiên đem bán chỉ có mười ước cái ta phí hết đại kình mới cướp được liệt mã tiểu đào một mặt kiêu ngạo trên mặt viết mấy chữ nhanh cà ta ti Cố bốn ạ c cho c h đào so mã tiểu á g ó n n tay cái, mươi đưa năm g ư i k h ô n năm dùng chính sao. Đây trước long khoa viện g tiếp theo t mở ra bộ thiên kế hoạch chế tạo thuộc về nhân loại thế giới giả tưởng tại trí tuệ nhân tạo cùng trí năng internet độ cao phát đạt cơ sở dưới tốn thời gian một mươi năm thế giới giả tưởng sinh ra cơ bản hình thức ban đầu tại trải ư qua vô số lần khảo thí sau hoàn thiện sau tại năm nay chính thức hướng tất cả mọi người mở ra mà tiến vào thế giới giả tưởng nón trò chơi ảo cũng trong khoảng thời gian này bắt đầu đem bán đi qua tiểu thuyết cùng trong phim ảnh thế giới giả tưởng hóa thành hiện thực vậy thì đa tạ tiểu đào tỷ cố bạch ngay vậy cũng không còn từ chối không có việc gì ta lần trước sinh nhật ngươi còn cố ý học chủ nghệ làm đồ ăn cho ta ăn đâu cùng tiểu viễn ngươi so ra ta những này dùng tiền liền có thể làm được sự tình không tính là cái gì cố bạch dùng máy truyền tin cùng viện mồ côi mai t h nói một tiếng biểu thị đêm nay không thể về ăn cơm được sau đi theo mã tiểu đào đi tới một tòa đại nhãn hiệu tiệm cơm b a o xương bên trong lần này ta không có gọi người khác biết ngươi sợ giao tiếp trước đó mã tiểu đào gọi người khác tới cùng cố bạch cùng một chỗ qua bất quá đều không phải rất tình nguyện cố bạch cũng có chút sợ giao tiếp trong bao xương có một cái màu xanh biết bánh gà tổ đại khái là hai mươi tấc tả hữu có nguyện vọng gì a tiểu viễn mã t i ể u đào trên mặt đều là bơ vết tích nguyện vọng của ta là hòa bình thế giới đúng t i ể u đào tỷ ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy bởi vì ta dị năng nguyên nhân ta là tin số mệnh cảm thấy ngươi sẽ mang đến cho ta hảo vận nhưng đằng sau sau khi tiếp xúc ta cảm thấy có cái đệ đệ cũng không tệ nam cố bạch trở lại viện mồ côi đã là hơn chín điểm nâng hai cái dương lớn cố bạch cùng bảo an nói một tiếng sau tiến nhập đến viện mồ côi bên trong một cái dương là nón trò chơi hảo một cái khác cái dương thì là mã t i ể u đào nâng cố bạch mua một chút cơ sở tế bào d ư tề cố bạch tuổi tròn 16 tuổi tròn có thể bắt đầu lợi dụng cơ sở tế bào dược tề phối hợp thứ 12 bộ thể thao tiến hành tu luyện tu luyện chuẩn xác số tuổi là 16 tuổi tròn tả hữu thân thể phát d ụ c cơ bản hoàn thiện nếu là sử dụng tế bào cơ sở dược tề thân thể có bất kỳ khó chịu đều hẳn là ngưng sử dụng cố bạch đi hướng chính mình sở tại ký túc xá cao úc mấy cái tiểu bằng hữu nhìn thấy cố bạch lại đây sau vội vàng chạy về trong đại lâu m u ố như n vậy còn ở bên ngoài đi dạo cố bạch khỏe miệng hơi vểnh cười, cười trong đại lâu một mảnh mờ tối tại cố bạch tiến vào nháy mắt lâu một đèn mắt l l i ê u tĩnh đình cùng mai tỷ nâng một cái bánh gạ tổ từ bên cạnh đi ra bên cạnh còn có mấy đứa bé làm bầu không khí tổ sinh nhật vui vẻ cố viễn nhìn đây là đ ỉ n h tỷ lễ vật cho ngươi l i ê u tĩnh đình đi tới cố bạch trước mặt đem một cái hộp quà mở ra bên trong tồn phóng một cái thỏi và n g r ò n g thời gian sáu năm l i ê u tĩnh đình cũng trở thành một cái duyên dáng yêu kiểu đại cô nương chúc ngươi cuộc sống tương lai tài nguyên quân quận đây là mai tỷ lễ vật cho ngươi hy vọng ngươi tương lai sẽ không dừng bước lại mai tỷ từ phía sau lấy ra một cái dạy hộp đưa cho cố bạch cố bạch không thích cùng tiểu bằng hữu chơi cho nên sáu năm qua liền cùng mai liễu t ĩ n h đình hai người tương đối quen thuộc mà thôi không thể nói nhiều quen thuộc nhưng cũng coi là hảo bằng hữu cảm ơn các ngươi cố bạch hướng phía hai người chân thành nói cảm tạ viện mồ côi bên trong mỗi cái tiểu bằng hữu sinh nhật đều là mai tỷ tổ chức bởi vậy mai tỷ hết sức quen thuộc lôi kéo cố bạch đi tới bên cạnh cơm trên thế đem bánh gạ tổ đặt ở cơm phía trên u xem ra tiểu viễn ở bên ngoài cũng nhận thức đến hảo bằng hữu mai tỷ đem cố bạch hai cái dương kim loại đặt ở bên cạnh hh vừa mới bằng hữu cho ta chúc mừng sinh nhật tiến đưa cố bạch nhẹ gật đầu cười nói mai tỷ đem một cái sinh nhật đầu mũ mang tại cố bạ lại chúc mừng một lần chúc phúc gấp b ộ i có nguyện vọng gì hoặc làm mộng tưởng nói nhanh một chút nói ngươi cầu nguyện hai lần có thể càng linh cố bạch khẽ nhắm hai mắt hai tay nắm chặt chân thành nói thế giới lớn như thế ta muốn đi xem bốn chương bốn mươi bảy thủ vững bản tâm tương lai có hy vọng chương bốn mươi bảy thủ vững bản tâm tương lai có hy vọng cố bạch trở lại ký túc xá đã tiếp cận mười một giờ đem l i ê u tĩnh đỉnh tặng lễ vật đặt ở đầu giường đem a i tỷ tặng lễ vật đặt ở trong tủ dày sau đó cố bạch mở ra nón trò chơi hảo dương kim loại bên trong nằm một cái màu lam nhạt mũ giáp mũ giáp chỉ có bình thường mũ giáp một phần hai di đỉnh đầu còn có một cái to lớn trắng đoán bạo thạch trong bạo thạch mơ hồ có thể nhìn thấy một cái màu đen chim mũ giáp bên cạnh có một cái mã hai triệu trên đó viết sử dụng nói rõ cố bạch lợi dụng máy truyền tin quét mã một cái màn ảnh tại cố bạch trước mặt tạo ra bên trong kỹ càng nói do nón trò chơi hảo sử dụng phương thức cố bạch thô sơ giản lược nhìn một lần sau đưa mũ giáp đội ở trên đầu sau đó nằm ở trên giường dài theo nón trò chơi hảo bên phải một cái nút một thanh âm tại cố bạch vang lên bên hai phải trăng khóa lại nên rn at tức khóa lại sau nên nón trò chơi hảo không cách nào bị người khác sử dụng Chú thích, một người có thể nắm giữ nhiều cái mũ gi vâng cố bạch nói thầm một tiếng Tư. cố bạch cảm giác chỗ cổ bị kim đâm một dạng sau đó một cỗ nặng nề buồn ngủ chuyển đến ý thức dần dần tán loạn mất đi ý thức sau mũ giáp đ ỉ n h chót bảo thạch ánh sáng đang không ngừng lập l ò theo ý thức một trận hoảng hốt sau cố bạch đi tới một mảnh tinh không bên trong mấy đạo quang mang rơi vào cố bạch trên thân thể cố bạch trước mặt xuất hiện mấy đạo hư hảo màn hình đang tại khóa lại t r ò n g đen con người tin tức đang tại khóa chặt vân tay đang tại xác định thân phận tin tức xác định thành công phải chăng thiết chí thế giới giả tưởng id nếu không đem hiện thực thân phận tính danh xem như id vâng cố bạch tiếng nói vừa ra. trước mắt xuất hiện một cái đưa vào màn hình suy nghĩ một hồi cố bạch ở phía trên đưa vào l a giả cùng trước đó chính mình khai sáng đội săn t h ú danh tự đồng dạng thân phận tin tức xác nhận thành công phải trăng tiến vào thế giới giả tưởng vâng một trận trời đất quay cuồng t ừ n g cái xuất hiện ở cố bạch con ngươi xuất hiện vô số dị thú nuốt hết căn cứ khu nằm giữ dị năng chiến sĩ dục h ế t phân chiến trên trời cao khủng bố dị thú một cái thổ tức một cái cỡ lớn căn cứ khu biến thành phế tích đây là g a m giả lập lịch thời đại trò chơi bối cảnh lấy hơn một ngàn năm trước nhân loại lâm mỹ lúc gia tăng một chút tăng đổi dung hợp một chút trò chơi nguyên tố h u cố bạch trống d ô n g xuất hiện tại trong một cái phòng gian phòng rất lớn có mấy trăm bình lớn nhỏ nhưng mà không có đồ gia dụng d ô n g tuyết bên cạnh gian phòng đại môn có ba cái vòng sáng một cái là thời đại mới trò chơi lối vào cũng chính là đêm giả lập lối và ở giữa vòng sáng là sân thi đấu lối vào ở bên trong có thể cùng những người khác tiến hành chiến đấu tế h bào cường độ đều giống nhau dựa vào hoàn toàn là kỹ xảo chiến đấu cùng chiến kỹ còn có bảng xếp hạng công năng bây giờ phía trên đã có rất nhiều người xếp tại tên thứ nhất hai đi là ngươi đã có đường đến chỗ chết bên phải nhất vòng sáng là sân huấn luyện ở bên trong có thể tùy ý sửa chữa chính mình tế bào cường độ tối cao hạn mức cao nhất vì một ước những tin tức này là cố bạch nhìn vòng sáng bên cạnh giới thiệu hiểu rõ ba cái vòng sáng bên trong tất cả mọi thứ đều là miễn phí không có nạp tiền cửa vào duy nhất khắc kim điểm chính là cái này chính mình s ở tại gia viên điểm trang trí cùng trong hiện thực giống nhau như lúc xúc cảm thị giác đều giống nhau khác biệt duy nhất điểm coi như tại gia viên bên trong tế bào cường độ cố định vì một cố bạch sờ lên thân thể của mình cảm thụ được trong thân thể chuyển đến xúc cảm trên người mặc là một kiện đơn giản ngắn tay cùng quần dài đều là trắng luân sắc hẳn là thống nhất trang phục nay thế giới giả tưởng đi ra đối hiện thực xung kích cùng ảnh hưởng hẳn là thật lớn mặt khác cái kia sân huấn luyện cùng sân thi đấu luyện tập tu luyện pháp cùng chiến k ỹ hẳn là sẽ càng cấp tốc hơn để cố bạch cảm thấy khiếp sợ là nơi này thế mà có thể nhìn thấy kim thủ chỉ bảng cố bạch hơi hồi hộp một chút sau đó mở ra hệ thống thiết t r í rời khỏi trò chơi ý thức một trận h o à n g hốt sau cố bạch về tới hiện thực lấy xuống nón trò chơi h ảo cố bạch lợi dụng thần cấp dịch dung thuật đem chính mình rờ nạ danh sách biến hóa lần nữa tiến vào trong thế giới giả lập đang tiến hành t r ò n g đen con ngươi tin tức xác nhận đang tiến hành vân tay xác nhận đang tại xác định thân phận tin tức xác định thành công thân phận tin tức xác nhận thành công phải t r ă n g tiến vào thế giới giả tưởng nhìn xem trước mặt tin tức cố bạch đã có đáp án lựa chọn không lui lại ra đem rna danh sách biến trở về cố viễn rna sau đó để cho mình con ngươi cùng vân tay cải biến t r ò n g đen con ngươi tin tức cùng vân tay không xứng đôi đang tại rời khỏi khóa lại rna tin tức sau cái này mũ giáp chính là chỉ có người kia chòng đen con ngươi cùng vân tay mới có thể sử dụng xem ra cái đồ chơi này vẫn là có nhất định lỗ hỏng cố bạch lẩm bẩm một câu liền chạy tới tắm rửa sau khi tắm xong cố bạch lần nữa tiến vào trong thế giới giả lập tại trong thế giới giả lập thời điểm thân thể sẽ ở vào trạng thái ngủ để tinh thần được đến nghỉ ngơi lần nữa tiến vào trong thế giới giả lập cố bạch đầu tiên đi sân huấn luyện chơi một chút cuối cùng phát hiện có chút khác biệt chính là thân thể không có cảm giác mệt nhọc lại còn không chạy mồ hôi khác ngược lại là đều giống nhau cuối cùng cố bạch tiến vào nghịch thời đại bên trong cái này trò chơi có điểm giống là quá khứ truyền thống internet nhận nhiệm vụ đi ra bên ngoài đánh rết dị thú thăng cấp càng ả m thụ ngược lại l c ù trong t hiện h ự chơi một dạng, mặt dạng, k á giám c còn có thể thu hoạch được đủ loại dị năng, chân thực lực. chính cả Càng c ở bên bây giờ tại dị năng đồ giám bên trên trong năng, nghiệm năng năng trùng năng năng. thể thu thể tại tất loại loại loại giờ h đủ đủ đồ là dị dị Dị dị dị mị cố bạch lại càng cảm giác này thế giới giả t ư ở n g đối long hạ ảnh hưởng to lớn có thể sẽ cải biến rất nhiều ngành nghề cách cục rất nhiều chuyên nghiệp đại kim đội chắc cũng sẽ xuất hiện đến lúc đó tỷ lệ lớn sẽ giải quyết long hạ đại lượng vào nghề cương vị mà cố bạch tại lần lượt cùng dị thú chiến đấu bên trong kinh nghiệm chiến đấu cùng đối dị thú quen thuộc trình độ phi tốc để thăng cố bạch về sau thường ngày bên trong tăng lên đến trong trò chơi thăng cấp đánh quái bên trong mà nón trò chơi h à o tuyên bố không bao lâu long hạ tuyên bố thông cáo từ sang năm bắt đầu hàng năm thi đại học kỹ xảo chiến đấu đ ổ i thành thế giới giả tưởng để l o n g khoa viện tạo dựng một cái khu vực mạng ảo đem long hạ tất cả thí sinh ném đến bên trong đi khảo thí phương thức võ khảo trước mấy ngày công bố thi đại học chia làm võ khảo chữ nhật kiểm tra võ khảo tế b à o cường độ cùng kỹ xảo chiến đấu chiếm bảy mươi điểm số lý luận khảo thí chiếm ba mươi văn khảo lý luận khảo thí chiếm bảy mươi khảo đ ề sẽ tương đối khó một chút tế bảo cường độ cùng kỹ xảo chiến đấu chiếm ba mươi cao nhị trên nửa học kỳ cuối kỳ học sinh sẽ lựa chọn văn khảo cố bạch không có gì bất ngờ xảy ra lựa chọn văn khảo cả hai đều có các ưu thế người bình thường càng nhiều hơn chính là lựa chọn văn khảo cho nên văn khảo người tương đối nhiều nghèo văn giàu võ không có tài nguyên còn có thiên phú đi võ khảo khẳng định là lành lạnh thời gian đi tới hai năm sau viện mồ côi viện trưởng đứng tại cố bạch trước mặt đem một cái đồng tầm khóa vân trường treo ở cố bạch trước ngực ánh mắt sáng ngời có thần cố viễn hy vọng ngươi đem hạnh phúc trộm vào lòng bàn tay dùng bình an viết lên tương lai vui sướng chôn ở trong lòng thủ vững bản tâm tương lai có hy vọng dị năng giám định thi đại học chương bốn mươi tám dị năng giám định thi đại học cảm ơn viện trưởng gia gia cố bạch điểm nhẹ đầu hướng phía trước mặt tóc trắng bạch lao gia bái viện mồ côi bên trong mỗi cái hải tử đến mười tám tuổi đều sẽ từ viện trưởng tự mình mang lên đồng t â m k hóa dâng lên trung ngữ dù cho tương lai rời đi viện mồ côi viện mồ côi cũng sẽ là hậu thuẫn của bọn hắn một đường đồng tâm viện trưởng lao gia gia nghe nói trước đó là giang bắc quân phòng thành cao tầng đằng sau về hưu liền đi tới viện mồ côi trong sân dài nếu là viện mồ côi hải tử ở bên ngoài nhận khi dễ viện trưởng khẳng định là cường lực nhất hậu thuẫn hai h ả o h ả o cố lên nếu là bởi vì hồ sơ gặp phải vấn đề có thể tới tìm ta ta giúp ngươi giải quyết viện trưởng ra ra nhẹ nhàng vỗ vỗ cố bạch b ả vai sắc mặt h i ề n tử thân là viện mồ côi viện trưởng hắn đối cố bạch thân phận hồ sơ đương nhiên là mười phần hiểu rõ cũng biết hắn thân phận tỷ lệ lớn vì bên ngoài tội phạm truy nã n h i tử viện mồ côi hải tử đều là con của hắn hắn bên người thân không cần đạo lý nếu là cố bạch bởi vì hồ sơ vấn đề chịu ảnh hưởng hắn khẳng định ra mặt giải quyết một cái tốt viện trưởng ra ra ta sẽ hào hảo nỗ lực tương lai ta tới bảo bằng ngài cố bạch trọng trọng gật đầu ha ha ha ha. vậy chúng ta một ngày này cái kia ra ra đi trước t ố t viện trưởng rời đi sau mai tỷ đi đến cố bạch trước mặt nói tiểu đình không dành trở về nói lễ vật lần sau tiếp tế ngươi sau đó nói cho ngươi muốn nhiều kết giao bằng hưu mỗi ngày vui vẻ ta biết rồi mai tỷ cố bạch cười cười bị ngươi không thèm để ý không có cảm giác gì nhưng mà bị người khác quan tâm để ý cảm giác xác thực rất tốt liêu tính đình thiên phú tu luyện mặc dù không tính thiên tài nhưng cũng so với người bình thường tốt một chút lý luận học tập cũng không tệ thi đại học thi đậu một cái coi như không tệ đại học bây giờ trừ nghỉ đông và nghỉ hè bên ngoài cơ bản không tại viện mồ côi ăn xong mai tỷ nắm nhà ăn đầu bếp làm bánh gà tổ sau cố bạch về tới lầu bảy trăm linh ba gian phòng bên trong gian phòng so trước đó lầu năm gian phòng phải lớn gấp ba bốn lần bởi vì một ư ơ i sáu tuổi bắt đầu tiếp xúc tu luyện cần nhất định không gian thi triển nguyên bản gian phòng không gian quá nhỏ luyện cá thể thao đều không thi triển được mặt khác chính là m ư ơ i sáu tuổi đã tâm trí thành thục không cần viện mồ côi hộ lý nhân viên giám hộ cho nên gian phòng trên đỉnh cũng không cần c a m e r a m a ra cố bạch nghỉ ngơi một phen tắm rửa một cái sau đem một bình cơ sở tế bào dược tề làm nước uống đeo lên nón trò chơi hảo sau tiến nhập đến trong thế giới giả lập mười sáu tuổi sau cố bạch hiện lộ ra tốc độ tu luyện là một năm để thăng một tế bào khí cường độ tả h ư u này trong người đồng lứa đã coi như là đứng đầu lại đến đến liền là những cái được gọi là thiên tiêu cơ sở tế bào dược tề đối với mình vô dụng nhưng cố bạch vẫn là đến mỗi ngày uống một bình bảo trì chính mình nỗ lực người tu luyện t i ế t tiến vào trong thế giới giả lập cố bạch t u ầ n t h ụ tiến vào sân huấn luyện bên trong tu luyện đạo vô nhai cái này không biết công pháp may mắn khi tiến vào viện mồ c ơ i sau cố bạch đem đạo vô nhai ghi lại ở trên giấy bằng không thì đã cách nhiều năm cố bạch thật là có có thể sẽ quên dồn khí đan điển tức giận sinh sôi t ừ 16 tuổi tiến vào trong thế giới giả lập bắt đầu tu luyện môn công pháp này tu luyện tới bây giờ hai năm tiến triển quá mức bé nhỏ hắn độ khó so với cố bạch trước đó học tam t i n h tu luyện pháp còn khó hơn không ít bất quá cố bạch ngược lại là hiểu được nên công pháp cụ thể ý tứ hắn tổn thương nhân thể căn bản tổn hại cũng không phải là tế bào cường độ mà là nhân thể sinh mệnh tinh hoa cũng chính là tuổi thọ cụ thể hiệu quả còn phải học được lại nói cũng không biết tổn hại tuổi thọ đối với mình sẽ có ảnh hưởng gì tu luyện sau hai giờ cố bạch tiến vào n ị c h thời đại bên trong tiến hành hôm nay giết quái lên cấp hành trình đến nội sân thi đấu cố bạch cũng đánh qua mấy lần đều là bị người ngược rõ ràng tế bào cường độ đều giống nhau cố bạch cơ bản đều là bị người treo lên đánh đằng sau liền đem sân thi đấu đẩy vào l ã n h cung vẫn là g i ế t dị thú thăng cấp trong trò chơi nghe dân mạng nói tao lời nói tương đối hài lòng hôm sau sáng sớm cố bạch tan điểm tâm song sau đi trường học lên lớp Cao tam chương trình học chỉ có tam trình một buổi sáng, buổi chiều lời lưu nói có thể lưu ở trường học đi n ó n trò cơm h i h ả trưa sau cố bạch chưa có trở về viện mồ côi mà là đi tới giang bắc phúc lợi cao úc từ lơ lửng xe buýt xuống cố bạch đi tới tiếp tân đưa ra thân phận của mình tin tức người tốt dị năng đồ dám không ghi chép dị năng giám định、tốt. tiếp tân nhân viên công tác gật đầu cầm thẻ số đến lầu năm tiếp tân cảm ơn cố bạch ngồi lên thang máy sau rất mau tới đến lầu năm nên tầng lầu đích sắc rất ít người đem thẻ số giao cho nhân viên công tác sau cố bạch được đưa tới một cái kiểm tra trong phòng ngồi tại chỗ thông qua thân phận nhận định sau rút ra máu của mình tiến hành kiểm tra chờ một lát một hai phút sau một đạo giọng điện tử chuyển đến kiểm tra hoàn tất tế bào cường độ vì ba ba trong tế bào nắm giữ không biết dị năng danh sách nhân viên công tác nghe vậy mở miệng nói ngươi dị năng hiệu quả là loại hình hiệu quả đại khái là cái gì là trị liệu loại hiệu quả chính là phổ thông trị liệu tăng thêm có thể khôi phục tế bào hao tổn cùng khôi phục thể lực đối thực vật sử dụng có thể gia tốc hắn lớn lên tốc độ cố bạch đáp lại nói nhân viên công tác trầm tư một chút mang cố bạch đi tới bên cạnh một cái to lớn trong phòng gian phòng trên mặt đất có thật nhiều cháy đen vết tích còn có một chút mô p h ò n g chân thật người giả phân bố trong phòng bên phải xóa sình bên trong còn có một chút bùn hoa trong phòng cũng có một chút nhân viên công tác nhân viên công tác đem cố bạch đưa đến bên phải nơi hẻo l á n h nói ra đối bùn hoa sử dụng ngươi dĩ năng cố bạch n g h e vậy trong tay xuất hiện một cái tiểu lục điểm điểm màu lục rơi vào buồn hoa thực vật bên trên thực vật lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ lớn lên một điểm đối ta sử dụng một chút dị năng nhân viên công tác tiếp tục nói cố bạch một cái điểm sáng màu xanh lục rơi vào nhân viên công tác trên người nhân viên công tác thực lực mặc dù không phải rất mạnh nhưng cũng ở vào thuế phản cấp cố bạch lấy thực lực bây giờ đối nó hiệu quả trị liệu cực kỳ bé nhỏ ước chừng một lát sau nhân viên công tác nhẹ gật đầu kết nối thông tin khí ghi chép một phen có thể đã ghi lại trong danh sách chờ lần sau dị năng đồ dám đổi mới ngươi hẳn là có thể ở phía trên nhìn thấy xem như đầu tiên nên dị năng danh sách giám định người ngươi có thể cho ngươi dị năng tiến hành mệnh danh l i ê n gọi đại trị liệu thật u a rời đi phúc lợi cao ư c sau đ ạ p lên về viện mổ cười trên đường thân cấp dịch dung thuật có thể thay đổi rna danh sách tại này đương nhiên bao quát dị năng rna danh sách cố bạch lại đây giám định là chính mình cần quang minh chính đại sử dụng dị năng bây giờ là long võ lịch năm một nghìn một trăm sáu mươi chín danh sách bốn dị năng vượt qua trăm vật cái danh sách ba có bảy tám vật cái danh sách hai đều có ngàn cái danh sách một cái có chừng một trăm bây giờ đã có rất ít người xuất hiện tân kỳ có thể dị năng từ lúc nào đều là thêm điểm hạng đối với thi đại học hoặc là tương lai tìm việc làm đều là một cái ưu thế cố bạch bây giờ trị liệu thuật cùng nguyên bản trị liệu thuật hiệu quả t r ê n l ệ n h quá lớn cho nên vẫn là tới giám định một chút tương đối tốt không chỉ có thể thi đại học thêm điểm tiến vào đại học sau cũng có thể quang minh chính đại dùng dị năng tới bồi dưỡng linh thực trở lại viện mồ c i chính mình sở tại ký túc x á sau cố bạch trong lúc rảnh rỗi lần nữa tiến vào trong thế giới giả lập không có tam tinh tế bảo dự t h chính mình cũng không cách nào tu luyện đọc sách lời nói ở trường học đã nhìn cho tới chưa chỉ có thể tiến vào đến lịch thời đại bên trong chơi đ ù a lịch thời đại đi qua hai năm phát triển có một chút thổ hào người chơi tiến vào đã thành lập được một bộ hơi hoàn thiện giao dịch hệ thống đánh g i ế t dị thú có sát s u ấ t nhỏ rơi xuống dị tinh dị tinh giá cả ổn định tại m ộ ư ơ i long hạ tệ nếu là suốt tám giờ quái lời nói đại khái có thể thu hoạch được bảy tám mươi cái dị tinh cũng chính là bảy tám trăm l o n g hạ tệ nhưng cần người chơi có nhất định thực lực còn có trang bị bằng không thì một cái dị thú đều phải g i ế t cái gần phân nửa giờ mặt khác đẳng cấp cao hơn dị thú cấp năm là không cách nào rơi xuống bất luận cái gì đã cụ cho nên này cày tiền công tác cũng là có n g ạ c cửa căn cứ long hạ mới nhất thống kê lịch thời đại bây giờ giải quyết long hạ hơn ngàn vạn người vào nghề quý vị tương lai số lượng này sẽ còn mở rộng mấy ngày sau cố bạch thu được đến từ giang bắc phúc lợi cao ốc gửi tới một đầu tin tức giang bắc phúc lợi cao ốc cố viên tiên sinh ngươi tốt căn cứ trí tuệ nhân tạo so sánh giám định ngươi dị năng vì danh sách hai xếp hạng hai một trăm linh một tên lần tiếp theo dị năng đồ giám đổi mới ngươi có thể ở bên trong nhìn thấy mặt khác tân k ỳ có thể giám định phụ cấp m ộ ư ơ i vạn long hạ tệ đã phát cho đến ngươi tài thần bảo tài khoản bên trong tài thần bảo tới sổ m ư ơ i vạn long hạ tệ máy truyền tin tiếp lấy truyền đến một tiếng êm hai d n g điện tử dị năng đều là tự chủ thức tỉnh có rất nhiều người thức tỉnh dị năng sau nhìn thấy năng lực rất rác rưởi đều chẳng muốn đi phúc lợi cao ốc giám định đằng sau có giám định phụ cấp sau danh sách bốn bên trong dị năng số lượng trên phạm vi lớn gia tăng bốn cao tam thời gian giản dị tự nhiên chính là ôn tập tu luyện huấn luyện kỹ xảo chiến đấu chỉ c h ư ớ c mắt mấy tháng đi qua đi tới thi đại học đoạn thời gian thi đại học khảo thí thời gian có hai ngày ngày thứ nhất là lý luận khảo thí ngày thứ hai là tế bào kiểm tra cùng trong thế giới giả lập chiến đấu khảo hạch cố bạch chỗ giang bắt thứ mười một t r u n g học cũng là địa điểm thi một trong cố bạch may mắn đ ư ợ can bài làm gốc trường học địa điểm thi Viễn chương a A. cố lên a. Lưu ạ o bốn mươi chín thi đại học kết thúc ai thanh xuân không có tiết luyện mới chương bốn mươi chín thi đại học kết thúc ai thanh xuân không có tiết một mươi bốn tế bào cường độ đề thăng đại biểu cho thể chất tăng lên thể chất tăng lên năng lực học tập loại hình năng lực cũng sẽ đề thăng lấy cố bạch bây giờ năng lực học tập thi đại học lý luận khảo thí nội dung đối với hắn rất dễ dàng nhưng hắn không muốn quá đột xuất mục tiêu chỉ là giang bắc căn cứ khu tốt nhất đại học mà thôi cho nên hắn tận lực không phân bảo trì tại trung thượng trình độ ngoài ra còn có danh sách hai dị năng xem như thêm điểm hạng trên cơ bản tới nói là ổn ngày đầu tiên lý luận khảo thí thuận lợi kết thúc sáng ngày thứ hai khảo thí là khảo thí tế bào cường độ căn cứ toàn bộ giang bạch khảo thí đi ra tế bào cường độ là ba t sáu mươi lăm lúc này nơi xa chuyển đến một tiếng kinh hô âm thanh ngo tạo Bạch giáo hoa tế cường độ là vì cái gì không ngủ có thể hay không nói tỉ mỉ một chút cố bạch hướng bên kia nhìn sang thái dương giống như ánh dạng đông đồng dạng chiếu dọi tại thiếu nữ kia trên người chắn g non khuôn mặt nhỏ trong dặm thấu hồng ghi một đầu đơn giản đuôi ngựa mặc mục mạc đồng phục lại che giấu không được hắn xuất trần khí chất cùng hoàn mỹ dung mạo cố bạch khép cười một tiếng sau rời đi nơi đây vô luận là ở đâu cái trường học đều có những cái kia sáng trói thiên tiêu còn có toàn thân tản ra tia sáng trói mắt người long hạ là không có trường tư hoặc là quý tộc trường học tất cả trường học đều là công lập cho nên những cái kia thế g i a hoặc là cường giả con cái cũng đều là tại những n à y trong trường học đọc sách sau đó thi đại học xem ra tất cả mọi người là một dạng nhưng cao trung hoặc là đại học về sau đại gia lại quay về đến vốn có giai cấp đi lên mà lúc này vạn chúng chú mục nhân vật chính bạch linh nhìn về phía cố bạch bóng lưng rời đi có chút quen mắt nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào nhìn thấy qua rất nhanh thời gian đi tới buổi chiều lần này giả lập khảo thí quy tắc là đánh g i ế t dị thú thí sinh tiến vào thế giới giả tưởng tế bào cường độ đều vì một chín mươi ba cái này tế bào cường độ là toàn bộ giang bắc căn cứ khu thí sinh bình quân tế bào cường độ lấy cái này tế bào cường độ muốn chiến thắng một cái dị thú gần như không có khả năng lần khảo hạch này mục đích chủ yếu vì khẩn cấp kỹ xảo chiến đấu cùng đối mặt xa cường đại với mình dị thú sẽ như thế nào phản ứng thí sinh từng nhóm tiến vào nón trò chơi hào thất bên trong đến p i ê n cố bạch đã tiếp cận chạm vào、tối. n ó cố, cố bạch thân t b ảnh đi tới một cái to lớn trên lôi đài lôi đài có một cái sân bóng đá lớn nhỏ nơi xa một trăm em ở chỗ vô số màu làm nhạc số liệu tạo thành một cái cỡ lớn loài chó dị thú to lớn khẩu khí đối cố bạch gào thét giống thuế phàm cấp dị thú hồng anh lịch huyện mặc dù ở đây thực lực kém xa nó nhưng cố bạch không có chút nào hoàng chỉ cần kỹ xảo chiến đấu không phải rất dở lời nói bình thường đều có thể đạt tiêu chuẩn mà tự chọn chính là văn khảo kỹ xảo chiến đấu chiếm hơn không nặng tới đi cái phim trường lấy chút phân là được rồi cố bạch không có chạy trốn giữa hai bên thực lực t r ê n lệch thật lớn chạy trốn không có một điểm chứng d ụ n g sẽ còn bị trừ điểm hồng anh liệt quyển một cái bên hướng phía cố bạch tới gần cố bạch một cái nghiêng người miễn cưỡng tránh thoát hắn công kích cái này chiến đấu khảo hạch thao đạn chính là không có bất kỳ cái gì vũ khí kiểm tra chính là như thế nào tại dị thú trong tay chống đỡ hạ thời gian dài hơn cố bạch một cái xoay tròn nhảy vọt rơi vào nên dị thú phần lưng, không ngừng ông anh liệt quyền một cái nổi giận đem cố bạch q u ò n xuống một cái cắn sẽ kết thúc cố bạch sinh mệnh chân thực tử vong cảm giác cố bạch trong trò chơi đã thành thói quen nhưng ý thức khôi phục sau vẫn là sẽ cảm thấy hơi khó chịu thành tích là 13.33 giây sau khi chết cố bạch cũng theo đó rời đi thế giới giả tưởng thức tỉnh cố bạch bị người giám thị viên đ u ổ i đi để hạ một danh thí sinh đi vào khảo thí ta chống đỡ dòng g ã ba giây a ba giây đây không phải là dị thú mới xuất hiện n g ư ơ i liền bị giây rồi cái gì a ba giây cũng rất mạnh được không giáo thảo mộ dung vân thành tích là h a giây a không hổ là đức t r í thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện nam thần a t r u n g quanh có thật nhiều đồng học đều đang nghị luận có người hưng phấn có người che mặt tốt t ế t thi xong sau đại biểu cho một cái nhân sinh giai đoạn kết thúc có lẽ có tiếp lối nhưng ai thanh xuân không có tiếp lối bốn cố bạch không có ở trường học ở lâu rời khỏi trường học cổng trường hai đạo tịnh lệ thân ảnh sớm đã chờ ở bên ngoài đợi tiểu viễn bên này mã t i ể u đào vây tay h ò h é t nói bên cạnh nữ tử thì là liêu t ĩ n h đ ì n h l i u tính đỉnh so cố bạch lớn hai tuổi bây giờ đã là một cái sinh viên năm thứ hai mã t i ệ u đào dung mạo không có nhiều biến hóa ngược lại là tóc bị nhuộn thành màu đỏ nhạt xem ra có một phong vị khác mà liêu t ĩ n h đình ghi một cái đơn giản viên thuốc đầu khuôn mặt thanh lanh tinh xảo tiểu viễn kiểm tra thế nào cố bạch tới gần sau l i ê u t ĩ n h đình không kịp chờ đợi hỏi tạm được bất quá ngươi có thể không thể làm ta học tỷ cố bạch cười cười vì sao liêu t ĩ n h đình nghĩ hoặc cố bạch cũng không có thừa nước đục thả câu bởi vì ta hẳn là vượt xa bình thường phát huy còn có lần trước nói với các ngươi danh sách hai dị năng t h ê m điểm đi rang bác học viện cũng không thành vấn đề tiểu tử ngươi liêu tính đình vỗ một cái cố bạch cánh tay tiểu ỵ hiệp như hoa cố bạch có thể kiểm tra tốt nàng cũng cao hứng giang bắc căn cứ khu có bảy tám trường đại học liêu tính đ ì n h trước đó thành tích mặc dù không phải rất tốt nhưng cũng không kém đằng sau bị giang bắc căn cứ khu xếp hạng đệ nhị đại học giang ly học viện trúng tuyển mà mã tiểu đào trước đó thường xuyên đi tìm cố bạch cho nên hắn cùng liêu tính đ ì n h ở giữa cũng nhận biết đi thôi thi xong thì mang các ngươi đi vui vẻ một chút đi thể hội một chút nam nhân vui sướng sau một tiếng giang bắc công viên cho chơi ba người mỗi người ngồi tại một cái lung lay trên xe thỉnh thoảng truyền đến ba ba ba ba gọi ra ra sáu cố bạch cùng l i u tính đỉnh hai mặt nhìn nhau trên mặt đều là dấu chấm hỏi đây chính là ngươi nói nam nhân vui sướng không phải sao bọn hắn nói nam nhân đều ưa thích mở lung lay xe a còn nói tốt nhất có cái có thể thêm tốc độ đánh đồ vật mã t i ể u đào đẩy lung lay xe tay cầm lung lay xe tốc độ tăng tốc một chút sáu hôm nay ta giả quan thiên tượng phát hiện hiếm thấy thất tinh liên châu cùng bắt đầu thất tình không chung còn có một đại đoá mây đen hình thành một cái to lớn tỏi vàng dòng bay tới ta bấm ngón tay tính toán phát hiện là có quý nhân cho ta ngũ tinh khen ngợi còn hữu dụng áp địa ẩn ta hiến tế ta chân tàng thật lâu ước vạn tình mình phát hiện quý nhân chính là trước màn hình xoái khí tiền nhiều độc giả đại nhân chương năm mươi dược tề học chuyên nghiệp khai giảng chương năm mươi dược thể học chuyên nghiệp khai giảng không có gì bất ngờ xảy ra lần này không có lại xảy ra ngoài ý m u ố n thành tích thi đại học sau khi ra ngoài cố bạch thành tích giang bắc căn cứ khu xếp hạng 1023, toàn bộ giang bắc căn cứ khu tiếp cận 20 vạn cái thi đại học học sinh cái thành tích này đã là đứng đầu một nhóm kia đi tới điền nguyện vọng thời gian cố bạch viết xuống chính mình nguyện vọng một giang b ắ c học viện dược thể học chuyên nghiệp mặc dù nói giang bắc căn cứ khu chỉ là một hạng trung căn cứ khu nhưng giang bác học viện cũng coi là có bản thân mặt bài trong trường học có n ă tên trung cấp đặc thù nghề nghiệp kỹ năng người ba tên cao cấp đặc thù nghề nghiệp kỹ năng、người. có chính mình phòng thí nghiệm cùng đặc thù thí nghiệm thiết bị toàn bộ trường học có ba cái giá o khu tổng chiếm diện tích tiếp cận một vạn mẫu đất giang bác học viện tại toàn bộ long hạ có lẽ không phải đ ỉ n h tiêm nhưng cũng coi là nhất lưu học phủ chẳng qua trước mắt giang bác học viện gặp phải vấn đề lớn nhất chính là không có ưu tú sinh nguyên bốn giang bác căn cứ khu những cái kia thi đại học kiểm tra tốt đều chạy tới chung quanh bốn cái cỡ lớn căn cứ khu đại học mỗi cái căn cứ khu chính sách cũng khác nhau cỡ lớn căn cứ khu đồng dạng đều là sẽ hướng ngoại thu nhận học sinh mà giang bắc căn cứ khu một hạng trung căn cứ khu làm sao có thể cướp qua những cái kia cỡ lớn căn cứ khu điều này sẽ đưa đến giang bắc căn cứ khu thu hút nhân tài nước ngoài có cái gì người thậm chí nguyện ý đi cỡ lớn căn cứ khu đại học hạng hai cũng không nguyện ý tại giang bắc căn cứ khu nhất lưu đại học đương nhiên này cùng cố bạch không có gì quan hệ thành tích công bố sau viện mồ côi viện trưởng r a ra còn chuyên môn tới cửa tới khen ngợi một chút cố bạch dù sao hắn cũng coi là mười mấy năm qua viện mồ côi bên trong thi đại học kiểm tra người tốt nhất cả tháng bảy cố bạch nhận được giang bắc học viện thư thông báo trúng tuyển còn có một chút giang bác học viện tiểu lễ vật một cái đặc chế dương hành lý còn có một cái thuần kim chế tác giang bác học viện linh vật con r ố i bây giờ giá vàng không đắt nhưng chế tác d ạ n g này một cái con r ố i cũng là muốn một hai vạn long hạ tệ thời gian đi tới cuối tháng tám tiểu đào tỷ ta một người đi là được đây là lo lắng người khác lầm coi ta là thành bạn gái ngươi sao chủ yếu là ngươi là xã giao phần t ử khủng bố ngươi tại bên cạnh ta ta sợ hãi vậy ta đi ha ha ha đùa dẫn rồi n g ư ơ i c ầ u ta ta cũng không vào trong chờ ngươi quen thuộc toàn bộ trường học lại đến mang t a mã tiểu đào đột đột đột mở ra lơn lửng xe bay rời khỏi giang bắc học viện cửa chính lưu lại muốn nói lại thôi cố bạch cố bạch quay đầu nhìn về phía giang bắc học viện to lớn hùng vĩ cửa trường bên cạnh có một khối to lớn cự thạch sừng sững ở đây phía trên giang bắc học viện bốn chữ lớn đã có chút dấu vết tháng năm cửa trường học có không ít người tình nguyện đang duy trì trật tự đồng thời dẫn đạo tân sinh cố bạch khép cười một tiếng cuộc sống đại học hắn còn là lần đầu tiên thể nghiệm tại lâm thành thời điểm thi đại học thi không đậu đại học trực tiếp đi làm k ô n g đi lôi kéo trường học tiễn đưa dương hành lý cố bạch hướng đại môn đi đến lúc này một đạo x o i ca thuận tiện mang ta đi vào sao ngươi làm sao trở về không phải nói cầu ngươi ngươi cũng không tới sao cố bạch nhìn xem trước mặt mã tiểu đào nghi ngờ nói a mọi người đều có gia trưởng làm bạn ta thế nhưng là gia trưởng của ngươi a mã tiểu đào đi tới cố bạch bên cạnh kéo cố bạch cánh tay cố bạch cười cười hắn cũng rõ ràng vừa mới mã tiểu đào là đi dừng xe hôm nay là người mới báo đến này g sợ n g ư ờ i quá nhiều trường học lại cấm bay đem trường học cho chắn cho nên hôm nay không cách nào lái xe đến trong trường học đi hai người đưa ra thân phận tin tức sau tiến vào trong trường học mã tiểu đào mặc một bộ màu v à nhà phân màu vàng váy liền áo thoạt nhìn như là một vị tri tâm đại tỷ tỷ đi ở nơi nào đều giống như tiêu điểm chỉ có cố bạch lôi kéo hành lý cho nên đi ngang qua đều có thể nhìn ra đây là cố bạch tỷ tỷ này mụ mụ một đời người dù sao mã tiểu đạo bây giờ khuôn mặt xem ra cũng tương đối thành thục hai người chiếu vào chỉ dẫn đi tới một tòa lập thể khoa huyện thức màu lam lầu dạy học một cái phòng học tiến hành đăng ký ngươi túc xa tiến vào quyền hạn đã ghi vào đến máy truyền tin của ngươi vòng tay bên trong tiến hành đăng ký lao sư ở phía trước trên màn hình máy tính tiến hành một phen thao tác sau giao cho cố bạch một cái túi bên trong là tân sinh chỉ dẫn còn có trường học đủ loại địa phương giới thiệu. c hai người dẫm lên thang lầu đi tới lầu tám về phần tại sao không đi thang máy bởi vì mười mấy cái thang máy đều bị chết bể bây giờ người hơi nhiều hai người tới một cái trắng loang cánh cổng kim loại trước xác định là tám trăm linh ba gian phòng sau cố bạch sử dụng bộ mặt phân biệt sau mở cửa phòng giang bác học viện ký túc xá không có nam nữ ký túc xá phân chia bởi vì ký túc xá đều là một người tiến vào tu luyện thời đại sau mấy người ký túc xá hiển nhiên đã không thích hợp cho nên bây giờ đại học cơ bản đều là đơn nhân túc xá đến nỗi cao trung dừng chân lời nói cao nhất là nhiều người cao nhị cùng cao tam là một mình bất quá cao trung vẫn là học ngoại trú tương đối nhiều dù sao bây giờ cao trung chương trình học tương đối ít gian phòng không lớn nhưng cũng không nhỏ so cố b ạ c h bây giờ viện mồ côi gian phòng còn lớn hơn một chút ngũ tạng đều đủ nên có đ ề u có còn có một cái không cần tiến hành giờ nở a khóa lại nón trò chơi hào treo ở đầu giường thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ p h ò n g bếp ban công cũng lớn liền túc xá đồ rửa mặt cùng trên giường vật dụng trường học đều sẽ cho học sinh chuẩn bị hai người tiến vào gian phòng sau cửa phòng tự động đóng mã tiểu đào một cái nhảy vọt nằm ở trên giường ở phía trên lật qua lật lại rất mềm mã tiểu đào đưa ra cảm thụ của mình cố bạch mặt sập lại ta cần ngươi cho ta thử một lần nhưng cố bạch cũng không nói cái gì mở ra dương hành lý bắt đầu đem chuẩn bị quần áo nhét vào bên cạnh trong tủ treo quần áo đi xuất ra một khối năm xưa láo khăn lao khăn lau đem toàn bộ gian phòng đơn giản lau một chút trong túc xá có mặt đất còn có một cái thanh lý cỡ nhỏ người máy giọng nói khởi động người m á y sau cố bạch ngồi trên ghế nghỉ ngơi một phen bắt đầu nhìn lên tân sinh sổ tay các người túc xá này so ta trước đó tại hán đông căn cứ khu hán đông học viện muốn tốt hơn nhiều nhà mã tiểu đào tại trong túc xá khắp nơi lắc lư có thể trở thành đội săn thú thành viên không có chỗ nào mà không phải là về thiên phú thường người mã tiểu đào cũng hiển nhiên ở trong đó dù sao thiên phú đồng dạng đạt tới phá không đều tốn sức chớ nói chi là đi đội săn thú hán đông căn cứ khu là giang bắc căn cứ khu t r u n g quanh bốn cái cỡ lớn căn cứ khu một trong hán đông học viện thì là long hạ đỉnh tiêm đại học ngươi nói ta có thể tới hay không làm cái lao sứ a Gặp cố bạch nghiêm túc nhìn tân sinh sổ tay không để ý đến nàng mã t i ể u đ à o đi tới cố bạch ta cảm thấy mã t i ể u đào lao sư làm cái gì cũng có thể cố bạch qua loa đáp lại một câu có thể a bây giờ dám g ặ t ta có phải hay không có bạn gái rồi mã t i ể u đào đem cố bạch toàn bộ đầu đặt tại trên mặt bàn chất vấn nơi nào có chỉ là ngươi quáy dày đến ta học tập mà thôi cố bạch chỉ, chỉ chính ỉ c h mình dưới mặt tân sinh sổ tay tiếng nói vừa ra mã t i ể u đào hai cánh tay nắm cố bạch lốt hai đau cố bạch hoa hoa gọi sai sai tiểu đào tỷ sai cái nào chương năm mươi mốt bạch linh ngươi nhận biết cố thiên sao chương năm mươi mốt bạch linh ngươi nhận biết cố thiên sao bị mã tiểu đào làm âm ý một hồi hai người liền chạy tới đi dạo sân trường trong trường học có mười mấy cái nhà ăn hương vị đều rất không tệ bên trong đầu bếp đều là tư thâm sơ cấp linh chủ hoặc là trung cấp linh chủ trong trường học còn có một cái cỡ lớn thương trường cố bạch ở bên trong mua một chút nguyên liệu nấu ăn thuận tiện chính mình tại ký túc xá tự mình làm cơm thàng đến t r ạ m vạn g tối mã tiểu đào mới rời đi không phải người nhà rất là người nhà dù cho cố bạch biết mình số tuổi thật sự so mã tiểu đào lớn rất nhiều nhưng vẫn là ở trên người nàng cảm nhận được trường bối quan tâm rất thuần thúy Ban đêm, một cái lao sư đem tất cả dược tề học người chuyên nghiệp kéo vào đến một cái nhóm bên trong dược tề học chuyên nghiệp xem như giang bác học viện một cái trường đại học nghiệp là trường học dược tề nhị cấp học viện duy nhất chuyên nghiệp toàn bộ chuyên nghiệp có hơn ba trăm n g ư ờ i chia làm tám cái ban cố bạch chỗ lớp học là ban một không có gì bất ngờ xảy ra cố bạch chủ nhiệm đem tất cả ban một người đều kéo đến một cái nhóm bên trong nhóm bên trong bắt đầu sinh động cố bạch nhìn xem bọn hắn nói chuyện phiếm trên mặt hiện ra một vệ ý cười trẻ tuổi chính là tốt có cái tình chủ nhiệm tuyên bố một đầu tin tức làm cho tất cả mọi người ngày mai đều tại dược tề nhị cấp học viện lầu dạy học hạ tập hợp tham gia tân sinh điện lễ cố bạch nhìn thoáng qua tin tức sau đeo lên nón trò chơi hào tiến vào trong thế giới giả lập bây giờ cố bạch đã dưỡng thành mỗi lúc trời tối tiến vào thế giới giả tưởng thói quen sẽ rất ít trực tiếp ngủ dù sao tiến vào thế giới giả tưởng hiện thực liền tương đương với đang ngủ nay thế giới giả tưởng nói theo một ý nghĩa nào đó đem nhân loại tất cả thời gian đều lợi dụng hôm sau sáng sớm cố bạch chính mình đơn giản làm cái bữa sáng sau rời khỏi ký túc xá đi thang lầu đi tới lầu một lấy bây giờ sinh viên tế bào cường độ. tuy tiện trước ba bốn mươi lầu đều không mang theo thở t h ú n g chi là giang b ắ c học viện học sinh đi tới dược tề học viện lầu dạy học bên này bên này đã có không ít người ở chỗ này chờ đợi cố bạch liếc mắt liền thấy một cái dược tề học ban một bảng hiệu bảng hiệu đứng bên cạnh một cái mang theo thành thục nữ tử thỉnh thoảng hướng phía chung quanh hô một tiếng ban một đồng học đến bên này xem ra đây chính là lớp của mình đạo lao sư cố bạch thầm nghĩ trong lòng khối kia khu vực đã có mười mấy người ở bên kia xếp hàng cố bạch thấy thế xếp tại một tên sau cùng đồng học đằng sau mọi người đều không biết cho nên cũng đều không có lời nói giảng cố bạch có chút muốn nhà rãnh Này tân sinh đây i vài tại ể n như nào ngày lễ thế chức bất tổ b quá giờ gia cũng đại hỏa không phải ậ n trước h t là đó thập nhất trung giáo hoa bạch linh sao nàng không phải giang bắc cao thi trạng nguyên sao chạy thế nào đến giang bắc học viện cố bạch thầm nghĩ trong lòng theo lý tới nói trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nằm t r o n danh đô cơ hồ chạy đến khắc cỡ lớn căn cứ khu lên đại học nàng tên thứ nhất lưu tại nơi này quả thật làm cho cố bạch có chút ngoài ý mớn mặc dù nói cố bạch không để ý đến chuyện bên ngoài nhưng đối với trường học một chút tin tức lớn chính mình vẫn là rõ ràng cái này bạch linh là giang bắc căn cứ khu bạch ra dò n g dõi lần này thi đại học cầm mát điểm cũng là giang bắc căn cứ khu trăm năm qua cái thứ nhất mát điểm trạng nguyên đơn giản hai chữ chính là ngư bức ngư bức như vậy người hẳn là không ra mấy chục năm năm liền có thể siêu việt mình bây giờ thực lực đi thật sự là người so với người tức chết người Đệ, đằng sau có người tiễn đưa ồ vẫn là tại lớp chúng ta nam tử khuôn mặt mang theo hẹn mọn đem đầu ngả vào đằng sau đi không bao lâu lại đem đầu rối trở về hướng phía cố bạch so cái ngón tay cái nhưng cũng không nói giáo hoa sự tình ngược lại nói ra ta gọi lông cường đông đại vi đông đầu trọc mạnh mạnh giang bắc căn cứ khu người địa phương không biết minh đệ xưng hô như vậy cố viễn cố ra chú ý đi xa xa giang bắc căn cứ khu người địa phương cố bạch đáp lại một câu vậy chúng ta xem như có biết ta nói với ngươi cái này trường học an bài thật sự là ngu xuẩn a ai cũng không biết liền để chúng ta đi tham gia cái gì tân sinh điện lễ không phải t r ư ớ c tổ chức mấy trận phá băng hành động sao đứng ở chỗ này muốn giới c h ế t ta đông cường giống như là mở ra cái nào đó van một dạng biến thành lắm lời cố bạch cũng không có quấy g i à y hắn thỉnh thoảng ứng hòa vài câu đông cường tại cố bạch bên thai nhỏ giọng nói ta vừa mới nhìn chúng ta ban còn có mấy vị dáng dấp không tệ mỹ nữa nhà cũng không biết đại học có thể hay không thoát đơn nhà bất quá ta nói với ngươi vừa mới ta nhìn n g ư ơ i hậu phương lớn cái kia giáo hoa trên người nàng loại kia khí chất xem xét chính là loại kia đại gia tộc hoặc là đỉnh tiêm cường giả dòng dõi mặc dù dáng dấp s ắ c thực nữ bức bất quá cường ca nói cho ngươi chúng ta những này không có gì bối cảnh thực lực rời cái này loại nữ nhân đến xa một chút bằng không thì chết như thế nào cũng không biết ngươi như thế nào như thế nhìn ta a viết ca đông cường nói một chút phát hiện cố bạch nhìn xem mình ánh mắt có chút không đúng khu khu cụ cố bạch nhẹ nhàng hò khan một tiếng phát hiện người c u n g quanh đều giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình mặc dù nói đông cường nói chuyện đã rất nhỏ giọng nhưng vừa mới chung quanh rất an tĩnh tăng thêm đại gia thính lực đều rất không tệ cho nên đông cường cơ hồ là tại tất cả mọi người trước mặt nói chuyện đồng dạng đông cường cười cười xấu hổ nhìn về phía cố bạch n g h i ế n răng nghiến lợi như thế nào không nhắc nhở ta ha ha ha ta nghe cũng nhập thần cố bạch khép cười một tiếng Phúc! không biết chỗ nào truyền đến một tiếng tiếng cười rất nhiều nén cười người đều không nhím được bất quá cũng hòa hoãn hiện trường không khí an tĩnh thỉnh thoảng có ít người thông đồng phía trước đồng học bắt đầu bắt chuyện đứng lên sau đó có rất ít người đi chú ý cố bạch đội ngũ hậu phương lớn dáng dấp n h ư bức giá o hoa dù sao mình bao nhiêu cân lượng bọn hắn vẫn là rõ ràng cho dù bọn họ có chút thiên phú thi đậu giang bác học viện dược tề học chuyên nghiệp tương lai có thể trở thành trung cấp dược tề sư đều xem như mộ tổ bức khói chớ nói chi là cùng những cường giả kia hoặc là thế g i a đánh đồng rất nhanh gần phân nửa giờ trôi qua dược tề học chuyên nghiệp cơ h ồ người đều đủ lão sư bắt đầu dẫn đội hướng sân vận động bên kia đi đến sân vận động trung tâm là một cái to lớn lôi đài ngày thường là dùng tới để hắn đôi chiến nhưng phía sau thế giới giả tưởng đi ra nơi này ngay tại tích、cho. tất cả mọi người có thứ tự tiến vào sân vận động bên trong ngồi và ngồi xuống sân vận động bên trong người đông nhìn nhịp tân sinh bên trong có có năm sáu ngàn người nhưng toàn bộ sân vận động có thể dung nạp vượt qua mấy vạn tên người xem dù cho người đều đến đông đủ toàn bộ sân vận động bên trên ngồi vào vẫn là có vẻ hơi trống trải bọn người đủ hậu học trường học lãnh đạo nói chuyện sau đó là học sinh đại biểu nói chuyện học sinh đại biểu là bọn hắn ban bạch linh dù sao ai sánh vai thi trạng nguyên còn có bài diện đằng sau chính là học trường học tỷ một chút xã đoàn biểu diễn cố bạch nhìn đều phải ngủ thàng đến một cái bên trong phân nam tử ca hát biểu diễn mới khiến cho cố bạch thanh tình bóng rổ g i ạ p ứng còn tại không thấy năm đó hát ngày mười sáu một khúc đi qua dư âm còn văng vẳng bên thai bên trong phân hắn nhưng lưu lại mát điểm tác phẩm cố bạch đối nên khúc biểu thị hết sức hài lòng lúc này một trận làn gió thơm vào mũi một thân ảnh ngồi tại cố bạch trô bên cạnh bên trên bên cạnh đông cường thấy thế một mặt rung động nhìn về phía cố bạch vụ trộm so cái ngón tay cái cố bạch liếc qua ngồi ở bên cạnh bạch linh trên mặt xuất hiện mấy cái đại dấu chấm hỏi đại tỷ chúng ta quen biết sao mặc áo sơ mi trắng áo dài quần dài màu đen bạch linh nhìn xem phía dưới khô khan biểu diễn sắc m ngươi nhận biết cô thiên sao nam cảm t ạ các vị độc giả đại đại dùng áp đ i ẩn lớn như vậy ân không thể báo đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp chương năm mươi hai thú thần cố thiên danh sách một xếp hạng ngay lập tức hành lang chương năm mươi hai thú thần cố thiên danh sách một xếp hạng ngay lập tức hành lang không biết cố bạch mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng không muốn cùng hắn có gặp gỡ quá nhiều nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói dung mạo của ngươi thân ảnh cùng hắn có một chút tương tự bạch, Linh nhìn chăm chú lên, cố bạch tiếp tục nói trắng đen sen kẽ hai con ngươi tựa hồ không có một tia cảm tình đồng dạng giống như một bãi nước đọng tại hắn nhìn chăm chú Cô bạch cảm giác như đứng ngồi không yên đáp lại nói khả năng này là ngươi nhận lầm người đi bạch linh nhẹ nhàng ngừng một tiếng sau đó lâm vào trầm m ặ t có biến không đông cường nhìn thấy hai người không có lại nói tiếp cẩn thận từng ly từng tí tiến đến cố bạch bên thai nói khẽ nàng nhận lầm người cố bạch mang theo im lặng nói đông cường tựa hồ có chút không tin tà nhìn hai người liếc mắt một cái phát hiện xác thực hai người chính là người xa lạ đồng dạng rất nhanh buồn k ẻ vô vị biểu diễn kết thúc phó hiệu trưởng đi lên nói mấy câu sau đám người có thứ tự rời trận cố bạch cũng là ngay lập tức đứng dậy rời đi bên cạnh bạch linh thì là ngồi tại nguyên chỗ không có động tác sân vận động bên trong người càng tới càng ít lúc này bạch linh trong tay một đạo tích tích tích â m thanh truyền đến bạch linh kết nối thông tin khí một đạo hình chiếu xuất hiện tại hắn trước mặt nếu như cố bạch ở đây lời nói sẽ phát hiện hình chiếu bên trên nội dung là cố bạch biến hóa thành c ố viễn sau ở căn cứ thành phố tất cả tin tức bạch linh quét mắt nội dung phía trên sau môi đỏ khé mở viện mồ côi đang lẩn trốn tội phạm truy nã bóng lưng của hắn rất giống mà lại đều họ cố chẳng lẽ cố thiên là hắn tương lai hậu đại hoặc là hắn cái t i ệ không biết phụ thân bạch linh nhớ mang máng ba ngàn năm sau trường thành thủ vệ chiến mấy ước n g à n g ước tính toán dị thú chiều xung kích trưởng thành phòng tuyến dị thú là không có trí tuệ nhưng loại kia trong chiến tranh những dị thú kia giống như là binh lính nghiêm trình huấn luyện đồng dạng sẽ không mủ quáng đi xung kích trưởng thành phòng tuyến mà là lợi dụng đại lượng liệt thiên cấp thậm chí liệt thiên phía trên dị thú đi xa trình tiêu hao phòng tuyến bạch linh nhớ mang máng trận kia trong chiến tranh long hạ định tiêm cường giả chết trí ít hy sinh trừng năm thành vô tận thi cốt đem toàn bộ băng xuyên đại địa tán huyết hồng thậm chí liền trên trời cao đều là một mảnh mùi máu tươi toàn bộ băng xuyên đại khói lửa sen lẫn mùi máu tươi lửa lẫn sen máu bạch a y mấy tới trường thành căn cứ khu trên trên chiếu dọi căn không, để ánh nắng mấy năm không cách nào chiếu ở căn khu cách chợ. cứ cứ để ở b linh nhớ mang máng t r ư ờ n g thành thủ vệ cuối cùng quyết chiến lúc long khoa viện tổng viện dài còn có mấy tên cao tầng phản bội khống chế long hạ trung tâm cao tầng giải trừ t r ư ờ n g thành từ viễn cổ di tích văn minh bên trong mang ra vòng phòng hộ bạch linh nhớ mang máng một đạo che khuất bầu trời khủng bố thân ảnh tại trên trời cao che đ ậ y toàn bộ thái dương để thế giới quy về mở tối một đạo huyết hồng sắc nhân loại thân ảnh đứng tại cái kia dị thú trên người trên người tán phát khí tức khó mà lời hình dáng lên tiếng điên cuồng gào thét an bình chỉ là đi qua l o n g hạ cần chính là huyết cùng nước mắt d i ệ t tộc chi chiến ta vì thú thần cố tiên h hướng long hạ tuyên chiến bạch linh nhớ mang máng thân là thành phòng tổng quân phó tổng tư lệnh nắm giữ danh sách một xếp hạng thứ nhất dị năng thời gian dài hành lang mình bị cái k i a đạo huyết hồng sắc thân ả n h bóp nát trái tim cuối cùng hắn thấy được cái gọi là cố thiên chân diện mục hắn là cái trẻ tuổi nam tử hai con ngươi giống như vũ trụ sâu không bình thường là thâm thúy nhưng lại bao hàm tăng thương ngươi là long hạ người sinh mệnh tri tức tiêu tán trước đó bạch linh nhìn về phía nam tử bóng lưng phát ra sau cùng nghi hoặc nam tử quay đầu lại nhẹ giọng cười nói nếu không phải long hạ người ta mới lười nhác nhấc lên chiến tranh đâu chẳng biết tại sao nàng tại cái kia trong tươi cười thế mà lại cảm nhận được một k i a thân thiết sau đó thời gian dài hành lang thức tỉnh về sau năng lực thời gian quay lại đem bạch linh linh hồn mang về thức tỉnh dị năng thời gian điểm đồng thời bạch linh dị năng cũng mãi mãi mất đi thời gian quay lại hiệu quả nàng nhớ rõ tại trong trí nhớ vị này cố viễn thiên phú mặc dù so với người bình thường tốt nhưng cũng tới không được mặt bàn tương lai thành tựu cũng bình thường nhưng vì cái gì cùng trong trí nhớ thân ảnh tương tự như vậy đây chính là bạch linh châu nghi ngờ nếu không đem cái kia cố viễn còn có, có liên quan hết thệ toàn bộ xử lý bạch linh trong đầu đ ỗ n g nhiên thêm ra một cái ý nghĩ thà dết lầm không bỏ sót đối với bạch gia tới nói ở căn cứ thành phố âm thầm làm rơi mấy người cũng không phải là việc khó suy tư một phen bạch linh vẫn lắc đầu một cái nàng sợ không phải tương lai thú triệu nàng sợ chính là tương lai quỹ tích không có theo trong trí nhớ tiến hành dẫn phát phản ứng dây chuyển dẫn đến tương lai xuất hiện to lớn sai lầm vượt qua nàng có thể k h ô n g chế phạm vi một bên khác cố bạch không biết mình đã lên cái nào đó tương lai đỉnh tiêm cường giả chú ý trong danh sách đông cường lắm lời thuộc tính bị kích phát sau sáng lưu thuộc tính cũng bị kích phát cùng đại gia giải thích vừa mới bạch giáo hoa nhận làm người sự tỉnh đồng thời cùng đại gia hòa mình. thỉnh trong lớp sau đó chính là đông cường tiểu tử này lên làm ban trưởng đông cường tùy tùng bên trong đồng học cơ hồ hòa mình xem như cũng bình thường dược tề học chuyên nghiệp chương trình học chính là sơ cấp dược tề sư cơ sở nội dung cố bạch đều hiểu nhưng lại không thể không lại học một lần dược tề học tốt nghiệp điều kiện là tại trong ba năm lấy được sơ cấp dược tề sư chứng cuối cùng một năm thì là phân phối đến từng cái giáo thụ lao sư hắn hạ là một chút công việc thực tập giáo thụ chí ít là trung cấp dược tề sư lao sư đều là tư thâm sơ cấp dược tề sư nếu là công việc thực tập trong lúc đó biểu hiện tốt đẹp sẽ còn được cử đi đến nghiên cứu sinh nghiên cứu sinh tốt nghiệp điều kiện là nghiên cứu g a tiểu mới dược tề hoặc là trợ giúp chỉ đạo lao sư nghiên cứu g a tân dược tề rất khó có chút nghiên cứu sinh thậm ch cố bạch mặc dù đã là cái tư thâm sơ cấp dược tề sư nhưng cũng không có nhàn rỗi trong trường học có một chút dược tề bản quyền hắn nhàn rỗi không chuyện gì chính là học tập luyện chế những chất thuốc này tại ghi danh dược tề học chuyên nghiệp trước cố bạch ý nghĩ đầu tiên là ghi danh cơ giáp chuyên nghiệp nhưng ngẫm lại cơ chung căn cứ khu chắc chắn sẽ không có cơ giáp để bọn hắn tự thao ngẫm lại thôi được rồi cuộc sống đại học nếu là không nỗ lực chỉ muốn tốt nghiệp lời nói vẫn là rất nhẹ nhõm tuế nguyệt trôi qua đảo mắt đi tới nghỉ đông cố bạch thu thập một chút t h c xá đồ vật rời khỏi ký túc xá chuẩn bị về viện mồ cơ đi ra chính mình ký tú hải cố bạch đơn giản lên tiếng c h à o sau liền đi thang lầu rời đi không có quá nhiều dừng lại dù sao một cái học kỳ xuống hai người chỉ là nhận biết cũng không quen bạch linh nhìn xem cố bạch cố viễn rời đi phương hướng ánh mắt ngưng lại thông qua khoảng thời gian này quan c h ắ c nàng đã có chút phủ định cố thiên là cố bạch cố viễn hậu đại sự t ì n h bởi vì cố bạch cố viễn thiên phú mặc dù so với người bình thường tốt nhưng cũng rất đồng dạng mà lại cũng không có thân phận bối cảnh cho dù hắn phụ thân rất mạnh hoặc là cố bạch hậu đại đột biến gen cũng không có khả năng tại ba ngàn năm hậu lực đẻ quần hùng nắm giữ tại long hạ chống lại lực lượng dù sao long hạ những năm này cũng tại cao tốc phát triển bạch linh cảm thấy hẳn là chính mình nghĩ nhiều cái này c ủ a bạch cố viễn hẳn là trùng hợp cùng cố thiên có một tia tương tự thôi long hạ nhân khẩu nhiều như vậy có như thế một tia tương tự nhiều người đi là chính nàng hơi quá độ lo nghĩ tìm thời gian đi lâm thành căn cứ khu bên kia đem dị năng t h ứ c t ỉ n h lúc này bạch linh tự hồ là nghĩ đến cái gì kết nối thông tin khí nhìn thoáng qua lúc này thời gian qua chút năm long hạ nội loạn liền muốn bắt đầu đi có lẽ đến lúc đó sẽ có cố thiên một chút vết tích bốn chương năm mươi ba bắt đầu làm lá bản mới giai đoạn bắt đầu chương năm mươi ba Bắt đầu hôm nay lưu hạo đông phát cho cố bạch tin tức đã nói lâu không gặp hẹn một chút lưu hạo đông cũng coi là cố bạch cao trung một người quen cố bạch cũng không có cự không tuyệt, lường i lại tới ề n Thật sự rất đây sự ao học học bá hắn một cái cho nên ngươi bảo ta tới làm gì liền đơn thuần hẹn một chút lưu hạo đông làm một n g ụ m rượu thuốc nói chuyện có chút mơ hồ không rõ còn không phải cha ta nói ta không làm việc đàng hoàng để ta không có việc gì cùng cao chung một chút tương đối ưu tú đồng học liên lạc một chút nếu là đối phương có khó khăn liền cho một chút trợ giúp phát triển các mối quan hệ của mình cho nên ngươi là đến cho ta trợ giúp em cũng coi là như vậy đi lưu hạo đông trầm tư một chút nhẹ gật đầu có thể cho cái gì trợ giúp nha chính là ngươi thiếu tiền hoặc là thiếu tài nguyên có thể tới tìm ta nha đều quen như vậy cũng nói thẳng rõ ràng a nếu như ngươi muốn có thể cho ngươi nhưng mà ngươi muốn quá nhiều lời nói cũng chỉ có thể xem như mượn ngươi cha ta ý tứ hẳn là dạng này cố bạch nghe vậy nhẹ gật đầu cũng rõ ràng hắn ý tứ đại khái chính là tại hợp lý phạm vi bên trong có thể đối với hắn nhóm tiến hành đầu tư chờ ta lúc tốt nghiệp tới tìm ngươi đến lúc đó cùng ngươi mượn ít tiền lưu hạo đông nghe vậy có chút ngoài ý mớn ồ thật đúng là dùng a vốn là chỉ là nói cho ngươi nói mà thôi chủ yếu được ngược i tới tụ họp t lại là ngươi tốt nghiệp đòi tiền thời điểm nói với ta một chút nếu là cần tiền không nhiều lời nói trực tiếp dùng ta tích t h ữ tới tiền tiêu vặt cho ngươi là được rồi chớ ngươi lúc tốt nghiệp rồi nói sau bây giờ nên chơi bửa nên ăn một chút、hút. thằng đến nửa đêm sau cố bạch mới trở lại viện mổ tôi từ bên trong lưu hạo đông chuyện bên này chỉ là tiểu quá chàng một năm h h nghỉ a n đông l i ề sau cố bạch m ộ thuận t lợi tốt nghiệp vỗ xuống coi như có thể ảnh tốt nghiệp ma tiểu đào cũng tới tìm cố bạch chụp chính thức tuyên bố cố bạch học tập tiếp sống kết thúc đáng nhắc tới chính là bạch linh bạch giáo hoa tại năm thứ hai đại học thời điểm liền bị bảo nghiên ngày thường đều không dùng tới khóa nghe nói một mực tại phòng thí nghiệm bên kia làm thí nghiệm sau khi tốt nghiệp cố bạch nhận được mấy cái công ty mời cũng không phải cố bạch kiến thức chuyên nghiệp có bao nhiêu treo mà là cố bạch dị năng có thể để thăng linh thực sinh trưởng tốc độ bọn hắn mời cố bạch đi công ty bọn họ làm linh thực bồi dưỡng sư cố bạch đương nhiên là cự tuyệt làm công là không có tiền đồ cố bạch làm sao có thể cho bọn hắn làm công giang bác viện mồ côi mai tỷ có thời gian ta sẽ đến xem ngươi cố bạch nhẹ nh mười mấy năm t u ế nguyện tại mai tỷ trên mặt lưu lại một chút vết tích chú nhan dược tề mặc dù đã tuyên bố có chút thời hạn nhưng cũng là trung thượng tầng nhân viên sự tình người bình thường hoặc là gia đình không tính giàu có gia đình khẳng định mua không nổi dù sao tu luyện đều phải hao phí đại lượng tiền tài làm sao lại có tiền đi mua chú nhan dược tề dung mạo cùng tuổi thọ ở giữa hiển nhiên tuổi thọ càng trọng yếu hơn mai tỷ cười khẽ một tiếng lần sau ta hy vọng ngươi có thể mang cô bạn gái trở về nhìn ta cố bạch ngượng ngùng cười nói cái này có chút độ khó viện mồ tôi trên nguyên tắc chỉ có thể đợi cho tốt nghiệp trung học cố bạch nghĩ đợi lời nói cũng có thể lại nhiều đợi mấy năm nhưng phải nói rõ tình huống hoặc là kinh tế khó khăn bất quá nơi này cũng chờ đợi mười mấy năm cũng là thời điểm nói tạm biệt làm lui t ú c thủ tục sau cố bạch chính thức cùng mai tỷ từ biệt kéo lấy dương hành lý rời khỏi viện mồ côi tình cảnh này mai tỷ đã trải qua rất nhiều lần nhưng nàng vẫn còn có chút thương cảm lại một cái nàng nhìn xem lớn lên h ả i tử rời khỏi cũng không biết lần sau gặp mặt là lúc nào ở bên ngoài có hay không so viện mồ côi tốt mai tỷ hướng phía cố bạch rời đi phương hướng hô một câu tiểu viễn tiến đồ như gấm tương lai có hy vọng đi hướng nơi xa cố bạch quay người trở lại tay phải dỗi lên so cái nằm đấm cho đáp lại nhìn xem mười mấy năm qua không có bao nhiêu biến hóa viện mồ côi cố bạch thật sâu bái sau đó không còn lưu luyến mặt trời chiều ngã về tây bóng lưng càng ngày càng dài dần dần từng bước đi đến sáu giang bắc căn cứ khu bắc bộ biên giới địa khu một tòa mô phỏng sinh thái nuôi dưỡng trước đại lâu một chiếc lơ lửng xe taxi dừng lại cố bạch từ phía trên đi xuống nhìn xem trước mặt nhà này các c ố bạch trên mặt mang theo mỉm gởi đây chính là cố bạch lao bản m ộ n bắt đầu địa phương trồng linh thực đơn giản chính là phải có đ i ệ cho nên trồng linh thực có hai loại lựa chọn. một loại chính là đi bên ngoài địa phương loại tìm người bảo hộ một chút đừng để những cái kia đội săn thú còn có dị thú phá hư chi phí thấp nhưng phong h i ể m lớn vận khí không tốt có thể sẽ còn bị một chút cường đại đội săn thú thu phí bảo hộ một loại khác lựa chọn chính là ở căn cứ thành thị trồng bất quá căn cứ khu bên trong nhưng không có lớn như vậy địa phương để ngươi trồng cho nên lựa chọn duy nhất chính là thành lập mô phòng sinh vật thái nuôi dưỡng cao ố c loại này lời nói chi phí tương đối cao nhưng cũng may an toàn trước mặt nhà này cao ố c có mười lăm tầng độ cao phạm vi có chừng nửa cái sân bóng lớn nhỏ không tính lớn cũng không tính là nhỏ nhà này cao úc dù cho ở căn cứ biên giới sau đó cố bạch đăng ký một cái đi xa linh thực công ty trách nhiệm hữu hạn cố bạch chiếm tám mươi lưu hạo đông chiếm 20 cổ phần. Cố bạch hai mươi là, là bởi vì cố bạch chỉ phụ trách nuôi dưỡng cùng mua sắm linh thực hạt giống các công tác toàn bộ giao cho lưu hạo đông cũng chính là linh thực thành thục sau c h í n h là l ư u hạo đ ô n g sự t ì năm h bạch Cố k mươi n k bốn g thế đi vào quỹ đạo mã tiểu đào kết cục chương năm mươi bốn đi vào quỹ đạo mã tiểu đào kết cục một tầng loại lam ngân hoa hai tầng loại quang vệ thảo ba tầng loại nguyệt dương hoa dưới mặt đất tầng một trăm hai mươi ba có thể dùng đến trồng băng nguyên thảo lâu một trong phòng điều khiển cố bạch tại trước mặt màn hình giả lập ra thao trường khống nhằm vào mỗi t ầ n g mô phỏng hoàn cảnh trồng khác biệt linh thực trồng phổ thông linh thực không cần cái gì đặc thù kỹ xảo đại bộ phận cũng có thể lợi dụng tự động hóa máy móc giải quyết linh thực sư tác dụng là chủ yếu là trồng những cái kia chân quý đặc thù linh thực cũng không phải là loại này đại quy mô trồng linh thực lấy cố bạch loại này gà mờ sơ cấp linh thực sư đã có thể đủ trồng đại bộ phận linh thực linh thực sản nghiệp ngạch cửa thấp chủ yếu dựa vào chính là một cái ít lai tiêu thụ mạnh nếu là không có, có thể g a tốc linh thực lớn lên dị năng dạ hoặc là phương pháp vẫn như thế một cái tầng lầu đến trồng thực khẳng định là th chờ cố bạch đằng sau trồng một chút tương đối chân quý đặc thù linh thực đến lúc đó lợi nhuận hẳn là sẽ để thắng bất quá vẫn là đến từ từ sẽ đến cao ốc mười lăm tầng mười tầng trở lên là nhiệt độ cao mô phá khu một đến mười tầng là nhiệt độ ổn định mô phá khu dưới mặt đất một đến ba tầng là nhiệt độ thấp mô phá khu dưới mặt đất bốn đến sáu tầng là dưới mặt đất kho hàng ba cái khu ở giữa có thể trồng khác biệt chủng loại linh thực bây giờ cố bạch lấy mưu cầu lợi nhuận làm chủ trồng chính là một chút tương đối thường dùng hào tiêu thụ linh thực trưởng thành chu kỳ cũng đắn trình lý tốt cần linh thực hạt giống sau cố bạch đem hắn gửi đi cho giang bắc căn cứ khu một cái linh thực thương nghiệp cung ứng hạt giống giá cả không đắt cố bạch mua đại lượng đủ loại linh thực hạt giống mới tốn hao tiểu t r ừ n g trăm vạn chi phí tương đối cao chính là sân bãi còn có phân bón đặc biệt hữu cơ mập bên trong lần chứa một chút dị thú huyết dịch một túi liền phải kể tới ngàn l o n g hạ tệ hai ngày sau một chiếc lơ lửng xe hàng đem cố bạch cần thiết hạt giống vẫn đến trong đại lâu hạt giống bị từng cái đặc thù màu trắng cái g i giữ cố bạch đem hạt gi người máy bắt đầu tự động gieo hạt người máy nửa người trên là to lớn cái dương nửa người dưới là một cái lan trục lan trục bên trong có thật nhiều lỗ nhỏ đó là dùng tới gieo hạt hạt giống trong phòng còn có rất nhiều đặc thù giám sát dùng để giám thị linh thực lớn lên tình huống trong đại lâu còn có một chút máy thu hoạch khí người cùng đổ vào bón phân người máy ca úc trước đó chính là một nhà linh thực sinh sản công ty nhưng phía sau bởi vì không có cường đại dị năng giả đến để thăng hạ linh thực sinh trưởng tốc độ một mực lô vốn liền không trồng lâu một một khối khu vực là công nhân khu rừng chân cùng tiếp tân khu vực cố bạch đem hạt giống toàn bộ đặt ở mỗi tầng máy gieo hạt khí người thượng sau liền trở lại phía dư Nửa n g một, một h lại, lại câu sau n trôi từng cố i tầng hạt lầu hạt bạch lần nữa đi tới trồng khu trên người hiện ra màu xanh nhạt quang mang đem toàn bộ trồng khu vực bao phủ nồng đậm sinh mệnh chi tức nở rộ cạn trôn trong đất bùn hạt giống nhận nên lực lượng sau bắt đầu nảy mẩm nhanh chóng trưởng thành mầm non nếu là cố bạch nghĩ lấy cố bạch thực lực hôm nay có thể một ngày liền đem những n à y linh thực toàn bộ lợi dụng dị năng bồi dưỡng đến thành thục kỳ nhưng cố bạch dị năng gia tốc chính là linh thực sinh trưởng tốc độ cùng hấp thu năng lượng tốc độ cũng không phải là cho hắn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng làm như thế lời nói linh thực dược hiệu hoặc là tác dụng khác tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống đạp không cấp thực lực cố bạch nhẹ nhõm đ ể dị năng bao phủ này tiếp cận nửa cái sân bóng trầm khu mỗi một tầng đều phóng thích một lần dị năng sau cố bạch khởi động bón phân người máy còn có tầng lầu đổ vào hệ thống bắt đầu đối với mấy cái này linh thực tiến hành hệ thống b dù sao bình thường tới nói linh thực nhận dị năng ảnh hưởng là sẽ không ra vấn đề gì nhà này trong đại lâu bùn đất cũng đều là đặc thù sẽ không xảy ra lâu một chút cỏ dại cho nên cố bạch vẫn không khởi động cố bạch mỗi ngày tìm chút thời giờ nhìn xem liền có thể sau đó cố bạch mỗi ngày thời gian chính là buổi sáng lợi dụng bồi dưỡng linh thực kiểm tra linh thực lớn lên tình huống buổi chiều tự học linh thực sư tương quan tri thức ban đêm thì là tiến vào thế giới giả tưởng luyện tập đạo vô nhai hoặc là chiến kỹ gần nửa tháng sau nhóm đầu tiên linh thực đã thành t h ụ bắt đầu thu hoạch thu hoạch sau đem linh thực cùng linh thực thượng kết xuất hạt giống t á c ra bắt đầu một vòng mới gieo hạt mà những cái kia thành thục linh thực thì là bị thu được dưới mặt đất bốn tầng trong kho hàng đặc thù hoàn cảnh dưới những này linh thực đều có thể bảo tồn thật lâu cho nên cố bạch cũng không vội mà để lưu hạo đông tìm hộ khách đào mắt cố bạch tốt nghiệp đã hai năm dưới tại thân phận bây giờ tin tức bên trên cố bạch cũng là một cái tiếp cận hai mươi lăm tuổi thanh thiếu niên tại giang bắc căn cứ khu bên trong cố bạch cũng coi là một đời mới có triển vọng thanh niên không chỉ có là một cái sơ cấp dược t ế sư vẫn là một cái sơ cấp linh thực sư linh thực sư là khoảng thời gian này kiểm tra trừ cái đó ra còn mở cái công ty mặc dù nói bây giờ còn chưa nhu cầu lợi nhuận dưới mặt đất kho hàng lộ bốn hai năm này nửa ngươi l i ề u mạng như vậy a nhìn xem toàn bộ kho hàng đại bộ phận thu nạp thất đều bị đủ loại linh thực lấp đầy lưu hạo đông nhìn xem cố bạch hơi kinh ngạc không có dị năng của ta là phạm vi tính mặc dù mệt là mệt mỏi một chút bất quá cũng không có như vậy l i ề u mạng cố bạch lất đầu nếu để cho hắn biết dưới mặt đất năm tầng cùng sáu tầng cũng đều đ ầ y cái kia mới chấn kinh đâu bất quá mình bây giờ hiện lộ thực lực là mới vào thuế phản cảnh lợi dụng dị năng ngắn mùi hai năm rưỡi bồi dưỡng ra nhiều như vậy linh thực đã coi như là đủ k h a trường nhưng cũng coi như hợp lý có thể quy kết làm cố bạch dị năng đối với linh thực bồi dưỡng hiệu quả xác thực v dư dưới mặt đất bốn tầng bên trong linh thực một chút số lượng cố bạch đem lầu bốn trí năng màn hình hoạt động đến lưu hạo đông trước mặt đem hắn chia sẻ đến lưu hạo đông trên máy truyền tin g đến Lư với ai mua linh thực không phải mua chỉ cần chất lượng vẫn được bọn hắn vẫn là nguyện ý cho lưu hạo đông một bộ mặt trừ phi cố bạch công ty sản phẩm là kỹ thuật hình độc quyền tính hoặc là có nhất định tin tức kém và không thì muốn làm vẫn là phải dựa vào bối cảnh cùng nhân mạch có hộ khách sau công ty bắt đầu đi vào quỹ đạo Dần dần có một chút ít mắt, lợi đảo ngày này g cố bạch công ty tới hai tên khách không mời mà đến cố viễn đại ló bản đến cấp ngươi giới thiệu một chút đây là bạn trai ta hà đảo mã tiểu đào kéo một cái đầu đinh nam tử trẻ tuổi tay trong tươi cười lộ ra hạnh phúc nam tử trẻ tuổi khuôn mặt cương nghị có chút ít xoái hai người đứng chung một chỗ rất có tướng phu thê bất qua cố bạch đ ể ý không phải cái này mà là lấy cố viễn thân phận tiến vào căn cứ khu bên trong đã có hai mươi cái tuế nguyện mã tiểu đ ả o công việc này dội thoải mái còn có chút mạnh mẽ nữ hải cái này cố viễn trưởng b ố i cái này cố viễn nghĩa thị cũng rốt cục có nơi trở về của mình t h ị phu tốt nam đấy s đây không phải long vương văn cũng không phải ngựa g i ố n g văn không phải trong sách cùng nhân vật chính có chút quan hệ nhân vật nữ liền nhất định phải là nhân vật chính nữ nhân mỗi người đều có con đường của mình bọn hắn chỉ là nhân vật chính khách qua đường hoặc là bằng hữu hoặc là tri kỷ hoặc là người nhà Tác thích giả giải thích là b giả đại đại giả đại đại giả ở cảm. ồ vậy ta không đồng ý ngươi cả một đời đất rồi cố bạch nghe vậy nhìn về phía mã tiểu đào cười một tiếng Ai cho ngươi mặt mũi đúng không tiểu viễn mã tiểu đào cười một tiếng l à m bộ liền muốn đi đá cố bạch cố bạch vội vàng triệt thoái phía sau mấy bước linh cơ k h ẽ đậu cái k i a tỷ phu n g ư ơ i đứng ta bên này ta cửa này ngươi liền qua nói thì nói như thế nhưng cố bạch cũng rõ ràng mã tiểu đào cũng không phải cái gì yêu đương não s ớ m chiều trung đụng nếu như nàng cũng không biết hà đào l à người vậy hắn có thể nhìn ra cái gì tới hắn dám mã tiểu đào một cái níu lại hà đào bên hông thì mềm đào hà đào hóa gọi nếu không đi trước ăn cơm đi hà đào thấy thế nói sang chuyện khác cố bạch biểu thị đồng ý sau đó ba người đi tới gần nhất một nhà trong tiệm cơm tại trong lúc nói chuyện với nhau cố bạch biết được hà đào trước đó là mã tiểu đào cao trung đồng học hai người đều lẫn nhau thẩm mến chỉ có điều khi đó sắp thi đại học đều lựa chọn trôn ở trong lòng đã nhiều năm như vậy mã tiểu đào tại trong đội săn bắn chờ đợi hai mươi năm mà hà đào cũng là một cái đội săn thú thành viên hai người một lần ngoài ý muốn tại g i ã ngoại gặp nhau sau đó chính là chết đi hái tình cho tàn lại cháy hai người đều rất chủ động cứ như vậy xong rồi hai người r a cảnh thiên phú đều không khác mấy trước đó vẫn là cao trung đồng học đối lẫn nhau đều xem như hiểu rõ có thể tính là môn đăng hộ đối lương duyên ăn cơm xong hai người liền cùng cố bạch cá o biệt dù sao mã tiểu đạo mục đích lần này chính là để hà đạo cùng cố bạch nhận thức một chút t i n h quang l o ánh ánh trăng mông lung tiệm cơm khoảng cách nuôi dưỡng cao ốc rất gần cho nên cố bạch là đi trở về đi cảm thụ được nhân gian yên hòa khí cố bạch trầm luân trong đó hơn hai mươi cái tuế n g u y ệ n biến thiên cũng làm cho cố bạch đối giang bắc căn cứ khu có một tia cảm tình tiếp xuống nên leo lên phía trên cố bạch lẩm bẩm một câu bây giờ linh thực công ty đã cơ bản ổn định Cố bởi ạ c h vì trung cấp linh thực sư cũng không phải là cần phải có học tập thiên phú mà là cần nắm giữ có quan hệ linh thực dị năng trung cấp linh thực sư bản chất tới nói chính là đặc thù trị liệu dị năng cao cấp vật dụng mấy ngày sau giang bác học viện cố bạch nhìn xem đại môn có chút hoài niệm quanh đi quẩn lại lại về tới giang bác học viện trung cấp linh thực sư huấn luyện cơ cấu chính là giang bắc học viện linh thực học viện xem như quan phương huấn luyện cơ cấu bất quá cũng không rẻ huấn luyện muốn tám trăm vạn long hạ tệ mà lại không phải bao xe bốn nay tám trăm vạn là học viện giáo thụ chỉ đạo phí tổn còn có quá trình hao tổn chân quý linh thực phí tổn huấn luyện kỳ hạn dài nhất là năm năm cũng chính là năm năm nếu là học không được liền l à n chứng bất quá lấy cố bạch bây giờ năng lực học tập hắn có lòng tin tại trong vòng năm năm cầm xuống nện bước tự tin bộ pháp cố bạch thời gian qua đi mấy năm lần nữa bước vào trong trường học đi tới linh thực học viện chỗ giáo khu lao sư người tốt Ta là tới, tới, tới t là i ế nữ h à n tử điều tới ấ n luyện t ra một cái màn ảnh trên màn hình chính là cố bạch báo danh tin tức ồ trước ngươi trước mấy lần giang bác học viện học sinh a đúng a cố bạch gật đầu cùng vị lao sư này hàn huyên vài câu sau cố bạch rời khỏi văn phòng đi tới linh thực học viện khu vực biên giới nơi này có cái một cái loại cực lớn lều bên trong chia làm mấy chục cái khu vực mỗi cái khu vực đều có thể mô phỏng đủ loại hoàn cảnh là linh thực học viện thực thao địa phương đại bản cửa ra vào không có người cố bạch nếm thử sử dụng thân phận của mình tin tức quét mã phát hiện cửa mở nghĩ đến là vừa vặn lao sư kia cho mình tiến vào quyền hạn mơ hồ nhìn thấy bên trong có một chút khu vực có một số người lui tới hẳn là đang đi học n g ư ờ i hảo đồng học xin hỏi hách giáo thụ ở đâu cố bạch ngăn lại một vị xem bộ dáng là đồng học người hách giáo thụ nam tử nghi hoặc một chút hách giáo thụ này thường không g i ả n g bài nếu như hắn ở đây lời nói hẳn là tại tận cùng bên trong nhất lều lớn làm nghiên cứu a tốt cảm ơn đồng học ta là nơi này lão sư cảm ơn lão sư cố bạch hướng phía bên trong đi đến không có gì bất ngờ xảy ra lần này cũng không có xảy ra ngoài ý muốn một cái mặc trong suất áo khoác trắng địa trung hải nam tử trung niên một mình tại một cái khu vực bên trong một cái tay đặt ở một gốc cao một thước màu lam linh thực bên trên không biết tại cảm thụ được cái gì cố bạch đứng tại khu vực cửa ra vào nhỏ giọng hỏi xin hỏi là hách giáo t h ủ sao nam tác giả dạ quan t h i ê n tượng phát hiện hôm nay không nên gõ chữ nếu không sẽ có số đào hoa vì thân ái các độc giả tác giả không sợ cái gì số đào hoa chỉ cần độc giả cho tác giả một cái ngũ tinh khen ngợi nâng năm phần coi như mỗi ngày có số đào hoa lại như thế nào bốn chương năm mươi sáu linh thực sư tồn tại uy bức lợi d ụ chương năm mươi sáu linh thực sư tồn tại uy bức lợi d ụ ngươi là ước chừng mấy giây sau nam tử trung niên âm thanh truyền đến h á c h giáo thụ ta là tới tiến hành trung cấp linh thực sư huấn luyện cố bạch nói thẳng ra ý người dị năng là cái gì h á c h giáo thụ đứng người lên xoay người lại hỏi là danh sách hai đại trị liệu thuật đại trị liệu thuật chưa nghe nói qua h á c h giáo thụ lắc đầu là dị năng đồ giám những năm này mới tăng dị năng sao đúng vậy giáo thụ người trước tiến đến a để cố bạch đứng ở bên ngoài cũng không quá phù hợp h á c h giáo thụ ý bảo để cố bạch đến trước mặt hắn tới đã có rất nhiều năm không có người huấn luyện trung cấp linh thực sư tốt hạt giống đều chạy đến k h c cỡ lớn căn cứ khu không nói ta đều quên ta là huấn luyện trung cấp linh thực sư chỉ đạo lao sư hách giáo thụ tính toán cố bạch ngượng ngùng cười nói ngựa khí tương đối hiền lành dù sao có thể qua trung cấp linh thực sư ngạch cửa tới tiến hành huấn luyện cũng coi là không tệ hẳn giống ngươi dị năng hiệu quả là để thăng linh thực sinh trưởng tốc độ vẫn là nhanh trong thuốc sinh trưởng tốc độ tốt lắm bây giờ ta cũng không có việc gì ngươi cùng ta đến đây đi sau đó hách giáo thụ đem cố bạch đưa đến khu vực chỗ sâu một góc độ cao nửa thước màu đỏ cây giống trước mặt khu vực này trước mắt mô phòng chính là nhiệt độ cao nóng bức sinh thái hoàn cảnh ngươi nhận ra đây là cái gì ư h á c h giáo thụ chỉ chỉ này khoả màu đỏ cây giống cây lê hồng mầm cố bạch xích lại gần cẩn thận quan sát một chút phía trên đặc thù cây loại màu đỏ linh thực không nhiều nhưng trong hiện thực đặc thù chân quý linh thực cố bạch vẫn là rất ít gặp đến h á c h giáo thụ lắc đầu đây là hồng hỏa long quả thụ mầm cả hai cây giống tương tự điểm rất nhiều bất quá cây lê hồng mầm phía trên là không có thụ văn ngươi đem để tay tại cây giống phía trên chậm dãi đối nó sử dụng ngươi dị năng h á c h giáo thụ ý bảo cố bạch đi lên phía trước、Tốt. giáo thụ cố bạch đi lên trước đem tay phải đặt ở hồng hỏa long quả thụ mầm bên trên trong tay màu xanh nhạt quang mang dung nhập vào cây giống bên trong nhưng cây giống không có vì vậy phát sinh bất kỳ biến hóa nào mười mấy giây sau h á c h giáo thụ ý bảo cố bạch dừng lại có thể dừng lại đi ngươi có thể cảm nhận được cái gì h á c h giáo thụ hỏi một câu cố bạch bị hỏi đến có chút đốc hắn đã trên mạng còn có trong sách nhìn qua rất nhiều có quan trung cấp linh thực sư đồ vật đơn giản tới nói trung cấp linh thực sư chính là cần lợi dụng dị năng đi cảm thụ linh thực ý thức nhưng chân chính thực thao thời điểm cố bạch lại một điểm cảm thụ đều không có dừng một chút mặt lộ vẻ khó xử cảm nhận được nó bên trong bàng bạc sinh mệnh lực tế bào cường độ tại b ả tà hữu h á c h giáo thụ nghe tới cố bạch trả lời hỏi n g ư ơ i học qua linh chủ trước đó họ c qua cố bạch gật đầu linh chủ kiểm chắc tế bào khí cường độ t h ủ pháp cùng trung cấp linh thực sư cảm thụ linh thực ý thức vẫn còn có chút tương thông nói h á c h giáo thụ đem để tay tại trước mặt hồng hỏa long quả thụ mở bên trên trong tay hảo quang màu xanh lục đem trọn viên linh thực báo khỏa sau đó hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao một chút ngươi hẳn phải biết những này chân quý đặc thù linh thực tồn tại a h á c h giáo thụ nói tiếp lợi dụng dị thú huyết bồi dưỡng đây là trong sách đáp án nhưng cố bạch vẫn còn có chút không xác định h á c h giáo thụ gật đầu dừng một chấm dã nói như vậy cũng không sai đại bộ phận linh thực đều là lợi dụng dị thú huyết bồi dưỡng hoặc tạp i a o đi ra còn có một bộ phận thì là g i ã ngoại tự chủ hấp thu dị thú huyết tiến hóa đại bộ phận linh thực chỉ cần m u t nước n chất dinh dưỡng còn muốn ánh nắng liền có thể trưởng thành có chút linh thực thì là cần đặc thù hoàn cảnh cùng phương pháp đặc thù mới có thể thành thục còn có sinh ra quả thực vạn vật đều có bản thân sinh mệnh mà sinh mệnh tiến hóa tới trình độ nhất định liền sẽ sinh ra độc lập cá thể ý thức đ ộ n thực vật còn có những cái kia trùng loại sinh vật cũng là như thế động vật cùng trùng loại nhận dị thú ảnh hưởng tại chúng ta long hạ khu vực cơ hồ đều diệt tuyệt mà thực vật thì là hấp thu bên trong lòng đất dị th hơn ư g phía một ngàn năm g trước long khoa viện sinh vật học viện sĩ phỉ lao tiên sinh tại dã ngoại phát hiện một gốc trình độ tiến hóa tương đối cao linh thực hắn quả thực năng lượng ẩn chứa thậm chí không thua kém đạp không cấp dị thú trong thân thể năng lượng ẩn chứa phỉ lao thu hoạch hắn quả thực bên trong hạt giống đem hắn gieo trồng hạt giống ở căn cứ thành thị tỉ mỉ che chở Hắn thuận lợi trưởng thành đại thụ che trời sau, lại vô luận như thế trưởng luận nào cũng trời sau, lợi lại đại sẽ vô khi ô n n g kết xuất quả thực. quả ó đó ế đến ghế n bên cạnh một cái ghế ngồi xuống, ý bảo cố bạch lại đây ngồi tại bên cạnh hắn. đây đi đây đ hách thụ bạch giáo cái cố lại tại Khi bảo một ý long hạ đã bồi dưỡng ra một chút linh thực nhưng đều rất phổ thông cũng chính là tương đương với chúng ta bây giờ bình thường nhất linh thực mà những n à y linh thực lợi dụng cấp bậc cao hơn dị thú huyết lại đi bồi dưỡng lời nói thì hiệu quả không tốt Đi độ mười mấy năm nghiên cứu, Phỉ Lao Tiên sinh phát hiện những này, độ tiến qua cứu, Lao hóa mấy năm này những trình Phỉ phát tựa như người trong quá khứ loại trường kỳ ở vào lo nghĩ cùng cao áp tình huống dưới tình huống thân thể liền sẽ kịch liệt hạ xuống tăng lên trong cơ thể tế bào ung thư lớn lên thậm chí còn có sát xuất nhỏ đạn sinh ra khôi u loại vật này mà những cái kia quả thực chính là cùng loại với nhân loại chúng ta khôi u một dạng đồ vật đằng sau phỉ lão đem cây kia linh thực trồng ở căn cứ thành phố bên ngoài mấy tháng sau linh thực liền bắt đầu đạn sinh ra quả thực thông qua này một hệ liệt nghiên cứu phỉ lão phát hiện tiến hóa tới trình độ nhất định linh thực đều là có bản thân ý thức nắm giữ ý thức linh thực đều là sẽ không đi chủ động sinh ra quả thực hoặc là sinh ra đối cái khác sinh vật hữu í c h đồ vật chỉ có tại đặc thù hoàn cảnh dưới nhận đặc thù ảnh hưởng dưới mới có thể sinh ra dù sao sinh ra một viên quả thực sẽ hao phí đại lượng linh thực sinh mệnh tinh hoa cùng chất dinh dưỡng có ý thức của mình sau nó liền sẽ không đi tự mình hại mình t â y kia tại g i ã ngoại linh thực trường kỳ nhận dị thú uy hiếp chính là ý thức ở vào lo nghĩ thụ sợ bên trong thân thể cơ năng hạ xuống đồng thời để bảo đảm an toàn của mình đạn sinh ra quả thực đi hấp dẫn dị thú lực chú ý nhưng linh thực phần lớn cũng không phải là mặt trái nhân tố mới có thể thành thục hoặc là sinh ra quả thực rất nhiều chỉ cần để hắn tâm tình vui vẻ liền có thể t đằng sau phỉ lão tiên sinh đối linh thực sử dụng dị năng lúc cảm nhận được linh thực trong tế bào cái kia một tia yếu ớt ý thức nếm thử cùng hắn câu thông thông qua một hệ liệt nỗ lực sau rốt cục cùng hắn câu thông bên trên để hắn chủ động nhanh chóng hấp thu năng lượng nhanh chóng thành thục hoặc là chủ động kết quả đây chính là linh thực sư tồn tại mà phỉ lão tiên sinh cũng là chúng ta long hạ vị thứ nhất cao cấp linh thực sư cao cấp linh thực sư không cần cùng nó ý thức câu thông mà là đối nó ý thức tiến hành thôi miên để hắn chủ động thành thục h o ặ c sinh ra quả thực mà câu thông lời nói chỉ có thể nắm giữ đối linh thực có hiệu quả dị năng mới có thể cảm nhận được nó ý thức phương pháp khác cho tới bây giờ còn chưa có chỗ phát hiện đây chính là trung cấp linh thực sư cần linh thực có quan hệ dị năng ngạch cửa nguyên nhân Hách thụ những、này. linh thực sách lịch sử trên có giới thiệu, chỉ có điều hách thụ thêm kỹ càng. Thì ra là thế.、Cố、bạch gặp hách thụ không nói gì, nặng gật đầu. Hách giáo giáo giáo có có càng càng. Cố giới gặp nói điều nói trên này, là sử ra kỹ vỗ vô chính mình địa trung h ả i cho bụi nói cho ngươi nhiều như vậy chính là để ngươi hiểu rõ trung cấp linh thực s ư đến cùng cần sẽ cái gì nói trung cấp linh thực s ư rất khó à ngươi chỉ cần có thể cùng hắn câu thông là được nhưng nói đơn giản à muốn liên hệ đến hắn trong tế bào cái tia một tia yếu đất ý thức cũng làm mười phần không dễ dàng ngươi lợi dụng dị năng của mình đi để thăng hắn sinh trưởng tốc độ thời điểm ngươi muốn nếm thử đi cảm giác nó tế bào tình huống sau đó từng bước đẩy tới đi cảm giác ý thức của nó nếm thử cùng câu thông loại vật này ta dạy không được cái gì chỉ có thể dựa vào nội tính của ngươi giáo sư kia câu thông sau cần như thế nào câu thông mới có thể để cho hắn chủ động thành thục a cố bạch nghi hoặc hỏi mặc dù câu thông là một bước khó khăn nhất nhưng cố bạch rất hiếu kỳ là thế nào mới có thể để cho linh thực chủ động thành thục chẳng lẽ nhân loại đã phát hiện linh thực được điểm người đây không hiểu h á c h giáo thụ nhìn xem cố bạch có chút trần trờ nói a h á c h giáo thụ nhìn về phía nơi xa một gốc cao lớn linh thực đứng chắc tay đơn giản tới nói chính là bốn chữ uy bức lợi dụng bốn chương năm mươi bảy năm năm đã đến chợ đen chương năm mươi bảy năm năm đã đến chợ đen chính là cùng linh thực câu thông Nó c ù người liền đem nó n qua đây ta biểu diễn cho ngươi một chút sau đó hai người tới một gốc cao lớn linh thực trước mặt linh thực có điểm giống là cây xương rồng cành cùng chối tiêu cây kết hợp thể đây là linh thực tiên nhân chối tiêu cây hách giáo thụ từ bên cạnh cầm một đạo dị thú huyết hữu cơ mập lại đây để tay tại trên cành cây năng lượng màu xanh lục phun trào đem linh thực bao khoả ước chừng một lát sau h á c h giáo thụ hung dữ dùng sức đạp một cái thân cây chỉnh khỏa linh thực đều phát sinh lay động kịch liệt sau đó lần nữa đem để tay tại hắn trên cành cây sử dụng dị năng tiếp qua một lát h á c h giáo thụ đem phân bón xé mở vẩy lên linh thực chung quanh mặt đất lần nữa đối n ó thi triển dị năng trên đất bùn đất bắt đầu nhúc nhích đứng lên đem phân bón toàn bộ hấp thu hết linh thực trên đỉnh cây xương rồng c ả n h gai nhỏ thượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra một cây nhang tiêu hình dạng quả thực h á c h giáo thụ nhẹ nhàng nhảy một cái đem quả thực lấy xuống hướng phía đang tại xứng sở cố bạch hỏi thế nào hiểu đại khái rõ ràng cố bạch có chút đ hắn cũng không nghĩ tới trung cấp linh thực sư là như vậy cái kia không cần câu thông trực tiếp uy hiếp dùng hữu dụng không không câu thông linh thực làm sao biết ngươi muốn cái gì có thể tại nó thị giác ngươi chính là muốn nó m ệ n h đâu hách giáo thủ đống nhiên một mặt như mặt nghiêm túc nói huấn luyện thời gian lại năm năm nhưng kỳ thật năm năm thời điểm tỷ lệ lớn là cảm giác không đến linh thực ý thức cần ngộ tính cùng vận khí sự tỉnh cưỡng cầu không đến năm năm này ngươi h ả o h ả o h ọ ca hy vọng có thể vì ta giang bắt căn cứ khu lại thêm một tôn trung cấp linh thực sư được thời gian kế tiếp cố bạch chính là mỗi sáng sớm ở công ty bồi dưỡng linh thực buổi chiều tới giang bác học viện luyện tập hoặc là cùng hách giáo thụ học tập một phen tối về nghỉ ngơi ngã ngửa một phen nửa đêm thì là tiến vào trong thế giới giả l ợ m thời gian nhoáng một cái năm năm huấn luyện thời gian rất nhanh liền đi qua không có gì bất ngờ xảy ra đồng thời chưa từng xuất hiện ngoài ý mớn cố bạch trên người chưa từng xuất hiện bất luận cái gì kỳ tích vẫn là không có cảm thấy được trong tế bào ý thức giang bác học viện linh thực lều lớn bên trong cố bạch ôm hách giáo thụ đuổi khóc ròng ròng hay ca ngươi cũng không muốn ta đi thật sao mặc dù năm năm kỳ hạn đã đến bất quá ta tin tưởng chúng ta ở giữa là có tình cảm hay chính nghĩa sờ lên chính mình địa trung hải có chút buồn b ự c làm sao lại có người không biết xấu h ổ như vậy lắc đầu nói vậy ngươi đem ngươi vụng trộm thuận đi đặc thù linh thực quả thực còn có linh thực hạt giống trả lại ta liền để ngươi tại đợi hai năm nói đem cố bạch đá văng cố bạch một cái xoay tròn đứng dậy cực kỳ b i thương hách linh chẳng lẽ chúng ta năm năm qua cảm tình cũng không bằng những cái kia hoa hoa thảo thảo sao cái gì gọi là ta thuận đi rõ ràng chính là lều lớn bình thường tiêu hao hách chính nghĩa không để ý đến cố bạch trực tiếp đi ra ngồi ở bên cạnh trên ghế nghỉ ngơi thật muốn ta đi cố bạch không tin tả la lên một tiếng không đi còn đợi ở chỗ này làm gì nên học đều học mà lại năm năm này ngươi ăn còn có thuận đi quả thực hạt giống cộng lại cũng không chỉ tám trăm vạn còn không vừa lòng hách chính nghĩa trắng cố bạch liếc mắt một cái ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây ngươi cũng đ ừ n g hối h ậ n a thật đi đi thẳng đến cố bạch đi ra lều i lớn hách chính nghĩa vẫn là không có gọi lại cố bạch nhìn xem lều i lớn đại môn cố bạch không khỏi có chút thương cảm dòng g ã năm năm cảm tình hách chính nghĩa cứ như vậy hủy bỏ cố bạch rất thương tâm năm năm này thời gian cố bạch thuận đi đặc thù chân quý linh thực hạt giống đem cố bạch toàn bộ công ty lầu một đều biến thành chân quý linh thực bồi dưỡng khu mặc dù không cách nào để những cái kia linh thực tiến vào thành thục kỳ hoặc là sinh ra quả thực nhưng có những vật kia ở công ty ngày thường không có việc gì cũng có thể luyện tập một p h e n nếm thử cảm giác linh thực ý thức từ hách chính nghĩa nơi đó thuận lại đây linh thực hạt giống phần lớn trên thị trường đều là mua không được bất quá kỳ thật hách chính nghĩa là ngầm đồng ý cố bạch hành vi bằng không thì cố bạch sớm đã bị đặt đi cố bạch cũng không có ở giang bắc học viện dừng lại trực tiếp rời đi học viện lều lớn bên trong hách chính nghĩa xuyên thấu qua lều lớn nhìn về phía đạo thân ảnh mơ hồ kia rời đi sau chậm ngươi lại cầu một hồi nói không chừng ta liền thật làm cho ngươi lưu lại nam rời đi giang bắc học viện cố bạch về tới trong công ty đem xe đặt ở cao ốc bên ngoài bãi đỗ xe sau chú ý chăm đi một khoảng cách ở công ty phụ cận đón một chiếc xe đi tới giang bắc căn cứ khu nam bộ một chỗ khu phố cũ bên trong xuống xe sau cố bạch đi tới một chỗ giám sát góc chết trong hẻm nhỏ khuôn mặt dáng người dần dần thay đổi thành một cái nam tử trung n i ê n sau đó cầm trong tay màu đen cái túi xé mở đem một kiện áo khoác màu đen bọc tại trên người mình đang chuẩn bị đem trong túi màu đen che đầu đeo lên lúc suy nghĩ một lúc đeo lên cái này quá hấp dẫn người thôi được rồi đem hắn nhét vào trong túi cố bạch rời đi ngõ nhỏ đi ra ngõ nhỏ cố bạch đi tới một nhà cuối phố tiệm thịt nướng bên trong kỳ quá i chính là nhà này tiệm thịt nướng mặc dù mở tại không đáng chú ý vị trí khách nhân lại rất nhiều mà lại phục vụ viên cũng rất nhiều người tốt xin hỏi khách quan ăn cái gì đi tới nháy mắt một cái mặc đen trăng phục vụ viên trang nam tử đi tới cố bạch trước mặt thân thiết hỏi ăn tám mươi hai năm con cua thịt nam tử nghe vậy sửng sốt một chút nói tiếp phòng khách vẫn là năm trăm hai mươi phòng khách đã đặt trước tốt trong bao xương phải chăng cần tiết mục diễn xuất cần hát nhảy dạp là được được mời tới bên này cố bạch bị không ụ vụ c v i nói gì tiến vào trong thông đạo mà phục vụ viên thì là vừa bích họa khôi phục nguyên dạng sau rời khỏi phòng khách thông đạo không dài lập tức liền đi tới cuối cùng mở ra cuối cùng khóa cửa phía sau cửa là một cái thời đại trước nhà gỗ dấu vết tháng năm điêu khắp tại một bàn một trên mặt ghế cố bạch hiếu kỳ nhìn mấy lần sau mở ra nhà gỗ cửa tủ quần áo cửa tủ quần áo sau là một đầu hướng phía dưới thăng lầu tiến vào thang lầu sau cố bạch thuận tay đem tủ quần áo qua bế không bao lâu thang lầu đạt tới cuối cùng cương đại thính lực để cố bạch mơ hầu nghe tới cuối cùng một bên k h á c từng tiếng gào to âm thanh đến xem thử xiết đủ loại nổi tiếng tứ tinh cấp chiến kỹ còn có một hai ba tứ tinh đủ loại tu luyện pháp người muốn nơi này đều có không có qua mấy ngày cho người nhập hàng năm ngàn l ư ợ n giờ g một vạn năm bao đêm hiểu tới tiếp nhận chờ đáng bản phẩm càng thêm an toàn gợi cảm nam thông tại tuyến chia bài xung một vạn trở lại một ngàn giang bắc đánh cược chàng chờ ngươi tới chiến kế tiếp ước vạn phú ông chính là ngươi bốn chương năm mươi tám ta là quỷ nghèo người hữu duyên chương năm mươi tám ta là quỷ nghèo người hữu duyên cuối cùng là một cái hẻm nhỏ mở miệng cố bạch suy nghĩ một chút vẫn là đem trong túi màu đen che đầu bọc tại trên đầu bước qua mở miệng chính thức đi tới mục đích của mình mà bên trong đập vào mi mắt là một mảnh phồn hoa phố buôn bán bất quá không có thái dương to lớn ánh đèn cho phiến khu vực này quang minh giống như đêm t ố i ở dưới phố buôn bán t r u n g quanh còn có rất nhiều bầy q u ạ y bán hàng tiểu phiến t r u n g quanh lui tới người không nhiều nhưng cũng không ít cố bạch mang theo màu đen che đầu ở đây cũng không tính đặc thù c quảng cáo, quảng cáo nơi này đ là giang bắc căn cứ khu dưới mặt đất chợ đen cũng là ẩn tảng tại nhân loại thế giới bên trong hát cá một mặt nơi này tất cả thương phẩm cơ hồ đều là không hợp pháp vàng đánh cược khắp nơi đều có cố bạch là từ lưu hạo đồng trong miệng biết được nơi này những năm này lưu hạo đồng cũng không có nhà hẳn rỗi lợi dụng trong nhà quan hệ làm không ít nhân mạch cũng biết đến rất nhiều thứ có lợi ích liền sẽ có thị trường chỗ này to lớn không gian dưới đất chính là một cái cường đại thổ nguyên tố dị năng giả chế tạo đồng thời lợi dụng một chút đặc thù tài liệu che đ ậ y trên mặt đất kiểm tra thủ đoạn ở đây ngươi không chỉ có thể nhìn thấy nát đường chính năm lục tinh chiến kỹ cùng tu luyện pháp còn có thể nhìn thấy rất nhiều chân quý dược t h ể chế tạo phương pháp chỉ cần ngươi có tiền những này ngươi đều có thể mua trên phố mặt đất giống như là hơn một nghìn phía trước thời đại trước mặt đất một dạng mặt đất có thật nhiều chỗ đều xuất hiện rạn n ứ c con đường này phạm vi rất lớn chung q u n h lui tới muôn hình muôn vẹn g ư ờ i thầm nói âm thanh còn có tiểu thương gạo to âm thanh khiến cho cả con đường trở nên huyền áo Cố lúc h đi này đ cố bạch tại một cái bán hàng rong trước mặt nhìn thấy một cái lục sắt ngũ hiếu kỳ đi tới cái này bán hàng rong trước mặt chứa thanh âm khàn khàn hỏi vật này có hiệu quả gì bán hàng rong mang theo một cái mặt nạ Từ thân hình thượng có thể thấy hình có đội ư ợ c là m t c á trắng hán. Hắn nhìn một chút mang theo che đầu cố bạch, nhiệt tình đáp lại nói, Thứ này hiệu quả thật thú tinh thể, một chút thù tài tụ thành. hắn hán, nhìn mang nói. này không đơn giản à? Là lợi dụng phá không cấp dị thú cùng ngày luyện chế ngưng giã che bạch, hiệu phá hạ phối hợp chế đáp má、thành. Đội cố cấp lục đặc qua đầu đi quả liệu, lại lợi Là à? dị ở trên đầu có thể làm cho nam nhân trở nên hưng phấn biên độ lớn tăng lên phương diện kia năng lực đây chính là ta gia tộc chấn tộc chi bảo nếu không phải là gần nhất trong tay có c h ú t gấp ta cũng sẽ không lấy ra bán cố bạch nhàn nhạt trả lời một câu bao nhiêu tiền một ước vậy cái này hiệu quả là cái gì cố bạch chỉ chỉ bên cạnh một cái màu đen cục gạch t cố bạch gật n ngừng n g g đầu vậy ta cho ngài bọc lại bây giờ mua ngài không có không gian giới chỉ ta có thể tiễn đưa ngươi một cái thu nạp tối nha tráng hán nam tử thanh nhâm mang theo một tia mừng rỡ sau đó liền muốn đem hai món đồ này thu lại bên cạnh tiểu thương gặp này cũng mười phần ao ước hào phóng như vậy người mua ở đây cũng không thấy nhiều đang tại tráng hán nam tử có hành động lúc đã thấy cố bạch quay người rời đi lưu lại một mặt m ộ n g bức tráng hán thảo quỳ nghèo tráng hán hung dữ nói một tiếng sau đó lại đem vừa mới thu lại hai kiện đồ vật trả về chỗ cũ vừa mới rời đi cố bạch lại vòng trở lại chỉ chỉ tráng hán nam tử bày ra một cái dương tráng hán nam tử còn tưởng rằng cố bạch phải về lại đây mua lại hung hăng đánh hắn mặt tốc độ ánh sáng chở mặt nhiệt tình cùng cố bạch giới thiệu bạn hàng t r u n g quanh đều trắng trắng h á n liếc mắt một cái đây chính là sắc mặt cố bạch đem bày ra mỗi một kiện đồ vật đều chỉ một lần trắng h á n nam tử đều n h i ệ tình t giới thiệu đang tại trắng h á n nam tử chờ mong cố bạch động tác kế tiếp thời điểm cố bạch vứt xuống một câu liền rời đi ta là q u ỷ n g h è o chờ ta có tiền ta đến mua ha ha ha ha ha ha quan sát đã lâu bên cạnh bán hàng rong cười ha hả há. trắng h á n tức giận đến m i ế n răng nhưng lại không thể cầm cố bạch thế nào ở đây động thủ hoặc là ép mua ép bán trừ phi hắn không muốn sống lại đi một đoạn lộ trình cố bạch đi tới một cái trước mặt đều là dược tể bán hàng rong trước bán hàng ngoại hình thượng nhìn hẳn là một nữ tử đây đều là cái gì dược tề cố bạch thân người cong lại hỏi dược tề thượng đều không có đánh dấu xem xét chính là không có bản quyền phạm pháp chế tạo mặc dù dược hiệu có thể cùng chính bản một dạng nhưng có rất ít người dám mua t ẩ y thủy dược tề chú nhan dược tề cùng bạo dược tề thánh quang dược tề trên thị trường dược tề chúng ta đều có nha ngươi nói ngươi muốn dược tề chúng ta qua vài ngày có thể đi cho ngươi chế tạo nha nữ tử âm thanh như như chung bạc động lòng người không khỏi làm lòng người sinh hào cảm tệ thủy dược tề cùng chú nhan dược tề giá tiền là bao nhiêu cố bạch cũng rất tò mò này không chính quy dược tề giá cả so trên thị trường thấp bao nhiêu tẩy thủy dược tề là hai nghìn vạn chú nhan dược tề là một nghìn năm trăm vạn nữ tử hồi đáp dễ dàng như vậy bảo đảm thật bảo đảm thật chúng ta mỗi ngày đều sẽ có người ở đây b à y q u à y bán hàng nếu là giả lời nói ngươi có thể tới tìm chúng ta nữ tử cười nói đi chờ có tiền suy tính một chút cố bạch nói xong cũng rời đi lưu lại một cái cao lanh bóng lưng được nhớ rõ đến mua nữ tử hướng phía cố bạch bóng lưng nói một tiếng mỗi ngày tiếp xúc rất nhiều khác h nhân mua đương nhiên tại s ố i đa số là hỏi thử tình huống lưu lại ấn tượng tốt có lẽ có thể gia tăng một cái ẩn tàng khách hàng cố bạch lại đi dạo trong chốc lát tại một cái phía trước là một đống thư tịch bán hàng rong trước mặt dừng lại sách độ dày rất mỏng đây đều là chiến thắng kỹ hoặc là tu luyện pháp một số người từ long hạ nội bộ hoặc là họ phỉ xì ô web sai mua một chút công pháp sau đó chép lại bán cho người khác trên internet bán tất nhiên sẽ bị phát hiện nhưng mà họ phơ lìn liền khác biệt không có người biết là ai truyền bá ra ngoài bất quá người mua cũng không thể tùy tiện ở bên ngoài bại lộ học trộm chiến ký hoặc là tu luyện pháp vâng không thì giấy trung quy là không gói được lửa tiểu hữu có coi trọng sao quán nhỏ chủ nhân là một láo giả mang theo một cái mũ rộng đành còn có một cái che khuất nửa mặt mặt nạ có hay không thích hợp thiên phú tương đối kém người chiến ký hoặc là tu luyện pháp nhiều như vậy công pháp cố bạch cũng không khỏi nhìn hoa mắt láo giả cười cười nói tiểu hữu xem ra là không thế nào tiếp xúc chiến ký tu luyện pháp à? chiến ký cùng tu luyện pháp là lấy cổ võ làm cơ sở tiến hành thôi diễn đơn giản tới nói nhất tinh lớn đến cựu tinh chính là lấy hắn tu luyện độ khó cùng hiệu quả tiến hành phân chia bình thường tới nói nhất tinh chính là dễ dàng nhất tu luyện cái kia cổ võ là khó tu luyện nhất sao nói đến đây cố bạch không khỏi hiếu kỳ hỏi cái kia đạo vô nhai hắn đến bây giờ còn không nhập môn chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này mang theo mũ rộng vành láo giả ngồi ở chỗ đó giống như thế ngoại cao nhân vậy đây không phải rất bình thường sao cộ đại những cái kia thiên phú chắc tuyệt thiên tiêu tu luyện cổ võ đều là lấy mười mấy năm thậm chí mấy chục năm qua tính toán chiến k ỹ cùng tu luyện pháp trên bản chất chính là cổ võ đơn giản phiên bản thì ra là thế cố bạch giống như là cái tiểu bạch một dạng nhẹ gật đầu lúc này lao giả phong hồi lộ chuyện nhưng phàm là đều có ngoại lệ có một chút cổ võ tu luyện độ khó cũng tương đối đơn giản mà lại hiệu quả cũng mười phần không tầm thường cũng tỉ như bản này b ă n g cơ ngọc cốt t h ầ n công nói lao giả từ nhỏ b ậ y nơi hẻo lánh lấy ra một bản bút ký sách phía trên dùng qua quýt chữ viết, viết b ă n g cơ ngọc cốt bốn chữ lớn lại từ một bên khác xuất ra một bản trên đó viết tung vân bậc thang ba chữ to còn có bản này tung vân bậc thang nhớ năm đó tôn nộ g không chính là dùng bản này thần công mới có thể ngã nhào một cái cách xa và d ặ m bản này độ khó còn đồng dạng chỉ cần tiểu hữu ngươi hao chút thời gian còn có thể luyện thành cố bạch cái chán chen thành một cái suy tử này nguyên lai là kiểu mới trào hàng thủ pháp a bốn này hai bản muốn bao nhiêu tiền hai bản hợp nhất lên cho ngươi ưu đãi t í n h ngươi một tức ca ở bên ngoài một bản cổ võ giá cả liền muốn mấy cái ức lão giả trong giọng nói một bộ cho ngươi chiếm thiên đại tiện nghi đồng dạng hai trăm vạn được không không được ta đi đi hai trăm vạn liền hai trăm vạn mang đi nói lao giả đem hai bản sổ ghi chép cho cố bạch chứa ở một cái túi bên trong đưa cho cố bạch này nhưng làm cố bạch không biết làm gì cố bạch dày như vậy ra mặt đều ngượng ngùng đi sau đó cố bạch quét mã thanh toán hai trăm vạn dưng dưng rời đi quả nhiên càng giả càng tinh a lao giả này cũng là cao thủ coi như mua cái kinh nghiệm lao giả gặp cố bạch rời đi về sau từ phía sau phân đủ h i a trong túi lấy ra hai bản sổ ghi chép đặt ở vị trí cũ bên trên hai bản thượng một bản viết băng cơ ngọc cốt một bản viết tung vân v à thang chờ đợi kế tiếp có nguyên người bốn chương năm mươi chín nhiều cái thân phận nhiều con đường lần nữa tu luyện chương năm mươi chín nhiều cái thân phận nhiều con đường lần nữa tu luyện mang theo một tia vết thương nhỏ cảm giác cố bạch đi tới hắn chuyến này đi tới chợ đèn mục đích một chỗ cửa hàng cửa ra vào bày biện một cái cũ kỹ biển quảng cáo trên đó viết làm thân phận hồ sơ thay đổi nguyên quán thay đổi tiếp tân là một cái khuôn mặt tinh xảo nữ tử nhìn thấy cố bạch đi vào nhiệt tình hỏi xin hỏi ngài cần gì phục vụ làm thân phận cố bạch trực tiếp tiến vào chủ đề ngài cần làm hợp lý hợp quy thân phận vẫn là chỉ là cần một cái thân phận hai loại giá cả như thế nào họ đường hỏi trước giá miễn cho lại bị hố hợp lý hợp quy thân phận là hai vạn n g ư ơ i viết xuống n g ư ơ i muốn ghi vào đến long hạ h o ặ c phỉ xì ô web sai bên trong tin tức chúng ta sẽ có chuyên gia đi quan phương bệnh viện tiến hành ghi vào mà đổi thành một loại thì là long hạ một chút mất tích đã lâu nhân khẩu sử dụng lúc có thể sẽ có chút phong hiểm đề nghị ngươi không muốn tại cùng một cái khu vực liên tục sử dụng loại này lời nói giá tiền là hai trăm vạn nữ tử giải thích nói có thể trả giá không cố bạch nhìn một chút chung quanh xác định không có người sau nhỏ d ọ n hỏi nữ tử nghe vậy phốc thử cười một tiếng không được chúng ta tại mỗi cái căn cứ khu dưới mặt đất chợ đen đều có đại lý giá cả đều là thống nhất cố bạch từ lưu hạo đông nơi đó nghe nói căn cứ khu bên trong phú h ả o đều là dùng loại phương pháp này cho mình con riêng làm thân phận có quang minh địa phương liền có h t cám mỗi cái căn cứ khu đều có một chút quan phương cao tầng đen trắng ăn sạch những vật này tại long hạ này hơn một ngàn năm phát triển đã tạo dựng lên một đầu lợi ích tranh chấp cực lớn màu xám dây chuyền s ả n nghiệp cố bạch suy tư một phen nói cái k i a cho ta một cái hợp pháp hợp quy thân phận một loại khác tới mười cái chép phen, một sau ra đó lấy nói nữ tử trước khi đi đ ạ i mở ra sau khi m ặ t cửa phòng đi vào bảng biểu trên có thân phận tính danh giới tính xuất sinh thời đại này g cùng đại khái kinh lịch cố bạch suy tư một phen viết xuống cố nhất nam năm một nghìn tám mươi mốt ngày một tháng chín phụ mẫu tại thứ một ư ơ i tám tuổi lúc x n g vong đằng sau bởi vì không biết nguyên nhân trở thành một cái bên ngoài du đang ba không thanh niên không tin tức đăng ký không phòng không ở lâu địa điểm cũng không lâu lắm nữ tử cầm một cái dương kim loại đặt ở tiếp tân trên mặt bàn bên trong có mười cái máy truyền tin đều là một trăm n ă m trước mất tích nhân khẩu lại không có không có tiêu hộ máy truyền tin bốn nghìn vạn long hạ tệ trước dao một nửa đằng sau một nửa toàn bộ giao phó cho ngươi lại thu có thể cố bạch gật đầu quét mã thanh toán hai nghìn vạn long hạ tệ long hạ đối với tài chính quản không không có lớn như vậy dù sao nơi này không có ngoại quốc ngươi cũng không thể mang theo khoản tiền chạy trốn a lần sau tới thời điểm nhớ rõ mang lên ghi vào gna huyết dịch nếu là không có thích hợp huyết dịch đi vào ngươi có thể làm một chút dị thú huyết dịch tới bất quá làm dị thú huyết dịch lời nói cái thân phận này tài khoản liền tàn phế cha một cái liền biết cái thân phận này là giả chỉ so với những cái kia hai trăm vạn thân phận mạnh một điểm nữ tử nhắc nhở cố bạch một câu tốt cảm ơn cầm dương kim loại còn có thu nạp hai bản sổ ghi chép thu nạp túi cố bạch rời khỏi nên cửa hàng x o á y ca đi vào chơi nha đi ngang qua một nhà trang trí tương đối xa hoa mặt tiền cửa h à n g lúc cửa ra vào mấy tên mặc long hạ cổ trang m ị nữ hướng phía cố bạch vứt bị nhãn thật sự là còn hệ thống gì a nơi này ở một đêm thượng thế mà muốn mười vạn khối tiền quá hố sau đó cố bạch bước nhanh rời khỏi chợ đen đường cũ trở về đến tiến vào năm trăm hai mươi trong bao xương rời khỏi tiệ cơm tiến vào chợ đen con đường có rất nhiều cái này tiệm cơm chỉ là một trong số đó rời đi tiệm cơm có một khoảng cách sau cố bạch tiến vào trong một ngõ hẻm đem khuôn mặt khôi phục nguyên dạng đem màu đen che đầu còn có áo khoác ném vào thùng rác sau đó tại ven đường dựng một chiếc xe về tới công ty cố bạch làm nhiều như vậy thân phận cũng không vì cái khác chính là vì nhiều cái thân phận nhiều con đường cố nhất làm sự tình quan ta cố bạch chuyện gì trở lại công ty cố bạch đem đồ vật cất giữ hào sau lấy xuống máy truyền tin của mình chờ đợi sau một thời gian ngắn đem mua mười cái thân phận trong đó một cái mang ở trên cổ tay của mình rời đi công ty cố bạch thuần thục tiến vào trong ngõ nhỏ cải biến dung mạo của mình đồng thời mặc vào một kiện áo giả kít dựng một cỗ xe đi tới thương thành bên trong mua đại lượng tam tinh còn có tứ tinh tế b à o d ự t ể trở lại công ty phụ cận cố bạch đem máy truyền tin lấy xuống chờ đợi sau khi khôi phục hình dáng cũ đem áo giả kít thời xuống sau về tới công ty cũng may mắn công ty nắm giữ mật mạc hóa và không thì cố bạch còn không biết không có máy truyền tin như thế nào đi vào mặc dù nói cố bạch những hành vi này có thể là vẽ vời thêm chuyện lấy cố viễn thân phận mua đại lượng tam tinh tứ tinh dược tề cũng sẽ không có người điều hắn nhưng tục ngữ nói rất hay nếu là không có đủ thực lực mọi thứ đều phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận thực lực gì liền muốn làm gì thực lực sự tình ta cố viễn tại phá không cấp tả hữu cũng không thể sử dụng tam tứ tinh tế b à o dược tề tế b à o dược tề sự tình thời gian qua đi hai mươi lăm cuối năm tại bị giải quyết cố bạch rốt cục có thể lần nữa tiến hành tu luyện từ biến đổi thành cố viễn sau liền không có tam tinh tế b à o dược tề có thể chống đỡ cố bạch tu luyện bất quá cố bạch có nhiều thời gian hơn hai mươi năm không có tu luyện đối với mình ảnh hưởng không lớn cố bạch tuổi tác hai trăm linh chín tuổi dễ cho mọi người biết nhân vật chính cụ thể tuổi tác tế bào cường độ 8.111, g h t đặc không cấp dị năng trị liệu thuật c để t h ă n g qua 18 lần điểm thuộc tính tự do không chấm bốn có tam tinh tế bào dược tế sau thời gian kế tiếp cố bạch mỗi sáng sớm bồi dưỡng linh thực nếm thử câu thông linh thực ý thức buổi chiều là tiến hành tu luyện còn có cùng công ty hộ khách kết nối giải quyết trong kho hàng linh thực ban đêm là ngã ngửa nghỉ ngơi nửa đêm tiến vào thế giới giả tưởng tu luyện đạo vô nhai hoặc là tiến vào nghịch thời đại bên trong tuế nguyện giống như quần quẫn nước sông một đi không trở lại m ư năm tuế nguyện thoáng một cái đã qua n à y mười lăm năm phát sinh rất nhiều chuyện tỷ như nói cố bạch tiến vào căn cứ sau trước hết nhất quen biết ba người mã tiểu đào liêu t ĩ n h đỉnh còn có mai tỷ mã tiểu đào cùng hà đào vui kết liền cảnh lãnh giấy hôn thú còn tổ chức một cái long trọng hôn lễ liêu t ĩ n h đỉnh sau khi tốt nghiệp kiểm tra công tiến vào quân phòng thành bộ hậu cần bên trong cùng bộ hậu cần bên trong một cái nam tử mắt đi mày lại xác định quan hệ mà mai tỷ cũng là có nơi trở về của mình rời khỏi viện mồ côi trong nhà giúp chồng dạy con làm lên gia đình bà chủ cố bạch cùng các nàng đằng sau cơ hồ không thế nào gặp mặt qua tựa hồ theo thời gian chạy xuôi mỗi người đều đi lên con đường thuộc về mình chỉ là h o à n g hốt ở giữa cố bạch lờ mờ liền nhớ rõ này ba người t ỷ t ỷ đi qua đối với mình trợ giúp cùng c h i ế u cố còn có các nàng có lẽ sẽ nhớ rõ lúc trước có cái có chút hướng nội đệ đi ệ đ theo các nàng sau lưng may mắn là mỗi người đều tại hướng tốt phương hướng phát triển mỗi người đều tại may mắn chính mình mỗi một bước đường bây giờ hồi tưởng đi qua cũng không tiếc lối một ngày này cố bạch chỗ gian phòng bên trong chuyển gia thanh â m kỳ quái kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt không hổ là ta bốn chương sáu mươi đạo v ô nhai cuối cùng thành trung cấp linh thực sư chương sáu mươi đạo v ô nhai cuối cùng thành trung cấp linh thực sư cố bạch quanh thân phát ra này màu đỏ nhạt khí thức ánh mắt trở nên sáng tỏ trong con mắt tựa hồ nắm giữ một tia máu thanh quan mang giống như có thể nhìn rõ thế gian vật vật ngồi xếp bằng quanh thân tán phát khí tức giống như thế ngoại cao nhân đồng dạng chậm dại đứng dậy tại đạo vô nhai tác dụng dưới cố bạch trở nên vô cùng tỉnh táo tựa hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể ảnh hưởng suy nghĩ của mình trong thân thể một tia thần kỳ lực lượng sinh ra không ngừng dung nhập vào tế bào bên trong ngắn ngủi tăng lên chính mình tế bào cường độ cố bạch cảm giác cả người đều ở vào một loại thăng hoa trạng thái thư sướng vô cùng trừ tế bào thân thể cường độ ngắn ngủi càng rõ ràng hơn biến hóa là chính mình phương diện tinh thần biến hóa trong đầu mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng tựa hồ đi qua không nghĩ ra vấn đề tại lúc này trở nên hoàn toàn tỉnh ngộ cố b ạ c h cầm lấy để lên bàn một quyển sách một mắt chăm đi tất cả văn tự tin tức không cần đi qua suy nghĩ đại não liền tự động đối n ó tiến hành giải phẫu sau đó nhét vào đầu góc của mình bên trong trở thành kiến thức của mình một bộ phận loại cảm giác này rất kỳ diệu tựa như chính mình nắm giữ thập phần cường đại học tập thiên phú một dạng rơi phòng đi tới bên ngoài đất trống cố mạch một quyền đánh ra quyền phong hóa kỉnh đánh vào trên vách tường sắt thép xuất hiện một cái quyền ấn tủ lực chết thẳng cẳng cố bạch tại trên đất c h ố n g đánh lên đi qua cơ sở chiến hữu ký hám sơn quyền cứ việc có hơn một trăm năm không có sử dụng cái này c h i ế n kỹ nhưng lúc này tại cố bạch trong tay lại có thể vô cùng thuần t h ụ mỗi cái trong động tác đều có một loại đặc thù khí thế động tác làm cho người thoải mái dễ chịu làm người tâm thần thanh thản vê anh một quyền mang theo lay sơn chi thế đem không khí đều sẽ rách đánh vào vách tường đem vách tường sẽ rách ra một cái động lớn quyền thế hóa hình cố bạch hám sơn quyền tại lúc này tiến vào hoàn mỹ cảnh giới c h ứ n kỹ cấp độ chia làm nhập môn tinh thông hoàn mỹ nhập vi cho dù là bình thường nhất c h ứ n kỹ tại một chút cường giả trong tay đạt tới nhập vì cấp độ cũng có thể phát huy ra không thua tại đỉnh tiêm chiến kỹ vi lực cố bạch đánh xong sau đứng đứng tại chỗ một mặt kinh hãi đối thân thể nắm giữ độ thế mà đạt đến loại trình độ này không chỉ có là trên tinh thần tăng lên còn có đối với thân thể bắp thịt nắm giữ độ cũng tăng lên trên diện rộng năng lực học tập đề thăng nội tính đề thăng thân thể nắm giữ độ đề thăng tinh thần trở nên cực kỳ nhạy cảm còn có tế bào cường độ cũng tăng lên trên diện rộng cố bạch hơi kinh ngạc hắn vốn cho rằng đạo vô nhai chỉ là phổ thông bạo huyết của võ chỉ là trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng chính mình tế bào cường độ cùng c h i lực có thể làm chính mình bạo chồng bảo không nghĩ tới là đối tượng thân toàn bộ phương diện tăng lên này ngược lại là cho cố bạch một k i n h hỉ cũng không ngừng công cố bạch tu luyện hơn ba mươi năm thời gian cố bạch lắng lại một chút khí t ứ c dồn khí đ ă n g điển ngừng vận chuyển đạo vô nhai trên người tán phát màu đỏ nhàn n h ạ t khí t ứ c tiêu tán ánh mắt cũng khôi phục như c ũ bộ dáng tại cố bạch khôi phục nguyên dạng n g á y mắt trong thân thể chuyển đến một cố kịch liệt đau nhức trong cơ thể tất cả khí q u a n nhanh chóng suy kiệt trong thân thể đau đớn thứ yếu đầu chuyển đến một cố kịch liệt đau nhức càng làm cho cố bạch trí t ứ c có chút không thanh tình nhưng loại cảm giác này chỉ kéo dài không đến một giây trong thân thể vô căn cứ hiện ra một cỗ tinh thuần sinh mệnh c h i tức dung nhập vào toàn thân trong tế bào sau đó cố bạch trạng thái khôi phục lại sử dụng đạo vô nhai trước đó đây chính là đạo vô nhai mặt trái trạng thái sao c h ắ c không được hiệu quả lớn như thế nguyên lai là dùng mệnh đổi a cố bạch sờ lên thân thể của mình xác định không có thiếu cân thiếu h à i sau thầm nói vậy mình đây coi như là tạp lỗ hổng kim thủ chỉ giao phó chính mình trường sinh trường sinh chính mình nắm giữ vô tận sinh mệnh lực mà đạo vô nhai có thể tiêu hao sinh mệnh lực đối với mình tiến hành ngắn ngủi lê thăng cũng khó trách cái đồ chơi này không có người luyện mà là khắc vào vách quan tài thượng bảo tồn nha v ề phần mình trong thân thể sinh mệnh lực phải chăng có bị tiêu hao hầu như không còn thời điểm cố bạch không nghĩ tới nếu là thật sự có thể bị tiêu hao hầu như không còn nói rõ kim thủ chỉ trường sinh cũng không phải chân chính trường sinh nếu là cũng không phải là chân chính trường sinh cái tiêu cố bạch cũng sẽ không chút do dự sử dụng đạo vô nhai lấy đạo vô nhai hiện lộ ra hiệu quả h ắ n có thể giúp cố bạch hoàn thành rất nhiều tự mình làm không đến sự tình dù sao có nhiều thứ cũng không phải là thời gian tích lũy mà là cần mười phần ngộ tính còn có thiên phú trên đường trường sinh chớ có hỏi tiền đồ chỉ về lập tức cố bạch nghỉ ngơi một hồi đi tới lầu một linh thực khu Nay cố bạch công ty cũng tại phát triển mấy tầng linh thực đều đổi thành đặc thù linh thực những n à y linh thực đều là dễ dàng trồng cũng không phải là loại kia cần đặc thù điều kiện dù sao mình còn không có c ả n g nộ đến linh thực ý thức dù cho trồng những cái k i a chân quý đặc thù linh thực cũng vô pháp để bọn hắn chủ động kết xuất quả thực đến lúc đó bổ may chết mà công ty những năm này ích lợi cũng không tệ trồng một chút đặc thù linh thực sau ích lợi từ một năm một hai ngàn vạn tăng tới năm sáu ngàn vạn lâu một n u ô i dưỡng khu đều là từ hách chính nghĩa bên kia hao lại đây linh thực những n à y linh thực cũng không phải tốt như vậy nuôi sống bất quá vì có thể trở thành trung cấp linh thực sư cố bạch vẫn là đến cúng bái bọn này tổ tông chờ mình trở thành trung cấp linh thực sư này chính là bọn chúng trở thành châu nửa thời điểm đạo vô nhai đối với tinh thần cảm giác có to lớn tăng lên cố bạch lại đây là vì thử một chút đối với cảm giác linh thực ý thức có hay không trợ giúp cố bạch tại một g ố c linh thực trước mặt dừng lại ước chừng năm sáu giờ sau mới lần nữa tiến vào đạo vô nhai trạng thái trên người tản ra màu đỏ nhàn nhạt, nhạt khí tức ánh mắt trở nên thanh minh bây giờ vừa mới nhập môn cố bạch tiến vào loại trạng thái này cần một chút thời gian đi tới linh thực phía trước cố bạch đem để tay tại linh thực phía trên linh thực thân cây xúc cảm thậm chí vỏ cây cấp độ tình cảm tích truyền lại đến cố bạch trong lòng bàn t năng lượng màu xanh lục từ cố bạch lòng bàn tay phát ra đem chọn khỏa linh thực bao khỏa đem toàn thân lực chú ý chuyển rời đến linh thực trong thân thể lợi dụng dị năng đi dung nhập vào trong thân thể đi cảm thụ linh thực tế b à o đạo vô nhai trạng thái dưới cố bạch trạng thái trở nên vô cùng tỉnh táo lợi dụng dị năng đứng tại chỗ mười mấy phút cũng sẽ không cảm thấy một tia bực bội gần phân nửa giờ trôi qua cố bạch tâm thần toàn bộ cắm vào đến linh thực trong thân thể cả người giống như là nhập định l a o tăng đồng dạng lớn lên lớn lên nhàm chán nhàm chán một đạo đặc thù tin tức tràn vào cố bạch trong đầu rất đơn giản nhưng lại lệnh cố bạch có chút mừng rỡ Bằng bổ không ngươi. thì ta bổ ngươi. cố bạch ý cũng không đ có cùng hắn nói nhảm trực tiếp một cước đá vào linh thực trên người không dừng lực kém chút đem cả viên linh thực cho n á y bay sau đó đem một túi phân bón đổ vào chung quanh trên bùn đất đem để tay tại linh thực bên trên cố bạch lần nữa tiến hành câu thông lần này cố bạch không đến năm phút đồng hồ liền cảm thấy được hắn tế bảo ý thức cho ngươi mặt mùi đúng không làm mấy cái quả thực đi ra bằng không thì đem ngươi chặt cho cho cho ngươi một đạo mơ hồ âm thanh truyền đến trên bùn đất phân bón bị nhanh chóng thôn vệ sạch sẽ hai viên quả thực tại trên tán cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên trở nên mượt mà sung mãn rơi trên mặt đất cố bạch hài lòng nhẹ gật đầu thời gian kế tiếp cố bạch mỗi ngày đều sử dụng đạo vô nhai luyện tập cùng linh thực tiến hành câu、thông. một năm sau cố bạch cùng linh thực câu thông đã hết sức quen thuộc bắt đầu đ ế m thử không sử dụng đạo vô nhai cùng linh thực tiến hành câu thông hai năm sau giang bắc nghề nghiệp chứng nhận cao ước lầu một ư ơ i tầng chúc mừng ngươi cố v i ệ n tiên sinh trở thành chúng ta giang bắc căn cứ khu đăng ký thứ chín mươi chín vị t r u n g cấp linh thực sư bốn chương sáu mươi một lại năm cựu nghiệp chợ đen phong ba chương sáu mươi một lại năm cựu nghiệp chợ đen phong ba nhân viên công tác cho cố bạch đăng ký song tin tức sau cung kính, kính nói cố viên thân phận bây giờ năm mươi ba tuổi cái tuổi này trở thành một cái trung cấp linh thực sư cũng coi là linh thực giới thiên tiêu trung cấp linh thực sư khảo hạch nội dung chính là để ngẫu nhiên ba khỏa đặc thù linh thực thành thục hoặc là sinh ra quả thực giám khảo liền sơ cấp linh thực sư đều không phải có thể nghĩ này trung cấp linh thực sư khảo hạch người có bao nhiêu có thể mấy năm thậm chí mười năm mới có một cái tới đó tiến hành khảo hạch rời đi nghề nghiệp chứng nhận cao ốc sau cố bạch về tới trong công ty ngắn ngủi ba năm toàn bộ nuôi dưỡng trong đại lâu một nửa linh thực toàn bộ bị cố bạch đổi thành đặc thù linh thực hướng phía cấp cao thị trường tiến công đặc thù linh thực không thiếu thị trường quan phương cũng là vô hạn lượng thu những này cần trung cấp linh thực sư mới có thể bồi dưỡng đặc thù linh thực bởi vì trung cấp linh thực sư có ít mà những này đặc thù linh thực rất nhiều lại là một chút dược tề không thể thiếu tài liệu cũng không đủ câu dưới những này đặc thù linh thực giá trị liền giá cao không hạn nếu là đem chọn tòa nhà nuôi dưỡng cao ốc toàn bộ đội thành đặc thù linh thực cái k i a cố bạch cảm giác một năm lợi nhuận có thể đạt tới năm sáu ước tả h ư u nhưng như thế đối với mình quá mệt mỏi cho nên cố bạch cũng không cân nhắc sinh hoạt mới là giọng chính công tác chỉ là gia vị tề mà thôi linh thực sư đã qua một đoạn thời gian tiền cũng có sau đó nên làm việc cố bạch kết nối thông tin khí đ ã thông một điện thoại n g ư ơ i tốt là lý lao bản sao ta nghĩ mua một nhóm nghiên cứu dược tề thiết bị đúng cho ta cầm kiểu mới nhất muốn nguyên bộ n g ư ơ i để cho người ta đưa tới thời điểm nhớ rõ mang mấy tên công trình sư lại đây giúp ta đem gian phòng cải tạo thành phòng thí nghiệm không có rồi trước đó đại học thời điểm ta là dược tề chuyên nghiệp bây giờ nghĩ lại nắm cựu nghiệp mà thôi cùng đối diện dược tề công ty lý lao bản hàn huyên vài câu sau cố bạch cúp điện thoại những năm này phát triển cố bạch cũng góp nhạc không ít n h n mạch bây giờ cũng không cần lưu hạo đồng tìm cho mình hộ khách lưu hạo đông chờ sang năm chia là được vài ngày sau mấy cái lơ lửng xe hàng lôi kéo một xe thiết bị đi tới cố bạch trong công ty suy nghĩ một chút cố bạch quyết định đem dưới mặt đất lầu ba toàn bộ cải tạo thành phòng thí nghiệm thiếu một tầng nuôi dưỡng khu cũng không có gì bao lớn ảnh hưởng đi qua công trình sư cùng một chút công trình người máy ba ngày ba đêm bận rộn sau toàn bộ dưới mặt đất ba tầng rực rỡ hẳn lên trở thành một cái tư nhân dược t ề phòng thí nghiệm đủ loại thiết bị đầy đủ phải biết cố bạch mua những thiết bị này liền bỏ ra hơn một cái ước long hạ tệ tăng thêm đối dưới mặt đất ba tầng cải tiến tổng cộng tiếp c ậ n hai ước long hạ tệ linh thực kiếm được tiền là có hạn mức cao nhất mà dược tề liền khác biệt chỉ cần nghiên cứu ra tân dược tề liền không hề đánh gậy bản quyền phí đã hồi lâu không tiếp xúc dược tề cố bạch kỳ thật vốn là không có phương diện này dự định nhưng đạo vô nhai cho cố bạch hoàn toàn mới hy vọng tại đạo vô nhai hiệu quả dưới cố bạch cảm giác bản thân năng lực học tập còn có năng lực l ĩ n h nộ g không thua bởi những cái được gọi là thiên tiêu thậm chí có thể còn mạnh hơn bọn họ thừa dịp bây giờ có thời gian có tiền nghiên cứu một chút dược tề cũng là không tệ trung cấp dược tề sư là tất cả trung cấp nghề nghiệp bên trong nhất nước một cái có thể một cái trung cấp dược tề sư năng lực so với một cái sơ cấp dược tề sư năng lực còn m u ố n kém dù sao một cái trung cấp dược tề sư có thể chỉ là vận khí tốt hoặc là có quý nhân tương trợ mới có thể nghiên cứu ra mới dược tề nhưng không thể phủ nhận là dược tề sư hạn mức cao nhất là tất cả nghề nghiệp bên trong cao nhất lợi dụng dược tề bản quyền một năm thu hoạch được mấy ước mấy tỷ bản quyền phí phần lớn người tại mua một chút dị thú huyết sau cố bạch một lần nữa mở ra chính mình dược tề kiếp sống thời gian kế tiếp bên trong cần nghiên cứu dược tề cố bạch mỗi ngày tháng ngày trở nên phong phú đứng lên cố bạch cũng đang bận bên trong tranh thủ thời gian nghe nói chợ đen bên trong bao đêm sống không tệ bất quá cả đợi quang minh lỗi lạc cố bạch một mực tìm không thấy cơ hội đi vào bên trong lĩnh hội một phen sáu giang bắc dưới mặt đất chợ đen ta là quỷ nghèo chờ ta có tiền ta đến mua ta sai rồi đại ca năm trăm ba mươi lăm lần a ngươi đã tới năm trăm ba mươi lăm lần a có phải hay không ta ở đây bảy quảnh bán hàng ngươi vẫn tới a mang theo mặt nạ tráng hắn đối trước mặt mang theo c h ỉ đen che đầu biến thái nam tử khóc ròng ròng có phải hay không là ngươi mỗi lần tới chợ đen đều phải đến chỗ của ta một lần a đều ký hiệu nhãn hiệu ba mươi năm ngươi còn nhớ lao ca t h ủ a mọi người trong nhà ai h i ể u a trước mặt nam tử này mỗi lần tới chợ đen đều mặc không giống âm thanh cũng không giống mỗi lần tới đều đem chính mình bày ra tất cả mọi thứ hỏi một lần mới rời khỏi hèn như vậy hắn lập tức liền biết người này là lần đó bị hắn mắng quỷ nghèo người kia ai nha ngươi nhận là người mang theo mấy tầng chị đen che đầu cố bạch nói chuyện để che đầu đều xuất hiện một chút biến hóa ta là lần đầu tiên tới liền hiếu kỳ hỏi thử mà thôi mà lại ta là quỷ nghèo chờ ta có tiền đến mua nói xong cố bạch liền rời đi nay nhưng làm tráng hán tức đi lên bất quá lại cầm cố bạch không có cách nào cũng không thể về sau có nhiều người hỏi hắn đồ vật hiệu quả liền đem để đổi đi a suy nghĩ một lúc tráng hán đem quầy hàng thu thập đem đồ vật thu sạch vào đến trên ngón tay trong không gian giới trì hắn bên ngoài thế nhưng là đăng thiên cấp cường giả lúc nào như thế biệt khuất qua tới chợ đen kiếm lời cái thu nhập thêm thế mà bị người nhớ ba mươi năm ngươi làm gì sẽ không cần động thủ với ta a cố bạch cảm thấy được tráng hán một mực đi theo phía sau hắn bay đầu gầm t h é t một tiếng một tiếng này hấp dẫn chung quanh bán hàng rong chú ý có chuyện tìm ngươi thương lượng một chút t r á n g h á n đi tới cố bạch trước mặt nhỏ giọng nói chúng ta đi người ít địa phương ngươi muốn làm gì sẽ không cần đối ta sử dụng tiểu động tất cả cố bạch cảnh giác về sau rút một khoảng cách không có chính là muốn cho ngươi về sau đừng đến ta q u ẩ y hàng quay dối ta mỗi lần ngươi tới một lần đồng hành đều có thể cho cười ta một đoạn thời gian t r á n g h á n k h o á t tay háo kiếm ít ít tiền không có việc gì nhưng thật mất mặt chính là cả một đời sự tỉnh cố bạch nghe vậy chỉ đen dưới khuôn mặt lộ ra một cái hèn mọn mỉm cười ta nhìn ngươi quầy hàng đồ vật không tệ tráng hán so cái một chân thành nói ta quầy hàng đồ vật cho ngươi tùy tiện tuyển một kiện mang đi ngươi về sau nếu như không mua đồ vật không thể tới ta quầy hàng bằng không thì ta coi như bị chợ đen xếp vào sổ đen ta cũng muốn ra tay với ngươi có không gian giới chỉ không cố bạch nhìn xem tráng hán trong tay giới chỉ ánh mắt sáng lên tráng hán thấy thế che che tay bên trong giới chỉ ngươi muốn làm gì ta cũng chỉ có này một cái mà thôi không có vậy ta muốn tuyển hai kiện tráng hán suy tư một chút nhẹ gật đầu được sau đó hai người tới một chỗ đầu hẻm nhỏ tráng hán đem vừa mới quầy hàng bên trên đồ vật bảy ở cố bạch trước mặt cố bạch thấy thế thỉnh thoảng phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười cố bạch không do dự lựa chọn một cây gậy còn có một cái đ a i lưng ngươi như thế nào tuyển hai cái quý nhất ta ngươi vừa mới không phải giới thiệu cho ta hiệu quả cùng giá cả rồi sao gần phân nửa giờ sau trắng hắn một lần nữa trở lại quầy hàng bên trên một mặt ngạo khí cố bạch túi đầu đi theo phía sau hắn bạn hàng chung quanh cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn qua đại ca ta sai rồi ta không nên quấy dối ngươi cố bạch â m thanh mang theo một tia khẩn cầu xin lỗi có làm được cái gì tùy tiện mua hai kiện mang ta đi liền cố mà làm tha thứ ngươi nói t r á n g hán đem trong không gian giới chỉ đồ vật lấy ra đem quầy hàng trở về hình dáng ban đầu đại ca ta không có nhiều tiền như vậy a cố bạch yếu đất nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta nếu là mua không nổi ngươi tự gánh lấy hậu quả a t r á n g hán hung hăng nói c h ờ một chút ta đi vay cái khoản sau đó cố bạch xoay người tại trên máy truyền tin thao tác một phen lần n ữ a trở lại quầy hàng bên trên đại ca ngươi cho ta chọn hai kiện a liền này hai kiện a này hai kiện một năm không có bán đi vừa vặn ngươi cho ta thanh lý mất trắng hán đem cố bạch vừa mới chọn hai kiện bọc lại đưa cho cố bạch sau đó cố bạch giả vờ giả vịn tại quét tráng hán trước mặt mã hai chiều đại ca thiền đi qua ngươi nhìn được rồi cút đi về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi tráng hán một mặt cao ngạo được đại ca cố bạch tiếp nhận đồ vật sau hấp tấp rời khỏi bạn hàng chung quanh một mặt rung động tráng hán chẳng lẽ có thân phận gì hoặc là thủ đoạn đặc thù để cái kia chết không biết xấu h ổ người như thế hoảng sợ tráng hán ở chung quanh bán hàng rong trong lòng trở nên thần bí đồng thời đem tráng hán xếp vào không thể gây trong danh sách mà tráng h ắ n lúc này tâm tình cũng không phải là xinh đẹp như vậy để cố bạch cho hắn trang cái tệ tổn thất hắn một cái giá trị thị trường hai vạn bà bối bất quá tin tức tốt là cái này tệ hắn trang rất thoải mái nam hôm nay ta giả quan thiên tượng phát hiện được rồi tác giả có chuyện nói thẳng muốn đ ọ c giả đại đại nửa phút tuổi thọ dùng hạp địa ẩn còn có một cái tiền đặt cọc ngũ tinh xoa bình cự tuyệt theo giai đoạn ta phải theo lời tôi chương sáu mươi hai nhận lời mời giáo thụ hung hăng rất đầy chương sáu mươi hai nhận lời mời giáo thụ hung hăng rất đầy cố bạch từ tráng hán bên kia hao ba cái lông dê côn đồng vẽ ngoài là hắc kim sắc c h i ề một đầu màu đen vòng tay đầu này màu đen vòng tay là tráng hán chính mình đồ vật cũng không phải là lai lịch không rõ hiệu quả là chỉ toàn tâm có thể giúp vững chắc tâm thần để thăng chuyên chú lực đem ba kiện đồ vật toàn bộ đóng gói đặt ở bên hông thu nạp trong túi cố mạch đi tới một chỗ dược tể quầy hàng cho ta tới hai phần chú nhan dược tề còn có hai phần tẩy tủy dược tề tịnh hóa dược tề lần này tới một phần là được chỗ này dược tề bán hàng rong là cố bạch lần đầu tiên tới cái kia dược tề bán hàng rong là một chỗ thế lực mỗi ngày đều sẽ lại nơi này tiến hành bán cũng không phải là cá nhân quầy hàng muốn tới thì tới muốn đi thì đi được mang theo mặt nạ nữ tử nhẹ gật đầu đem cố bạch nói tới dược tề chứa ở một cái dương kim loại bên trong đưa cho cố bạch các người nơi này có hay không gần linh dược tề chế tác phương thức nha cố bạch hỏi đại bộ phận dược tề chế tác phương thức đều có thể tại trên internet thẩm tra đến nhưng muốn chế tác đồng thời mua bán lời nói nhất định phải lấy được mà một phần nhỏ dược tề tác giả là không có đem chế tác phương thức đặt ở trên internet loại này cần liên hệ tác giả mua loại này lời nói đồng dạng đều là một chút công ty hoặc là quan phương làm ra chiến lược tính hoặc là giữ bí mật loại hình dược tề mà g ầ n linh dược tề có thể xử một người ở vào phấn khởi trạng thái bị liệt là nghiện dược tề một loại bình thường dùng cho một chút cường độ cao chiến đấu hoặc là công tác có giá tiền là một vạn xin hỏi có cần sao nữ tử nhẹ gật đầu cho ta tới một phần a tổng cộng là năm năm trăm vạn long hạ tệ nữ tử nói từ phía sau đặc chế trong dương tìm tòi một phen tìm ra một quyển sách nhỏ đưa cho cô bệnh quét mã thanh toán sau cố bạch đem sổ nhét vào thu nạp túi mang theo dương kim loại rời khỏi chợ đen chế tác dược tề cùng nghiên cứu chế tạo dược tề hoàn toàn không có một tia liên quan một cái tư thâm sơ cấp dược tề sư liền có thể chế tạo ra khó khăn nhất phức tạp nhất dược tề nhưng một cái cao cấp dược tề sư muốn nghiên cứu ra một loại nào đó bình thường nhất dược tề có thể liền muốn tốn hao thời gian không ngắn cố bạch những năm này cũng nhìn không ít dược tề văn hiến đơn giản tới nói lời dược tề bản chất chính là đem dị thú huyết bên trong đặc thù năng lượng phát huy ra tỷ như quần bạo dược tề sử dụng chính là một loại tên là hồng viềm cự sư dị thú huyết. Thông viêm cơ ự sở tế bào dược tệ nhất tinh đến cựu tinh dược tề chế tác phương thức đều cơ hồ giống nhau đều là thanh trừ dị thú hết tất cả đặc tính giữ lại hắn cơ sở năng lượng sáu trở lại công ty sau cố bạch đem thu nạp túi đặt ở phòng ngủ của mình bên trong đem giường kim loại nhét vào phòng thí nghiệm dưới đất bên trong Mở ra c h í người h mình b ả tốt ta là tới phỏng vấn cố bạch đứng tại cửa ra và nói trong văn phòng chỉ có một cái trung niên nam tử nam tử ý bảo cố bạch đi vào đứng dậy hỏi là chuyên nghiệp chỉ đạo giáo sư sao nói nam tử đi tới bên cạnh một chỗ ghế làm việc ngồi xuống để cố bạch ngồi đối diện hắn cố bạch sau khi ngồi xuống trực tiếp tiến vào chủ đề ta là tới nhận lời mời học viện giáo thụ nam tử nghe vậy xứng sở có c h ú c đốc ngươi chính là vị t i ê u trung cấp linh thực sư phía trước mấy ngày một cái trung cấp linh thực sư ném sơ yếu lý lịch nếu ứng nghiệm mời trường bọn họ vinh dự giáo thụ vinh dự giáo thụ chính là tại trường bọn họ treo cái tên ngày thường không g i ả n g bài có rảnh rỗi tới trường học mở tọa đàm hoặc là mang mấy cái nghiên cứu sinh cố bạch gật đầu ngay chờ một chút ta đi gọi học viện chúng ta phó hiệu trưởng nói chung nhiên nam tử liền chạy ra khỏi văn phòng một lát sau vừa mới trung niên nam tử trở về bất quá phía trước nhiều tóc hơi bạc trung niên nam tử trung niên nam tử đi tới cố bạch trước mặt đưa tay phải ra người hảo cố tiên sinh ta là giang bác học viện phó hiệu trưởng bạch k í n h bắc người tốt bạch hiệu trưởng cố bạch đứng dậy đ ú n g tay cùng hắn nhẹ nắm một chút ta hôm qua nhìn qua ngươi sơ yếu lý lịch thật sự là tuổi trẻ tài cao nha mới sáu mươi năm tuổi chính là trung cấp linh thực sư cùng trung cấp linh chủ mà lại trước ngươi vẫn là chúng ta giang bác học viện học sinh bạch tính bắc đi tới cố bạch trước mặt ngồi xuống t á n dương ngươi nói như vậy ta đều có chút ngượng ngùng hiệu trưởng cố bạch ngượng ngùng cười nói người trẻ tuổi không cần quá mức khiêm tốn cái gì nếu là ta tại lúc còn trẻ có như ngư i loại này thành cựu ta đi đường đều là lô mũi đ ố i người bạch kính bắc nói lửa cũng không phải bạch kính bắc nói khoa trương nếu như cố bạch là trung cấp dược tề sư lời nói khả năng này có lượng nước nhưng trung cấp linh thực sư vậy thì đủ để chứng minh cố bạch thiên phú tại linh thực sư họ c phỉ s ỉ ô hép sai bên trong trung cấp linh thực sư bình quân đăng ký số tuổi là chín mươi mốt tuổi mà cố bạch cũng không phải là sáu mươi lăm tuổi trung cấp linh thực sư mà là tại mười hai năm trước chính là một cái trung cấp linh thực sư nay tại linh thực giới bên trong cũng coi là một cái thiên tiêu mặc dù nói có thể phóng tầm mắt toàn bộ long hạ không tính là gì nhưng gặp dịp thì chơi lời khách sáo vẫn phải nói thêm thai một điểm cố bạch trên mặt đủ cười nói b a bạch hiệu trưởng ta bao nhiêu cân lượng chính mình vẫn là rõ ràng chúng ta vẫn là nói chính sự đi nói cố bạch ngữ khí mang theo một tiêu nghiêm túc các ngươi người trẻ tuổi chính là ưa thích nhanh sinh hoạt đi vậy ta hỏi ngươi tới trường học của chúng ta làm giáo sư nguyên nhân là cái gì bạch tính bắt trải rộng nếp nhăn sắc mặt nghiêm cố bạch nghiêm sắc mặt nói thẳng ra chính mình mục đích nhận lời mời giáo sư là ta muốn tiến vào quan phương mạng nội bộ bên trong nhìn một chút liên quan tới dược tề văn hiến hòa luật văn Ta hơn một t r chút tư liệu mặc dù công khai nhưng đều là thu lệ phí suy nghĩ một lúc cố bạch cảm thấy vẫn là tại quan phương treo một cái chức vị dạng này có thể tiến vào quan phương mạng nội bộ bên trong tìm kiếm chính mình muốn tư liệu có quan phương một cái thân phận xử lý rất nhiều chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều mặt khác cố bạch những năm này đã đột phá đến một vạn tế bào cường độ công bố tứ tinh cấp công pháp quá ít tại long hạ mạng nội bộ mua một cái thích hợp tứ tinh cấp tu luyện pháp cũng không tệ bạch kính bắc nghe vậy cười một tiếng các ngươi người trẻ tuổi chính là trực tiếp không biết hàm xúc một điểm giản lược đơn mấy câu bên trong bạch kính bắc cũng đại khái hiểu rõ cố bạch là tương đối ngay thẳng người không thích q a y tới quay lui cho nên hắn cũng không có lãng phí thời gian đứng người lên tới đưa tay phải ra đối ngươi phỏng vấn kỳ thật chính là đi cái hình thức bây giờ giang bác học viện quá thiếu trung cấp linh thực sư hoan n ê n ngươi trở thành chúng ta giang bác học viện một thành viên cái kia đón lấy hạ liền chiếu cố nhiều hơn hai người nắm tay hoàn tất sau đứng ở bên cạnh trung niên nam tử thấy thế đem một cái màn ảnh kéo đến cố bạch trước mặt tiến hành thân phận nghiệm chứng đem cố bạch tin tức hồ sơ chuyển giao đến quan phương bên trong cố bạch lần n ữ a trở thành quan phương một thành viên mà cố bạch trong hồ sơ không biết tội phạm truy nã nhi từ cái tin này không có người đi đề cập chỉ cần ngươi nắm giữ cường đại năng lực sau không có người lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này đi làm khó dễ ngươi hồi tường lúc trước cố bạch thi v ậ n khí tốt mới tiến vào chữa bệnh trong tiểu tổ bây giờ chỉ cần ném cái sơ yếu lý lịch phỏng vấn cũng chỉ là đi cái hình thức ước gì cố bạch nhanh lên gia nhập sáu giang bác học viện linh thực liều lớn t a o linh thực nhìn ta tới không chết ngươi đem phân bón hung hăng rót đẩy người phía dưới để ngươi tao để ngươi không cho ta kết quả một cái khu vực bên trong truyền đến hách chính nghĩa âm thanh thỉnh thoảng còn kèm theo kiệt kiệt kiệt tiếng cười h á c k ca ngày thường đều chơi như vậy bốn chương sáu mươi ba thật sự là lũ lụt vọt miếu long vương a thuyền t i ê n bản mới chương sáu mươi ba thật sự là lũ lụt vọt miếu long vương a thuyền t i ê n bản mới cố bạch nhìn xem khu vực trong một thân ảnh mơ ảo đứng tại một gốc linh thực hạ nói tao lời nói đầu hói nam tử mặt mỉm cười sau đó dùng chính mình thân phận tin tức quét mã mở ra khu vực môn tiến vào khối khu vực này bên trong chính mình xem như linh thực học viện giáo thụ tự nhiên là có tiến vào tất cả khu vực quyền hạn cái nào lao đăng hách chính nghĩa nghe tới động tĩnh quay người trở lại khối khu vực này toàn bộ học viện chỉ có chính mình có quyền hạn đi vào nhà chẳng lẽ là phó hiệu trưởng hoặc là hiệu trưởng mấy cái kia lao đăng thấy do cố bạch dung mạo hách chính nghĩa hơi kinh ngạc tại sao là ngươi cái này dành con cố bạch khuôn mặt hèn mọn đi tới hách chính nghĩa trước mặt dựng vợ vai của hắn kết nối thông tin khí chính mình ở trường học thân phận tin tức nói ngươi mở to mắt nhìn xem bây giờ là ai lắm điều đ ỏ i hách chính nghĩa mang theo ghét bỏ v ặ n v ẹ o hô néo b ả vai hất ra cố bạch cánh tay nhìn kỹ hướng cố bạch di động qua tới màn hình trên đó viết cố viễn trung cấp linh thực sư giang bác học viện nhị cấp linh thực học viện giáo thụ ngoa tạo tiểu tử ngươi có thể a hách chính nghĩa dừng một chút nhìn về phía cố bạch một mặt kinh ngạc nhưng biểu lộ rất sốc nổi giống như là trang cố bạch hư lạnh một tiếng một mặt tao ngạo nga ngược càn dỡ nói ba ba mươi năm hà tây lúc trước ngươi đ u ổ i ta đi bây giờ ta đã trở về vẫn là bạch hiệu trưởng hoa tiền lương mời ta tới chính là vì tới hung hăng đánh ngươi mặt thế nào biết sai chưa bây giờ trong trường học bảo ta viễn ca biết sao hách chính nghĩa nghe vậy cười cười tới hào hứng sờ lên chính mình còn thừa không có mấy tóc ai u tiểu tử ngươi như thế dũng à. toàn bộ giang bắc căn cứ khu liền ngươi dám như thế cùng hách ca nói chuyện cái gì hách ca về sau chỉ có h á c h đệ cố bạch đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống hai chân bắt chéo hách chính nghĩa đi tới cố bạch bên cạnh đem máy truyền tin của mình mở ra đem một cái màn ảnh kéo đến cố bạch trước mặt không nói gì cố bạch liếc nhìn con n g ư ơ i hơi co lại ai nha thật sự là lũ lụt vọt miếu long vương nha hay ca chúng ta sau này sẽ là đồng sự phải chiếu cố nhiều hơn nha nói cố bạch đứng dậy đem hách chính nghĩa đặt tại trên đế nhẹ nhàng đấm đấm hách chính nghĩa bà v a i tiểu viên a ta vẫn là thích ngươi kiệt ngạo bất tuần g á n g vẽ nói đùa hách đồn t r ư ở n g hách chính nghĩa thân phận là giang bắc long khoa viện linh thực sở nghiên cứu sở trường giang bắc linh thực hiệp hội hội trưởng giang bác học viện giáo thụ long hạ nam bộ ưu tú học giả ngươi m ư ơ i hai năm trước liền đi chứng nhận trung cấp linh thực sư đi tin tức của ngươi vẫn là ta xét duyệt thông qua đâu trở thành trung cấp linh thực sư đều không nói với ta một tiếng nói hách chính nghĩa có chút không thích nhìn cố bạch liếp mắt một cái đây không phải vì cho ngài một kinh hỷ sao hiểu được đều hiểu oan uổng a hát ca bây giờ có ngươi ở về sau nhớ rõ mỗi ngày tới lều lớn bên trong đem những ngày linh thực đều chiếu cố một lần cố bạch nghe vậy s ư ớ n g sở a ta ngày thường cũng không có như thế thời gian đó chính là n g ư ờ i chuyện lão đang cho ngươi mặt mùi đúng không ta nói với ngươi ngươi vừa mới nói tao lời nói ta có thể quay xuống sáu cứ như vậy hai vị bắt đầu ở trung hòa thuận đồng sự sinh hoạt k h thất thách chính nghĩa nói lời chỉ là nói đùa mà thôi cũng không có để cố bạch tới chăm sóc lều lớn bên trong linh thực cố bạch chỉ là cái vinh dự giáo thụ ngày thường đa số thời gian đều không ở trường học chi đại đa số thời điểm đều c h ạ c h trong công ty tiến vào quan phương mạng nội bộ tiến hành học tập đi qua tại chữa bệnh tiểu tổ thời điểm cố bạch đối quan phương mạng nội bộ k h ị t mũi coi thường bây giờ cố bạch t r ụ c chữ học tập còn tốn hao một vạn long hạ tệ mua hai cái xem ra thuận mắt tứ tinh cấp tu luyện pháp lấy cố bạch bây giờ hiện lộ ra một hai tế bảo cường độ thực lực mua tứ tinh cấp tu luyện pháp nếm thử tu luyện một phen cũng hợp tình hợp lý cố bạch còn tiện thể mua một chút ch tại đạo vô nhai dưới không đến hai tháng liền nhập môn sử dụng mới tứ tinh tu luyện pháp phối hợp tứ tinh tu luyện dược t ề cố bạch tu luyện so với quá khứ tăng lên bốn lần tả hữu đại khái một năm có thể để thăng năm trăm tế b à o cường độ có tiền có tài nguyên có thời gian cố bạch thực lực cứ như vậy vững bước tăng lên mở ra thuyền của mình phiên bản mới dược tế nghiên cứu cố bạch cũng không có nhàn rỗi mua rất nhiều dị thú huyết dịch bắt đầu đ ế m thử dùng một chút linh thực đi trung hòa bên trong n g c tính thời gian chạy xôi phú nhị đại lưu hạo đông cũng lấy vợ sinh con cố bạch cùng đằng sau cơ hội gặp mặt cũng ít rất nhiều nguyên nhân là lưu hạo đông thê tử là cái nào đó ra tộc người đối lưu hạo đông quản tương đối nghiêm nay cũng vừa vạn hợp lưu hạo đông phụ thân nguyện có người có thể bao ở hắn miễn cho hắn ở bên ngoài lêu lồng thời gian sẽ mang đi rất nhiều thứ thì như cảm tình bốn cố bạch đi nhìn qua mai tỷ còn có liêu tính đình hàn huyên đồng thời cố bạch từ trên thân hai người cảm nhận được một k i a lạ lẫm tựa hồ là bởi vì theo thời gian trôi qua qua lại giao tình nhạc cố bạch nghĩ nếu là tại tương lai cùng c ố n g u y ệ t gặp mặt lời nói c ấ nguyện có thể hay không cũng thay đổi trở nên lạ lầm bốn mà mã tiểu đào lời nói còn tốt cố bạch cùng đi qua quan hệ tương đối tốt, bây giờ nàng cũng đem mình làm, làm đệ đệ nàng cùng hà đào những năm này sinh đứa bé là cái nam hải gọi là hà sinh yến một đường sinh hoa mở thiệp chiêu đãi tương lai cố bạch bạn học thời đại học đông cường những năm này gặp mặt một lần đông cường cái này xã ngưu tiến vào xã hội lẫn vào cũng không tệ bây giờ tại một cái dược t ề công ty làm cao quản thắng ngày cũng vẫn được thời gian năm năm theo dõi tàn biến nuôi dưỡng cao ú c tại lần thứ hai hợp đồng đến kỳ sau cố bạch đem chọn tòa nhà cao ú c mua lại còn đối cao ú c tiến hành đổi mới xem ra rộng rãi không ít công ty lầu một gian phòng một cái trong phòng tám trong bùn tắm một mảnh vào bừng Phía trên nổi n lơ l ử cố bạch u dược từ tắm thuốc bên trong dối ra một cái tay đem đặt ở bên cạnh băng cơ ngọc cốt sổ ghi chép lấy tới vừa cẩn thận quan sát một lần khởi động đạo vô nhai lần nữa hiểu được một phen quan bế đạo vô nhai vận chuyển băng cơ ngọc cốt tâm pháp theo tâm pháp vận hành tám thuốc năng lượng bị cố b ạ c h thân thể thốt vệ trong mơ hồ tựa hồ có thể nhìn thấy cố b ạ c h huyết mạch trải qua lộ tại trên da hiện hiện tám thuốc bên trong năng lượng theo kinh mạch vận chuyển được chuyển đến thân thể từng cái vị trí toàn thân đỏ bừng cố b ạ c h vận chuyển tâm pháp thế mà cảm nhận được một hơi khí lạnh theo năng lượng c h ả y xuôi trong kinh mạch tựa hồ sinh ra một hơi khí lạnh đem kinh mạch ngưng kết đông kết cố mạch cũng tại lúc này mất đi ý thức tiến vào trạng thái ngủ say cũng không biết trôi qua bao lâu trong bùn tấm cố mạch hô hấp dần dần trở nên gấp rút, trong b ồ n tắm tắm thuốc cũng không biết khi nào biến thành màu đỏ nhạt không còn qua lại huyết tinh cùng một cỗ mùi thuốc nồng nạ vị cố bạch sớm đã khôi phục ý thức bình tĩnh lại tâm thần cảm giác thân thể của mình mỗi cái bộ phận hắn phát hiện kinh mạch của mình toàn bộ biến thành trắng luân sắc nhưng đối với mình thân thể không có một tia ảnh hướng trái chiều ngược lại cảm thấy mình thân thể trở nên vô cùng nhẹ nhõm không ngừng có một tia ý lạnh từ thân thể bên trong phát ra xua tan chính mình nôn nóng đây chính là băng ly mạch sao cố bạch đứng dậy rời đi trong bùn tắm nhẹ nhàng vuốt ve một chút cánh tay của mình băng cơ ngọc cốt chia làm bốn cấp độ cấp độ thứ nhất là băng ly mạch luyện thành sau có thể biên độ lớn tăng lên cơ năng của thân thể biên độ lớn tăng lên thể lực khôi phục cùng tinh thần tốc độ khôi phục cấp độ thứ hai là băng cơ giáp luyện thành hậu thân thể năng lực phòng ngự biên độ lớn tăng lên cấp độ thứ ba là băng linh thể luyện thành sau có thể nắm giữ tế bào thân thể g e n chỗ sâu bộ phận hàn băng chi lực cấp độ thứ tư là lưu ly quất luyện thành sau toàn thân xương cốt không thể phá vỡ dù cho sau khi chết chỉ còn lại xương cốt cũng có thể làm cho xương cốt vạn năm bất hủ đi qua tại chợ đen đãi này hai bản cổ võ một bản băng cơ ngọc cốt một bản tung vân thê tốt xấu đều là cố bạch dùng tiền mua cho nên cố bạch trong lúc rảnh rỗi cũng lấy ra、nhịn. không nhìn không biết xem xét giật mình hai bản đều là cổ hoa hạ ngữ mà lại so với đạo vô nhai càng thêm mịt mở khó hiểu tỷ lệ lớn là đạo vô nhai càng phía trước c h i ề u đại lưu chuyển tới nay công pháp hao phí một chút công phu cố bạch đem kỳ thành công phiên dịch ra tới lợi dụng đạo vô nhai hiểu được một phen tung vân thê vẫn được độ khó đồng dạng hiệu quả cũng bình thường đại khái liền tương đương với phổ thông tam tứ tinh thân pháp chiến kỹ mà này băng cơ ngọc cốt lại rất kỳ quái phương pháp tu luyện cũng là cố bạch lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cần lợi dụng đặc thù tắm thuốc kích thích thích thân, thân thể toàn bộ kinh mạch chỉ có một câu như vậy đơn giản giới、thiệu. trước trước sau sau thì mấy trăm lượn tham khảo một chút cùng kích phát kinh mạch có liên quan một chút dược tề tốn thời gian hai năm rưỡi rốt cục xong rồi tiền nhân lưu lại quả trí tuệ nhiên không tầm thường có lẽ long hạ đi qua có một đoạn cường thịnh cổ võ lịch sử cố bạch mặc xong quần áo gián ra một thoáng thân thể cảm giác thân thể mười phần nhẹ nhàng một giờ đánh mười mấy phát cũng không thành vấn đề đem bùn tắm lớn dọn dẹp sạch sẽ sau rời đi phòng tắm đi tới phòng ngủ bằng máy tin. Cố không thì i ệ ta đem ngươi quan vương tài khoản cho đông kết cố bạch nghe vậy mà sập lại không phải chứ lao đăng ngươi không chơi nổi chính là không chơi nổi nói xong hách chính nghĩa liền cúc điện thoại này l a o đang càng ngày càng không cho bạch ca mặt m ũ i cố bạch lẩm bẩm một câu rời phòng bắt đầu thông thường dược t ề nghiên cứu hôm sau cố bạch đi tới giang bắc học viện linh thực lều i lớn bên trong hách chính nghĩa ghé vào linh thực phía dưới không biết đối linh thực làm lấy cái gì kiểm tra mượn mà cái mông rất tính cảm giác cố bạch đi ra phía trước vô vô hắn cái mông tìm ta có chuyện gì lao hách không biết ta bể bộn nhiều việc sao hách chính nghĩa dôi ra một cái tay ý bảo cố bạch không cần nói cố bạch thấy thế ngồi xổm ở bên cạnh nhìn xem hách chính nghĩa thao tác phát hiện thứ nhất cánh tay tại này k h o ả nguồn nước mật đào dễ cây trên dưới lên tay đ ra, ra cây, cây này có bạch nuôi dưỡng cao ốc cũng trồng mấy cây lao hách ngươi kỹ thuật này không tệ nha cố bạch một mặt cười ha hả nhìn xem hách chính nghĩa biểu diễn hách chính nghĩa không để ý đến cố bạch trêu chọc không bao lâu hách chính nghĩa đứng người lên tới mở miệng nói một tháng sau trường trung học có một cái linh thực giao lưu hội cùng linh thực bồi dưỡng giải thi đấu ngươi giúp ta mang một chút đội ngũ À, muốn đi ra ngoài à, không rảnh cố bạch quả quyết tự tuyệt là nghiên cứu sinh tranh tài để ngươi dẫn đội đi mà thôi ngươi gì đều không cần làm phụ trách học sinh ăn ở còn có cùng chủ sự phương ký cái đến là được trường học của chúng ta tài nghệ này chính là đi bồi chạy cũng không cần làm gì chuẩn bị đơn giản như vậy nhiệm vụ tùy tiện giao cho một cái lão sư không được sao cần viện ca tự thân xuất mã mỗi cái đại học đi đều là giáo thụ chúng ta liền tùy tiện đi một cái lão sư đây không phải đến bị người khác chê cười chúng ta g i a n g bắt học viện giáo viên lực lượng đồng dạng sao h á c h chính nghĩa nghe vậy mang theo im lặng nói h á c h ca ngươi cũng biết ta cần làm thí nghiệm nếu không chính ngươi đi ta ngày thường không có việc gì tới giúp ngươi chiếu cố một chút lều lớn bên trong linh thực cái dám nghiên cứu nhiều năm như vậy có cọng lông thành quả a tranh tài thời gian liền một tháng không nghiên cứu một hai tháng sẽ chết a h á c h chính nghĩa tức giận nói ngươi đi ta cho ngươi mấy viên t r ắ n g mỹ nhân nho hạt giống được không t r ắ n g mỹ nhân nho là h á c h chính nghĩa lợi dụng dị thú huyết tạp giao đổi giữa mới linh thực quả thực cực kỳ mỹ vị được hach có thể vì ngươi phục vụ là vinh hạnh của ta cố bạch so cái coi như tiêu chuẩn tư thế quân đội có loại ngụy quân cảm giác liền một hai tháng mà thôi nghiên cứu dính vừa vặn đi bên ngoài hít thở không khí tìm xem linh cảm ngươi này tại cổ đại bao nhiêu là cái đại hà gian hách chính nghĩa đối cố bạch sắc mặt biểu thị im lặng cố bạch nghe vậy nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói cái gì a hết ca bởi vì cái gọi là phú quý ta liền l i n dâm nghèo hèn ta liền rời uy vũ ta liền quất người thức thời mới là đại trượng phu là vậy hách chính nghĩa dẫn đội đi cái nào căn cứ khu a lâm thành căn cứ khu bốn chương sáu mươi lăm về lâm thành chương sáu mươi lăm về lâm thành nửa tháng sau giang bác học viện hách chính nghĩa v ô vỗ cố bạch bà vai ngữ khí nghiêm túc cố viễn bọn hắn liền giao cho các ngươi ngươi tại giang bác học viện mất mặt không có việc gì ở bên ngoài cũng đừng n ẹ m a người thế nào của ta ngươi còn lo lắng sao cố bạch khắc khắc cười một tiếng hách chính nghĩa nghe vậy không khỏi lắc đầu chính là biết ngươi người nào ta mới không yên lòng hách chính nghĩa gọi bên kia một cái mặc chính trang mang theo màu làm kính mắt nam tử trẻ tuổi nói nam tử trẻ tuổi học viện lao sư một cái tư thâm sơ cấp linh thực sư tốt hách giáo thụ được gọi là tiểu đào lao sư nhẹ gật đầu có đôi khi hắn cũng rất á o ước cô giáo sư một cái bảy mươi tuổi người so hắn sống trẻ tuổi nhiều hơn nữa còn là một cái trung cấp linh thực sư tiểu đ à o chớ để ý này lao đăng về sau tại linh thực học viện ta tới bảo bằng ngươi cố bạch đạp lên đào hữu lý b ả vai đại khí nói được cố giáo sư đào hữu lý ngượng ngùng nhẹ gật đầu sau đó đám người cùng tiến lên trường học chuyến đặc biệt một chiếc lơ lửng xe buýt không gian bên trong giống như là một cái cỡ nhỏ đại sành đồng dạng đội ngũ có mười cái nghiên cứu sinh đều là sơ cấp linh thực sư mà lại trong đó năm cái có nhằm vào linh thực dị năng đại gia ai vào chỗ n ơ y sau một cái nghiên cứu sinh tiến đến cố bạch bên cạnh hiếu kỳ hỏi những học sinh khác cũng một mặt hiếu kỳ nhìn về phía cố bạch mặc dù mọi người cũng đã là sơ cấp linh thực sư nhưng linh thực trong vòng trung cấp cùng sơ cấp hoàn toàn chính là trời cùng đất khác biệt cố bạch suy tư một chút cười nói ta cũng là bị hách giáo thụ huấn luyện giáo đồ vật mọi người đều mở dạng chủ yếu vẫn là dựa vào ngộ tính của mình à. giáo t h ủ ngươi này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào à. một cái học sinh nghe vậy nhà danh nói cố bạch nghiêm túc giải thích nói các ngươi vô luận hỏi cái nào trung cấp linh thực sư đều sẽ nói với các ngươi là ngộ tính vẫn là thiên phú quan hệ cái này đích xác là như thế trung cấp linh thực sư cùng khác nghề nghiệp không giống t h như nói trung cấp linh chủ ngươi có thể dựa vào thời gian tích lũy đi đạt tới tiêu chuẩn này nhưng trung cấp linh thực không được hắn không cần thời gian tích lũy cũng không cần ngươi nhiều nỗ lực mà là cần thiên phú của ngươi cũng tỉ như nói trung cấp linh thực sư ngạch cửa là nắm giữ nhằm vào linh thực đặc thù dị năng mà nắm giữ những n à y dị năng người cuối cùng lại có bao nhiêu có thể trở thành trung cấp linh thực sư đâu đây là bọn hắn không đủ nỗ lực sao không phải ta từ huấn luyện trung cấp linh thực sư đến trở thành trung cấp linh thực sư hao phí hai ba mươi năm n à y tương đương với các ngươi bây giờ niên kỷ cho nên nói trung cấp linh thực sư là cần vận khí ngộ tính thiên phú này cưỡng cầu không đến nói nhiều như vậy là muốn nói cho các ngươi trung cấp linh thực sư quyết khiếu chính là hào hào sinh hoạt sống hảo mỗi một ngày tại cố bạch tẩy nao dưới không đến nửa giờ xe buýt đi tới giang bắc không hạc trạm chờ đợi một lát sau to lớn không hạm gián g lâm leo lên không hạm sau đám người tiến vào ba cái trong bao xương không hạm phòng khách là rất đắt bất quá có học viện chi trả phòng khách so với khách sạn phòng tổng thống còn muốn xa hoa nội bộ còn có tu luyện khu vực nón trò chơi hảo khu vực mỗi đoạn thời gian còn có đủ loại linh thực hoa quả đưa tới không hạm cũng không phải là thẳng tới lâm thành căn cứ khu mà là sẽ dọc đường nhiều cái căn cứ khu tiến hành dừng lại dự tính tại s a u một ngày mới có thể đến lâm thành căn cứ khu trong đội thành viên đều chạy tới tiến vào trong thế giới giả lập tổ đội dung o ạ n m à cố bạch thì là cùng đào h ư u lý tại không hạ bên trong đi một chút đi dạo một vòng sau hai người ngồi tại bao xương một chỗ đặc thù chất liệu pha lên nhìn ngoài cửa sổ c ầ m tú s â n hà s ư ớ n g trò chuyện nhân sinh đào h ư u lý tuổi tác hơn bốn mươi tuổi ở trường học dạy học có thời gian mười năm là một cái tư thâm sơ cấp linh thực sư cùng sơ cấp dược tề sư xuất thân phổ thông không có bối cảnh thiên phú xem như không tệ danh giáo xuất thân còn trở thành một cái trường trung học lao sư mậu tưởng là một cái đặc thù nghề nghiệp đạt tới trung cấp cấp bậc đào hữu lý nghe tới cố bạch là tại viện mồ cơ lớn lên hơi kinh ng hắn vốn cho rằng cố bạch gia cảnh khẳng định không tầm thường không phải gia tộc người cũng là một phương phú hào hậu đại không nghĩ tới so hắn còn phổ thông thời gian một ngày cũng không bao dài lâm thành căn cứ khu dáng vẻ càng ngày càng rõ ràng r ờ i đi lâm thành đã có hơn sáu mươi năm thời gian nha cũng biết lâm thành có biến hóa gì hay không ngồi tại cửa cửa sổ cố bạch lẩm bẩm một câu suy nghĩ không biết trôi giặt đến nơi nào to lớn bao la hùng vĩ t ư ở n g thành dần dần đập vào mi mắt bên trong cao vút trong mây cao ốc nhà lầu hơn sáu mươi năm thời gian lâm thành căn cứ khu tự hồ không nhiều làm biến hóa đã đến lâm thành căn cứ khu đã đạt tới mục đích hành khách tỉnh h hạ hạng chú ý thu thập tùy thân mang theo vật phẩm hành lý không hạng đem dừng lại thời gian vì một cái nửa giờ xin chú ý an bài thời gian trạm tiếp theo bằng sơn căn cứ khu không hạng loa phóng thanh văng lên cố bạch mang theo đội ngũ xuống không hạng mang theo một loại người xa quê trở về tâm tình chính thức bước vào lâm thành căn cứ khu đào mắt một chút hoàn cảnh chung quanh hồi tưởng đi qua lâm thành không hạng trạm bộ dáng nhỏ giọng thầm thì một câu tựa hồ bị đổi mới một lần mà lại không hạng trạm bia lớn cái gì bia lớn đào hữu lý nghe vậy hiếu kỳ hỏi không có đi trước khách sạn a cố bạch lắc đầu sau đó đám người rời đi không hàm c h ạ m gọi một chiếc lơ lửng xe buýt đi tới đặt trước tốt khách sạn chỗ làm thủ tục nhập cư sau đó có thể mấy tháng tất cả đều phải ở đây vượt qua đại gia chỉnh lý tốt hành lý sau đề nghị ra ngoài bên ngoài đi một chút cái kia ta có chút việc muốn đi giải quyết một cái các ngươi đi thôi cố bạch đối mọi người nói xem như dẫn đội người vẫn là một cái trung cấp linh thực sự cố bạch có chút việc tư cũng bình thường đại gia cũng không có hỏi cái gì bọn hắn cũng không có tư cách kia đến hỏi cố bạch cùng chúng nhân nói đường sau đón một chiếc xe tới đến lâm thành nghĩa địa, địa công cộng lâm thành nghĩa địa công cộng trở nên cũ kỹ rất nhiều nghĩ đến những năm này vẫn chưa tiếp thu qua đổi mới đưa ra thân phận tin tức sau cố bạch theo ký ức con đường đi tới không đáng chú ý nơi hẻo lánh cố quốc cường chi mạc trôi qua tại long võ lịch năm một nghìn không trăm mười hai tướng ở bên ngoài mặt mua một đoá linh thực đoá hoa đặt ở trước mộ dùng đến góc áo lau sạch nhẹ nhẹ màn thượng cố quốc cường ảnh chụp cố bạch hơi xúc động cha đã lâu không gặp cố bạch nghiêng người kết nối thông tin khí đem chính mình thân phận tin tức màn hình hoạt động đến cố quốc cường ảnh chụp trước mặt tựa hồ cố quốc cường ngay ở chỗ này cha ngươi nhịn nhi tử ngươi bây giờ thế nhưng mở công ty một năm đều kiếm lời mấy cái ức ta vẫn là một cái dạy đại học s o ngươi đi qua tiểu đội trưởng ngưu bức nhiều nam hấp thu đại gia tuổi thọ còn có tiền đặt cọc ngũ tinh khen ngợi sau tác giả cảm giác gõ lên chữ tới cả cả có lực chương 66, cố bạch c h i mộ trốn tránh chương 66, cố bạch c h i mộ trốn tránh cha rất xin lỗi tại ngươi rời đi sau không thể chiếu cố tốt tiểu nguyện còn trở thành nàng vương hữu coi như lời nói ta cũng hơn một trăm năm chưa thấy qua cấu nguyện không biết nàng tại qua được không bất quá lấy nàng thực lực cùng thiên phú vô luận là ở đâu bên trong đều có thể sống rất thoải mái a cố bạch cười cười lại có chút tự trách hắn thật xin lỗi c ố nguyện chẳng những không cho nàng mang đến một điểm trợ rút còn để nàng lo lắng bây giờ thiếu đi ta cái này v ư n t hữu có lẽ nàng đã nhất phi trùng thiên lão ba cố bạch tại cố quốc cường t r ư ớ c mộ nói rất nhiều lời trong lòng thẳng đến g á n g chiều trông n o n tại cố bạch có một chút nước mắt mặt bên trên mới chậm dại đứng dậy trước khi đi cố bạch hiếu kỳ nhìn thoáng qua cố quốc cường bên cạnh mộ địa hắn nhớ rõ nơi này trước đó là không có cái này mộ địa cố bạch chi mộ trước mộ còn có hai đ o hoa phía trên có một chút cho bụi tựa hồ có người trước đây không lâu đến xem qua nhiều năm như vậy tiểu nguyện quả nhiên đã trở lại qua. nhìn xem cái này mộ b i a t h ư ợ n g r á n vào chính mình lúc tuổi còn trẻ anh chụp cố bạch trong lòng không khỏi cảm khái tại thế giới của người khác bên trong cố bạch đã chết rồi tại cố bạch thế giới bên trong hắn giống một cái thời gian lữ giả, co quắp tại xó xỉnh bên trong nhìn xem mỗi người rời đi còn có sinh mệnh không giống kéo dài nay ả n h chụp rất đẹp trai hẳn là tiểu n g u y ệ t cho ta p một chút vẫn là nàng hiệu ta cẩn thận nhìn chằm chằm cố bạch lúc tuổi còn trẻ anh chụp cố bạch cười cười rời đi lâm thành nghĩa địa công cộng sau cố bạch không có nhờ xe mà là đi tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong nhìn xem những năm này lâm thành biến hóa đi qua chính mình mở tiệm tạp hóa vị trí đã biến thành một cái loại cực lớn thương trường đi qua chính mình điện tử xưởng làm công địa phương đã biến thành một chỗ dược tế xưởng nghe ngóng một f a n mới biết được là truyền hình đi qua cùng trịnh bình quý thường đi đốt khôn cửa hàng đã không ở nhưng thường đi t r à lâu vẫn còn mà lại biến thành một tòa cấp cao t r à lâu tăng lên rất nhiều đặc thù linh thực là t r à cố bạch tiến vào bên trong ngồi một hồi không có người nói chuyện phiếm có chút nhàm chán trả lâu bao xương hoàn cảnh trở nên rất cấp cao nhưng lộng lây đồng thời lại thiếu chút khói lửa tiểu tọa nửa giờ sau cố bạch liền rời đi tr một đường vừa đi vừa nghỉ đảo mắt hoàng hôn g á n g lâm thuộc về lâm thành căn cứ khu sống về đêm cũng mới vừa mới bắt đầu có ít người tiến vào trong thế giới giả lập có ít người tại một chút t i ể u lâu sống phong túng có ít người khêu đèn đánh đêm đương nhiên còn có chút người làm sinh kế bận rộn vô luận thời đại như thế nào phát triển người bình thường cuối cùng vẫn là chiếm đại đa số cố bạch nhìn xem một chỗ c u ố i phố một chiếc toa ă n thượng trung niên nam tử ở nơi đó bận rộn suy tư một hồi xếp tại chờ đội ngũ đằng sau chỉ chốc lát sau sau thanh toán mười khối long hạ tệ sau từ trung niên nam tử trong tay lấy được một bắt quả vặt lướt qua mới ngụm mùi vị không tệ lão bản mùi vị không tệ bất quá ít một chút nổi khí ồ thật sao vậy ta trở về lại nghiên cứu một phen nam tử thật thà hướng phía cố bạch cười cười làm ăn t h ị n vượng nói một tiếng sau cố bạch đem quả vặt một n g ụ m buồn bực rất sau đem vỏ bọc nhét vào bên cạnh trí năng trong thùng rác sau đó rời khỏi con đường này cố bạch đi tới lâm đông công viên bên trong lâm đông công viên cố bạch khi còn bé tới qua mấy lần đằng sau liền cơ bản chưa từng tới dù sao chỗ này công viên cũng không có gì để mắt chỉ bất quá bây giờ chỗ này công viên đã không có trong trí nhớ bộ dáng chẳng những quy mô mở rộng mấy lần còn nhân tạo là một tòa cao mấy trăm thức lạc công tòa nhân núi nhỏ tọa lạc tại trong công viên、tâm. Trên núi nhỏ đồng tâm. tạo một trăm tọa tại là mấy mê vụ bây ề n đình đài lầu cát, lục l cát, m nhân nhân. â b giờ chỗ này công viên đã trở thành lâm thành đông bộ mang tính tiêu chí kiến trúc cố bạch đi tới trên đỉnh núi quan sát lâm thành nhà nhà đốt đèn không khỏi trầm luân tại nhân gian cảnh sắc cùng thế gian p h u n hoa rời đi công viên sau cố bạch lại tại căn cứ bên trong bắt đầu đi dạo lấy cố bạch bây giờ tế bào cường độ đi lên cái một tháng cũng sẽ không có một tia mọi mười s u sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu rọi tại cố bạch trên thân cố bạch đi tới đi qua thường đi sớm tiệp cơm điểm một phần đặc sắc linh thực n g a lòng mặt tiền cửa hàng này cũng đã từ nhỏ mặt tiền cửa hàng trở thành căn cứ khu bên trong mắt xích tiệm ăn sáng hương vị cải tiến không ít bất quá giá cả cũng quý không ít đây là cố bạch đánh giá rời đi tiệm ăn sáng sau cố bạch nhìn phía xa lâm minh tiểu khu hình dáng tầm mắt có chút mơ hồ lâm minh tiểu khu xem như quan phương tiểu khu mỗi cách một đoạn thời gian liền ổn định đổi mới cải tạo thích ứng thời đại cùng khoa học kỹ thuật phát triển cố bạch đi tới to lớn tiểu khu trước cổng chính hướng về bên trong phá không cấp bảo an đưa ra chính mình chứng minh thân phận đăng ký tin tức sau tiến nhập trong đó tiểu khu bên trong vẫn là một cái to lớn hoa viên b ấ tại quá linh l thực chủng o nhiều r ấ tiểu n h ề đều u là có t h tỉnh hóa không khí linh thực hoặc là thường thức tính hơi tốt hoa hoa thảo thảo. Tại t không linh hóa khí hoặc hơi hoa hoa là i ể khu bên trong đi dạo một vòng sau cố bạch đi tới chính mình đi qua hơn một trăm linh nhà chỗ cao ốc châu đứng ở dưới lầu cố bạch có chút hoảng hốt phảng phất chính mình chưa hề rời đi lâm thành căn cứ khu lại phảng phất chính mình mới từ điện tử xưởng tan tầm về nhà đ ồ n g dạng cố bạch đạp lên thang lầu chậm rãi đi lên lầu ba một tầng một hộ cố bạch đứng tại lầu ba kim loại cửa phòng trước mặt cảm thấy khẩn trương hắn thói quen muốn dùng chính mình thân phận tin tức đi quét hình cửa ra vào dụng cụ đo lường nhưng lại phát hiện mình đã không phải cố bạch đưa tay phải ra nghị nhân chống cửa lại dừng lại tại k h ô n g t r ú n g suy nghĩ một chút vẫn làm bông xuống đứng sau khi cố bạch quay người rời đi hắn trốn tránh bốn hắn sợ cấu n g u y ệ t vừa lúc ở bên trong bốn hắn không biết cấu n g u y ệ t đứng ở trước mặt hắn lúc có thể hay không giữ vững tỉnh táo hắn cảm giác bản thân hảo nhu nhược liền chuông cửa cũng không dám theo cố bạch ngồi s ổ m ở thang lầu bên trong túi đầu không biết đang suy nghĩ gì nửa giờ sau cố bạch đứng dậy rời đi hắn sợ cấu n g u y ệ t ở bên trong lại sợ không người đáp lại dứt khoát làm cái hèn nhát trực tiếp trốn tránh Quay đầu người h thật h ì n n mắt một sâu liếc cái, ước c ừ bên trong hắn tựa hồ thấy hồ đ ợ c cùng trên Vương lầu Lao trở về thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cố bạch trước mặt vươn tay đụng vào lại giống như bọt biển vậy p h á t h o á i cố bạch lắc đầu chậm rãi đi xuống thang lầu tại tiểu khu bên trong trong đình ngồi một hồi lâu cố bạch rời khỏi lâm minh tiểu khu sáu mà cái kêu lệnh cố bạch trốn tránh cửa phòng đằng sau lưu hân xong chưa chuẩn bị đi chờ ta một chút ta đem đồ vật đều nhét vào trong không gian giới chỉ thật sự là hoàng thượng không đội thái dám gấp nha cho n g ư n i mặt m ũ i đ ú n g không nhanh lên lê ma lê mề không bao lâu kim loại cửa phòng mở ra hai tên mặc chiến y màu đen nữ từ từ trong cửa phòng đi ra một cái giữ lại tóc ngắn khuôn mặt tinh xảo một cái tóc dài như thác nước chạm b ã i sáu một chiếc đặc thù thẻ số lơ lửng xe bay từ tiểu khu bãi đậu xe dưới đất lái ra tiến về lâm thành lưới giao địa điểm nguyễn tỷ thật sự muốn đi nam cảnh sao lâm viên chi hải quá lớn bây giờ l ư ớ i giao tổng bộ đội ngũ tiến triển tựa hồ không phải rất thuận lợi ta cảm giác chúng ta vẫn là trước hèn bọn phát dục một đoạn thời gian a ta chỉ là muốn đi lâm viên chi hải cạn khu không gian đặc thù khe hở mà th cố nguyệt nhìn ngoài cửa sổ lui tới dòng người đáp lại nói lúc này cố nguyệt nhìn về phía một đạo bóng lưng vô cùng quen thuộc thả chậm tốc độ âm thanh khống xe thả chậm tốc độ nhưng nhìn thấy hắn chính diện khuôn mặt sau không phải trong trí nhớ đạo thân ảnh kia làm sao vậy không có việc gì nhìn lầm người cố nguyệt lắc đầu ngoại giới cố bạch đi tại trên đường chính hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cái kia lao vùn vụt mà qua xe bay như thế nào đến trước mặt mình đ ỗ n g nhiên giảm tốc nha còn tưởng rằng là đảo hữu lý bọn hắn lâu năm Chương 67, cố nhân. Chương 67, cố nhân. cố bạch cho đảo hưu lý bọn hắn phát cái tin tức nói qua hai ngày trở về để bọn hắn h à o h à o chơi không cần để ý tới hắn t r ạ n vào tối cố bạch một phen nghe ngóng về sau cho tới bây giờ trịnh bình quý nhi t ử trịnh bình phú chỗ ở vị trí trịnh bình phú tại sau khi kết hôn liền không có cùng trịnh bình quý ở lúc trước cố bạch cũng không biết hắn ở nơi đó cái này một tòa ba tầng phục thức nơi ở trong sân có một cái lao thái thái ở bên trong loại một chút linh thực loại hình từ lao thái thái khuôn mặt nhìn tựa h ồ là trịnh bình phú thê tử đi tới trước cổng chính cố bạch tấn xuống một cái chỗ cửa hướng phía bên trong lao thái thái hỏi xin ngươi tốt xin hỏi ngươi là lao thái thái có chút cảnh giác nhìn một chút cô bạch nếu là c ố bạch là cái lao đầu vẫn còn còn trẻ như vậy t ì m tới cửa là chuyện xấu vẫn là chuyện tốt nha c ố bạch hồi đáp gia phụ trước đó là bình quý thúc thúc h ả o hữu lần này ta đi công tác tới lâm thành căn cứ khu liền tiện đường đến xem bất quá hiểu rõ đến bình quý thúc tại nhiều năm trước liền qua đời đến xem s a u hậu đại cũng không hưởng công này trình lao thái thái nghe vậy mở ra đại môn ý bảo cố bạch đi vào thì ra là thế ngươi đi vào ngồi đi tiến vào trong phòng ngồi muốn uống trả sao liền không phiền phức cảm ơn từ cố bạch lập thân phận bên trong cố bạch cùng hắn cũng coi là cùng thế hệ cho nên cố bạch cũng vô dụng cái gì tôn sưng lao đầu đi ra một chút có khách lao thái thái hướng phía bên trong hô một câu không bao lâu một cái thân thể cứng rắn lao giả từ bên trong trong một cái phòng đi ra cố bạch nhìn xem bây giờ trịnh bình phú bộ g á n g có loại h o à n g hốt cách một thế hệ cảm giác lao thái thái nhỏ giọng tại hắn bên thai nói vài câu lao giả đi tới cố bạch trước mặt n g ư ờ i tốt xin hỏi gia phụ họ gì cố bạch trả lời gia phụ họ thái là bình quý túc bên ngoài lúc ấy bên ngoài du lịch lúc gặp phải hảo hữu trịnh bình phú nghe vậy đối cố bạch nhiều vải tia thân thiết nguyên lai、like、là thái huynh lần này đi công tác cũng không biết tới lâm thành căn c ư khu cho nên không có gì chuẩn bị nói cố bạch cầm trong tay dương kim loại để lên bàn người tới liền tốt mang lễ vật gì nha trịnh bình phú tức giận nói thu đồ vật bọn hắn ngượng ngủng không thu lại rơi xuống thái huynh mặt mũi cố bạch hỏi bọn hắn một chút tình huống hiện tại hàn h u y ê n vài câu liền rời đi dù sao đối với song phương tới nói hai phe đều không phải rất quen cũng không có khả năng liền có thể nói chuyện đứng lên cố bạch rời đi sau hai người mở ra cố bạch trò dương kim loại cái dương lớn nhưng bên trong không gian rất nhỏ chỉ thả năm bình dược tề trịnh bình phú cầm lấy một chi dược tề đứng lên trên đó viết tẩy tủy dược tề bốn chữ còn có số hiệu cùng một cái chính bản ý cồn mã hai triệu năm bình dược tề bên trong hai bình tẩy tủy dược tề ba bình chú nhan dược tề trịnh bình phú cùng thê tử của hắn liếc nhau một cái khó nén trong ánh mắt kinh ngạc lao đầu ngươi cảm thấy là thật sao ngươi cảm thấy sẽ là giả sao đã quét xong phía trên chính bản mã hai triệu trịnh bình phú vô vô mặt mình muốn nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ tẩy tủy dược tề cũng không đủ cầu cho nên trên thị trường là không có bán ra chính bản đều là xuất hiện tại một chút phòng đấu giá quan p ư ơ n g nội bộ hoặc là chợ đen giá cả tại ba bốn vạn tà h ư u chính bản giá cả trước đó rất cao đằng sau bởi vì chợ đen đồ lậu dược tề khiến cho tẩy tủy dược tề giá cả giảm xuống rất nhiều mà chú nhan dược tề bây giờ giá thị trường là hai vạn tà h ư u bọn hắn cũng không nghĩ tới này phụ thân hảo hữu hậu đại tiễn đưa dương kim loại là lễ vật quý giá như vậy rời đi trịnh bình phú nhà sau cố bạch thông qua địa đồ lục xoát đi tới một cái cao ốc trước mặt cao ốc là một chỗ tiệp cơm tên tiệp lạ tiểu đương gia là vương bảo ra mở mặt tiền cửa hàng nhìn thấy vương bảo ra mở cửa hàng thời gian qua đi nhiều năm như vậy còn tại cố bạch là hơi kinh ngạc bất quá tựa hồ trang trí mấy、lần. mà lại nhiều năm như vậy tiểu đương ra thế mà còn không có mở đại lý nghĩ đến là sống bằng tiền d à n h dụng hậu bối phần lớn không có học linh chủ cũng không biết vương bảo ra cùng vương bảo lâm hai người còn tại không lấy thực lực của hai người cùng tuổi thọ hẳn là có thể sống đến hai ba trăm tuổi a nói cách khác bây giờ có thể còn tại thế cố bạch đi tới tiếp tân xin hỏi vương lão bản tại không tiếp tân xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cười nói xin hỏi ngươi tìm vương lão bản có chuyện gì không có chút v i ệ c tư có thể không liên lạc được tiểu tỷ t r chờ một chút đã thông một điện thoại lão bản có người tìm ngại là việt tư sau khi cúp điện thoại tiểu tỷ tỷ nói vị tiên sinh này chúng ta lão bạn tại m ộ ư ơ i hai lầu một nghìn hai trăm linh ba ngươi đi lên tìm hắn là được tốt cảm ơn ngồi lên thang máy sau cố bạch đi tới m ộ ư ơ i hai lầu m ộ ư ơ i hai lầu trang trí cũng đi theo rất có biến động tựa hồ giống như là một cái khu vực làm việc cố bạch đi tới một nghìn hai trăm linh ba cửa k h ô n g k hóa bên trong có một cái trung niên nam tử nam tử liếc qua cố bạch chậm rãi mở miệng nói xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không ta đến tìm vương bảo ra cùng vương bảo lâm tiên sinh ta nhận ủy thác của người muốn giao cho bọn hắn một kiện đồ vật cố bạch trực tiếp nói thẳng ý đồ đến nam tử đứng dậy nhìn thật sâu cố bạch liếc mắt một cái nói ta nhị bá tại mấy năm trước qua đời cha ta bây giờ tại quê quán ta có thể giúp ngươi chuyển giao cho hắn vẫn là nói ngươi nhất định phải tự mình giao cho hắn ta cần tự mình mang cho hắn thuận tiện dẫn đường sao vẫn là cho ta cái địa chỉ nam tử dừng một chút ngươi chờ ta một cái đi ta mang ngươi tới không đợi bao lâu cố bạch ngồi lên trung niên nam tử lơ lửng xe bay hành xử nửa giờ sau đi tới một chỗ cỡ nhỏ nhà lầu bên trong sau khi xuống xe cố bạch đi theo nam tử đằng sau tiến vào trong phòng cha có người tìm ngươi một cái mang theo đặc chế kính lão l ã o giả ngồi trong đại sảnh một t â m chiếc ghế bên trên nhìn xem trước mặt hình chiếu trên màn hình tin tức ai nha lão giả nghi ngờ liếc qua đứng tại trung niên nam tử đằng sau cố bạch nhìn xem vương bảo g i a bây giờ bộ dáng cố bạch không khỏi hơi xúc động thời gian lực lượng ta nhận ủy thác của người đem một kiện đồ vật giao cho ngươi ai nắm người kia họ cố vương bảo g i a nghe vậy suy tư một phen ngồi thẳng thân thể tới là cái gì cố bạch đem đặt ở bên hông thu nạp trong túi một cái usb đưa cho vương bảo ra đồng thời vừa nói hắn còn phó thác một câu nói ta bạch ca bây giờ trung cấp linh chủ trình độ so vương ca người cao nhiều vương bảo gia tiếp nhận tay sau nhẹ g i ọ n g cười nói cố chẳng sao tiểu từ này sau đó đem usb cắm ở bên cạnh trên máy vi tính sau khi liếp nhanh mấy lần vương bảo gia lộ ra v ẹ t ư ơ i cười nhìn về phía cố bạch hỏi ngươi là người gì của hắn ta xem như hắn hảo hữu hậu đại a nam viết đã lâu một mực không có viết ra muốn cảm giác sửa đi sửa lại đọc giả đại đại nhanh lên để tác giả h ú t h ú t tuổi thọ chương 68, sinh mệnh kéo dài thật tốt chương 68, sinh mệnh kéo dài thật tốt ta còn tưởng rằng ngươi là con của hắn đâu ngươi cùng hắn có mấy phần giống nhau không nghĩ tới hắn căn bản không có nối dõi tông đường nếu như bị cha hắn biết có thể hay không từ trong mộ nhảy dựng lên đánh hắn vương bảo g i a nghe vậy cười cười cố bạch có chút miễn cưỡng vui cười cố thúc có thể có bản thân ý nghĩa nội tâm thì là âm thầm n h ả c rãnh cho n g ư ờ i này lao đăng mặt sau đó cố bạch cùng hắn hàn huyên vãi câu sau liền rời đi dù sao hắn sợ bị vương bảo g i a nhìn ra cái gì tới cái kêu usb là vương bảo g i a trước đó dạy cho chính mình một chút linh chủ kỹ xảo còn có một chút đồ ăn cách làm những năm này cố bạch chủ nghệ cũng có một chút tinh tiến ngày thường ở trường học có rảnh sẽ còn cùng hách chính nghĩa luận bản một phen chủ nghệ Cùng h á c h chính nghĩa cùng một chỗ đối usb bên trong nội dung tiến hành hoàn thiện còn tăng thêm một chút sơ cấp linh chủ cơ sở kỹ xảo h á c h chính nghĩa hỏi cố bạch vì sao làm cái này cố bạch nói muốn lưu cho về sau hậu đại dù sao người dĩ thực vi t i ê n chính mình sẽ cái linh chủ kỹ nghệ không lỗ vốn là cố bạch là chuẩn bị tương lai giao cho vương bảo gia hậu đại không nghĩ tới lại có cơ hội trở lại lâm thành căn cư khu còn có thể có cơ hội tới gặp đến vương bảo gia usb lời nói có cơ hội lại đem chính mình linh chủ kinh nghiệm viết ở bên trong lại giao cho vị này cố bạch linh chủ người dẫn đường hậu đại rời đi vương bảo ra nhà sau cố bạch lại nghe nóng tới chính mình chữa bệnh tiểu tổ đội trưởng cổ thanh phong hậu đại còn có hoa t ỉ đào ca cùng lê thúc hậu đại còn có chính mình lên làm trung đoàn t r ư ở n g hậu đội bên trong cùng chính mình tương đối quen thuộc người tiêu hỏa hoa còn có lưu tuấn minh chờ cố bạch hậu bối không qua đời nhưng đều trở thành tuổi xế chiều lao nhân đáng nhắc tới chính là lưu tuấn minh mở công ty nhỏ những năm này ăn vào lâm thành căn cứ khu trở thành cỡ lớn căn cứ khu thành cựu bây giờ hắn gia đình cũng coi là một cái có chút tài sản phú hảo cố bạch sơ cấp dược tề sư lão sư phó văn cường tại vài thập niên trước cũng về hưu bây giờ đang hưởng thụ dưỡng lao sinh hoạt cố bạch nhìn xem bọn hắn hậu đại mặt mỉm cười còn có thể lấy loại phương thức này nhìn thấy bọn hắn thật tốt tại lâm thành căn cứ khu bên trong vừa đi vừa nghỉ cố bạch có chút vui mừng lại có chút hoảng hốt lại cảm thấy mình cùng nơi này tựa hồ đã không h ợ p nhau thu dây hồ lâm đông trung học sơ cấp linh chủ lúc bảy q u ạ n bán hàng địa phương bốn cố bạch đi qua chính mình chính mình đi qua thuế nguyệt dọc đường địa điểm đi tới đi tới cố bạch đi tới bây giờ lâm thành tường thành chỗ thấy được bây giờ tọa lạc tại dưới tường thành chữa bệnh tiểu tổ lều vải có chút thân thiết tại dị thú chiều sau liền không có đem lều vải di chuyển đến tường thành bên ngoài một là ở bên trong cũng không ảnh hưởng chữa bệnh tiểu tổ nhân viên công tác hai là những năm này chữa bệnh tiểu tổ cũng hoàn thiện rất nhiều trước đó chữa bệnh tiểu tổ là trực tiếp thi đ ầ u mà bây giờ chữa bệnh tiểu tổ trước hết tiến vào thành phòng bệnh viện bộ môn tư lịch đầy đủ s a u mới có thể đến bên kia đi đơn giản tới nói chữa bệnh tiểu tổ thực lực tăng lên rất nhiều nếu là đi qua cố bạch đi tới bây giờ chữa bệnh trong tiểu tổ có thể liền tiểu đội trường cũng làm không được lâm thành căn cứ khu giống như là nụ hoa chống n ở tiểu cô nương bị cố bạch công lược hiểu rõ khoảng cách cố bạch cùng đào hữu lý bọn hắn tách ra đã qua một tuần lễ cố bạch trở lại trong khách sạn thấy được một mặt t ú hoán đào hữu lý vô vô hắn bà bay những ngày này khổ cực ngươi xử lý một chút việc tư không nghĩ tới lâu như vậy nhìn thấy cố bạch trở lại trong đội học sinh cũng đều vây quanh giáo t h ủ ngươi rốt cục trở về những ngày này ngươi không tại đảo ca cũng không dám mang bọn ta chạy l o ạ n cơ hồ đều là tại khách sạn phụ cận du đãng nhanh lên mang bọn ta đi chơi một chút chính là chính là chúng ta đi lâm đông công viên thế nào nơi đó thế nhưng là lâm thành căn cứ khu nổi danh võng hồng đánh tạp điểm nha nếu không đi trước lâm thành học viện xem một chút đi đi trước làm quen một chút thiếu niên thiếu nữ khí tức thanh xuân tại cố bạch quanh thân còn quấn cố bạch mở ra tay cười cười các ngươi tới an bài là được. ta cùng đào lao sư cùng các ngươi chơi là được rồi hảo a vậy chúng ta đi trước lâm đ ô n g công viên a ngày mai đi sáu mấy ngày kế tiếp cố bạch cùng đào hữu lý học sinh trung học mang đến khắp nơi đi dạo không mang theo nghỉ hoàn toàn chính là sinh viên lính đặc trùng xuất hành chi tiêu đều sẽ có trường học chi trả bất quá cố bạch trả tiền lại thời điểm phát hiện tài thần bảo không có tiền chỉ có thể nhìn hướng đào hữu lý nói cái kia tiểu đào những ngày này phí tổn ngươi trước đệ một chút ta tài thần bảo không có tiền chơ trở về để trường học chi trả cho ngươi đào hữu lý nghe vậy liền đi quét mã thanh toán trở về không tin tà đạo vui vẻ nói cố đại ca nghe nói ngươi bên ngoài có công ty có phải hay không tại lâm thành bao nuôi tiểu tam cố bạch nghe vậy một cước đá hướng đảo hữu lý c á i mông kém chút đem hắn đặt bay nói cái gì đó ta cả đời quang minh lỗi lạc liền cô bạn gái đều vô dụng ngươi cư nhiên như thế nói xấu ta không có tiền thật sự những ngày này mua một chút chú nhan dược tề còn có tẩy tủy dược tề đem cố bạch mấy năm này tích xúc tiêu hết còn đổ thiếu tài thần bảo mấy ngàn vạn long hạ tệ cũng không phải nói dược tề này đ ắ t cỡ nào mà là trên thị trường không có tẩy tủy dược tề chỉ có thể đi lâm thành dưới mặt đất chợ đen mua trong chợ đen tự mình chế tạo dược tề là rất rẻ nhưng chính quy hoàng lưu dược tề so trên thị trường quý t r ư ờ n g gấp hai cố bạch là cầm dược tề đi tặng lễ làm sao có thể mua những cái kia không chính quy mặc dù nói hắn biết dược hiệu có thể đồng dạng bất quá tiền này cố bạch hoa rất thoải mái đi qua chính mình là người bình thường cũng không có gì năng lực có khi lại nhận bằng h ư u ân huệ hoặc là trợ giúp bây giờ chính mình có năng lực đủ khả năng trợ giúp bằng h ư u là hẳn là một cái học sinh nghe tới cố bạch nói lời tiến đến cố bạch bên cạnh nhỏ giọng hỏi cái kia giáo thụ ngươi lai、like、ngươi còn không có bạn gái t h ta cùng ngươi tội tắc tương tự ngươi nhìn cố bạch mặt sạm lại đồng thời trong lòng đang nghĩ nếu không tìm một cơ hội biến thành nữ nhân tới đùa dỡn một chút dù ngoạn thời gian trôi qua rất nhanh thời gian đi tới một tuần lễ sau cố bạch dẫn theo mọi người đi tới lâm thành học viện lâm thành căn cứ khu vì cỡ lớn căn cứ khu một trong xem như lâm thành tốt nhất đại học cũng là có bản thân mặt bài có mười mấy tên cao cấp đặc thù trước nghiệp giả n à y tại long hạ tất cả trong đại học cũng coi là xếp hạng hàng đầu mỗi một tên nghề nghiệp cấp cao người giá trị có thể không có chút nào s、so、a một cái liệt thiên cấp cường giả giá trị thấp tại nhân l viên công tác chỉ dẫn dưới mọi người đi tới linh thực học viện khu vực cỡ lớn sân vận động ngồi ở giang bắc học viện khu vực chung quanh có lẽ nhiều học viện đã ngồi xuống phối hợp cùng cố bạch bọn hắn học viện không sai bị lắm đều là một hai tên lão sư phối hợp một cái giáo thụ tham gia học viện có năm mươi ba cái này năm mươi ba cái cũng là long hạ nam bộ linh thực chuyên nghiệp tương đối ưu tú học viện thời gian đi tới mười giờ sáng năm mươi ba cái đội ngũ toàn bộ đến đông đủ một cái mặc chính trang t ó c lồng đậm trung niên đi lên đài chủ tịch nhìn chung quanh bốn phía một vòng sau chậm rãi mở miệng mọi người tốt ta đại biểu lâm thành học viện hoan nghênh đại gia tới tham gia thứ hai mươi mốt giới linh thực giao lưu hội cùng linh thực kỹ năng giải thi đấu sáu chương sáu mươi chín lữ trình kết thúc lại được nói tạm biệt chương sáu mươi chín lữ trình kết thúc lại được nói tạm biệt trên đài trung niên nam tử là lâm thành học viện linh thực nhị cấp học viện viện trưởng khương quảng nghĩa cũng là một cái cao cấp linh thực sư trên đài giảng nội dung đơn giản chính là lần so tài này quy tắc còn có thổi nước một đợt từ lâm thành học viện lịch sử phát triển giảng đến lâm thành căn cứ khu lịch sử phát triển nói ước chừng nửa giờ mới kết thúc sau đó đám người có thứ tự đi tới sân vận động bên cạnh linh thực nuôi dưỡng lều i lớn bên trong lâm thành học viện linh thực nuôi dưỡng lều i lớn so với giang bắc học viện phải lớn gấp mấy lần bên trong chia làm trên trăm cái khu vực mỗi cái khu vực đều có thể mô phỏng đủ loại hoàn cảnh cố bạch cùng đào hữu lý bị ở lại bên ngoài học sinh tuổi tắc không được vượt qua ba mươi tuổi lại nhất định phải là ở trường nghiên cứu sinh trong trận đấu cho là rút ra ngẫu nhiên một loại đặc thù linh thực tiến hành bồi dưỡng ban giám khảo căn cứ kỹ xảo của người cùng thủ pháp cùng bồi dưỡng sau thành quả tiến hành cho điểm đặc thù linh thực đều là cao cấp linh thực sư bồi dưỡng là không tồn tại ở trên thị trường cũng là đại đa số người đều chưa hề tiếp xúc qua linh thực tranh tài thời gian là một tháng thời gian trong lúc đó có thể tự do hoạt động cũng có thể rời đi lều lớn bên trong nhưng không được nhận học viện bất kỳ trợ giúp nào lão sư cùng giáo thụ thì đi tới lều lớn lầu dạy học một chỗ cỡ lớn trong phòng học tiến hành linh thực giao lưu hội nói là linh thực giao lưu hội Kỳ、thật chính là cao h h í n là c cấp linh thực sư kỹ xảo thôi miên chính là lợi dụng dị năng đối với linh thực tế bào đặc thù phản ứng đi xuyên tạc linh thực đối với ngoại giới hoàn cảnh cảm thụ nay cùng một chút khống chế tinh thần loại tinh thần dị năng có chút tương tự nhưng mà nguyên lý khác biệt tư thâm trung cấp linh thực sư đều rõ ràng linh thực ý thức rất yếu rất dễ dàng nhận ngoại giới ảnh hưởng đảo hữu lý nghe rất chân thành nhưng hắn liền trung cấp linh thực sư đều không phải nghe rất phí x ư c đảng sau trực tiếp ngã ngửa mà cố bạch thì là vụ trộm mang lên một đôi kim loại chế k í n h dâm vận chuyển đạo vô nhai con ngươi dần dần biến thành huyết t i n h sắc giáo thụ ngươi như thế nào đeo lên k í n h mắt có phải hay không chuẩn bị ngủ đào h ư u lý thấy thế tiến đến cố bạch bên thai nhỏ giọng nói tại nghiêm túc học tập cố bạch tại kính mắt hạ lường hắn liếc mắt một cái ngươi mắt kính này là có nâng cao tinh thần tác dụng sao có thể hay không để tiểu nhân mang xuống không được một bên ngủ đi cố bạch đem đào hữu lý đẩy ra sau đó không tiếp tục để ý hắn cao cấp linh thực sư nói chừng hai giờ cố bạch có thể hiểu được chín mươi tả hữu cũng chính là cơ bản toàn bộ hiệu được cao cấp linh thực sư tương quan nội dung hách chính nghĩa cũng đã nói bất quá l y giải cùng luyện thành là hai việc khác nhau giao lưu hội mỗi ngày đều có cái này giải thi đấu mục đích cũng là vì bồi dưỡng càng nhiều trung cấp linh thực sư còn có cao cấp linh thực sư hôm nay là giảng thuật cao cấp linh thực sư nội dung ngày mai có thể chính là trung cấp linh thực sư nội dung giải thi đấu trong lúc đó đám người dừng chân được a n trí tại linh thực học viện ký túc xá học sinh bên trong giải thi đấu phần sau c h ỉ n h giao lưu hội tiến vào thực thao diễn luyện bên trong đám người đi theo khương quảng nghĩa đi tới một chỗ thí nghiệm lều lớn chỗ vung tay lên năng lượng màu xanh lục rơi vào tất cả linh thực bên trên sau đó bên cạnh t r ú n g cấp linh thực sư đem phân bón toàn bộ ngã trên mặt đất những cái kia linh thực đều chủ động lại đây tranh đoạt phân bón chủ động thành thục hoặc là kết xuất quả thực mấy tên học viện khác giáo thụ tại khiêm tốn thỉnh giáo khương quảng nghĩa đủ loại linh thực phương diện vấn đề mà cố bạch thì là mặt sạm lại nhìn xem đang suy nghĩ chính mình kính dâm đào hữu lý tiểu t ử này thật đúng là coi là này kính dâm là cái gì thần khí a bốn một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua cố bạch đối với cao cấp linh thực sư lý giải đã mười phần k ắ c sâu bây giờ thiếu chính là thời gian cùng lộ tính học sinh bên kia tranh tài cũng kết thúc giang bác học viện xếp hạng bốn mươi xếp hạng thứ nhất học viện đội ngũ có một cái trung cấp linh thực sư lấy niên ép thực lực thắng được thắng lợi cái kia trung cấp linh thực sư năm nay hai mươi bảy tuổi nghe tới tin tức sau cố bạch luôn cảm thấy người so với người làm người ta tức chết nỗ lực hơn nửa đời người đồ vật người k h á c còn không có tốt nghiệp chính là đằng sau chính là cao cấp linh thực sư khương quảng nghĩa muốn đem tên này t r u n g cấp linh thực sư thu làm đệ tử bất quá bị c ự t u y ệ t cố bạch còn tưởng rằng muốn xuất hiện cái gì đại dưa không nghĩ tới khương quảng nghĩa cười cười cũng không có nói cái gì sau khi cuộc tranh tài kết thúc tuyên bố xếp hạng còn có cho ba hạng đầu phân biệt cho giải đặc biệt giải nhì cùng tam đẳng cấp cùng khương quảng nghĩa bồi dưỡng đặc thù linh thực hạt giống xem như ban thường cố bạch trong đội ngũ nghiên cứu sinh đối với thứ tự cũng không có bao nhiêu cảm thụ dù sao bọn hắn vốn chính là đến bồi chạy giao lưu học tập còn có chơi mới là thật sự đội ngũ lần lượt rời đi cố bạch bọn hắn cũng trở lại ký túc xá học sinh bên trong thu thập hành lý rời khỏi trường học lần này lưu trình cũng cơ hồ kết thúc mỹ mãn đối với cố bạch tới nói thu hoạch vẫn là rất lớn học tập rất nhiều cao cấp linh thực sự kỹ xảo còn có chi thức tương đương với cao cấp linh thực sự đ đương nhiên thu hoạch lớn nhất chính là còn có thể nhìn thấy cố nhân đội ngũ trở lại khách sạn đám người thu thập hành lý chuẩn bị mua gần nhất đến giang bắc căn cứ khu không hạm phiếu đang tại chuẩn bị mua trở về đ à o h ư u lý cùng cố bạch bị mấy tên học sinh đánh gãy cái k i a giáo thụ thật vất vả rời đi căn cứ một lần nếu không ở đây đợi một thời gian ngắn tại đi cố bạch suy tư một phen cảm thấy cũng thế thật vất vả đi ra một lần cố bạch nhẹ gật đầu có thể các ngươi những người tuổi trẻ này tới an bài a học a cô giáo sư tốt nhất học được nhóm hét lên kinh ngạc âm thanh trở về bọn hắn những n à y nghiên cứu sinh cũng là tại phòng thí nghiệm hoặc là lều lớn bên trong tiến hành nghiên cứu. thật vất vả đi ra liền phải chơi nhiều một chút so s o n g thi đấu liền trở về cái kia nhiều đ ồ nha mới tại lâm thành căn cứ khu chờ đợi hơn một tháng cố bạch cũng là có chút không thôi lại nhiều đợi một hồi cũng chính hợp hắn ia đào mắt một tháng thời gian đi qua cố bạch lần nữa đi tới lâm thành nghĩa địa công cộng đem một đoá hoa cùng một bình rượu đặt ở cố quốc cường trước mộ dùng quần áo xoa xoa cố quốc cường có chút cũ cũ ảnh chụp cha ta muốn rời khỏi lâm thành lần sau trở về không biết là lúc nào rượu này là trước người yêu nhất uống ba nồi đầu cũng không biết người bây giờ còn có thích hay không uống chung q u n h bằng hữu đi qua hàng xóm hảo hữu cũng đã đi rồi n g ư ơ i ở phía trên hẳn là cũng sẽ không cô đơn à. n g ư ơ i nói tương lai xa xôi ta sẽ có hay không có năng lực đem người phục sinh hoặc là nói theo văn minh long hạ thuyết pháp ngươi cũng sớm đã chuyển thế đầu thai cũng không biết còn có hay không duyên phận gặp lại cố bạch nói một chút trầm mặc hồi lâu rất tiếc nuối cha không thể cho ngươi dưỡng lão cũng không thể để ngươi ôm cháu trai cũng không biết ngươi ở phía trên có tức giận hay không có thể hay không vui mừng có thể hay không lo lắng cố bạch thở dài một hơi đem rượu mở ra h ư n g trong miệm rót lửa bình lại thả lại tại chỗ một người một nửa đi cha nói xong cố bạch đứng dậy rời khỏi mộ viên sáu hôm sau lâm thành không h ạ m trạm cố bạch mang theo đội ngũ leo lên không hạng nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng đi xa lâm thành căn cứ khu lòng sinh cảm xúc lại được nói tạm biệt lâm thành năm hôm nay tác giả cảm giác hảo hư a kém chút quên gõ chữ đổi mới chương bảy mươi quay về thường ngày cống u y ệ n nghi hoặc chương bảy mươi quay về thường ngày cống u y ệ n nghi hoặc sau một ngày giang bắc không h ạ m trạm thời gian qua đi hơn hai tháng cố bạch mang theo đội ngũ trở về đây không phải hách minh sao hơn hai tháng không thấy như thế vợ ta hách chính nghĩa thân h n h sớm đã ở phía xa không hạng trạm cửa ra vào chờ đợi cố bạch thấy thế hướng phía hô mặc màu đen chính trang tóc không nhiều hách chính nghĩa có chút mặt người dạ thú cảm giác hách chính nghĩa đi tới trước mặt mọi người các ngươi ngược lại là thoải mái còn chơi một tháng mới trở về cố bạch vui tươi hớn hở dựng vào hách chính nghĩa bà vai đây là tiểu đào đề nghị hắn một mực c ầ u ta ta không lay chuyển được p h i tổn nhớ rõ cho chi trả bên cạnh đào h ư u lý đỉnh đầu xuất hiện mấy cái dấu hỏi a c o n vung nổi đúng không nếu là ngươi không đồng ý bọn hắn làm sao có thể chơi hách chính nghĩa lắc đầu nhìn xem cố bạch nói tiếp bọn hắn đi bồi chạy ngươi giao lưu học tập thế nào có lòng tin hay không tại một trăm tuổi trước đó trở thành cao cấp linh thực sư cố b hay ca ngươi đều không được ngươi cảm thấy ta là được rồi nếu như ta trước trở thành cao cấp linh thực s ư cái kêu h á c h l i n h rất không mặt mũi ha nhìn xem cố bạch thiếu đánh biểu lộ h á c k chính nghĩa hít sâu một hơi h ư l ệ n h nói hai tháng này không cho ngươi chi trả không có việc gì là tiểu đ à o đệm đám người ngồi lên trường học lơ lửng xe buýt sau trở lại trường học trở lại trường học sau cố bạch cũng không có ở trường học ở lâu liền trở lại công ty tại cố bạch trước khi đi đã điều khiển đại lâu hệ thống mỗi ngày định thời gian tới nước cùng thả phân bón cho nên hơn hai tháng không để ý những này linh thực cũng không có xảy ra vấn đề gì sau đó cố bạch lại quay về thường ngày mỗi ngày chính là tu luyện nghiên cứu dược t ề bồi dưỡng linh thực thế giới giả tưởng đánh quái thăng cấp nghiên cứu dược t ề phương diện mặc dù không có cái gì đột phá tính tiến triển bất quá cố bạch đã xác lập cơ bản nghiên cứu phương hướng chính là nghiên cứu một loại thích hợp học sinh hoặc là tế bào cường độ yếu kém người sử dụng một loại tinh thần dược t ề loại thuốc này có thể để thăng học tập c h u y ê n chú lực cùng lực ngưng tụ trọng yếu nhất chính là nghiên cứu chi phí tương đối nhỏ cố bạch đều là sử dụng một chút phổ thông linh thực cùng một chút nắm giữ tinh thần công kích loại hình dị thú tiến hành thí nghiệm tương lai chế tạo chi phí cũng tương đối nhỏ trên thị trường cũng có loại thuốc này bất quá loại thuốc này là thích hợp đạp không cấp trở lên cường giả sử dụng dược tề nếu như có thể chế tạo ra loại này thích hợp tế bào cường độ hơi thấp người sử dụng tinh thần dược tề chi phí thấp một chút như vậy thụ đám người nhóm hẳn là rất nhiều đây cũng là cố b ạ c h hướng phía cái phương hướng này nghiên cứu nguyên nhân bất quá dược tề thành công hay không vẫn là phải nhìn dược tề hiệu quả cùng chi phí sáu long hạ nam bộ biên cảnh sóng lớn cuộn trào sóng biển vớt đứng lặng tại trên bờ biển n a m thạch kích thích từng tầng từng tầng bọc nước vô biên vô hạn đại hải cùng bầu trời nối liền cùng nhau không biết cuối cùng trời và biển liên kết chỗ một cái to lớn loài cá sinh vật từ trong biển nhảy lên một cái trên mặt biển nhấc lên từng tầng từng tầng to lớn g ậ n sóng bên bờ biển bên trên trên trăm chiếc to lớn sắt thép hàng không mẫu hạm dừng lại ở đây cùng nói là hàng không mẫu hạm không bằng nói là quan phương nơi ở tạm thời phía trên có quan phương đội ngũ cũng có không chính thức đội săn thú mục tiêu của bọn hắn đều là trong biển rộng không gian đặc thù khe hở tham dò bắt ngát đại hải có thể so với sáu bảy cấp gió lớn gió biển cùng sóng biển m á n h liệt không có thể làm cho hàng không mẫu h ạ xuất hiện một tia lay động thế giới đại biển trước đây là chỉ là long hạ một chỗ hải vực thế giới đại biển sau chỗ này hải dương có thể lớn nhỏ so với quá khứ lam tinh còn muốn khổng lồ long hạ thăm dò đến nay đã có hơn một trăm n ă m nhưng thăm dò phạm vi có thể không đến vùng biển này một vẹn vẹn hải dương nước cả khu liền đạt đến mấy ngàn hơn vạn mét chiều sâu trên biển hải dương bên trong cũng có một chút vết nước không gian những n à y trong vết nước không gian cũng có một chút xuất hiện dị thú khe hở một chút khu vực hoàn toàn chính là sinh vật biển cùng dị thú chém r ấ t tràng nguyên bản hải dương chỗ sâu liền sinh tồn nhân loại khó có thể lý giải được sinh vật thôn vệ đại lượng dị thú sau bọn chúng cũng hướng phía không biết phương hướng tiến hóa trở thành từng cái khủng bố hải dương cự thú những dị thú kia tại bọn chúng trước mặt chẳng qua là m ồ i ăn thôi hơn một trăm năm tới long hạ quan phương đã phát hiện rất nhiều có thể so với liệt thiên cấp cường giả khủng bố hải dương cự thú thậm chí một chút đã sinh ra không tầm thường trí tuệ sẽ cùng nhân loại tiến hành đơn giản giao lưu có ít người suy đoán bọn chúng tiến hóa một loại nào đó cấp độ có thể sẽ có không thua tại trí tuệ của nhân loại có chút lo lắng nhưng có ít người cảm thấy có lẽ có thể đem bọn chúng thuần phục trở thành nhân loại chúng ta ở trong hải dương trợ lực trợ giúp chúng ta thăm dò hải dương k h o ả người cách đ n ven g b ể n căn cứ, nên căn 50km một chỗ có cái cứ, cứ t ư ở bên trong đều là từ long hạ từng cái căn cứ khu đến đây đội săn t h u hoặc là long hạ quan phương người thành lập cái trụ sở này thành phố là vì cho thăm dò người một cái cư trú điểm còn có mua một chút tiếp tế ngày thường cư trú người cũng không nhiều cho nên quy mô một mực là như thế căn cứ khu bên trong một chỗ quan phương nhà lầu bên trong g i á n g người yểu điệu nữ tử đang tại mặc thích hợp với dưới biển sâu hoạt động màu lam n h ạ t chiến y gì mặc vào chiến y sau cấu nguyệt trà sát bên cạnh lâm lưu hân bên hông thì mềm tao mày nói cái kia lưu hân ngươi có cảm giác hay không có được trước ta ca rất kỳ quái ta luôn cảm giác hắn có chuyện gì đang gặp ta lâm lưu hân nghe vậy có chút không hiểu bạch ca đều bị vùi d ậ p giữa chợ mấy chục năm lại kỳ quái có thể có bao nhiêu kỳ quái cấu nguyệt một cái tay tính toán cái cảm chân thành nói trước đó cũng nghĩ qua tìm không thấy ta ca thi thể có thể hắn còn sống nhưng ta ca liền một người bình thường nếu là còn sống không có máy truyền tin không tiến vào căn cứ khu bên trong lấy thực lực của hắn như thế nào tại dã ngoại sinh tồn cho nên chỉ cảm thấy hắn chết là cái n g o à i ý m u ố n gần nhất không c h u y ệ n làm lại nghĩ tới việc này càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái ta k a tiết mệnh vô cùng vì sao lại tại một cái căn cứ thị c h ờ đợi mấy năm sau sẽ vô duyên vô cớ rời đi căn cứ khu đi bên ngoài đi săn dị thú này nếu là tại hắn tuổi trẻ thời điểm cũng không kỳ quái dù sao có một bầu nhiệt huyết nhưng hắn khi đó rất lớn tuổi tế bào cường độ hẳn là thoái hóa đến phá không cấp phía dưới mà lại đây không phải trọng điểm lúc trước hắn cũng là một cái có chút người h à o sắc nhìn thấy ven đường mỹ nữ đều sẽ nhìn nhiều vài lần ta dùng chính mình mạng nội bộ quyền hạn điều tra hắn mỗi một bút tiêu phí hắn cũng không có đi tìm cái kia phục vụ mà lại cũng không có tìm lá bà ngươi nói làm sao có thể này giống như là một người bình thường sao càng nghĩ lên hắn những năm này một chút chi tiết ta lại càng thấy đến kỳ quái ngươi nói có khả năng hay không bạch ca hắn phương diện kia không được hoặc là nói hắn có long dương chi hảo lâm lưu hơn nghe xong cẩn thận phân tích một phen c ấ nguyệt nghe xong không có phản bác mà là nhẹ gật đầu có khả năng bất quá hắn trước đó thân thể kiểm chắc báo cáo ta xem qua không có vấn đề cái kia hẳn là là đằng sau đã xảy ra chuyện gì sau đó liền bắt đầu đối nam nhân cảm thấy hứng thú dù sao lúc trước các ngươi ở chung lâu như vậy hắn đều đối ngươi không có hứng thú đó là hắn không có ánh mắt cấu nguyệt trầm tư một chút nói tiếp trọng yếu nhất chính là hắn lúc trước lưu cho ta tin phản phất đã biết mình sẽ xuất hiện ngoài ý m u ố n còn đem ngươi cho giới chỉ lưu lại giống như là bàn giao di sản một dạng ta cảm thấy có ba cái khả năng cái thứ nhất chính là không muốn trở thành ta vương hữu có tìm chết tri tâm đệ nhị chính là hắn sắc thực đầu góc rút đi ra ngoài săn g i ế t dị thú sau đó bị vùi dập giữa chợ đệ tam chính là hắn lúc trước không chết chỉ là có bản thân nguyên nhân giả chết mà thôi sau đó tìm không thấy thi thể của hắn là bởi vì hắn bị cuốn vào đến một cái cũng không phải là vĩnh cửu tồn tại đặc thù khe hở bên trong lâm lưu hân nói nhưng đến bây giờ lấy bạch ca thực lực dù cho ban đầu là giả chết cho tới hôm nay cũng thọ hết chết giả rồi à cấu nguyệt biết lâm lưu hân muốn biểu đạt ý tứ kỳ thật mặc kệ là loại nào khả năng kỳ thực hiện tại kết quả đều giống nhau nhưng cấu nguyện vẫn là có một cái tưởng niệm cố bạch giả chết sau đó bị cuốn vào đến một cái không gian đặc thù khe hở bên trong thu hoạch được một chút cơ duyên bây giờ còn sống một chút vết nứt không gian bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân sẽ xuất hiện quan b ế tình huống sát xuất nhỏ đến gần như không có khả năng mà lại quan b ế sau cố bạch dù cho thu hoạch được một chút cơ duyên cũng ra không được bốn chờ thêm chút năm trở về ta muốn đi tìm một cái thời gian hoặc là thôi diễn loại hình đặc thù dị năng giả trở về ngược dòng ta ca lúc ấy tại giã ngoại phát sinh sự tỉnh Long Hạ t â y bộ c á i cỡ người h khu nhận tập kích, tập kích phần h ỏ căn cứ n k tập tập tử ủ bố có thể biến có hóa thể thành nửa n g nửa thú quái vật, chiến lược trở nên thập phần n thú vật, trở thập quái lược c ư ờ giao đ ạ Tại lười i g đội ngũ trợ r i ú p giới đã thành công đem kẻ tập kích chấn áp rất nhiều kẻ tập kích tại chỗ bị gạt tất còn lại bị bắt sống người sớm phục dụng đặc thù độc dược đã tại chỗ nao tử vong cứ tất lần này tập kích tạo thành đại lượng kiến trúc t ổ n t h ấ t nhiều tên dân chúng t h ụ thương ba cái căn cứ thành phố một chút căn cứ quan viên cùng cao tầng tử vong phỏng đoán là nhằm vào căn cứ khu quan viên một trận có mục đích tập kích bản đài phóng viên kéo dài vì ngài đưa tin khoảng cách từ lâm thành căn cứ khu trở về đã có năm sau tháng cố bạch t h ư ờ n g ngày nhìn một hồi hình chiếu trên màn hình sáng sớm tin tức đem chăn sóc lên đến trong nhà vệ sinh soát cái răng thật sự là thời b u ổ i rối loạn nha gần đây đã là thứ n lần tập kích vụ án đi bất quá đều là tập kích một chút quan phương chiến lược yếu kém cỡ nhỏ căn cứ khu đánh giết người cũng đều là căn cứ quan viên xem ra tổ chức này cũng không phải là phần tử khủng bố mà là cố bạch nhỏ giọng thầm thì một câu nói xong lời cuối cùng không hề tiếp tục nói vài ngày trước hắn nhìn thấy một cái quen thuộc căn cứ khu cũng nhận tập kích căn cứ trưởng tại chỗ tử vong phụ cận lưỡi g a o quan phương đội ngũ phái g a liệt tiên cấp cường giả mới chấn áp nhưng vẫn là để kẻ tập kích trốn long hạ đã đối kẻ tập kích hạ đạt cấp S lệnh truy nã mà cái trụ sở kia thành phố chính là quang minh căn cứ khu cũng chính là lúc trước trịnh bình quý ở bên trong nhận ư ức hiếp địa phương cố bạch trước đó còn tưởng rằng những cái kia căn cứ bên trong người khi nam b à n ữ liền không có người thiền phu không tồi nắm giữ cải biến chính mình vận mệnh lực lượng rời đi căn cứ khu trưởng thành sau đ ố i nó tiến hành trả thù sao không nghĩ tới là đang nổi lên một cái lớn nửa n g ư ờ i nửa thú loại này đối với nhân loại ghen cải tạo nghiên cứu hàm lượng cũng không thấp nha tổ chức này hẳn là đã thành khí hậu về sau tìm một cơ hội đi đem quan g minh căn cứ khu những cái kia cao tầng mộ tổ cái gì đều đào lại cho bọn hắn hậu đại tới cái đoạn tử tuyệt tôn gói phục vụ cố bạch còn nhớ rõ trịnh bình quý thu đâu chỉ có điều thực lực của mình không đủ trước tiên cần phải nhớ rửa mặt xong cố bạch cho mình làm cái bữa sáng sau bắt đầu hôm nay linh thực bồi dưỡng Vâng, âm âm tiếng nổ mạnh to lớn từ ngoại giới chuyển đến, nuôi dưỡng khu là không có âm thanh ngăn cách, cho nên có thể nghe phía bên ngoài âm thanh đem đang giới to từ thể tại đối đem khu cách, cho phía cao là l có có úp cuồn cuộn khói đen bay lên đem t r u n g quanh không trung đều phủ lên thành màu đen nhạt căn cứ tiếng cảnh báo vang lên căn cứ bên trong cường giả nhanh chóng hướng phía bạo tạc vị trí c h ô ở tiến đến đột nhiên tập kích cho t r u n g quanh dân chúng mang đến to lớn khủng hoảng cố bạch có chút cẩn thận nhìn xem chỗ kia vị trí trong mơ hồ tựa hồ nhìn thấy một đạo trắng đen sen kẽ thân ảnh hướng phía chính mình cao ốc vị trí c h ô ở nhanh chóng tới gần đó là một cái lang nhân nửa người trên là thân sói nửa người dưới là thân người tốc độ mau ra tàn ảnh đằng sau có mấy tên căn cứ khu cường giả theo sát phía sau tại trên nhà cao tầng nhanh chóng hướng phía cố cố bạch thấy thế nhanh chóng rời khỏi chính mình sợ tại tầng lầu đi tới mà xuống lầu tầng bên trong c h n đi dùng cao ốc bên ngoài giám sát dòm ngó tình huống bên ngoài đồng thời ở trong lòng cầu nguyện đừng tổn hại đến công ty của mình cao ốc mỗi một gốc đặc thù linh thực đều là tâm huyết của mình à. cố bạch vị trí là căn cứ biên giới người sói kia là muốn rời đi căn cứ khu nhưng tường thành bên kia đã có thật nhiều cường giả tại đối nó tiến hành vây quanh chi thế nếu là không xuất hiện n g o à i ý m u ố n người sói kia hẳn là muốn xa lưới đương nhiên đây là cố bạch trong lòng suy đoán lúc này khoảng cách cố bạch chỗ cao ốc hai cây số chỗ một cái nam tử m à c áo bào đen từ bên cạnh thần trong ngõ nhỏ đi ra trong tay tản ra nhàn nhạt trắng nón năng lượng hướng phía phía trước vạch một cái sau đó một đạo cao hai mét ngân sắc vết nước không gian vô căn cứ mở ra người áo đen bước vào khe hở bên trong không thấy tung tích mà lang nhân cũng nhanh chóng hướng phía chỗ kia cỡ nhỏ vết nước không gian tới gần không gian dị năng truy kích cường giả bên trong thấy thế giật mình sau đó hướng phía máy truyền tin hô to mặc kệ chết sống lưu lại là được hắn tiếng nói vừa ra chung quanh mấy đạo tia sáng bao phủ vết nước không gian chung quanh khu vực đó là đã ở chung quanh mai phục tay bắn tỉa đặc thù màu cam laser có thể đối đăng thiên cấp cường giả tạo thành uy hiếp lang nhân lấy một cái cực kỳ v ậ n v ẻ o tư thế né tránh mấy đạo laser nhưng vẫn là bị đánh trúng phần bụng lang nhân bị đánh rơi tại trên mặt đất lúc này lang nhân trên người lông tóc phóng xuất ra ngân sắc quan mang thân thể bành trướng một chút chỉ là trong n g a y mắt liền đi tới vết nước không gian trước mặt trốn vào trong đó tùy theo vết nước không gian chậm rãi quan bế dù cho những cái kia truy kích cường giả có cái kia thời gian tiến vào bên trong nhưng không có người đi vào bởi vì không có người biết phía sau bao nhiêu cường giả. cầm đầu truy kích cường giả thở dài hướng phía đối giảng khí bên trong hô một câu xử lý chiến trường sau đó rời khỏi nên vị trí mà ở dưới đất trong tầng lầu nhìn xem giám sát cố b ạ c h không khỏi thở dài một hơi hồi tưởng vừa mới cái kia lang nhân cố b ạ c h phân tích một phen cái kia ngân s ắ c năng lực tựa hồ là đạp không cấp dị thú ngân nguyệt chiến lang bạo loại năng lực có thể biên độ lớn tăng lên chiến lực nhưng sử dụng hoàn tất sau sẽ tiến vào trạng thái h ư n h ư ợ c cái kia trong tổ chức đã có thể để nhân loại lợi dụng những này dị thú năng lực rồi sao một chút dị thú năng lực nếu là có thể bị nhân loại lợi dụng thế nhưng là không thua gì những cái kia đỉnh tiêm dị năng giang bác tin tức hôm nay ta thành phố nhận cùng một chỗ tập kích khủng bố tạo thành một người tử vong hơn một trăm tên cư dân tụ h thương từ kẻ tập kích huyết dịch đã thu hoạch được hắn thân phận tin tức quan phương đã đối nó hạ đạt cấp ba lệnh truy nã cố bạch nhìn xem hình chiếu trên màn hình tin tức trong lòng có một nỗi nghi hoặc những người này đều là có mục đích tập kích mục đích làm như vậy là cái gì đơn thuần báo thù mở rộng chính nghĩa vẫn là nói tạo thế bốn chương bảy mươi hai dược tề thí nghiệm dược tề sư hiệp hội chương bảy mươi hai dược tề thí nghiệm dược tề sư hiệp hội thời gian kế tiếp bên trong thỉnh thoảng sẽ có nào đó nào đó căn cứ khu nhận tập kích tin tức cố bạch từ lang nhân sự kiện sau liền đem dưới mặt đất sáu tầng cải tạo thành một cái an toàn phòng đồng thời ngày thường dừng chân cũng dọn đến dưới mặt đất sáu tầng phòng ngừa nửa đêm chính mình lúc ngủ đột nhiên nhận tập kích tác động đến mặt khác lại tại long hạ mạng nội bộ mua mấy cái chạy trốn phòng ngự chiến k ỹ học còn mua trước đó ẩn thân chiến k ỹ hình ẩn thượng vị tứ tinh chiến k ỹ thân ẩn nếu là ở căn cứ thành thị đối mặt một chút tình huống đặc biệt có thể bạo b ệ như thế qua đi cố bạch mỗi đêm mới có thể an tâm tiến vào thế giới giả tưởng bất quá từ những người tập kích k i a tập kích mục tiêu còn có mỗi lần tử vong người đến xem mình bị ảnh hưởng s á t suất cực kỳ bẽ nhỏ nhưng tự thân cường đại mới là căn bản cố bạch cũng không muốn đem vận mệnh giao phó cho cái k i a hư vô mở mịt vận mệnh bên trên thời gian năm năm nhất chuyển mã qua khoảng cách từ lâm thành căn cứ khu trở lại giang bắc căn cứ khu đã có thời gian năm năm từ những cái k i a tập kích căn cứ khu đến xem phần lớn đều là một chút cỡ nhỏ căn cứ khu số ít là cỡ chung căn cứ khu cố bạch cũng cân nhắc muốn hay không chạy đến một chút cỡ lớn hoặc là loại cực lớn căn cứ khu bên trong cầu một chút trời sập xuống có cao to để lấy những cái kia thực lực cường hãn căn cứ khu cũng rõ ràng càng thêm an toàn lang nhân sự kiện sau giang bắc căn cứ liền không có xuất hiện qua tập kích sự kiện cố bạch cũng dần dần buông lỏng cảnh giác quay về đến thường ngày nghiên cứu cùng trong tu luyện nuôi dưỡng cá úc phòng thí nghiệm dưới đất bên trong cố bạch đứng trước mặt hai mươi tên khuôn mặt nam nữ trẻ tuổi ánh mắt bên trong nhìn xem hoàn cảnh chung quanh lộ r a hiếu kỳ còn có một cỗ trong suốt ngu xuẩn trên đầu đều mang theo một cái cùng loại với nón trò chơi h ảo màu trắng mũ giáp những người này đều là cố bạch tìm đến tiến hành dược t h khảo nghiệm nhân viên một nửa người tế bảo cường độ vì mười ba một nửa một hơn hai mươi năm nghiên cứu dược tê đã nghiên cứu hoàn tất cố bạch cũng u ố n g qua chính mình nghiên cứu chế tạo dược tê đối với nhân thể cũng không tổn thương nhưng hiệu quả thực tế vẫn là phải xem thích hợp nhất phục dụng tế b à o cường độ đám người cố bạch dược tê có hai cái phiên bản một cái là học sinh bản dùng cho tế b à o cường độ một ư ơ i ba tả hưu không tu luyện hoặc là tu luyện không lâu đám người một cái là tiến giai bản dùng cho tế b à o cường độ năm tả hưu đám người cho bọn hắn phân phát đi xuống đi cố bạch đối bên cạnh một nam một nữ hai tên mặc phòng thí nghiệm phục người trẻ tuổi nói hai người là cố bạch mang nghiên cứu sinh cố bạch đối ể đám người nghiêm túc nói thấy rõ ràng trong tay các ngươi dược tề dãy số số một dược tề là thích hợp với năm tạ hữu tế bảo cường độ đừng có dùng sai sau khi phục dụng có bất kỳ khó chịu đều phải nói ra những người này mỗi người đều là cố bạch dùng nhiều tiền thông báo tuyển dụng lại đây nếu là xảy ra vấn đề gì chính mình nhưng làm muốn chịu trách nhiệm nếu là dược tề thật hạ độc chết người chẳng những phải chịu trách nhiệm sẽ còn được xếp vào đến dược tề số đen trung thân không được nghiên cứu chế tạo dược tề cùng chế tạo dược tề vốn là trước đó là không có đầu này luật pháp đằng sau là rất nhiều dược tề sư ủy vào chính mình có tiền bồi loạn cho người ta phục d ụ n g bán thành phẩm dược tề tạo thành rất nhiều người tình nguyện chết đi dẫn đến khi đó không có người nguyện ý lấy tiền làm chuột bạch đằng sau dược tề sư ngành nghề liền bị c h ì n h đốn hai mươi người phục d ụ n g dược tề sau cố bạch đi tới một cái từ tia sáng sen lẫn tạo thành phía trước màn ảnh nhìn xem phía trên số liệu số liệu là hai mươi cái tế bảo não sinh động độ cố bạch c hai ế tạo d độ ư độ tên ề t bản c h tiểu chính trợ thủ đem hai mươi bản phổ thông khoa giáo sách phân phát cho hai mươi tên người tình nguyện nhìn xem phía trên số liệu sinh động độ ổn định tại một trăm ba mươi một trăm bốn mươi sau cố bạch quay đầu lại hỏi các ngươi cảm giác thế nào ta cảm giác đặc biệt tinh thần một cái nam tử c h e lấy đầu của mình con mắt trừng giống trung đồng ta cảm giác x này trở nên khó khăn lý giải một cái đang tại đảo thư tịch nữ tử nói cảm giác tinh thần trở nên m ư ơ i phần linh mẫn đám người l i ễ u d i u nhưng cố bạch cường đại tế bảo cường độ vẫn là đem bọn hắn nói lời đều nghe rất rõ ràng sau một tiếng cố bạch màn ảnh trước mặt số liệu đang thong thả hạ xuống khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn không có ma bệnh một giờ vừa vặn l ầ m b ầ m m ộ t câu cố bạch đứng dậy đối đám người nói ra các ngươi tối về viết uống xong dược để cảm thụ tin nhắn phát cho ta một tuần lễ tới tiến hành một lần thân thể toàn diện kiểm tra sức khỏe nhìn xem có vấn đề gì hay không phân phó song t ấ t sau những người tình nguyện này cũng đều từng cái rời đi trong phòng thí nghiệm tiểu cường tiểu phương đồ vật thu thập một chút có thể t a tầm nếu như các ngươi muốn lưu lại ăn cơ Cố Bạch mang hai tên nghiên cứu sinh, một a n g h tuần lễ sau hai mươi tên người tình nguyện đi tới cố bạch trong phòng thí nghiệm thành lập một cái cỡ nhỏ phòng điều trị bên trong tiến hành kiểm tra nhìn xem kiểm tra hoàn tất số liệu cố bạch mặt lộ vẹ vẹ mỉm cười đồng thời để bọn hắn thắng sau lại đến kiểm tra d ư một n tháng i sau người tình nguyện lần nữa đến đây tiến hành kiểm tra tình huống thân thể đối với lúc trước cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì cố bạch bắt đầu tiếp theo giai đoạn thí nghiệm mỗi tên người thí nghiệm mỗi ngày phục vụ một bình dược thể nhìn xem có thể hay không xuất hiện bất kỳ vấn đề kéo dài một tuần lễ sau bắt đầu đối thân thể tiến hành kiểm tra xác định không có vấn đề sau tiến hành kế tiếp thí nghiệm mỗi ngày liên tục phục d ụ n g một bình trở lên dược tề nhưng làm như thế sau cơ hồ tất cả người tình nguyện đều xuất hiện c h ó n g đầu triệu chứng cố bạch cũng rõ ràng đây là tế bào nào ở vào mọi mệnh trạng thái cưỡng ép để hắn hoạt tính kích hoạt hậu quả cho nên dược tề này cùng tế bào dược tề một dạng tốt nhất là một ngày nhiều nhất sử dụng một lần đối người tình nguyện tiến hành thí nghiệm một năm sau giang bác dược tề sư hiệp hội mỗi loại đặc thù nghề nghiệp đều sẽ có một cái hiệp hội hiệp hội tồn tại ý nghĩa là vì đối đặc thù nghề nghiệp tiến hành quản lý thành lập bồi dưỡng đặc thù nghề nghiệp cơ cấu cũng cần đến đối ứng hiệp hội tiến hành tình cầu cố bạch tiến vào dược tề sư hiệp hội trong đại lâu. Đã sớm hẹn trong màn hình truyền đến một đạo nhẹ nhàng giọng điện tử đem dược tề tin tức còn có một năm qua này đối người tình nguyện tiến hành thí nghiệm toàn bộ tin tức thượng truyền sau cố bạch điểm kích xác nhận xác nhận sau trong màn hình e m thanh lần nữa chuyển đến sau đó câu trả lời của người đem vụ luật pháp trách nhiệm lại tương lai không đặc thù nguyên nhân không cách nào tiến hành sửa đổi Trưng Tệ, Long Hạ Quan Phương B bối phát. Trưng Tệ, Long Hạ Quan Phương B bối phát. Xin hỏi nên dược tề phải trăng toàn bộ từ một mình người nghiên cứu. Nếu không phải, thì ở trên màn tăng thêm tề trăng xuất trên thị trường xuất Phương Phương dược người dược Long Quan Long Quan Xin nên mình nghiên Nếu không màn ảnh nhà nghiên Vâng. Xin nên hiện cũng không lần hiện. Bạo B bối bộc Bạo B bối bộc bộ Hạ Hạ hoặc Kim Kim khác hỏi phải phải, hỏi phải phải là là cứu. cứu. đầu ở ở đã Nếu là bởi vì dược xuất hiện ảnh hướng ngươi xuất triều, là bởi trái vì dược tề đ e một gánh Vâng. trách nhiệm. chí triệu ít m bình dược t ề nghiên cứu chi phí là bao nhiêu nếu là độc quyền thông qua ngươi hy vọng nó tương lai mua bán giá cả tại cái gì khu ở giữa giá cả đồng dạng không được vượt qua chi phí m ộ ư ơ i lần số một tỉnh thần dược t ề chi phí tại một trăm l o n g hạ tệ tả h ư u số hai tỉnh thần dược t ề chi phí tại bốn trăm l o n g hạ tệ tả h ư u ta hy vọng nó tương lai bán giá cả không được vượt qua chi phí gấp năm lần mấy ngươi lựa chọn ngươi muốn độc quyền loại hình một công khai dược t h phương pháp luận chế cùng nguyên lý trên thị trường mua bán một chi dược t ề đều n g ư ờ i đều sẽ đạt được một bút bản quyền phí hai không công khai phương pháp luyện chế cùng nguyên lý chỉ công khai hiệu quả tự động tiến hành hoạt động thương nghiệp ba đem trên đó giao quan vương từ quan vương căn cứ hiệu quả tiến hành mua đức t h ỉ n h lựa chọn một hai ba trong đó một loại phương thức một lựa chọn thành công mọi người lựa chọn bản quyền phí tỷ lệ phần trăm một ba mươi chú ý lựa chọn tỷ lệ phần trăm càng cao n g ư ờ i lấy được ích lợi thu thuế cũng sẽ đồng bộ để thăng m ư ơ i lựa chọn hoàn tất mọi người chờ một lát m ư ơ i ba tháng đến lúc đó sẽ có tin nhắn tiến hành thông chi nếu là độc quyền thịnh cầu thành công ngươi có thể đối lại phía trước vấn đề lựa chọn tiến hành lần thứ hai sửa đổi cảm tạ ngươi đối long hạ cống hiến máy móc tiếng nói vừa ra cố bạch trước mặt xuất hiện lần nữa một cái màn ảnh phía trên là vừa mới trả lời vấn đề xác nhận không sai sau nhân viên công tác mang theo cố bạch rời khỏi phòng cố bạch cũng không có ở nơi này ở l â u trực tiếp rời khỏi dược tề sư hiệp hội sau đó chính là chợ long khoa viện dược tề sở nghiên cứu bên kia đối với mình dược tề tiến hành thật giả nghiệm chứng cố bạch không có về công ty mà là đi tới giang bắc học viện bên trong đã có một đoạn thời gian không đến trường học tới hách chính nghĩa bên này bổ sung một chút đặc thù linh thực hạt gi tại linh thực trong phòng thí nghiệm không thấy được hách chính nghĩa cố bạch từ trong phòng thí nghiệm cầm một chút linh thực hạt giống đi tới linh thực lều lớn bên này nói với hắn một tiếng lao đăng bạo điểm kim tệ cố bạch một cái tay giơ một túi linh thực hạt giống hướng phía bên trong hô một tiếng khu vực đại môn mở ra trên đầu tìm không thấy một ngàn cây tóc hách chính nghĩa ngồi bên cạnh một cái mặc dép lào trang phục bình thường trung niên nam tử hai người đang trò chuyện vui vẻ nhìn thấy cố bạch sau khi đi vào tên kia trung niên nam tử sắc mặt trở nên nghiêm túc lên mà hách chính nghĩa thì là trắng cố bạch liếp mắt một cái nói lại hao ta lông dê sau đó chỉ, chỉ bên cạnh trung niên nam t đây là ta lão bằng hữu hoác nguyên trung lại nhìn về phía cố bạch nói ra đây là chúng ta trong viện cố viễn cố giáo thụ hoác m i n h tốt cố bạch hướng phía hắn nhẹ gật đầu hách chính nghĩa đem để tay tại hoác nguyên bên trong t r u n g trên bờ vai ước chừng qua hai ba giây hoác nguyên trung nhìn xem cố bạch cười cười ngươi tốt tới ngồi một chút không cũng rõ ràng vừa mới hách chính nghĩa tại nói với hắn thì thầm cố bạch trần trờ một chút đi tới hách chính nghĩa trước mặt trên ghế ngồi tức giận nói cái kết hết huynh không nghĩ tới ngươi còn có như vậy xuất khí bằng hữu nha trước đó đều không giới thiệu một chút gặp ngươi nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ h á c h chính nghĩa nhỏ giọng bb cố bạch khặc khặc cười nói các ngươi vừa mới có bắt quái sao là ta có thể nghe không không phải lời nói ta vẫn là đi trước đi dù sao ta đã trộm được hạt giống tiểu tử ngươi lần này như thế nào cầm nhiều như vậy nhìn thấy cố bạch trong tay phình lên cái túi h á c h chính nghĩa làm bộ muốn đi đá cố bạch một cước nhưng bị cố bạch sau bên cạnh tránh thoát đi lúc này ngồi ở bên cạnh hoác nguyên trung mở miệng nói cái kia cố h u n h không biết đối với bây giờ long hạ thế cục có cái gì kiến thức a cố bạch nghi hoặc đi lên liền hỏi nhạy cảm như vậy chủ đề h o c nguyên trung nói tiếp chính là gần nhất tuân ra rất nhiều căn cứ khu cao tầng bề bối người thấy thế nào gần nhất rất nhiều căn cứ khu bên trong cao tầng không làm hắc các thế lực hung hăng ngang ngược sự tỉnh tuân ra tới tại toàn bộ long hạ gây nên không nhỏ tiếng vọng liên trước đó trịnh bình quý đi quang minh căn cứ khu cũng ở bên trong cố bạch cũng rõ ràng cái k i a tổ chức có thể có được không thua tại long hạ trí tuệ nhân tạo thiên long một cái khác trí năng bằng không thì không có khả năng đem những tin tức này lên cao đến long hạ h o t s e ấp hắc á m triệt để bại lộ tại quang minh phía dưới đây là long võ lịch đến nay tuân gia quan lớn nhất phương bề bối khoảng cách đến nay hơn một tháng như cũng nhiệt độ không giảm rất nhiều dân mạng hồi phục c h ắ c không được một số người đến những cái kia xa xôi cỡ nhỏ căn cứ khu sau liền không tin tức rất nhiều người rung động không thôi không nghĩ tới tại văn minh khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt hôm nay còn có loại này tội ác tồn tại quan phương ngay lập tức cũng đi ra bác bỏ tin đồn nhưng hoài nghi hạt giống nếu r i e o xuống liền sẽ không đình chỉ lớn lên cái kia tổ chức tên là tinh hỏa không phải xáo lộ không phải điện rất nhiều người đem âm thầm đem tinh hỏa liệt vào chính nghĩa tổ chức bởi vì tinh hỏa tổ chức trí tuệ nhân tạo tác dụng long hạ quan p ư ơ n g đối với internet quyền khống chế đã biến mất không thấy trên internet lưu truyền một câu luật pháp chỉ vì duy trì trật tự xã hội chính nghĩa cần tinh h o a tới thủ hộ bất quá này hoa huynh như thế nào tận hỏi những này vấn đề kỳ quái cố bạch thầm nghĩ trong lòng dừng một chút cố bạch nói ra ngạch dùng con mắt xem đi ta cũng không nghĩ tới có chút căn cứ khu là như vậy h o c nguyên trung hỏi tiếp vậy ngươi cảm thấy tổ chức này là chính nghĩa vẫn là t à ác ha ha ha hoa a h huynh đừng nói dỡn ta làm sao biết nha ta chỉ biết nơi nào có cái gì chính nghĩa hoặc là t à ác nha đây bất quá là bị nhân loại định nghĩa mà thôi cố bạch nói đến đây dừng lại một chút ngượng ngùng cười nói Kỳ thật chính là so tài một chút nắm tay người nào lớn mà thôi đây là tiểu bằng hữu đ ề u h i ể u đạo lý rồi hoác nguyên trung mở ra tay đem dép lào m ặ t tốt ngồi thẳng thân thể ta cùng lao hách vừa mới chính là thảo luận vấn đề này bây giờ thế cục khẩn trương như vậy nói không chừng ngày nào long hạ liền phát sinh nội chiến cố bạch ngữ khí có chút không quan trọng dù sao hắn liền một chút thức ăn gà cái kia có thể làm sao bây giờ trời sập hạ từ cao to đỉnh lấy chúng ta cầu chờ nội chiến kết thúc là được rồi cũng là hoác nguyên trung gật đầu sau đó đứng lên nói ngồi có một lát ta liền đi trước qua một thời gian ngắn lại tới tìm ngơi lao hách cố h u n h gặp lại h thân ái độc giả đại đại là ngươi nhìn đến đây thời điểm tác giả đã làm cho hôn mê ta hiểu đại gia không có tiền tiền đặt cọc ngũ tinh canh ngợi cũng lý giải đại gia không thể bị tác giả hút quá nhiều tuổi thọ thế nhưng là mỗi khi gặp đêm khuya tác giả kiểu gì cũng sẽ không tự giác trầm luân sắc đẹp nhưng nhớ tới độc giả cái kia xoáy khí khuôn mặt thời điểm ta biết ta không thể dạng này trầm luân xuống ta phải bảo trọng thân thể gõ chữ nhưng hút tới độc giả tuổi thọ thời điểm giống như là phá vỡ trời đông một sợi gió xuân cho đến ngày nay dư ôn vẫn còn nếu có một ngày có thể lại hút tới độc giả tuổi thọ thực tình từ đ ấ y lòng muốn cùng độc giả nói một tiếng nếu không lại thêm cái tiền đặt cọc ngũ tinh khen ngợi chương bảy mươi b ố cao tầng đánh cờ toàn bộ âu in chương bảy mươi b ố cao tầng đánh cờ toàn bộ âu in cố bạch nghe tới hách chính nghĩa lời nói tả h ư u đ ả o mắt một vòng xác định không có người sau tràn ngập im lặng ngươi gia nhập liền gia n h ậ a làm gì nói với ta a không sợ ta báo cáo ngươi nha hách chính nghĩa cười một tiếng ngươi như thế người sợ phiền thoái làm sao lại còn đâu ý nghĩ của ngươi bây giờ hẳn là vô cùng hối hận đến chỗ của ta nghe tới ta nói những lời này ngươi biết l i ề n tốt cố bạch cũng không hỏi hắn gia nhập nguyên nhân đây là hách chính nghĩa v i ệ c t ừ hách chính nghĩa nói cho cố bạch cũng coi là đem cố bạch xem như người tín nhiệm nhất cố bạch hỏi một câu vậy ngươi kế tiếp còn ở đây sao vẫn là từ trước khẳng định là ở đây nha chỉ có điều sau lưng nhiều một cái thân phận mà thôi ngươi như thế nào không hỏi ta tại sao phải gia nhập ha ha ha ta sợ biết quá nhiều về sau không thể không tiến hành đ ứ đội cố bạch lắc đầu nói tiếp ngươi trực tiếp nói với ta không sợ giám sát hoặc là thai vách mạch rừng sao bây giờ long hạ internet đã bị tinh hỏa trí năng bản cổ t r ư ờ n g khống sẽ không xuất hiện loại tình huống này huống hồ bây giờ dù cho quan phương biết ta gia nhập vào tinh hỏa cũng sẽ không làm gì ta nếu quả thật có một ngày như vậy như vậy chính là quan phương cùng tinh hỏa chiến tranh bắt đầu bây giờ lời nói chỉ là cao tầng ở giữa đánh cờ thôi ai nha đừng nói để ta làm cái gì cũng không biết người a cố bạch đánh gây hách chính nghĩa lời nói tiểu tử ngươi vậy ta đi trước rồi h a nói cố bạch một cái triệt thoái phía sau rời khỏi khu vực đại môn hách chính nghĩa khép cười một tiếng có đôi khi hắn cũng ao ước cố bạch loại này không tim không phổi vô hưu vô lự dáng vẻ chỉ có điều mỗi người đều có mỗi người con đường có một số việc dù sao vẫn cần một số người phụ trọng tiến lên rời đi giang bác học viện sau cố bạch mở ra chính mình hai năm phiên bản làm bùa h ự i ị nhi trở lại trong công ty thật phiên a sớm biết không đi có chút bực bội cố bạch nằm ở trên giường lật qua lật lại mặc dù nói hách chính nghĩa việc tư không liên quan cố bạch sự t ì n h nhưng cố bạch chính là cảm giác rất không thoải mái tựa hồ có loại đồ vật muốn đánh vỡ chính mình cuộc sống yên tĩnh đồng dạng mà hách chính nghĩa lời hắn nói cố bạch cũng rõ ràng. Kỳ t h ậ xem như từ thế kỷ hai mươi mốt truyền thừa đến nay uy tín lâu năm thế g i a bạch gia vốn có lực lượng là không cách nào đ o ó n t r ư ở n g mặc dù nói bây giờ chủ gia nằm cư tại một hạng c h u n g căn cứ khu bên trong nhưng nằm ở nơi này nguyên nhân là nơi này bạch gia tổ đ i ệ t r u n g quanh tứ đại cỡ lớn căn cứ khu kỳ thật đều có bạch gia thế lực từ thực lực tổng hợp t h ư t nhìn g n bạch gia không thể nghi ngờ là long hạ nam bộ cường đại nhất thế g i a một trong nam bộ trung tâm cao tầng bên trong đều có một chút là người của bạch gia toàn bộ bạch gia trang vườn so với giang bắc học viện còn muốn khổng lồ có thể nghĩ bạch gia tại giang bắc căn cứ khu bên trong thực lực trong trang viên một tòa cổ kính trong l ầ u cát một cái mặc màu trắng rộng rãi tu luyện phục nữ tử ngồi tại chiếc ghế bên trên nhìn xem trước mặt máy truyền tin hình chiếu màn hình lẩm bẩm nói cùng tiền thế quỹ tích một dạng chưa thu được chính mình thu hoạch được tương lai ký ư c hiệu ứng hộ chính mình cũng là nghĩ nhiều dẫn trước ba n g h n năm ký ức tương lai thực lực của mình tuyệt đối phải viễn siêu bất luận kẻ nào thực lực lúc này vô số lưu quang tạo thành một bóng người tại nữ tử bên cạnh hiện hiện quang ảnh dần dần rõ ràng là một cái mặt chính trang trung niên nam tử tiểu linh trở về đều không nói với ta một tiếng nam tử ngồi tại bên cạnh cô gái trở về làm ngươi quan tâm một dạng bạch linh tử t ổ n ó i đừng nói như vậy chớ gần nhất cha ngươi đã bị tinh hỏa sự tình phiền chết rồi liền không thể nói điểm dễ nghe lời nói thật hoài niệm trước đó cái kia linh nhi tiểu áo đông a nam tử xoa xoa không tồn tại nước mắt a ngươi vẫn là đi tìm mẹ a bạch linh ghét bỏ phất phất tay ngươi những năm này ở bên ngoài lịch luyện thực lực bây giờ thế nào rồi nam tử thấy thế nói sang chuyện khác hỏi miễn miễn cưỡng cưỡng a còn không có lệ tiên vậy ngươi lúc nào thì bắt đầu tiếp nhận sự tình trong nhà ngươi hai cái đệ đệ đều là ngồi ăn rồi chờ chết nói đến đây nam tử không khỏi t h ở d à i xem như bạch ra dòng chính nhất mạch nhà bọn hắn thế hệ trẻ tuổi hai nam một nữ hai người nam dưỡng p h í a đi muốn mở rộng bạch ra quyền lên tiếng chỉ có thể ký thắc vào chính mình thiên tài trên người nữ nhi bạch linh lắc đầu chờ tinh hỏa sự tình qua đi rồi nói sau ngươi lại chống đỡ cái một hai trăm năm nam tử không nói gì mà là hỏi vậy ngươi cảm thấy tinh h ỏ a cùng thế g i a đánh cờ bên trong chúng ta giúp chỗ nào ta cảm thấy thế g i a bên này càng phù hợp ích lợi của chúng ta bất quá cũng không có gì lợi ích có thể ăn bạch linh cười giả dối hai bên giúp hoặc là hai nửa đều không giúp mặt khác cùng l a o tổ nói lâm thành bên kia siêu cổ đại di tích thí luyện rất đơn giản chỉ cần thực lực cường đại là được Nam. Nửa tháng nhận đến tin Tin nội dung chính là mình tỉnh thần Dược Tề độc Quyền Thông sau, từ Tề tức. tức Tề Bạch Hiệp hội Sư Cố được Dược Dược Độc là hôm sau liền tiến về dược tề sư hiệp hội bổ sung một chút tất yếu tin tức đối lại trước điển tin tức tiến hành xác nhận đồng thời lưu lại chính mình tài thần bảo tài khoản làm xong đây hết t h ả sau cố bạch dược tề tư liệu chính thức tuyên bố tại dược tề sư hiệp hội họp phỉ xì ố p é p sai bên trên số một tỉnh thần dược tề cùng số hai tỉnh thần dược tề phối liệu không sai biệt lắm khác biệt lớn nhất làm thuốc tề ngón giữa định thuế phàm cấp dị thú hết u y nồng độ bất quá dược tề tin tức thượng vẫn là đem hắn chia làm hai loại khác biệt dược tề sau đó chính là bọn người dùng chính mình bản quyền chế tác dược tề mỗi tháng chờ tề tới cố bạch tiến về nghề dược tề nghiên cứu sự tình cũng đã qua một đoạn thời gian sau đó ngã ngửa một đoạn thời gian a đáng tiếc giang bắc căn cứ khu hồ i nhân tạo không khiến người ta câu cá vàng không thì có thể đi đùa dỡn một chút n a m ánh trăng treo móc ở chân trời nào đó nào đó dược tề công ty một cái trong văn phòng dược tề giám định sư tiểu lý thường ngày tại dược tề sư học phi cof sẽ thượng tra xét mới xuất hiện dược tề bản quyền nhìn xem dược tề hiệu quả nâng lên thang mười độ cứng gia tăng lông tóc phát dụng tốc độ gia tăng dạ dày nhúc ních hiệu quả cùng thông liền chờ rác rưởi dược tề tiểu lý không khỏi nhà ránh bây giờ dược tệ như thế nào đều là rác rưởi a long khoa viện bây giờ xét duyệt như thế tùng sao c h ắ c không được bây giờ trung cấp dược tề sư nhiều như vậy long hạ phát triển đến nay xuất hiện dược tề vô số k ể dược tề ở giữa cạnh tranh cũng mười phần kịch liệt dẫn đến rất nhiều người đều chỉ là vì trở thành trung cấp dược tề sư nghiên cứu ra đại lượng rác rưởi dược tề dược tề giám định sư chính là giám định dược tề sư hiệp hội hoặc phỉ xỉ ô hép xã thượng công bố dược tề phải chăng có thể thu hoạch được lợi ích cũng không phải là trên thị trường bạo lửa dược tề chế tạo ra liền có lợi ích mà là nhìn xem dược tề hiệu quả còn có dược tề ở chúng quanh chiếm hữu thị trường so tựa như là cơ sở tế bào dược tề một dạng tất cả dược t ề công ty đều có thể chế tác nhưng ngươi chế tạo ra sau ai đến mua ngươi một cái không nổi danh công ty nhỏ như thế nào cùng người khác đại nhãn hiệu dược t ề công ty so cùng cái giá cả khu ở giữa hai cái giống nhau dược t ề người tiêu dùng khẳng định ưu tiên lựa chọn công ty lớn chế tác được dược t ề mặt khác bình thường mà nói người chuyên gia giám định này chức vị đều là lao b ả n tại kiêm chức đảm nhiệm mà tiểu lý cũng đúng là nhà này cỡ nhỏ dược t ề công ty lão bản À, tiểu lý tổng nghi hoặc một tiếng nhìn xem hôm nay mới công bố tỉnh thần dược tể giới thiệu nói thẩm đề thăng ba mươi bốn mươi tế bảo não sinh động độ đại khái tương đương với đề thăng hai ba lần tốc độ học tập mỗi người sử dụng hiệu quả đều có một chút khác biệt phía d ư ớ i long khoa viện đánh giá là ưu điểm là áp dụng đ á m người rộng chi phí nhỏ giá trị buôn bán cũng m ộ ư ơ i phần to lớn tỷ lệ lớn trở thành một cái bạo khoản dược tề đối với học sinh ảnh hưởng to lớn có lẽ tương lai sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ long hạ trước mắt giáo dục hoàn cảnh khuyết điểm là sử dụng dị thú lượng máu cấp quá thấp nhiều nhất chỉ có thể sử dụng đến bảy tả hữu tế bảo cường độ dược tề này có thể a lựa chọn vừa công bố không bao lâu hẳn là rất ít người chú ý tới não hải nghĩ đến tiểu lý tổng bấm một điện thoại đem nhà máy bên trong tất cả dây chuyển sản xuất toàn bộ d ừ n g hết đúng những cái kia còn chưa chế tác hoàn tất không cần phải để ý đến bằng không thì toàn bộ ném phân phó xong tất sau hắn đứng dậy tiến về nhà máy bên trong đồng thời hướng dược tề sư hiệp hội thỉnh cầu chế tác bản quyền hắn muôn toàn bộ ô n in bốn chương bảy mươi năm nghèo văn giàu võ mở ra thị trường chương bảy mươi năm nghèo văn giàu võ mở ra thị trường thời gian như nước chạy v ậ y lạng yên vô tức tinh hỏa cùng quan phương tranh đấu vẫn còn tiếp tục nhưng cùng người bình thường không quan hệ vẫn là tiếp tục trải qua chính mình tháng này chỉ cần không phải phát sinh chiến tranh những người nắm q u y ề n kết như thế nào nội đấu đều không có quan hệ gì với bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian đều có một chút căn cứ khu cao tầng nhân vật hoặc là một phương phú hào bê bối được bày t ạ i internet bên trong mọi người đối này oán giận đối này phỉ nổ nhưng càng nhiều là chỉ là ăn dưa mà thôi dư luận lực lượng sẽ để cho bọn hắn xuống đ à i sẽ làm bộ dáng hình phạt cho dân chúng nhìn nhưng tình huống chân thật có thể cũng không ảnh hưởng bọn hắn sinh hoạt bọn hắn cũng sẽ không đi đổi ý hành vi của mình chỉ là đổi ý làm không đủ bí ẩn thôi đi qua nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền tại hoàn cảnh bây giờ cơ bản không còn tồn、tại. dù sao một cái căn cứ thị bên trong ngàn vạn người bình thường cũng vô pháp đối liệt thiên cấp c ư ờ n g giả như thế nào thậm chí n g h ĩ đối đăng thiên cấp c ư ờ n g giả như thế nào cũng khó khăn làm người người không còn bình đẳng làm luật pháp không cách nào xử lý tội ác làm xã hội pháp trị biến thành mạnh được yếu thua long hạ sẽ đi con đường nào mà xem như một tiểu nhân vật cố bạch rõ ràng sẽ không muốn nhiều như vậy sống hảo mỗi một ngày mới là mấu chốt giang bắc căn cứ khu cố bạch trôi nuôi dưỡng ca o ố c dưới mặt đất sáu tầng bên trong cố bạch thường ngày tu luyện hoàn tất cố bạch tội tác hai trăm năm mươi lăm tuổi tế bào cường độ sáu bảy hai nghìn một đặc không k h p dị năng trị liệu thuật c Để tại h ă n g đạo vô nhai nhập môn sau lợi dụng đạo vô nhai khiến cho tế bào tiến vào bạo loại trạng thái biên độ lớn tăng lên hấp thu tốc độ hàng năm tế bào để thẳng tại một năm trăm l i n tế bào cường độ tả hưu nhưng tiêu hao tứ tinh tế bào dược tề cũng tăng lên trên diện rộng bây giờ mỗi ngày muốn tiêu hao bốn bình tứ tinh dược tề một bình tứ tinh dược tề giá cả là ba vạn long hạ tệ Cũng chính là một t h á năm u để thăng a một năm t h ă m linh tế bào cường độ mười năm chính là một vạn năm đại khái còn có hơn hai mươi năm tiến vào đăng tiến cấp đến lúc đó tu luyện ngũ tinh tu luyện pháp cùng sử dụng ngũ tinh tế bào dược tể thốn hao khẳng định lần nữa biên độ lớn tăng lên nghỉ ngơi một lát sau cố bạch tắm rửa một cái nằm ở trên giường đinh tay thân bảo tới số bốn trăm một mươi một ba hai một nghìn năm trăm bốn mươi ba nguyên cố bạch nghe vậy từ trên giường này g lên bao nhiêu hơn bốn tỷ cố bạch mở ra chính mình máy truyền tin tin tức phía trên có dược tề sư hiệp hội cùng long hạ cục thuế vụ phát tin tức dược tề sư hiệp hội cố viên tiên sinh ngài tại thượng một năm tại dược tề sư hiệp hội họp phỉ xì ổ Hép sẽ công bố dược tề tổng bản quyền phí vì bốn mươi tám ba m ộ t hai hai một n g h bốn t r l i long hạ tệ khấu trừ cá nhân thu thu ế và bình đài rút thành sau vì bốn mươi một một ba hai một n ă m bốn mươi ba long hạ tệ đã toàn bộ đánh vào ngươi tài thần bảo tài khoản bên trong long hạ cục thuế vụ cố viên tiên sinh ngươi tại thượng một năm giao nạp thu thu ế vì năm ba m ộ t hai h a i m ộ t trăm một trăm bốn t r tại tỉnh thần dược tề công bố s a năm thứ nhất bản quyền h í là năm hơn n g h n vạn l n g hạ tệ năm thứ hai là hơn bốn ước long hạ tệ năm t h t ba là hơn một mươi ước long hạ tệ mà bây g i phát cho mình là năm thứ tư bản quyền phí tổng cộng là hơn b i n tỷ long hạ tệ mà bây giờ phát cho mình là năm thứ tư bản quyền phí tổng cộng là hơn bốn tỷ long hạ tệ cố bạch cũng biết tỉnh thần dược tề sớm muộn sẽ mở ra thị trường nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy lấy mười phần trăm bản quyền phí tới tính toán trước một năm chi ít có vượt qua ngàn chi dược tề bán ra ngoài tân dược tề sau khi xuất hiện đại đa số người sẽ ở vào ngắm nhìn thái độ dù sao bất luận cái gì dược tề thành công đều cần đại lượng thí nghiệm cùng thời gian kiểm nghiệm mấy năm sau nếu là dược tề còn không có b ộ c phát ra cái gì bê bối cái kia tỷ lệ lớn là dùng tốt dược tề tựa như chú nhan dược tề vừa ra tới cho dù là long khoa viện nghiên cứu ra được cũng có rất nhiều phú h ả o không có mua bởi vì chú nhan dược tề cũng không nhận được đại lượng khác biệt thể chất nhân loại thí nghiệm thẳng đến mấy năm qua đi những phú h ả o kia mới đối chú nhan dược tề tiến hành mua vào dù sao dược tề cũng không phải là dùng vật phẩm mà là tác dụng tại nhân thể đồ vật hồn thỏa một điểm để người khác t r ư ớ c dùng chuẩn không có vấn đề trách không được những cái kia dược tề sư còn có dược tề công ty hao phí vô số tài chính cũng muốn nghiên cứu tân dược tề dược tề này là thật kiếm tiền a cố bạch sắc mặt mang theo mỉm cười sau đó đem máy c h u y ể n tin q u a n bế cố bạch cũng rõ ràng chính mình kỳ thật đối với dược tề tới nói không có cái gì thiên phú dược tề này có thể thành công đạo vô nhai cùng vận khí chiếm đại đa số mà lại nghiên cứu dược tề hơn hai mươi năm tiêu hao tài chính cũng có mấy tỷ t r á c không được nói không có tiền không có tiên phú không muốn dính dược tề một chuyến này cố bạch nghiên cứu chính là chi phí tương đối thấp cấp thấp dược tề nếu là nghiên cứu những cái kia tương đối mạnh hung hãn dược tề cái kia mấy chục tỷ đều không đủ đốt trong nhà có khoáng cũng gánh không được nha cũng khó trách cố bạch nhìn dược tề sư h o ặ c phỉ xỉ ô phép s ạ c thượng đều là một chút vì trở thành trung cấp dược tề sư chế tạo rác rời dược tề thực sự là không thể không hướng hiện thực túi đầu a cảm khái một lát cố bạch máy truyền tin thu được một cái tin tức Lưu ngươi ngươi Hạo sao? Đông, đến công công Viễn Ca, ngươi ở công ty sao? Ta ở ty cửa ra vào. Chuẩn bị đi, hơn mấy tháng không gặp như thế nào cảm giác ngươi gầy đi ra công ty đại môn liếc mắt liền thấy đứng ở công ty bên ngoài đất chống lưu hạ o đông bên cạnh còn có hắn vừa mua xe sang mấy tháng trước hai người còn ra ngoài ăn một bữa khi đó lưu hạ o đông vẫn là cái tiểu mập mạp đảo mắt hắn liền trở thành một cái t r ắ n g h á n ai đừng nói đây không phải lão bà ta kêu sao không giảm liền không cho ta tiền sinh hoạt lưu hạ o đông ai t h ắ n nói tế bào cường độ đ ể thăng chỉ là cường hóa tế bào cũng không phải là để tế bào trở nên hoàn mỹ cho nên giảm béo vẫn là phải dựa vào chính mình trước đó có giảm cân d ư tệ bất quá sử dụng sau sẽ với thân thể người tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi liền xuống đỡ người gầy xuống không phải xoáy rất nhiều sao thở dài cái gì cố bạch thuần thục lên lưu hạo đông xe mình muốn cùng người khác ép nơi nào một dạng nha lưu hạo đông k h o á t k h o á tay một mặt thủy khuất hai người trộn lẫn bài câu cố bạch liền theo lưu hạo đông lên xe xe khởi động không bao lâu đi tới giang bắc căn cứ khu trung tâm phồn hoa nhất phố buôn bán dừng xe ở bãi đậu xe dưới đất sau hai người tới một tòa cổ phong bên trong mang theo khoa huyễn khí tức to lớn kiến trúc bên trong kiến trúc trên có một cái to lớn bảng hiệu phía trên bút tẩu long x bắt đầu đường long hạ lớn nhất cá nhân tập đoàn cũng là lớn nhất thương hội cơ hồ mỗi cái căn cứ khu bên trong lớn nhất thương trường đều là hán thành lập m ạ thành cũng là trừ quan phương bên ngoài thế lực lớn nhất lưu hạo đông đưa ra thân phận tin tức cùng một cái ngân kim sắc thiếp mời sau tiến nhập đến bên trong kiến trúc nội bộ không gian cực lớn vàng son lộng lẫy đủ loại xưa cũ bích họa điêu khắc trên b á c h tường bên cạnh màu vàng kim nhạt cột đá giống như một đầu sông thẳng lên trời thần long lui tới phục vụ viên mặc chính là cổ long hạ trang phục này so với quá khứ hoàng cung còn muốn xa hoa đi tại lưu hạo đông cố bạch nhỏ giọng nói lưu hạo đông thần khí nói đ bởi vì chúng ta giang bắc căn cứ khu vị trí địa lý tốt đẹp cho nên ở đây thành lập bắt đầu đường là chung quanh mười mấy căn cứ khu quy mô lớn nhất một cái lần hội đấu giá này chung quanh mấy chục cái căn cứ khu cường giả còn có phú hào đều sẽ tới tham gia cũng là mấy chục năm một lần thịnh hội lưu hạo đông trước đó tới qua mang theo cố bạch đi tới một cái to lớn trong hội trường hội trường to lớn vô cùng dung nạp mấy chục vạn người không thành vấn đề chung quanh còn có còn quấn mấy ngàn phòng khách trong bao xương đều là chung quanh căn cứ khu bên trong đại nhân vật nhìn xem thư mời bên trên số hiệu hai người rất nhanh liền tìm tới chính mình chỗ ngồi trong hội trường đã tới không ít người phần lớn đều mặc hoa lệ cũng có chút mặc hết sức bình thường lúc này một cái mặc chính trang trung niên nam tử từ cố bạch bên cạnh đi qua đằng sau đi theo một cái mặc chiến y t r ắ n g h á n nhìn xem t r ắ n g hán cố bạch có chút quen mắt u ố n cố bạch cho lưu hạo đông một ánh mắt ý bảo đồng thời nhìn về phía bên kia ở phía dưới châu ngồi ngồi t r ắ n g hán ngươi nhận biết lưu hạo đông nói cố bạch lắc đầu biết còn hỏi ngươi chẳng qua là cảm thấy tên kia t r ắ n g hán có chút quen mắt hắn là ai a lưu hạo đông mặc dù thực lực không ra thế nào nhưng mà những năm này dựa vào nhà mình quan hệ cùng lao bà quan hệ tham gia không ít cao tầng lĩnh ộ i quen biết không ít giao thiệp. lưu hạo đông nhìn chăm chú lên đạo thân ả n h kia suy tư một phen mở miệng nói hắn hẳn là liệt dương đội săn thú đội trưởng mã tuấn dương đăng thiên cấp cửng dạ sau khi nói xong nhìn về phía cố bạch cố bạch k h o á t k h o á tay không có việc gì liền hỏi thử bất quá trong nội tâm cố bạch thầm nghĩ trên cổ có một đạo nhỏ bé màu đỏ vết sẹo hẳn là dưới mặt đất chợ đen cái kia bị chính mình hao lông dê t r ắ n g hán ngươi t à i khoản bao nhiêu tiền nhà v i ễ n ca lưu hạo đông hỏi một câu một trăm ức tả hữu a cố bạch cũng không có dầu giếm dù sao cũng là lưu hạo đông dẫn hắn man tới Vậy ngươi hẳn là có thể tại xế chiều vật đấu giá bên trong chụp mấy món bà bối bởi sáng vật đấu giá cơ hồ cùng chúng ta những này không phải ngồi tại trong bao xương người không quan hệ tại lưu hạo đông cùng cố bạch nói cái này đấu giá hội lúc cố bạch cũng hơi có nghe thấy lần trước vật đấu giá đều là chân quý bên trong hiếm phẩm lần trước đấu giá hội cuối cùng đấu giá giá cả đều là mấy n g à nước mấy văn ước thậm chí đều là lấy bắt đầu tệ giá cả tới tiến hành đấu giá bắt đầu tệ là bắt đầu đường một đơn vị một nghìn nước long hạ tệ vì một cái bắt đầu tệ mà buổi chiều vật đấu giá thì là một chút kỳ chân dị bảo bình thường mà nói đánh ra mấy chục tỷ coi như cao không có vật đấu giá đồ giám sao cố bạch lại hỏi một câu lưu hạo đông giải thích nói chứ những cái kia cỡ nhỏ đấu giá hội bằng không thì bắt đầu đường chỉ biết công bố vài kiện kỳ chân tới hấp dẫn những cường giả kia phú hảo tới tham gia lần hội đấu giá này liền sớm công bố ba kiện bảo vật một kiện là rèn đúc đại sư rèn đúc một thanh trường đao một kiện là từ siêu cổ đại di tích văn minh bên trong mang r a bảo vật có thể để cho người ta thu hoạch được một cái gì năng nhưng thu hoạch được cái gì không có cụ thể nói rõ cuối cùng một kiện cũng là siêu cổ đại di tích văn minh bên trong mang da bảo vật là một kiện áo giáp chống cự bất luận cái gì liệt thiên cấp công kích những cái kia trong di tích bảo vật có thể đi ra đấu giá tỷ lệ lớn là đoàn đội thu hoạch vì thu hoạch điểm trung bình phối chỉ có thể lấy ra đấu giá lưu hạo đông cuối cùng nhỏ giọng nói một câu cố viễn lúc này cố bạch bên cạnh truyền đến một đạo thanh â m quen thuộc lại xa lạ quay đầu nhìn là một nam một nữ nữ nhân khuôn mặt tương đối g i à n mua nhưng thân thể xem ra hết sức trẻ tuổi mà nam nhân thì là cố bạch bạn học thời đại học đông cường đông cường t r ù n g hợp như vậy à, này đều có thể gặp phải cố bạch có chút ngoại ý mới mấy chục năm không thấy này đông cường xem ra cũng có chính mình kỳ ngộ nhà ta cùng lão bạn của ta tới giới thiệu một chút đây là ta bạn học thời đại học cố viễn đông cường cùng bên cạnh nữ tử biểu hiện m g u ộ i phần thân mật người tốt nữ tử hướng phía cố bạch nhẹ gật đầu người tốt cố bạch đáp lại một câu cố viễn xem ra những năm này ngươi làm ăn cũng không tệ nha ở đây gặp phải ngươi thật sự là ngoài ý muốn đông cường vẫn là giống lúc trước như vậy lắm lời hai người ngồi tại cố bạch phía sau bọn họ ta cũng thật bất ngờ cố bạch ngượng ngùng cười nói sau khi tốt nghiệp đại học cơ hồ không thế nào gặp mặt qua bây giờ có thể gặp phải cũng thật sự là duyên vận hai người hàn huyên vài câu sau cố bạch thỉnh thoảng nghe phía sau chuyển đến bà bảo âm thanh nghĩ đến nữ tử này chính là đông cường kỳ nộ g nữ đại tam ôm mạch vàng nữ đại tam m ớ i lấy được tiên đan a lưu hạo đông làm tặc một chút liếc đằng sau liếc mắt một cái so một cái ngón tay cái tựa hồ muốn nói n g ư ờ i này đồng học có ta mấy phần chiến lang khí chất rất nhanh thời gian đi tới mười h sáng cố bạch nắm g nhìn một phía toàn bộ hội trường chỗ ngồi có ba v ạ i cái không còn chỗ ngồi này còn không bao gồm phía trên những cái kia bao xương người người nơi này cộng lại đều có thể mua xuống mấy cái căn cứ khu đi cố bạch ở trong lòng âm thầm trấn kinh lúc này mỗi cái chỗ ngồi phía trước đều xuất hiện một cái hình chiếu màn hình một cái chỗ ngồi hình chiếu màn hình chỉ có ngồi ở đó chỗ ngồi bên trên người mới có thể nhìn thấy tựa như cố b ạ c h nhìn về phía bên cạnh lưu hạo đông màn hình đều là trắng xóa hoàn toàn đ ô n g tuyết đ ấ u g i á hội là cấm ác ý nâng lên giá cả cùng cựu địch trả thù tính nâng lên cho nên ai ra giá cả đều sẽ giữ bí mật đồng thời sẽ kiểm tra thân phận của ngươi t à i khoản kim ngạch phải trăng thỏa mãn trong hội trường tâm một cái to lớn màu đỏ bình đài chậm rãi dâng lên bình đài chung quanh điêu khắp đại lượng kim long phủ điêu xem ra xa hoa vô cùng một cái mặc cổ long hạ sườn xám k h u ô nữ m nói nói. Là... tử nói h xảo chuyện trong lúc đó mỗi người trên màn hình xuất hiện một ống cam màu vàng dược thể dược thể cụ thể tham số đều bị ghi chủ ở bên cạnh dược thế danh tự là phạt thiên dược thể không sai lần này bán đấu giá kiện thứ nhất vật đấu giá chính là từ dược tề đại sư chế tắc một bình phạt thiên dược tề có thể để liệt thiên cấp cường giả đột phá ngàn vạn tế b à o cường độ hạn chế đạt tới phạt thiên chi cảnh phạt thiên dược tề giá khởi điểm vì một vạn ứ c long hạ tệ bốn chương bảy mươi bảy thượng tầng đấu giá hội tử vong nghiệm trùng chương bảy mươi bảy thượng tầng đấu giá hội tử vong nghiệm trùng đấu giá hội người chủ trì tiếng nói vừa ra toàn bộ phòng đấu giá một mảnh ổn nào đồng thời tất cả mọi người trên màn hình xuất hiện giá cả bảng có thể đưa vào chính mình đấu giá giá cả to lớn bình đài thượng xuất hiện một cái to lớn hình chiếu phía trên là trước mắt giá cao nhất một vạn năm nghìn ước con số này còn đang không ngừng nhảy lên một vạn sáu ngàn nước một vạn tám n g h ì n nước hai vạn ngữ nước số lượng nhanh chóng nhảy lên nhưng tốc độ trở nên càng ngày càng chậm chỉ cần số lượng m ộ ư ơ i giây đồng hồ không có nhảy lên như vậy giao dịch thành lập cố bạch thấy thế âm thầm tắt lưỡi đi lên liền như vậy mánh liệt a liệt thiên phía trên v ì p h ạ t thiên p h ạ t thiên cấp dị thú chỉ ở bắc cảnh bên kia ẩn hiện mỗi lần ẩn hiện cũng sẽ là một lần mánh liệt thú triều dù n g loại dị thú này huyết dịch chế tạo ra dược tề mới có thể để cho liệt thiên cấp cường giả đột phá nhân thể hạn chế đạt tới mới sinh mệnh tốc độ liệt thiên phía trên đồ vật đã không phải là có tiền liền có thể mua được loại thuốc này đồng dạng chỉ ở quan phương trung lưu thông lưu hạo đông nhìn xem phía trên không ngừng khiêu động số lượng chật chật cười một tiếng k i ệ n thứ nhất vật đấu giá chính là phạt thiên dược t ề cũng không biết đằng sau là bảo vật gì nha mặc dù nói cùng chúng ta không quan hệ bất quá thấy chút việc đời cũng là không tệ cạnh tranh người cũng đều là ngồi ở phía trên quý khách chúng ta là bầu không khí tổ cố bạch cười cười nhẹ gật đầu trên màn ảnh khổng lồ giá cả dần dần thay đổi cuối cùng mấy giây mới có thể nhảy lên một lần cuối cùng giá cả khóa chặt tại năm vạn ba nghìn ức long hạ tệ trên màn hình kim quang bao phụ tại cái kia một nhóm lớn to lớn số lượng bên trên sau đó biến vô cùng nhỏ bé chúc mừng khách quý của chúng ta lấy năm vạn ba ước giá cả đập đến phạt thiên dược t ệ người chủ trì âm thanh to vô cùng đấu giá kết thúc sau có thể đang tìm nhân viên công tác lấy được vật đấu giá cũng có thể lưu lại địa chỉ đấu giá kết thúc sau từ chuyên gia đưa đến địa chỉ địa điểm tiếp xuống tất cả mọi người trên màn hình dược t ệ biến mất biến đổi thành một cái màu lam nhạt thủy tinh cầu sau đó chúng ta kiện thứ hai vật đấu giá là từ một cái siêu cổ đại di tích văn minh bên trong mang ra bảo vật có thể cho sinh vật một cái dị năng nhưng dị năng hiệu quả không biết chúng ta xưng hô nó vì dị năng thủy tinh cầu giá bắt đầu dai là một long hạ tệ không sai giá khởi điểm là một long hạ tệ giá cả đại gia bỏ ra nữ tử âm thanh nhẹ nhàng bên trong mang theo một tia sụp sôi trên màn ảnh khổng lồ xuất hiện lần nữa một cái to lớn số lượng phía trên số lượng bắt đầu nhanh chóng nhảy lên rất nhanh liền đi tới một vạn long hạ tệ dị năng là nhân loại to lớn trợ lực nếu là lấy được dị năng vì danh sách hai trở lên thiên phú cái kia vô luận xài bao nhiêu tiền đều không lỗ sân bãi thượng n h ấ t lên từng đợt tiếng thảo luận cùng tiếng ồn ào ở phía dưới người đang ngồi đại đa số liền tư cách tham dự đều không có cho nên cũng chỉ có thể ở phía dưới an dưa lúc này tất cả chỗ ngồi bên phải chậm rãi di động ra một cái t một chén pha tốt nước trà đặt ở phía trên nồng đậm hương trà nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá điện không khỏi làm cho người bình tĩnh tâm thần thanh thản người chủ trì mở miệng nói các vị khách quý đây là chúng ta bắt đầu đường vì mọi người chuẩn bị nước trà từ long tỉnh phối hợp sinh mệnh chi thủy pha thành sinh mệnh chi thủy cố bạch có chút chân kinh không nghĩ tới nước trà này bên trong vậy mà gia nhập sinh mệnh chi thủy sinh mệnh chi thủy là long hạ trung bộ một cái trong vết nước không gian sản phẩm không chỉ có thể bồi dưỡng sự linh thực nhanh chóng trưởng thành nhân loại sử dụng lời nói có thể khôi phục thương thế tẩm bổ toàn thân trường kỳ sử dụng lời nói còn có thể duyên thọ bất quá trong vết nước không gian sinh mệnh chi thủy không nhiều cho nên rất ít có chạy vào thị trường n à y một ngụm hẳn là muốn mấy trăm vạn a lưu hạo đông nói cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng tràn đầy sinh mệnh chi tức giống như là suối nước nóng đồng dạng cả người t h ư sướng vô cùng cố bạch cũng uống một ngụm lá trà hương khí cùng sinh mệnh chi tức không ngừng đánh thẳng vào cố bạch vị giác quả nhiên quý cũng có quý lý do nha sinh mệnh chi thủy cũng không ảnh hưởng đấu giá giá cả tiêu thang cuối cùng dị năng thủy tinh cầu giá cả dừng lại tại bốn vạn một ngàn n c long hạ tệ sau đó chính là đệ tam kiện vật đấu giá đệ tứ kiện vật đấu giá bốn tháng tới giữa trưa m ư ơ i hai h ba mươi điểm buổi sáng 80 kiện vật đấu giá toàn song. bán bộ giá đấu k hội ô n g có m t k ệ n tiền món hơn 1 nghìn nước giá giá thấp của đồ đấu lần o cao n còn đánh g hạ tệ, tối cao còn đánh ra 40 cái bắt cái đ u tệ đ ơ vị. Buổi s á nữa g giá đấu hội lần n kết thúc cảm tạ các vị khách tới hết sức ủng hộ sau một tiếng chúng ta bắt đầu buổi chiều đấu giá hội chúng ta đã vì các vị khách quý chuẩn bị đủ loại điểm tâm nước t r à nếu là cần có thể đến bên cạnh phòng giải k h á c cảm ơn mọi người tiếng nói vừa ra rất nhiều người đứng dậy rời đi chỗ ngồi hướng phía chung q u n h mấy chục cái đại môn trong đó một cái đi đến mà trong bao xương người cũng có rất nhiều rời khỏi đấu giá hội dù sao buổi chiều đồ vật đối với bọn hắn tới nói không có gì xem chút cố bạch cùng lưu hạo đông cũng đứng dậy rời đi nơi này chuẩn bị đi phòng giải khát hao một đợt lông dê thật sự là quỷ nghèo a cố bạch không khỏi nhà danh một tiếng vừa mới vật đấu giá cố bạch cũng có rất nhiều đồ vật màu mớn tỉ như có thể truyền tống đến một n g h n km bên ngoài truyền tống thạch còn có từ siêu cổ đại di tích văn minh bên trong mang ra cải thiện nhân thể g e n thiên phú thiên phú tinh t h ạ c bốn đây chính là thuộc về thượng tầng nhân vật đấu giá hội a cố bạch cảm giác bản thân có chút không quen kh đối với những cái t i a cường giả chân chính tới nói tiền tài chỉ là một chuỗi số lượng a lưu hạo đông nhẹ gật đầu dù cho toàn bộ trong hội trường có ba vạn người nhưng hội trường ở giữa con đường mười phần rộng lớn dù cho toàn bộ cùng rời đi sản bán đấu giá cũng không lộ vẻ chen c h ú c tiếp cận một nửa người cùng cố bạch bọn hắn một dạng r ơ i khỏi hội trường đi tới bên cạnh phòng giải khát nói là phòng giải khát không bằng nói là một cái to lớn phòng ăn lớn nhỏ có toàn bộ sản bán đấu giá một phần hai lớn nhỏ bên trong điểm tâm nước trà cũng là cái gì c h ủ loại đều có mà lại đều là dùng đặc thù linh thực chế tác xa xỉ quý vô cùng nhấm nháp nhiều loại điểm tâm đồ ăn vặt sau Hai người về tới sản ván nói nói, về đây ấ u g i là thế giới đại biến phía trước một loại tên là vẹn động vật bây giờ đã cơ hồ diện tuyển đây chỉ là lợi dụng ghen công trình cùng dị thú huyết bồi dưỡng vẹn không có được tính công kích có thể làm sùng vật bồi dưỡng giá khởi điểm vì một vạn long hạ tệ trên màn ảnh khổng lồ giá cả tăng lên bất quá so sánh với b u ổ i t r ư a tốc độ c h ấ m rất nhiều cuối cùng giá cả dừng lại tại ba ư c long hạ tệ cái đồ chơi này có thể bán ba ư c cố bạch không khỏi nghi hoặc lưu hạo đông một mặt bình thản vậy khẳng định trước đó có một cái thế giới đại biến phía trước thuần t r ù n g bạch hồ bán một trăm ư c long hạ tệ những cái tia giàu t h á i thái phú nhị đại liền ưa thích loại vật này mỗi người đều có mỗi người yêu thích đi buổi chiều vật đấu giá đối với buổi sáng vật đấu giá tới nói lộ ra thường thường không có gì lạ đa số là một chút đồ chơi nhỏ còn có một chút thợ rèn tạo vật cố bạch cảm giác những này vật đấu giá giống như là tới sau đó thứ năm mươi ba kiện vật đấu giá là từ siêu cổ đại di tích văn minh bên trong mang ra sinh mệnh tất cả mọi người trên màn hình xuất hiện một cái bình thủy tinh bình thủy tinh bên trong có một cái ngân lục côn trùng hình thái không tính quá xấu xí làn da bóng loáng một nửa thân thể bị vẩy màu bạc bao trùm côn trùng đầu có đại lượng rác hút không ngừng đối bình thủy tinh gặp ăn nhưng không cách nào đối bình thủy tinh tạo thành bất cứ thương tuần lợn gì cái này côn trùng được mệnh danh là tử vong nhiễm trùng khi nó bám vào tại bất luận cái gì sinh mạng thể bên trên thời điểm sẽ từng bước xâm chiếm sinh mạng thể sinh mệnh chi lực chương b ả đại mậu nội cảnh kinh đấu giá hội kết thúc siêu cổ đại di tích văn minh bên trong sinh mệnh a này cũng không phổ biến toàn bộ hội trường một mảnh ồn ào người chủ trì tiếp tục nói cũng là bởi vì sẽ hấp thu người khác sinh mệnh mới có thể được mệnh danh là tử vong n h i ệ m trùng bất quá có thể bị lấy ra đấu giá nói rõ này côn trùng cũng không phải là có xã hội tính nguy hại hấp thu một người sinh mệnh được sau tử vong n h i ệ m trùng liền sẽ nhận chủ về sau liền sẽ chỉ có thể hấp thu tính mạng của người này lực bị hấp thu người có thể nắm giữ tử vong n h i ệ m trùng ý thức đồng thời thu hoạch được tử vong n h i ệ m trùng thị giác nếu là có thể cung cấp đầy đủ sinh mệnh lực thì có thể điều khiển t ử vong nghiệm trùng thân thể đi qua long khoa viện những năm này nghiên cứu lấy một ngàn tế bào cường độ làm ví dụ bị hấp thu một lần sinh mệnh lực đại khái sẽ mất đi chừng nửa năm tuổi thọ nếu là không cho hắn không hấp thu qua sinh mệnh lực để hắn đợi tại dạng này một cái bình thủy tinh hoặc là không có sinh mệnh thể không gian bên trong hắn là vĩnh viễn sẽ không tử vong nhưng cho hắn hấp thu sinh mệnh lực sau tuổi thọ của hắn cũng chỉ có người bị hấp thu tuổi thọ chiều dài tại vết n ư ớ không gian thăm dò bên trong từ vong nghiệm trùng cùng hưởng tầm mắt năng lực có thể cung cấp rất nhiều trợ giút lại có chút thời gian có thể có thể c ứ u mình một cái mạ không nói nhiều nói nó đâu ra giá là một ước long hạ tệ sau đó trên màn ảnh khổng lồ xuất hiện lần nữa trước mặt giá cao nhất một loạt số lượng nhưng khiêu động rất chậm tựa hồ cũng không có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú người phía dưới xì xào bàn tán cái đồ chơi này mua sai chỗ đi nơi này phần lớn đều là phổ thông phú hảo cũng không phải là loại kia cần thăm dò vết nước không gian đỉnh tiêm cường giả mạnh người không cần ở đây mua không mạnh người mua được cũng là làm sùng vật sẽ không chết sùng vật cũng không tệ bất quá như thế xấu nhìn xem đều bực mình đồ tốt đều tại thượng buổi trưa buổi chiều đều là chút đồ vật loạn thất bại tao còn không bằng đem buổi chiều đấu giá hội hủy bỏ những này trực tiếp đặt ở bên ngoài bán liền có thể nam cố bạch nhìn xem phía trên nhảy lên đến hai trăm triệu long hạ tệ giá cả đối với cái này côn trùng có không giống ý nghĩ hấp thu tuổi thọ cùng hưởng tầm mắt bốn lấy bây giờ phía trên giá cả tăng trưởng tốc độ cuối cùng năm ước liền đỉnh thiên đối với này côn trùng cho mình dùng sẽ có hiệu quả gì cố bạch vẫn còn có chút hiếu kỳ sau đó cố bạch tại màn ảnh của mình thượng đưa vào chính mình đấu giá giá cả bên cạnh lưu hạo đông nhìn thấy cố bạch động tác hiếu kỳ nói như thế nào viết ca có hứng thú. cố bạch gật đầu tìm cái lý do ta xem một chút này côn trùng đối linh thực sẽ có hiệu quả gì lưu hạo đông nghe vậy cười hh nói quả nhiên chỉ có linh thực cùng dược tề mới có thể để cho ngươi cảm thấy hứng thú nha lâu như vậy cũng không tìm cô bạn gái cũng không đi một chút nơi trốn chơi một chút tựa hồ là nghĩ đến cái gì lưu hạo đông tiếp tục nói bây giờ ra mô phòng chân thật người m á y à vô luận nơi nào làm đều cùng chúng ta nhân loại giống nhau như đ ú c muốn hay không cho ngươi chỉnh một cái nhìn xem lưu hạo đông một bộ h è n m ọ n khuôn mặt cố bạch cười mắm một câu đi một bên cũng thế ngươi có tiền có thể tự mình mua không cần ta hỗ trợ sáu quay đầu cố bạch nhìn xem phía trên khiêu động số lượng lại lần nữa gia nhập vào cạnh tranh bên trong không có nhiều cảm thấy hứng thú người làm sùng vật cũng xấu cuối cùng bị cố bạch lấy năm ước ba nghìn vạn giá cả cầm xuống bắt đầu cái tiếp theo vật đấu giá gen đúc vật phẩm một chút đặc thù dược t ề đ ẳ n g cấp cao chiến k ỹ còn có tu luyện pháp bốn bán đấu giá đồ vật đơn giản chính là những vật này chân quý nhất chính là một bình có thể hoàn mỹ trị liệu thận hư dược t ề còn có nguyên một bình sinh mệnh chi thủy bị đánh ra mấy chục tỷ giá cao cố bạch đằng sau lại đấu giá một bạn gia tộc lưu chuyển tới cổ võ đại mộng nội cảnh kinh người chủ trì giới thiệu nói công pháp độ khó lớn nhưng mà cơ h ộ i là tất cả tế bào cường độ giai đoạn đều áp dụng chỉ cần tu luyện thành công vô luận là lột sắc vẫn là liệt thiên đều có thể sử dụng nên cổ võ phối hợp tế bào dược tề tu luyện để thăng tế bào cường độ cái này cổ võ phân năm phần bán cũng chính là ra giá cao nhất năm người có thể thu hoạch được cố bạch biết cái đồ chơi này là tới cắt giao hẹn bất quá vẫn là lấy ba ước giá cả vô xuống tới trong chợ đen còn có trên thị trường cổ võ đại bộ phận đều là giả giữ lại không hoàn toàn hoặc là so một chút cấp thấp chiến kỹ còn muốn kéo đổ giữ lại hoàn thiện lại thích hợp với bây giờ nhân loại tu luyện cường đại cổ võ công pháp đều bị những cái kia cổ võ thế ra giữ lại có thể thượng phòng đấu giá nói rõ này cổ võ khẳng định thật sự chỉ có điều bởi vì một ít nguyên nhân lấy ra đấu giá mà thôi hoặc là nói công pháp này chỉ là đơn thuần cắt giao hẹn mà thôi lần sau sẽ còn xuất hiện tại cái nào đó phòng đấu giá bên trên nhưng cố bạch đối với những này cổ võ vẫn là rất có hứng thú lấy chính mình sử dụng đạo vô nhai học tập lực cố bạch cũng không sợ học không được chỉ cần dùng nhiều chút thời gian thôi thời gian đi tới bốn giờ dưới c h i ề u một trăm năm mươi kiện vật đấu giá toàn bộ bán đấu giá xong lần này đấu giá hội tất cả vật phẩm đấu giá toàn bộ bán đấu giá xong c à n t ạ đại gia hết sức ủng hộ Tất cả những người h ữ n n g dự đều chủ ó t ể thể thu hoạch được từ bắt đầu đường đưa tặng một tấm tạng, tại bắt đầu đường dưới cờ tất cả thương thành bên trong hoạch hắc hưởng nhà. h đầu đầu yêu được có cờ cả còn c đường đưa đường dưới Người bên giảm kim lãi trì tiếng nói vừa ra tất cả mọi người trên ghế ngồi bên phải lần nữa chậm rãi di động ra một cái tấm thẳng một cái màu đen hộp quả thượng cất đặt một tấm h ắ c kim s ắ c tấm thẻ phía trên điêu khắc bắt đầu đường ba chữ lưu hạo đông như nhặt được chân bảo vệ đem tấm thẻ cầm trên tay lần hội đấu giá này thu hoạch lớn nhất chính là tấm thẻ này chờ chờ về đưa cho lão bà ta nàng hẳn là một tháng sẽ cho ta nhiều một chút tiền tiêu vặt cố bạch cũng đem tấm thẻ đặt ở trong túi mình trên trận khách quý lục tục n o nghe rời đi cố bạch cùng lưu hạo đồng cũng đi theo rời khỏi cố viễn có duyên gặp lại đông cường trước khi đi cùng cố bạch nói một tiếng gặp lại cố bạch nụ cười đáp lại có ít người luôn là tại thời gian cùng vào trong biện phân tán cố bạch cũng rõ ràng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra đây có lẽ là hai người một lần cuối cùng gặp mặt dù cho hai người mấy chục năm không thấy đã trở nên rất lạ lẫm nhưng này lạ lẫm bên trong lại dẫn một chút quen thuộc cố bạch nhớ mang máng đông cường lời này lao tại thời đại học quát tháo pha vân mang chửi người lấy một địch m ộ i kỹ thuật bất quá đều chỉ là quá khứ mây khói thôi cố giáo thụ không nghĩ tới có thể ở đây gặ rời đi trên đường cố bạch đụng phải g i a n g bác học viện phó hiệu trưởng bạch kính bắc bạch kính bắc bên cạnh còn có một cái trung niên nam tử cùng một cái trẻ tuổi nữ tử hẳn là cùng đi tham gia đầu g i á hội bạch thúc thật là đúng dịp cố bạch cùng hắn gật đầu ý bảo nghe nói ngươi là trung cấp dược tề sư muốn hay không đi dược tề học viện làm cái giáo thụ a trước đây ít năm thủy tiện làm cái dược tề mà thôi không coi là gì cố bạch khiêm tốn lắc đầu dược tề sư hiệp hội học phỉ xì ô hép sát thượng công bố dược tề là sẽ không công bố nghiên cứu chế tạo dược tề tác giả đây cũng là một loại đối với nghiên cứu chế tạo người một loại bảo hộ cho nên bây giờ biết cố bạch trở thành trung cấp dược tề sư người cũng không biết cố bạch nghiên cứu ra dược tề là cái gì có dành đi phòng làm việc của ta uống trà bạch tính bắc khách khi nói được b ạ c h thúc nhớ dõi chuẩn bị thêm điểm lá trà ta hảo mang một chút đi ha ha ha ha ha. lần sau nhất định hai người hàn huyên vài câu liền tách rời đứng tại cố bạch đằng sau lưu hạo đông hiếu kỳ hỏi cho nên viễn ca ngươi nghiên cứu chế tạo dược tề là cái gì n h a để ta mở mắt một chút bình thường a bằng không thì sớm tìm ngươi khoe khoang cố bạch khoắt tay n o a ngươi cũng không phải ưa thích khoe khoang người Bất quá chương ố b ạ c k bảy mươi chín không gian giới chỉ tiểu cố viễn chương bảy mươi chín không gian giới chỉ tiểu cố viễn đi một chuyến trung tâm thương trường thôi ta muốn đi làm một cái không gian giới chỉ tới đùa dỡn một chút trên xe cố bạch đối lưu hạo đông nói cảm giác ngươi dược tề kiếm được không ít tiền a linh thực một năm không sai biệt lắm mới kiếm lời cái bảy tám ước a ngày thường thiết bị cùng tu luyện nghiên cứu cái gì cũng muốn tiêu hao lưu hạo đông nhìn xem cố bạch khuôn mặt trầm tư một chút giống như là đại thám tử đồng dạng làm sao rồi cho phép ngươi giấu chút tiền riêng ta liền không thể giấu sao cố bạch cười cười không gian giới chỉ đồng dạng đều phòng đấu giá hoặc là cấp cao thương trường bán buổi sáng đâu giá hội có một cái không gian giới chỉ không gian lớn nhỏ vì ba trăm mét khối giới chỉ cách mỗi một tháng còn có thể sử dụng nội trí không gian dị năng truyền tống một lần là một cái nắm giữ không gian dị năng cao cấp thợ rèn rèn đúc bị người hoa tiếp cận một nghìn nước long hạ tệ trục đi mà thương trường đồng dạng cũng có thể định chế từ tự mình lựa chọn định chế bao nhiêu mét khối đồng dạng có thể định chế lớn nhỏ đều cũng không phải là rất lớn sau đó thương trường tìm những cái kia t r u n g cấp thợ rèn chính là trí cao cấp thợ rèn rèn úc cầm tới giới chỉ có thể cần đến mấy tháng thậm chí mấy năm sau trừ qua thời gian rất lâu mới có thể cầm bên ngoài còn có rất nhiều hạn chế hai người tới trung tâm thương trường trung tâm thương trường là một tòa hơn một trăm tầng lầu cao cao to lớn bao la h ù n g vĩ là bắt đầu đường dưới cờ s ả n nghiệp hai người chiếu vào chỉ dẫn đi tới chín mươi tầng không gian giới chỉ bán chỗ ngài tốt hai vị tiên sinh xin hỏi muốn định chế cái dạng gì không gian giới chỉ chúng ta nơi này có thể định chế một một t r ă m mét khối không gian giới chỉ giới chỉ kiểu dáng có một chút mấy c h ụ c loại nói khuôn mặt mười phần tinh xảo nhân viên công tác đem một cái màn ảnh kéo đến cố bạch cùng lưu hạo đông trước mặt cố bạch ở phía trên lựa chọn định chế không gian giới chỉ lớn nhỏ phía giới sẽ tự động hiện lên là đại khái giá cả một mét khối cần năm ức long hạ tệ tả h ư u mười mét khối cần hai mươi lăm ức tả h ư u một trăm mét khối cần một trăm ức tả h ư u càng lớn không gian giới chỉ càng có lời nhưng kỳ thật đối với đại bộ phận người tới nói không gian giới chỉ cũng không phải là nhu yếu phẩm đối với cố bạch tới nói ý nghĩa cũng không lớn cố bạch suy tư một phen lựa chọn năm mươi mét khối lớn nhỏ giá trị đại khái vì sáu mươi ức sử dụng vừa mới tiễn đưa thẻ vàng bớt hai mươi là bốn mươi tám ức tiểu dáng lời nói không quan trọng cố bạch lựa chọn một cái xem ra thuận mắt tiểu dáng sau đó nhìn về phía lưu hạ o đông ngươi có muốn hay không làm một cái lưu hạ o đông lắc đầu ta thì thôi đưa cho ta cũng không thường xuyên dùng mà lại thường xuyên mang theo trên tay ta cũng không quen đem lựa chọn hoàn tất màn hình di động cho nhân viên công tác đôi nó nói ra cứ như vậy đi tuất tiên sinh dự tính tại bốn trăm năm mươi ba ngày sau định chế hoàn tất đến lúc đó sẽ đưa đến ngươi đăng ký địa điểm nếu là trong lúc này hủy bỏ đơn đặt hàng chỉ lui về tám mươi tiền đặt cọc nha được sau đó cố bạch thanh toán mười ước tiền đặt cọc số dư sẽ tại cầm tới giới chỉ sau thanh toán định chế sau lưu hạo đông đem cố bạch đưa đến công ty hai người liền ai về nhà l ấ y hôm sau một cái mặc công việc đặc thù chế phục người đứng tại cố bạch nuôi dưỡng đại lâu to lớn cửa trước cố bạch thu được tin tức sau rất mau tới đến nhân viên công tác trước mặt nghiệm chứng chính mình thân phận tin tức sau đó hắn đem một cái to lớn dương kim loại giao cho mình liền rời đi trở lại chính mình dưới mặt đất sáu tầng gian phòng Cố b ạ vĩnh sinh a từ long khoa viện nghiên cứu tin tức đến xem này côn trùng thân thể cấu tạo vượt qua nhân loại đối với sinh vật hiểu rõ bọn hắn sinh mệnh lực vô hạn sinh sôi phương thức là thôn phệ một cái cá thể toàn bộ sinh mệnh lực sau đó bản thể tử vong cái k i ê u bị thôn phệ cá thể sẽ hình thành một cái hoàn toàn mới tử vong nhiễm trùng long khoa viện suy đoán đây cũng không phải là tự nhiên sinh ra tiến hóa sinh vật mà là công nghệ cao sản phẩm bởi vì tử vong nhiễm trùng thân thể cùng g e n cấu tạo nếu là thật sự chính là tự nhiên sinh ra vậy nó tuyệt đối ở vào tự nhiên cấp thấp nhất thượng đế cho nó mở ra vĩnh sinh môn nhưng k h á c môn hộ đều bị q u a n bế tử vong nhiễm trùng không có tính công kích cũng không cần thu hút năng lượng sinh mệnh lực cực kỳ ước ngạnh nhận đăng thiên cấp cường giả mấy lần công kích mới có thể làm hắn hoàn toàn tử vong đụng chạm đến sinh mạng thể liền sẽ thôn vệ sinh mạng thể năng lượng nếu là nên sinh mạng thể lại ý thức của mình hoặc là trí tuệ tử vong n h i ệ m trùng thì sẽ trở thành nên sinh mạng thể nô lệ sinh mạng thể tử vong hoặc là không còn cung cấp sinh m ệ n h lực, n ô lệ c ũ n g sẽ tử v o n g Một c á i sinh mạng thể c h ỉ c ó t h ể c ó một c á i n ô lệ n à y tựa hồ là những này tử vong n h i ệ m trùng tầng dưới chót logic tại nhiều cái siêu cổ đại văn minh bên trong phát hiện tử vong n h i ệ m trùng cùng đến nay nghiên cứu phát hiện phỏng đoán này côn trùng có thể nắm giữ một loại nào đó trọng yếu công dụng bất quá lấy bây giờ long hạ khoa học kỹ thuật kiểm chắc không, gia không gian tham g i công tác tăng thêm đám côn trùng này đ ặ tính cho nên long khoa viện quyết định đem những này xếp vào thương dụng cố bạch nhìn nhiều mấy lần sau xác định không có sơ hở chữa gì mắt sau cầm lấy bình thủy tinh chính mình dùng vẫn là chất ngôi cố bạch này g thường đều đợi ở căn cứ thành phố muốn cái đồ chơi này kỳ thật cũng không nhiều lắm tác dụng cố bạch chính là hiếu kỳ cái đồ chơi này vô hạn h ú t sinh mệnh lực của mình sẽ trở nên thế nào nghĩ tới nghĩ lui cố bạch vẫn là quyết định chính mình dùng khó dùng liền một lần nữa đặt ở bình thủy tinh bên trong để nó chờ chết đi mua tiền của nó chính mình vẫn là thua thiệt lên thử vong n i ệ m chủng được được, được. người thay cao cố bạch mở ra bình thủy tinh cảm nhận được n g i giới không khí côn trùng từng cái nhảy vọt nhảy đến bình thủy tinh bên d ư ớ i sau đó một cái nhảy vọt đi tới cố bạch trên cánh tay tựa hồ nó cảm nhận được tha thiết ước mơ sinh mệnh khí tước cố bạch giơ tay lên có chút phản cảm muốn đem hắn đập xuống nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi tùy ý hắn tại trên cánh tay của mình côn trùng rác hút cắn lấy cố bạch trên cánh tay không có một tia cảm giác đau cố bạch nhảy cảm sức quan sát là côn trùng rác hút thượng vô số nhỏ b é răng xâm nhập đến da của mình dưới bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực của mình nhưng cố bạch không có cảm giác nào ước chừng non nửa phút sau cố bạch trong đầu tựa hồ nhiều một cái hình ảnh, c sau đó côn trùng không còn hấp thu cố bạch sinh mệnh lực dừng lại tại cố bạch trên cánh tay giống như là chờ đợi mệnh lệnh binh sĩ đồng dạng cố bạch ý thức khéo động côn trùng liền theo nó ý nghĩ đổi tư thế cố bạch có chút một mực không phải nói cần thôn vệ đầy đủ sinh mệnh lực mới có thể khống chế côn trùng thân thể sao như thế nào hấp thu chính mình như vậy một lát là được rồi chẳng lẽ là mình sinh mệnh lực đặc thù c ố bạch tiếp tục thao túng côn trùng đang khắp nơi nhảy vọt t ử vong n h i ể m trùng nhận cố bạch khống chế trong phòng nhảy nhảy nhót nhót t ử vong n h i ể m trùng bật lên lực m ộ ư ơ i phần mà lại không có khí tức thân thể nhỏ khó mà bị phát hiện sinh mệnh lực cứ ngạnh nếu như cũng không phải là hắn cần hấp thu sinh mệnh lực đặc tính tuyệt đối là hoàn mỹ dò xét công cụ so với cái tia thăm dò người máy còn muốn ưu tú công cụ dù sao cái đồ chơi này là có thể theo chính mình ý niệm hành động tính linh hoạt rất mạnh côn trùng một lần nữa rơi vào cố bạch trên cánh tay cố bạch cầm lấy bình thủy tinh muốn đem nó một lần nữa chứa vào nhưng vừa cầm lấy côn trùng tay lại d cái tiêu lại hấp thu đâu vẫn là nói chỉ có thể kéo dài côn trùng tuổi thọ cố bạch nhớ tới l o n g khoa viện nghiên cứu trong báo cáo côn trùng sau này hấp thu sinh mệnh chỉ có thể để thăng côn trùng tuổi thọ nhưng có khả năng hay không là l o n g khoa viện dùng cho thí nghiệm tuổi thọ không đủ đâu nếu là mình cho này côn trùng cung cấp đại lượng sinh mệnh cái tiêu côn trùng sẽ xuất hiện biến hóa gì nhưng cố bạch vẫn còn có chút lo lắng loại chuyện này l o n g khoa viện đều không có nghiên cứu ra được tựa hồ có chút không ổn thỏa nếu là cái đồ chơi này hấp thu đầy đủ sinh mệnh l ư c trở thành quái vật làm sao bây giờ cố bạch lắc đầu cảm thấy thôi được rồi nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đó mới là thật lại chuẩn bị đem côn trùng thả lại bình thủy tinh bên trong nhưng ngẫm lại lại cảm thấy quá sợ nếu là mình trở thành cái thứ nhất ăn vào con cua người đâu thôi được rồi có không không một phong h i ể m chính mình liền không thể đi làm cố bạch lắc đầu nhưng để tay tại bình thủy tinh thượng lại có chút không c a m lòng cố bạch bản thân cũng không sợ chết hán trường sinh sợ cũng là trên thế giới này không có người có chỗ người quen biết còn có nhận biết mình người một người cô đơn đi tại thời gian trường hà bên trên dù cho chính mình đi nhìn toàn bộ thế giới hiểu rõ lam tinh biến đổi lớn nguyên nhân đến lúc đó không có người có thể chia sẻ cái kia tự hồ cũng không có gì ý nghĩa Phi Phi Phi, e m đi. nghĩ như thế nào nhiều như vậy gan lớn chết no gan nhỏ chết đói chẳng phải một phần trăm phong h i ể m sao lao tử l i ề u mình l i ề u mạng cố bạch l ắ c lắc đầu khống chế côn trùng cắn một cái tại trên cánh tay của mình long khoa viện nghiên cứu nhiều năm như vậy đều không có gia tật xấu gì làm sao có thể ở đây lập tức liền xảy ra chuyện chính mình cũng thật sự là suy nghĩ nhiều chỉ cần tại hấp thu sinh mệnh lực của mình đồng thời bảo đảm côn trùng thân thể vẫn còn chính mình nắm giữ là được suy nghĩ một lúc cố bạch cảm thấy vẫn là không quá ổn thỏa ngồi thang máy đi tới lầu một cửa chính dưới mặt đất sáu tầng nếu là xảy ra vấn đề gì chạy trốn có chút khó khăn ở đây xảy ra chuyện có thể trực tiếp t ẩn thân bỏ chạy ta không phải sợ chết ta là sợ tiền còn không có xài hết cố bạch dạng này đối với mình ăn u ổ i ám chỉ chính mình cũng không phải là tham sống sợ chết c h i đồ côn trùng hấp thu cố bạch thời điểm cố bạch không có cảm giác nào trong thân thể tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều có vô tận sinh mệnh l ự c tuân ra dù cho chính mình thao túng côn trùng tăng tốc tốc độ căn ướt nhưng cũng không có một chút cảm giác tại thôn vệ đồng thời cố bạch cảm giác đối với côn trùng nắm giữ hơn tới c à n mạnh tựa như là côn trùng đúng là chính mình một cái khác th nhìn xem côn trùng tại trên cánh tay của mình thôn vệ có chút nhàm chán nhưng cố bạch vẫn là chuyên tâm cảm thụ được côn trùng thân thể có hay không thoát ly chính mình nắm giữ đáp án là t ư ơ n g phản chính mình đối với côn trùng nắm giữ càng ngày càng mạnh gần phân nửa giờ rất nhanh liền đi qua cố bạch cảm giác l ấ y chính mình tế bào cường độ cùng sinh mệnh cường độ này gần phân nửa giờ chỉ ít thôn vệ hàng trăm hàng ngàn năm tuổi thọ đi sau hai giờ cố bạch nhìn xem côn trùng không có một tiêu biến hóa cảm thấy có chút im lặng nay sẽ không toàn bộ thêm tuổi thọ đi hút nhiều như vậy hẳn là có thể sống mấy vạn năm mấy chục vạn năm、à. hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh lực côn trùng xúc cảm cái gì cố bạch đều có thể rõ ràng cảm nhận được đang lúc cố bạch cảm thấy gia tăng tuổi thọ chính là cuối cùng đáp án lúc cố bạch cảm giác bản thân côn trùng thân thể tựa hồ có cái gì sắp đi ra mở dạng trên người lân phiến thu sạch co lại ngứa một chút trên người giác hút cũng biến mất theo không thấy ngân lục sắc thân thể bắt đầu nhúc nhích đứng lên nếu là ý thức nắm giữ không tại cố bạch nơi này lời nói cố bạch đã sớm chạy trốn côn trùng huyết mục n ú c nhích dần dần biến hoa thành một đạo nhân hình sinh vật sinh vật hình người dần dần rõ ràng bốn cố bạch nhìn xem trên cánh tay tiểu cố viễn con mắt t r ư ơ n g tám mươi cho tất cả tử vong đ i ể m trùng một cái nhà t r ư ơ n g tám mươi cho tất cả tử vong đ i ể m trùng một cái nhà côn trùng biến thành phiên bản thu nhỏ chính mình tính cả mặc trên người quần áo đều cùng cố bạch giống nhau như lúc thân thể cùng ý thức còn tại cố bạch không chế giới tại cố bạch không chế giới côn trùng làm lên đủ loại tư thế hoàn toàn không có một tia không hài hòa cảm giác tựa hồ đây chính là thân thể của mình đồng dạng khác biệt duy nhất điểm chính là đạo này thân thể tế bào cường độ không cao vậy có thể hay không biến trở về đi tại cố bạch dí thức giới côn trùng huyết nục đúc n í c lại biến trở về bộ dáng lúc trước cố bạch thao t á c côn trùng tiếp tục hấp thu sinh mệnh lực của mình nhưng lại phát hiện không cách nào hấp thu bị côn trùng thân thể bài xích nói cách khác đầy rồi cố bạch không tin t à i nhiều thí mấy lần phát hiện xác thực như thế tại cố bạch t r í n i ệ m điều khiển dưới côn trùng lại biến trở về cố viễn bộ dáng cố bạch lại nhiều một cái ý nghĩ n à y biến thành hình dạng của mình nên tính là một cái phân thân vậy cái này phân thân có thể hay không biến lớn ý thức khé động côn trùng tựa hồ cái gì chốt mở bị mở ra một dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng quần áo trên người cũng chờ tỷ lệ mở rộng cố bạch thao túng hắn rơi trên mặt đất rất nhanh liền mở rộng đến cùng cố bạch một so một tỷ lệ nhưng cố bạch không có đ ỉ n h chỉ chính mình mở rộng mệnh lệnh rất nhanh đạo này cố viễn thân thể liền đạt đến độ cao mấy mét đầu đội lên trần nhà cố bạch không chế hắn thu nhỏ thu nhỏ đến không thể thu nhỏ hơn nữa là côn trùng biến hóa thành cố viễn lớn nhỏ mở rộng lời nói bây giờ nhìn không ra hạn chế thu nhỏ lời nói chỉ có thể thu nhỏ nguyên bản lớn nhỏ cố bạch lẩm bẩm một câu tại cố bạch không chế dưới cố viễn phát ra một tiếng do nét ngươi tốt có thể lên tiếng có thể biến hóa hình thái lớn nhỏ nếu là hắn tế bảo cường độ cùng chính mình một dạng chính là hoàn mỹ phân thân sơ bộ giám định cái này côn trùng là không có bất kỳ cái gì nguy hại cố bạch trong lòng suy đoán đây cũng là đi qua siêu cổ đại văn minh một loại nào đó khoa học kỹ thuật vật dụng nếu là vật dụng như vậy liền không thể sẽ đối người sử dụng tạo thành tổn thương hấp thu sinh mệnh lực có thể chỉ là này côn trùng khởi động điều kiện thôi cố bạch cho hắn cung cấp đại lượng sinh, mệnh lực, sinh mạng ệ n những sinh h lực, m này lực là bây giờ cường giả không cách nào để nổi nhưng siêu cổ đại văn minh có lẽ sinh ra vô cùng khủng bố cường giả cố bạch bị hấp thu sinh mệnh lực tại những cường giả kia trong mắt cũng không tính là gì đương nhiên suy đoán chỉ là suy đoán không cách nào được chứng thực liền vĩnh viễn chỉ là suy đoán cố bạch mang theo phân thân của mình đi tới phòng thí nghiệm dưới đất bên trong tiến hành một loạt kiểm tra lúc trước vì đối với mình dược tề tiến hành thí nghiệm chính mình phòng thí nghiệm phân phối hoàn chỉnh nhân thể dụng cụ đo lường cố bạch khống chế chính mình một cái khác thân thể tại dụng cụ bên trên tiến hành đủ loại kiểm tra nhưng thân thể này bên trong đồng thời không có huyết dịch còn có thân thể khí quan hoàn toàn không giống như là gốc cắt bọn sinh vật thân thể giống như là từ vô số nhân loại chưa phát hiện nguyên tố cấu thành kiểm tra hắn thân thể sợi cơ nhục còn có thể chất cường độ đại khái tương đương với nhân loại tế bào cường độ năm tả hữu tế bào cường độ quá yếu đi cố bạch lẩm bẩm một câu kiểm tra hoàn tất sau không chế lúc nào tới đến dược tề nghiên cứu bên này lợi dụng đã có dược tề cố bạch chuẩn bị cho hắn chế tắc một bình cơ sở tế bào dược tề hắn muốn nhìn t ạ i cái đồ chơi này tế bào khí cường độ có phải hay không cố định năng lượng tiến vào trong thân thể của nó sẽ lấy cái dạng gì hình thức tồn tại tại chế tác dược tề trước cố bạch trong đầu lại thêm ra một cái ý nghĩ mặc dù nói thân thể cấu tạo hoàn toàn khác biệt nhưng tại sự điều k h i ể n của mình hạ phải chăng có thể sử dụng cổ võ chiến k ỹ hoặc là tu luyện pháp còn có dị năng đâu cố bạch thao túng phân thân của mình thuần thuộc tại phòng thí nghiệm trong không khí treo lên hám sân quyền một chiêu một thức tại cố bạch k h ô n g chế dưới hoàn mỹ đánh ra tới sau khi đánh xong cố bạch cũng không cảm nhận được một tia mỏi mệt sau đó lấy qua lại sử dụng phương thức khống chế trong thân thể tế bào sử dụng l ậ n thân chiến kỹ cố b ạ c h vốn cho là khắp nơi cố này cùng người trong cơ thể bộ không có một tia giống nhau thân thể sẽ không có phản ứng không nghĩ tới giống như trước kia thân thể dần dần tiêu tản biến mất tại mắt thường bên trong cái đồ chơi này không cần tế bào cũng có thể sử dụng chiến kỹ nay đã vượt qua cố bạch sở học tri thức quen biết hoặc là nói loại này khoa học k ỹ thuật đã không phải là cố bạch có thể hiểu được hương đại như vậy siêu cổ đ đây là cố bạch trong lòng xuất hiện nghi hoặc ngay sau đó cố bạch lại sử dụng đạo v ô nhai tại thân thể này thượng thuận lợi sử dụng đi ra toàn thân tản ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt con người b i ế n thành tinh hồng sắc thân thể thể chất cường độ bạo tăng đối chung quanh cảm giác lực cũng biên độ lớn tăng lên tựa h ồ tựa như chính mình tại sử dụng đạo v ô nhai đồng dạng quan bế đạo v ô nhai sau cố bạch từ cô kia trên thân thể cũng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào cố bạch trong lòng cũng có đáp án cố thân thể này đồng thời không có nhân loại kết cấu cho nên cũng sẽ không nhận đạo v ô nhai phản vệ hoặc là cỗ thân thể này hấp thu cố bạch nhiều như v ậ y sinh m ệ n h lực vừa mới đạo vô nhai tiêu hao không nổi lên được một tia gợn sóng sử dụng khác tu luyện pháp sau xác định cũng có thể sử dụng sau cố bạch bắt đầu chế tác dược t h thời gian đi tới một tháng sau một cái cố bạch ngồi sồn dưới đất không ngừng đem trước mặt dược t h toàn bộ rót vào trong miệng trước mặt đều là dược t h đóng gói cố bạch bản tôn đứng ở bên cạnh lợi dụng dụng cụ đo lường kiểm c h ấ cố bạch đại khái tế bảo cường độ năm một m ộ t ba mươi đây là cố bạch cố này phân thân lúc này đại khái tế bảo cường độ chỉ là một tháng thời gian liền từ năm tế bảo cường độ tăng lên tới hơn năm vạn trọn vẹn hơn một vạn lần tăng lên. từ vong n h i ể m trùng hóa hình phân thân mặc dù không cách nào tu luyện nhưng hấp thu năng lượng đều sẽ chuyển hóa thành thực lực bản thân đồng thời không cần dược t ề đơn thuần phục dụng dị thú huyết liền có thể thôn vệ bên trong năng lượng đối với mình thể chất lực lượng tiến hành để thăng cố bạch sử dụng dược t ề nguyên nhân là bởi vì thân thể này cảm thụ sẽ toàn bộ chuyển cho cố bạch dù n g ăn dị thú máu hương vị có chút bốn không hạn chế hấp thu năng lượng để thăng cường độ thân thể có thể sử dụng nhân loại sử dụng đủ loại công pháp sức h ô i phục mạnh nhận nghiêm trọng các tổn thương lập tức liền có thể khôi phục gây chi khôi phục còn chưa thí nghiệm bốn đồng thời vô luận khoảng cách bao xa đều có thể khống chế tiến vào vết nước không gian hoặc là không tại một vùng không gian bên trong tình huống không biết không có sự sống cảm ứng không cách nào bị sinh mệnh dụng cụ đo lường kiểm chắc sử dụng ẩn thân chiến k ỹ cùng chính mình bản tôn sử dụng quy tức thuật tăng thêm ẩn thân chiến k ỹ hiệu quả giống nhau chỉ có thể đem hắn xử lý như vậy cố bạch cần cứu vớt những này tử vong n h i ệ m trùng tại nước sôi lửa bỏng đưa chúng nó đều thu lưu xuống nay tử vong n h i ệ m trùng cảm giác dùng một cái thiếu một con bị đặt vào thương dụng lời nói cố bạch cảm giác không ra bao nhiêu năm nhất định diệt tuyệt cho nên cố bạch bây giờ lại nhiều một mục tiêu cho tất cả tử vong n h i ệ m trùng một cái nhà năm Trưng n 81, 10 ă sau ba tháng cố bạch đi tới quan phương dị thú huyết bán buôn thị trường nơi này là xử lý ngày thường đội săn thú đi săn dị thú đem dị thú chia dị thú thịt cùng dị thú hết u y vị trí người tốt ta cần một chút đăng thiên cấp dị thú hết u y nói cố bạch đưa ra chính mình trung cấp dược tề sư chứng minh đăng thiên cấp dị thú hết u y không có thừa bao nhiêu nếu là cần nghiên cứu không thể một lần tính mua quá nhiều nhân viên công tác hồi đáp k i a đến một tấn được rồi tới một trăm kg a thời gian mấy tháng cố bạch đã bị tử vong n h i ệ m trùng phân thân cho ăn chết trên người bây giờ cơ bản không có gì tiền rất nhanh nhân viên công tác đem một cái to lớn cái dương đưa cho cố bạch đồng thời nói ra tổng cộng là một thước ba vạn long hạ tệ không bao lâu hai cái cố bạch bởi vì vị giác tương thông đều sinh không thể luyến tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngũ tinh dược tề lời nói quý không nói còn cần đối long hạ căn cứ có nhất định c ô n g hiến mới có thể mua mặt khác ngũ tinh trở lên tế bào dược tề phương pháp luyện chế đều là long hạ giữ bí mật cấp bậc đây là long hạ vì bảo hộ căn cứ khu an toàn một loại biện pháp dù sao đăng thiên cấp tội phạm truy nã có thể cho căn cứ khu mang đến nguy hại to lớn cho nên cố bạch nếu là nghĩ mua hoặc là chế tác ngũ tinh dược tề đều rất phiền phức mua dị thú huyết ngược lại là không có gì hạn chế co quắp trên mặt đất ước chừng gần phân nửa giờ sau cố bạch cầm lấy dụng cụ đo lường kiểm t r ắ tử vọng nghiệm trùng phân thân một n h ì n năm n g h ba mươi một trăm ba mươi một không tệ tăng lên n ă vừa mới cực khổ quả nhiên không có h n g phí t ử vong n h i ể m trùng tăng lên chỉ là vấn đề thời gian có vật này cố bạch gát chủ bài cũng nhiều một tấm cố bạch thu hoạch được t ử vong n h i ể m trùng cái cơ duyên này tại tấn manh phát triển thời điểm long hạ bây giờ thượng cũng không bình yên dù cho nhiều năm qua đi trên internet chiến tranh còn có tinh h ỏ a đối một số người tập kích vẫn không đình chỉ giang bắc căn cứ khu bên này ngược lại là bình an vô sự mà hách chính nghĩa cũng thường ngày ở trong học viện bồi dưỡng linh thực cố bạch cũng không rõ ràng hắn gia nhập tinh hoà là vì cái gì hoặc là nói tại chuẩn bị làm cái gì cố bạch rất mới biết nhưng lại không mới biết hắn cũng sợ bị cuốn vào trong nước xoáy ảnh hưởng chính mình t h á n g ngày 6. Thời gian đồng vĩnh viễn không ngừng nghỉ, người vĩnh viễn biến nhưng thời gian tan biến vĩnh hẳng biến Thời cắt tại thời hồ đảo bất một ắ t lại là m cái mươi năm, năm này giang bắc căn cứ khu thuế nguyệt qua tốt tựa hồ chính là chính là thuế nguyệt chi đổ vốn là bộ dáng đi qua hảo hữu phần lớn lấy vợ sinh con nhìn xem hải tử trưởng thành tựa hồ đây chính là nhân loại một cái luân hồi đi qua b ù mẹ giảng cũng tựa hồ tại lúc này đánh chúng thành ra lập nghiệp chính mình giang bắc căn cứ khu đông bộ cái nào đó cỡ nhỏ trong biệt tự k h o ả n ồ ồ ồ ồ ha ha học còn ngày tả thời n muốn c ha o chính n m ì tiểu viễn ngươi đừng đồ nàng mã tiểu đào cười nói đây mới là lễ vật cho ngươi cố bạch trong tay xuất hiện một đầu màu đỏ dây chuyền ngồi s ổ n trên mặt đất nhẹ nhàng đem dây chuyền treo ở mã anh lan trên cổ dây chuyền là cố bạch tìm thợ rèn định chế nắm giữ nhất định tác dụng bảo vệ đồng thời còn có thể trợ giúp giấc ngủ m ã anh lan thấy thế không có một tia vui vẻ cảm giác hoảng sợ nói a cố thúc thúc không phải những cái k i a ăn ngon đại thủy q u ả sao người cái tiểu ăn hàng ngày, ngày nhớ g à y n ta linh thực quả thực cố bạch vung tay lên đem trong không gian giới chỉ linh thực quả thực toàn bộ lấy ra một đống quả thực xếp thành núi nhỏ so mà anh lan còn muốn cao rất nhiều cố thúc ta đâu lúc này bên cạnh thiếu niên một cái bay nào ôm lấy cố bạch đùi tiểu tử ngươi trước đó vài ngày không phải vừa qua sinh nhật sao nha không đúng ngươi năm nay không phải cao tam rồi sao vừa mới tiểu lan không muốn những cái kia mô p h ỏ n g luyện tập để cho ngươi cố bạch lường hắn một cái nói giống như là nhớ tới cái gì chỉ chỉ bên cạnh cái kia một đống luyện tập sách cái kia là ta chưa nói hà nhậm đông ruột cổ một cái khó mà làm được bằng không thì liền lãng phí cố bạch cũng sẽ không công tha thẳng dành con này cố viên thân phận tuổi tắc là chín mươi mốt tuổi mà mã tiểu đạo thì là hơn một trăm đã nhiều năm như vậy nàng lúc trước cùng hà đào kết hôn hơn mười năm trước mới sinh đứa bé thứ nhất là cái nam hải theo cha họ tên là nhậm đông bảy năm trước sinh hạ đứa bé thứ hai là nữ hải theo họ mẹ tên là anh lan xem như mã tiểu đào nhận ở dưới nghĩa lệ hai người những năm này cũng có tại liên hệ cố bạch cùng với nàng hai đứa bé cũng hết sức quen thuộc mã tiểu đào cùng hà đào đều sử dụng qua chú nhan dược tề tất cả hai người khuôn mặt cùng trước đó không có nửa điểm biến hóa hà nhậm đông nhìn xem nằm dạp trên mặt đất đi đoạt m ạ anh lan linh quả hai vợ chồng thấy thế mặt lộ vẻ mịt cười đem cố bạch kéo đến bên cạnh hà đào nhỏ giọng nói cố viễn Tiểu t giờ đông bây hà i nhậm ú cùng thực lực n t h á đông chẳng những thiên phú không tội vẫn là cái hiếm thấy song dị năng giả mặc dù nói hai cái dị năng đều là danh sách ba dị năng nhưng có hai cái gì năng rõ ràng cũng là một cái ưu thế thật lớn hà đào giải thích nói đều nói đội săn thú tới tiền nhanh nhưng tương tự cũng muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn làm đội săn thú nhiều năm như vậy chúng ta cũng tích lũy không ít cử nhân nếu là có thể chúng ta muốn cho hai nhà chúng ta c h u y ể n hình chuyển tới đặc thù nghề nghiệp phương diện này tới m ã tiểu đào nói tiểu viễn nếu như ngươi đủ khả năng lời nói mặc dù nói những này có chút phiền phức ngươi ý tứ nhưng làm cha mẹ không hy vọng xa vợi hậu, hậu đại an an ổn bình bình an an là được cố bạch nhẹ gật đầu cười nói ta biết đào ca tiểu đào tỉ hai người đều là ta nhìn lớn lên các ngươi không nói bọn hắn có cần ta cũng sẽ trợ giúp bọn hắn nói cố bạch nhìn về phía bên kia hai cái đang tại vui đùa ẩ m ý thân ảnh m ã anh lan nhìn thấy cố bạch nhìn về phía bên này hướng phía hà đảo hai người hô lớn ba ba mụ mụ nếu là ta về sau gà cho thúc thúc có hay không có thể mỗi ngày đều ăn những này ăn ngon đại thủy quả nói cái gì đó mã t i ể u đào không cao hứng đi qua c ử i mắng cố bạch khuôn mặt nhìn xem bọn hắn trên mặt mang như gió xuân ấm áp mỉm cười tế người ta mòn mỗi người mã t i ệ u đào khuôn mặt mặc dù không có biến hóa nhưng nàng người thay đổi nàng đã không còn là cái nàng bây giờ là một cái mẫu thân là người khác dựa vào nàng đã không vì mình mà sống nàng vì người nhà của mình con của mình hoặc bắt thoải mái biến thành hiền lành ấm lương nhưng nàng bản chất không có biến chỉ là một cái nhân sinh mục tiêu hoàn thành bắt đầu tiến hành xuống một mục tiêu mà thôi cố bạch cùng hà đào mã tiểu đào cùng với trong nhà đến đây chúc mừng trưởng b ố i cáo biệt sau trở lại công ty cao ốc địa điểm bất quá lúc này công ty cửa chính lại đứng một cái khách không ngợi mà đến xin hỏi ngươi tìm a i cố b ạ c h sau khi xuống xe đ ố i nơi xa thân ảnh nói thân ảnh xoay người lại nhìn về phía cố bạch cô giáo thụ đã lâu không gặp bốn chương 82, m ờ i cùng mục đích chương 82, m ờ i cùng mục đích cố bạch thấy rõ hắn khuôn mặt dừng một chút mới hồi tưởng lại người thân phận người này chính là tại mười mấy năm tại giang bắc học viện thấy qua hoác nguyên t r u n g là hách chính nghĩa cái kia lao đang bằng hữu hoác v i n h xin hỏi muộn như vậy có chuyện gì sao cố bạch hỏi giữa hai người cơ bản không có gì gặp nhau cố bạch cũng nghi hoặc có thể tìm chính mình có chuyện gì là có chút việc hoác nguyên trung gật đầu nhìn hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi cố bạch cũng rõ ràng nơi này không phải nói sự tình địa phương đi vào nói đi hoác h u n h dừng xe ở công ty bên cạnh cố bạch thân phận quét hình sau tiến nhập đến trong đại lâu lâu một bị đổi thành tiếp đại đại sảnh cố bạch kêu gọi hoác nguyên trung ngồi xuống sau đó pha ấm linh trà diệp đặt ở giữa hai người cho hắn ly trà trước mặt rất đầy hoác huynh bây giờ có thể nói không có nói cố bạch không che giấu ở chính mình trong quần áo tử vong n h i ệ m trùng phân thân di động đến lồng ngực của mình vị trí để phong bất chắc mặc dù nói hoác nguyên trung sẽ bạo khởi công kích cố bạch sát xuất cực kỳ bẽ nhỏ nhưng đối không quen thuộc hoặc là xa lạng ư ờ i cố bạch đồng dạng đều sẽ có phòng bị hoác nguyên trung cũng không có thừa nước đục thà câu nói là như vậy ta muốn mời cô giáo thụ ngươi gia nhập vào chúng ta tinh h o a dược tể nghiên cứu tổ bên trong lời này mới ra trực tiếp đem cô bạch nghe ngu ngơ ở lão tử nghị an an ổn ổn sinh hoạt thế nào còn có người tới cửa để cho mình gia nhập cô bạch đứng dậy đi tới đại s ả n h cửa chính cùng bảo trì một cái tương đối khoảng cách an toàn có chút bất đắc gì nói cái k i a hoa minh ta cùng các ngươi không oán không cựu a hoa nguyên trung thấy thế cười cười cô giáo thụ ngươi dạng này làm ta giống như là muốn đối với ngươi như vậy một dạng ta chính là đơn phần tới mời ngươi không phải tới uy hiếp ngươi cố bạch k h o t tay á o ta chỉ là đơn phần cảm thấy cửa ra vào tương đối thông gió mà thôi nói chuyện tương đối dễ chịu xin hỏi hoa huynh tại sao phải ra hại ta vì, hoa huynh tại sao phải mời ta gia nhập tinh hoa nha h o c nguyên trung không có quay tới quay lui nói thẳng ra chính mình tới mời cố bạch nguyên nhân bởi vì cố giáo thụ ngươi bối cảnh đơn giản hơn nữa còn là tỉnh thần dược tề nghiên cứu chế tạo người ta muốn cho ngươi gia nhập tinh hoa dược tề nghiên cứu tiểu tổ mặt khác chính thức giới thiệu một chút ta là cao cấp dược tề sư giang bác dược tề sư hiệp hội hội trưởng giang bác long khoa viện dược tề sở nghiên cứu sở trường đồng thời cũng là chung q u n h mấy cái căn cứ thành phố tinh hoa người phụ trách trải qua h o c nguyên trung tiểu nói này cố bạch ngược lại là minh bạch hắn vì cái gì biết mình là tình thần dược tề người chế tác sự tình nhiều như vậy thân phận nghĩ đến tại dược tề sư hiệp hội thượng quyền hạn không thấp bất quá cố bạch vẫn là t u y ể n chuyển cự tuyệt h o c nguyên trung mời cái kia h o c minh ta cũng không phải là gia nhập tinh hoa liệu ta người này tương đối tham sống sợ chết là cái tư tưởng đích kỷ người cũng không phải là loại kia có cao thượng tín nhiệm người cố bạch đều như vậy nói hắn cũng không tin h o c nguyên trung còn muốn hắn gia nhập tinh hoa hoa nguyên trung cầm lấy ly trà trước mặt uống một ngụm cố giáo thụ chờ ta nói xong ngươi lại cân nhắc cũng không mượn đem chén trà buông xu từ trên bản chất tới nói tinh h ỏ a cũng là một cái lợi ích tổ chức cũng không phải là vì cái gì cao thượng lý tưởng đương nhiên cũng không phủ nhận có thật nhiều người đều là vì lý tưởng của mình hoặc là trước đó nhận qua đời mọi nhà tộc gáp bách gia nhập vào nhưng lý tưởng là lý tưởng hiện thực là hiện thực trong hiện thực lực lượng mới là hết thảy không có nhiều người lại bởi vì lý tưởng mà gia nhập vào tinh h ỏ a bên trong anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông cá vượt long môn cũng chỉ là vì tự thân có thể thành long thôi long hạ đỉnh tiêm cường giả, có bảy mươi phần trăm tả hữu đều là thế gia người bọn hắn cũng có được long hạ chí ít bảy mươi phần trăm tài phú l o n g hạ quan phương cao tầng thậm chí long khoa viện cao tầng bên trong cũng có bảy mươi phần trăm là thế gia người kỳ thật đây là một cái văn minh hoặc là gia tộc phát triển tất nhiên tựa như ngươi cố giáo thụ nếu là ngươi có một phen thực lực sau đó lấy vợ sinh con chờ thêm cái mấy l ờ i sau ngươi cũng là người của tiểu gia tộc tiểu gia tộc cũng sẽ dần dần diễn hóa thành một cái huyết mạch liên hệ thế gia lợi ích đoàn thể cho nên nói gia tộc thế gia là khẳng định sẽ tồn tại bọn chúng có thể là long hạ trụ cột cũng có thể là long hạ ký sinh trùng nói đến đây ngươi hẳn là minh mạch tinh hỏa chính là trừ bỏ thế gia những người kia còn lại ba mươi phần trăm tạo thành tổ chức c ũ n g không phải là cái gì cao thượng lý tưởng sau đó tổ chức mà là bởi vì thế g i a đối với long hạ nắm giữ cường độ quá mức cường đại cường đại đến nếu như không gia nhập bọn hắn liền sẽ bị bài xích biến thành bên liên giới cho nên đằng sau không thể không báo đoàn sửa ấm tinh h ỏ a có thể cùng thế g i a tranh chấp cũng là bởi vì thế g i a cũng không phải là bền chắc như thép ngươi làm gì nhìn thấy cố bạch động tác nói đến một nửa hoác nguyên t r u n g sức sở phát ra một tiếng nghi hoặc chỉ thấy cố bạch hai cánh tay bịt lấy lốt hai một bộ không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ dáng vẻ cố bạch buông tay ra ngượng ngùng cười nói hoác huy ngươi nếu không nói thẳng trọng điểm a biết quá nhiều ta sợ bị giết người diệt khẩu không liên quan gì đến ta liền tận lực đừng nói Hoác nguyên trung 4. như g Trung u y ê n n thế nào cảm giác tiểu t ử này là thật sự sợ chết bốn không có việc gì những này lại không phải cái gì tin tức trọng yếu đều là trong tổ chức người người đều biết đồ vật hoặc nguyên trung khoát tay áo cố bạch nghe vậy đi ra đại sảnh từ bên ngoài tìm cái ghế dựa ngồi tại cửa chính cái tiệp h o c minh n g ư ờ i nói tiếp nói cố bạch còn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên linh thực quả thực bắt đầu ăn cố bạch can giữa ỉm gờ gờ bao biểu tình hoa nguyên chung bốn thở sâu thở ra một hơi hoa nguyên chung mở miệng nói cùng ngươi có liên quan a chính là long hạ trừ tinh hỏa bên ngoài thế lực lớn nhất bắt đầu đường cũng là tinh hỏa một phần tử xem như long hạ lớn nhất thương hội quan vương mua không được đồ vận bắt đầu đường mua được quan vương mua không được bắt đầu đường cũng có thể mua được trở thành tinh hỏa một thành viên mỗi tháng cũng đều là có tiền lương còn có thể thu hoạch được bắt đầu đường ưu tiên cung ứng nếu là ngươi thiên phú không tội còn có thể được chúng ta tài nguyên cung ứng trợ giúp ngươi trưởng thành hoặc là nghiên cứu loại hình mà lại bây giờ long hạ quan vương bên, bên trong thế gia cao tầng chỉ là ở vào chiến tranh lạnh kỳ cho nên tinh hỏa thân phận sẽ không đối ngươi sinh ra ảnh hưởng sau khi nghe xong có ý nghĩ gì không có nói đến đây hoác nguyên trung nhìn về phía cố bạch cố bạch trầm tư một chút như thế nghe lời nói đúng là có điểm tốt nếu là tương lai thật đánh nhau chính mình thay cái thân phận chạy trốn kỳ thật vô cùng đơn giản trước đó căn cứ khu tập kích còn có trên internet những vật kia là vì cái gì vì dân tâm ồ cố bạch hơi nghi hoặc một chút dân tâm không nghĩ tới còn có thể thời đại này nghe tới tìm ngươi đi chúng ta nơi đó nghiên cứu dược tề cũng là nguyên nhân này có thể nghiên cứu ra tỉnh thần dược tề đã có thể nói rõ ngươi năng lực những năm này thi đại học văn hóa để độ khó tăng lên không ít cũng là bởi vì ngươi tỉnh thần dược tề tình thân dược tề đối với những cái kia thấp tế bào cường độ người tác dụng cũng không thua kém tế bào dược tề hoặc nguyên chung trong ánh mắt mang theo một chút tán dương những cái kia ban thú nhân nhìn qua không có cố bạch nhẹ gật đầu những cái kia chính là chúng ta nghiên cứu dị thú thuốc bên i đổi ế n gen, đem có thể đem dị thú dị b trong gen dung nhập vào nhân loại tế bào trong gen nhưng sẽ có một chút thiếu hụt tỉ như nói sử dụng nên năng lực lúc lại tiến vào nửa thú hóa nghiêm trọng lúc gen tan vỡ sẽ còn mất lý trí mặc dù nói sát xuất rất nhỏ bất quá vẫn tồn tại chính là mặc dù nói nên dược tề có thể thời gian ngắn có thể biên độ lớn tăng lên thực lực nhưng sẽ ảnh hưởng nhân thể căn bản dẫn đến thiên phú tu luyện giảm xuống cho nên chúng ta tại toàn bộ long hạ bên trong mời chào có t r í chi sĩ chính là vì nghiên cứu gia hoàn mỹ dị thú thuốc biến đổi gen nếu là có thể thành công như vậy tương lai có lẽ thiên phú liền cũng không phải là thiên định như vậy đến lúc đó dân tâm liền trọng yếu nhiều gia nhập chúng ta còn có thể thu hoạch được rất nhiều cao cấp dược tề sư chỉ đạo để ngươi có thể tại một cái tốt hơn b ì n h đại tiến hành dược tề nghiên cứu có hứng thu hay không cố bạch không có trả lời hoác nguyên trung mà là họa tiếp cái tia tinh hỏa mục đích cuối cùng nhất là cái gì bốn chương tám mươi ba nơi này chính là các ngươi về sau nhà chương tám mươi ba nơi này chính là các ngươi về sau nhà mục đích là tại long hạ năm mươi tám năm sau tối cao nghị hội nhất thượng thông qua để trí tuệ nhân tạo trở thành long hạ quản lý một bộ phận tất cả long hạ quan viên chính là trí cao tầng đều phải nhận trí tuệ nhân tạo giám sát từ trên căn bản đột phá thế g i a quan hệ độc quyền giai tầng bây giờ là long võ lịch năm một nghìn hai trăm bốn mươi hai từ long võ lịch năm bắt đầu mỗi một trăm n ă m cử hành một lần long hạ tối cao nghị hội nhất tại nghị hội thượng thông qua luật pháp vì long hạ hiến pháp cố bạch ngồi trên ghế trầm mặc một lát đứng dậy đi hướng hoác nguyên chúng đưa ra chính mình thân phận tin tức hoác h u n h để ta suy nghĩ một cái đi nếu là có ý nghĩ này sẽ liên hệ ngươi được hoác nguyên trung nhẹ gật đầu t ă n g thêm cố bạch phương thức liên lạc cái k i a cố giáo thụ có việc liên hệ ta liền đi trước tốt xác nhận hoác nguyên trung thật sự rời đi sau cố bạch trùng điệp thở dài một hơi chính hắn trong lòng rõ ràng hắn nói cân nhắc là giả chỉ là vì cho hoác nguyên trung một cái mơ hồ trả lời chắc chắn mà thôi chính mình nghe nhiều thứ như vậy quả quyết cự tuyệt không quá phù hợp trở lại dưới mặt đất sáu tầng phòng ngủ bên trong cố bạch nghỉ ngơi một hồi tắm rửa một cái nằm ở trên giường suy tư vừa mới hoác nguyên trung lời nói nghe đúng là vì đại chúng vì có thể đột phá thế gia độc quyền c ũ nhưng g nói n i t hỏa thành lập nguyên nhân, h nguyên n lập tình huống cái h thật quả thật là như thế â n Bất quả quả là sao? Bạch nhiều gì? Không có thế ự lực c chỉ cho hoác chung chỉ có cứu dược cái dược là là ở nơi nào đều chỉ là pháo hôi thôi, dù cho hoác nguyên bên trong chung ám chỉ nói mình có thể nghiên cứu ra tới tỉnh thần hôi thôi, tới pháo đều thể ám tệ, t dù ra giới lại cũng không thiếu thiên tài cũng không thiếu yêu n g h i ệ t thiếu chỉ là cơ hội cùng tài nguyên thôi trừ phi không được chọn bằng không thì cố bạch cũng sẽ không đi gia nhập cái gì tổ chức cố bạch lất đầu chờ thêm đoạn thời gian tử vong n h i ệ m trùng phân thân đạt tới liệt thiên cấp bậc như vậy tương lai nếu là xuất hiện tình huống như thế nào cũng có phản kích hoặc là năng lực tự bảo vệ mình đi l ầ m b ầ m một câu sau cố bạch đeo lên nón trò chơi h ảo ngao du lịch thời đại thời gian mười năm hao phi đại lượng tiền tài mua đại lượng đăng t i ê n cấp dị thú huyết tử vong n h i ệ m trùng phân thân tế b à o cường độ đạt đến tám mươi vạn tà h ư u khoảng cách một trăm vạn liệt thiên cấp ngạch cửa cũng không coi là nhiều xa chỉ có điều tăng lên tới đằng sau đồng dạng tế bảo cường độ cần thiết cầu năng lượng càng ngày càng nhiều tương lai cần thiết liệt thiên cấp dị thú huyết chi tiêu sẽ càng lớn bất quá bây giờ hàng năm dược tể bản quyền đều sẽ cho cố bạch mang đến trên trăm ứ c thậm chí mấy chục tỷ thu vào tỉnh t h â n dược tể tại học sinh đoàn thể còn vẫn tương đối l ử a có thể để thăng học tập hoặc là chiến ký tu luyện pháp luyện tập cùng tốc độ học tập phải biết một khối dược tể bản quyền phí một năm có thể đạt tới mức ộ t l i ề n xem như tương đối thành công dược tể sáu hôm sau cố bạch đi tới giang bắc dưới mặt đất chợ đen đã nhiều năm như vậy cố bạch cũng coi là nơi này khách quen cũ người nơi này tốt nói chuyện lại em h a y ha ha đã lâu không gặp ngươi tới rồi nha che đầu mấy cái trì đen hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng cố bạch đi tới một cái quầy hàng trước mặt trêu chọ gần nhất không có gì hàn rồi tráng h á n túi đầu đáp lại nói ngoa tạo tại sao lại là ngươi a ngầm đầu nhìn đến cố bạch bộ dáng tráng h á n s ữ n g sở a i h u lợi dụng đặc thù kỹ xảo thay đổi thanh tuyến đều bị ngươi nhận ra cố bạch cầm lấy q u ẩ y hàng thượng một cái hắc kim trùy thủ khoa tay múa chân mấy lần a toàn bộ chợ đen liền ngươi dùng chỉ đen bộ đầu rất khó nhận sao được rồi không q u á g i à y ngươi cố bạch đem trùy thủ buông xuống sau đó rời khỏi nên quầy hàng lưu lại cẩn thận nhìn chằm chằm cố bạch tráng hán đi một khoảng cách cố bạch đi tới chiến ký tu luyện pháp quầy hàng bên trên ha, ha lao đầu gần nhất có mấy cổ v ó sao để ta xem một chút thôi cố bạch ngồi xổm trên mặt đất thuần thục lật lên k h ả y hàng bên trên chiến ký sách lại là ngươi nha đại hoàng trùng phi phi phi lại là ngươi a xoáy ca mang theo m ũ rộng vành cùng khẩu trang lão giả nhìn thấy cố bạch bộ dáng sau lộ ra nụ cười thân thiết cố bạch nghe vậy cười một tiếng hắn đem cố bạch làm đại hoàng trùng cố bạch cũng coi hắn là đại hoàng trùng những năm này cố bạch dành thời gian học tập cổ long hạ ngữ phối hợp đạo vô nhai cùng những năm này tu luyện cổ võ kinh nghiệm cố bạch liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra cổ võ là thật là giả tiêu ít tiền mua cái cổ võ vẫn là rất người xem một chút lão giả từ phía sau một mạc phân đủ hiện trong túi lấy ra một bản tử đưa cho cố bạch cố bạch tiếp nhận sách nhìn lại nhưng thấy cái gì nghĩ đông quyền dũng tuyển tương t ư nhập đông học thiểu tam cùng một chỗ liền biết cái đồ chơi này là giả cũng đều là cổ long hạ ngữ xem ra rất thật sự bộ dáng lão nhân này những n à y cổ võ đều là tại phố đồ cổ đái từ những năm này mua tình huống đại khái hai mươi bản bên trong mười chín vốn là giả còn lại một quyển là người khác không luyện được ném đi bán nhìn mấy lần liền đem sách còn cho lão giả lần này không hài lòng lần sau ta lại đến nhìn xem một vạn long hạ tệ là được ngươi mua、à? lao giả không bỏ giữ lại nhưng cố bạch sớm đã rời đi đi tới chợ đen phố cuối cùng cố bạch tiến vào một cái bí ẩn mặt tiền cửa hàng bên trong người tốt lấy hàng cố bạch đem một tấm màu đen thẻ kim loại dao cho tiếp tân một cái giữ lại gốc d â u cầm nam tử trẻ tuổi nam tử tiếp nhận cố bạch tấm thẻ dùng trên mặt bàn dụng cụ quét hình một phen sau đó tiến vào đằng sau trong phòng không bao lâu đem một cái to lớn dương kim loại dao cho cố bạch tiếp tục giúp ta thu mua một chút giá cả tại mười ư c trong vòng đều thu、tốt. nam tử nhẹ gật đầu cầm cố bạch dao cho hắn thẻ đen tại một cái màn ảnh bên trên thao tắc một phen đợi cố bạch không nói tiếng nào cầm dùng không gian giới chỉ đem giường kim loại cùng thẻ đen thu hồi sau rời khỏi nơi lây sáu trở lại công ty cao ốc bên trong cố bạch đi thẳng tới dưới mặt đất sáu tầng một cái hắc cám gian phòng bên trong gian phòng nhìn một cái không sót gì chỉ có một cái to lớn hình vương pha lê hộp trên t r ă m đầu ngân lục côn trùng ở bên trong n m y lên cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra vừa mới dương kim loại lấy ra cái nắp sau bên trong tồn phóng ba cái bình thủy tinh mỗi cái bình thủy tinh bên trong đều có một đầu tử vong nhiễm trùng nơi này chính là các ngươi về sau nhà bốn chương tám mươi b ố hách chính nghĩa rời đi lão viện trưởng rời đi chương tám mươi b ố hách chính nghĩa rời đi lão viện trưởng rời đi trong những ngày kế tiếp giang bắc căn cứ khu cũng không có ra cái đại sự gì cố bạch cùng hoác nguyên trung nói suy tính một chút qua mấy tháng đều không có trả lời hắn hoác nguyên trung đằng sau cũng không có liên lạc qua cố bạch cũng bất đi cố bạch đi tự tuyệt hắn tháng sáu thi đại học sau thành tích rất nhanh đi ra mã tiểu đ à o cùng hà đ à o nhi t ử hà nhậm đông điểm số không tệ ghi danh giang b ắ c học viện dư xài tại cố bạch để cử hạ lựa chọn linh thực chuyên nghiệp dù sao hà nhậm đông một cái dị năng cùng linh thực có quan hệ mặt khác có thu mua tử vong nghiệm trùng còn có tử vong nghiệm trùng phân thân để thăng tế bảo cường độ cần đại lượng d Cố Bạch mặc dù ngay ó i kiếm nhiều tiền, n n h ư tiêu tiền tại tăng một chút dược tề tiền thể thực biên nghiên nghiên linh cái lên. lên cứu cứu, chịu cũng lớn Vốn nghĩ đến cũng không này dược có tiền nghiên cứu, chỉ có độ là làm khó t h ư ờ n g cố bạch nhàm chán thời điểm thường xuyên sẽ nhớ lên tại lâm thành cố nhân bây giờ đã cũng đã rời đi đi không thể ăn vào bọn hắn chỗ ngồi cũng là một kiện tiếp nối sự tình bốn từ xuất sinh đến bây giờ hơn hai trăm năm tuế nguyệt bên trong sinh ly t ử biệt cố bạch đã gặp quá nhiều nhưng đến bây giờ cố bạch vẫn là không cách nào thản nhiên đối mặt mỗi lần nhớ tới hoặc là gặp phải lúc một cô bi ý tự nhiên sinh ra bây giờ cố bạch cũng là lúc trước chính mình không với cao nổi cường giả dù sao tử vong nghiệm trùng phân thân bốn bỏ năm lên cũng coi như cái liệt thiên cấp tồn tại đăng thiên cấp liệt thiên cấp cường giả trung cấp linh chủ trung cấp linh thực sư trung cấp dược tể sư bốn tại t h ở thiếu thời tự mình làm mộng cũng không dám nghĩ đồ vật hiện tại cũng đã thực hiện chính mình cũng trở thành vô số người tấm gương còn có phân đấu mục tiêu nhưng hồi t ư ở n g lại cố bạch khó quên nhất còn có hoài niệm vẫn là tại lâm thành đoạn thời gian kia bốn lúc này khoảng cách hoác nguyên chung mời cố bạch đã qua thời gian một năm cố bạch chỗ công ty cao ốc bên trong tới một cái khách quý gặp ngươi trường nào thì trở về cố bạch cầm lấy một nửa người lớn gốm sứ đàn đem hách chính nghĩa cái ly trước mặt rất đầy linh thực cùng mùi rượu khí tràn ngập toàn bộ lầu một đại s ả n h ta làm sao biết trọng yếu chính là ta đi trong học viện chuyện ngươi có thể nhìn nhiều điểm dù sao linh thực học viện liền ngươi một cái giáo thụ hách chính nghĩa nói đem trong chén linh tựu i một ngụm m ộ n mực không có việc gì để tiểu đạo làm là được cố bạch không quan trọng lắc đầu n g ư ơ i tốt xấu cũng là học viện chúng ta giáo thụ có thể hay không cho thêm chút sức nhà hách chính nghĩa có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép mặc dù nói cố bạch là học viện giáo thụ nhưng một tuần lễ có đi học viện một lần cũng rất không tệ hoàn toàn chính là dưỡng lão mang nghiên cứu sinh cũng rất ít một năm mang một hai cái xem như nhiều may m à ta không có đạo đức và không thì liền bị ngươi bắt cóc ta chỉ là một cái vinh dự giáo thụ ngươi thế mà muốn đem ta làm t r â u ngựa dùng sáu lại nói học viện giáo thụ ít như vậy bạch hiệu t r ư ở n g chịu thả ngươi đi cố bạch rót một miệng lớn linh cựu hỏi hách chính nghĩa cười hh nói bạch huynh hắn là người của bạch gia gia tộc bọn họ không tham dự cao tầng phân tranh bất quá ta thường xuyên cùng tinh hỏa người lai vãng hà nước gì ta đi nhanh một chút đâu gố rất nhiều rượu thuốc hách chính nghĩa bóng loáng địa trung hải cũng biến thành hơi hồng luận cố bạch cười, cười ha ha ha ha ha. đúng rồi người lớn như vậy số tuổi như thế nào trong nhà ngươi người không có thúc giục cưới a không phải nha cố bạch nhìn qua hách chính nghĩa thân phận tin tức bây giờ hách chính nghĩa đã hơn một trăm tuổi tiếp cận hai trăm tuổi là một cái tiếp cận lên trời đạm không cấp cờ giả cái gì người trong nhà ta bây giờ cũng không có người nhà bằng không thì như thế nào muốn rời khỏi làm sao lại chạy tới nói cho ngươi hách chính nghĩa dùng vui mừng nhất ngữ khi nói ra nhất bi thương lời nói cố bạch không có nói tiếp châm mặc một hồi chủ động nói sang chuyện khác hai người lẫn nhau thổi ngũ bức cuối cùng lấy cố bạch thắng thảm chấm dứt mà trên mặt đất để lung tung gốm xứ đàn càng ngày càng nhiều đây đều là cố bạch trong lúc rảnh rỗi dùng linh thực quả thực h ữ chế linh i ự u mặc dù nói đều là gà mở thủ pháp nhưng cũng may tài liệu tốt cuối cùng hương vị cũng không tệ hai người không có bởi vì còn trở nên buồn ngủ mê hoặc mà là có chút mệt nằm trên mặt đất ông bụng tựa hồ đỉnh đầu trần nhà chính là một mảnh tinh không lao đăng hoặc nói ngươi lần này cùng tinh hỏa đi làm cái gì đồ vật lúc nào sẽ trở về ta cũng không biết có thể sẽ trở về có thể sẽ không trở về trả lời thật tốt thật lâu tại sao không nói chuyện rồi cố bạch xoay người nhìn về phía cái kia đầu hói lao đăng nhưng hách chính nghĩa nhắm mắt lại hô hấp dần dần nhẹ nhàng tựa hồ giống như là ngủ đồng dạng uống một chút liền ngủ mất cố bạch nhả r á n h một câu bảo trọng hách chính nghĩa nghe vậy trên mặt hiện ra vẻ tươi cười còn chưa ngủ đâu chỉ là có chút m ỏ i mệt m à t h ô i ta biết nam hách chính nghĩa rời đi giang bác học viện sau linh thực học viện gánh nặng không có gì bất ngờ xảy ra rơi vào đào hữu lý trên thân giang bác học viện linh thực lều i lớn bên trong cố bạch đem hai tay khoác lên đào hữu lý trên bờ vai văn mài bà thầm nghĩ tiểu đạo à hách giáo thụ không tại học viện sự tình ngươi nhiều lắm ra thêm chút xứa có vấn đề gì liền tới đ ừ n g tới tìm ta tìm học viện khác giáo thụ thực sự không có cách nào liền đi tìm bạch hiệu t r ư ở n g còn không có biện pháp liền mặc kệ ngươi bây giờ chính là chúng ta linh thực học viện người đứng đầu phải có một điểm chủ kiến đào hữu lý bốn đào hữu lý trầm mặc một hồi cố giáo thụ hách giáo thụ trước khi đi nói những cái t i ê u nghiên cứu sinh đều có thể đưa đến ngươi công ty tiến hành thực tập hắn đem ta chỗ này làm cái gì rồi người nào đều thu người nào đều giáo cố bạch gầm k h é t một tiếng hắn nói nếu là ngươi đáp ứng lời nói liền đem phòng thí nghiệm thành quả còn có linh thực hạt giống đều lưu cho ngươi linh thực lều lớn cũng coi như trên người ngươi bất quá muốn ngươi có d ả n h liền chiếu cố một chút nhìn ngươi thật chuẩn chẳng phải mấy cái nghiên cứu sinh sao ta mang theo cố bạch nghe vậy thay đổi cái sắc mặt vô vô bộ ngực của mình chính khi nói bàn giao đào hữu lý một việc thích hợp sau cố bạch liền rời đi giang bắc học viện hách chính nghĩa trước khi đi đem sự tình đều an bài tốt ở đây chờ đợi tiếp cận trăm năm h á c chính nghĩa đối với nơi này cũng là có cảm tình cùng trách nhiệm cố bạch chưa có trở lại công ty các úc mà là đi tới giang bắc viện mồ côi lúc này giang b ắ c viện mồ côi mười phần náo nhiệt trôi nổi xe bay đậu đẩy viện mồ côi trước cổng chính mặt đất trống thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút đặc thù thẻ số xe lại tới đây cố bạch tùy ý dừng xe ở bên ngoài cùng bảo an đưa ra thân phận tin tức sau đi vào t r u n g quanh đều là người không quen thuộc cố bạch đứng tại đám người biên giới nhìn phía xa nửa người lớn nhỏ ảnh đen trắng hơi xúc động viện mồ côi viện trưởng đi rồi thọ hết chết giả bị m cười mà kết thúc mặc dù nói cố bạch cùng lão viện trưởng cũng không quen thuộc nhưng cố bạch lờ mờ rõ ràng nhớ rõ chính mình lễ thành nhân ngày ấy lão viện trưởng hy vọng ngươi đem hạnh phúc t r ộ p vào lòng bàn tay dùng bình an viết lên tương lai vui sướng t r ô n ở trong lòng thủ vững b ả n tâm tương lai có hy vọng mười tám tuổi thuộc về nhân sinh của ngươi chân chính bắt đầu lại là một thế hệ về cách nhà bốn cố viễn bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc lại xa lạ đã lâu không gặp cố bạch quay đầu nhìn về phía lại đây hai tên thành thục nữ tử cười nói cả hai chính là Mai tỷ cùng liễu tĩnh đình mai tỷ khuôn mặt có vẻ hơi g i á n mua đã có chút trung niên tiêu chí mà liễu tĩnh đình phục dụng trước đây ít năm phục dụng chú nhan dự tề bây giờ khuôn mặt mặc dù mang theo dấu vết tháng năm nhưng xem ra cũng hết sức trẻ tuổi nhiều năm không thấy càng ngày càng có mị lực cố viễn nhìn xem một thân chính trang cố viễn mai tỷ t r e o kẹo nói liêu tính đ ỉ n h cũng là t á n dương bây giờ cố viễn thế nhưng là đại l ã o bản thành thục thành công nam nhân kia đương nhiên là có mị lực từ chúng ta viện mồ côi đi ra người hẳn là cố viễn là lẫn vào người tốt nhất đi ha ha ha không có rồi chính là vận khí tốt mà thôi cố bạch ngượng ngùng nói cùng hai người hàn huyên sau khi ba người tham gia truy điệu nghi thức về sau đến phụ cận nhà hàng trò chuyện một hồi liền ai về nhà đấy hai người đều có gia đình của mình Đi lên chương ô n g tám mươi ờ n g năm g ô đại Bạch ngậm nội g cảnh kinh nhập môn thôi miên chương tám mươi năm đại ngậm nội cảnh kinh, kinh nhập môn thôi miên trong bùn tắm tràn ngập tinh hồng sắt chất lỏng cố bạch xếp bằng ở trong b ồ n tắm trên người hiện ra một tầng nhàn nhạt, nhạt trắng đoán lân t h i ế n cố bạch đúng tay vớt ư ve trên người tản ra hàn ý lân t h i ế n hắn biết bốn băng cơ ngọc cốt tầng thứ hai băng cơ giáp xong rồi dùng sức ở phía trên bóp một chút rất cứng rất lớn rất chỉ dịu n bùn cố bạch rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của mình lực phòng ngự biên độ lớn tăng lên tầng thứ n h ấ t đến tầng thứ hai hao phí cố bạch hơn hai mươi năm cũng không phải nói này băng cơ ngọc cốt nhiều khó khăn tu luyện mà là thuốc này tắm cần chính mình phối hợp ra đối tế bảo thân thể nắm giữ kích thích lực hiệu quả cố bạch đứng dậy rời đi trong, 8, dùng nước trong thanh lý th sau khi mặc quần áo vào đi tới trong phòng ngủ tại cố bạch khống chế giới chỉ có nhân thủ lớn nhỏ t ử vong nghiệm trùng phân thân rơi vào cố bạch trên cánh tay cố bạch khống chế nó biến hóa thành t ử vong nghiệm trùng vốn là bộ dáng sau đó thôn v ệ chính mình sinh mệnh c h i tức t ử vong nghiệm trùng hấp thu sinh mệnh lực là có cực hạn điểm này cố bạch đã thí nghiệm qua bất quá chỉ cần dùng nhiều mấy lần đạo vô nhai tiêu hao hết là được rồi mà cố bạch những năm này đối t ử vong nghiệm trùng một chút thí nghiệm cũng phát hiện kỳ thật từ vong n h i ệ m trùng hóa thành cố bạch bộ dáng cũng không phải là phân thân mà là phúc khắc hấp thu một chút sinh mệnh lực có thể để t ử vong n i ệ m trùng phục tận lực biết đầy đủ sinh mệnh lực có thể để t ử vong n i ệ m trùng phục khắp thân thể đại lượng sinh mệnh lực có thể để t ử vong n i ệ m trùng phục khắp mục tiêu tất cả thân thể năng lực hấp thu sinh mệnh lực sau phục khắc cho sinh mạng thể hết thảy mà một cái sinh mạng thể chỉ có thể bị một cái t ử vong n i ệ m trùng phục khắc này có lẽ chính là t ử vong n i ệ m trùng tầng dưới chốt lo dịch b n bất quá cố bạch cũng giải quyết vấn đề này chính là lợi dụng thần cấp dịch dung thuật cải biến tự thân hình thái cùng toàn thân rna danh sách là được rồi dạng này liền có thể bị khắc từ vong n i ệ m trùng hấp thu sinh mệnh lực Quay về chính đề. ghé vào cố bạch trên cánh tay tử vong nghiệm trùng hấp thu một chút cố bạch sinh mệnh lực tại cố bạch điều khiển hạ lần nữa biến trở về bây giờ cố viễn bộ dáng đồng thời trên người hiện ra từng khối trắng loan sắc lân phiến trừ đầu bên ngoài đem thân thể báo khỏa giống như là một kiện trắng loan sắc chiến giáp đồng dạng đây chính là tử vong nghiệm trùng phục khắc năng lực băng cơ ngọc cốt cũng không phải là chiến kỹ tu luyện pháp mà là đối thân thể một loại rèn luyện cũng không phải là biết làm sao dùng liền có thể xuất ra chỉ có lần nữa bị tử vong n i ệ m trùng hấp thu sinh mệnh lực phục khắc cố bạch trên người tất cả năng lực mới được trong phòng ngủ có một cái to lớn hình chiếu phía trên có vô số tiểu màn hình đây là đối với ngoại giới giám sát là cố bạch vì có thể trong phòng ngủ cũng có thể thời gian thực nhìn thấy tình huống bên ngoài làm cho lúc này đã là đêm k h u y a cố bạch đem giám sát hình chiếu quan bế sau từ bên giường trong tủ chén lấy ra bốn bình tứ tinh tế b à o dược tề đem bốn bình dược tề sau khi phục d ụ n g cố bạch mang lên nón trò chơi h ảo lựa chọn chỉ hoãn hai giờ sau tiến nhập đến thế giới giả tưởng nằm ở trên giường cố bạch lợi dụng đại m ộ n g nội cảnh kinh tiến vào ngủ say trạng thái cố bạch lâm vào vô ý thức trạng thái nhưng trên người hiện ra màu đỏ nhạt quan mang đóng chặt lại con ngươi cũng biến thành tinh hồng sắc đây là cố bạch trong giấc mộng tiến vào đạo vô nhai trạng thái cũng là đại mộng nội cảnh kinh năng lực có thể tại ngủ say trạng thái d ư ớ i k h ô n g chế thân thể của mình này xem ra thiên phương dạ đàm bất quá quả thật là như thế cố bạch từ lúc trước thu hoạch được công pháp này đến bây giờ tu luyện nhiều năm như vậy mới vừa vặn nhập môn đại mộng nội cảnh kinh chia làm ba cấp độ cấp độ thứ nhất là đại mộng năng lực là thôi miên chính mình hoặc người khác tiến vào ngủ say trạng thái chính mình tại ngủ say trạng thái giới sẽ tiến vào công pháp trạng thái tu luyện đồng thời cũng có thể nắm giữ thân thể của mình cấp độ thứ hai là nội cảnh có thể nắm giữ giấc mơ của mình cố bạch cũng không biết nắm giữ giấc mơ của mình có gì chứng d ụ n g cấp độ thứ ba là xuất hiếu tại ngủ say trạng thái chính mình có thể tiến hành linh thể xuất hiếu xuất hiếu tác dụng cố bạch cũng không biết chẳng lẽ là tiến vào mộng cảnh của người khác công pháp bên trong cũng không có tiến hành ghi chép tỉ mỉ chỉ ghi nhớ này ba cấp độ còn có phương pháp tu luyện công pháp này đối cố bạch bây giờ chỗ tốt lớn nhất có thể đang ngủ thời điểm tu luyện giảm b ấ t rất nhiều thời gian tu luyện mà lại công pháp này là toàn bộ đẳng cấp thông dụng dùng đến liệt thiên phạt thiên cũng không thành vấn đề phối hợp đạo vô nhai cố bạch cảm giác công pháp này không thể so bất kỳ cái gì công pháp kém Quyết đ i ể m duy nhất c h í nói h thức thế thế không cách nào tu luyện, tu luyện liền không cách thái thúc bạch thế bạch không là lập liền luyện, luyện liền luyện. luyện lập. vào vào nào nào vào vào ý tiến trong đột, tiến tưởng tu tu tiến trạng tu Tu kết tiến trong Bất cố cố c giới giả giới giả giới giả xung sẽ sau quá t ế n vào nghịch t h ờ i đại tiến mà là vong à t r o s â nghiệm đấu, đề t h ă n c í n mình h h kỹ xảo c ế n tăng kinh n đấu, gia g i h chiến của mình. Mặc mình. nói đấu dù trùng ử vong hiểm t phân thân bây giờ còn tại phát d ụ c bên trong bất quá tương lai này phân thân khẳng định sẽ gặp phải một chút đột phá tình huống không thể không hiện thân Dù dù c sân thi đấu đi qua nhiều năm phát triển bây giờ bị chia làm bốn cấp độ một cái là một mươi tế bào cường độ tự do tế bào khí cường độ tiến hành chiến đấu một cái là năm trăm l i n tế bào cường độ tiêu chuẩn tràng một cái là một m h ơ i tế bào cường độ cao cấp tràng cái cuối cùng là tự định nghĩa tràng nhưng không được vượt qua một trăm vạn tế bào cường độ cố bạch đánh chính là cao cấp tràng bây giờ thứ tự xếp tại m ộ ư ơ i một đức tên nơi này cũng coi là một cái tiểu kéo khôn tại trong sân đấu không cách nào sử dụng một chút công pháp đặc thù t h như đạo vô nhai này đối cố bạch là phi thường bất lợi d ạ n g sáng cố bạch sử dụng xong không hạn chế chiến đấu bên trong mẹ ruột quấn quanh sau miễn cưỡng thắng được một trận chiến đấu lui lại du lịch hì kịch rời dương rửa mặt một phen sau cố bạch rời khỏi phòng ngủ tiến vào cái nào đó trong phòng nhìn thoáng qua t ử vong n h i ể m trùng đại gia đình đều tại đều an toàn đều nhảy nhót tưng bừng sau mới yên tâm rời đi ngồi lên thang máy đi tới cao ốc lầu hai sau thân ảnh ở bên kia bận rộn mấy người đều là Giang tới cố bạch công ty tiến hành học tập trong đó một đạo vẫn là mã tiểu đ à o nhi t ử hà nhậm đông khoảng cách hách chính nghĩa rời đi đã có thời gian năm năm hà nhậm đông cũng từ lúc trước cái kia sinh viên năm nhất biến thành một cái nghiên cứu sinh mặc dù nói hách chính nghĩa rời đi hậu học trường học sự tỉnh trở nên nhiều hơn một chút nhưng kỳ thật cũng không có nhiều khác biệt dù sao có những người này chính mình bồi dưỡng linh thực phương diện cũng b ấ t đi không ý chuyện chính mình chỉ cần cùng đặc thù linh thực câu thông khác toàn bộ giao cho bọn hắn hoàn thành là được cao cấp linh thực sư kỹ xảo cùng kỹ xảo thôi miên cố bạch này thường cũng thường xuyên sẽ luyện một chút bất quá khoảng cách cao cấp linh thực sư h ẳ n là còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. chương n tám mươi sáu chân chính trường sinh cám dễ chương tám mươi sáu chân chính trường sinh c ắ m dễ đại ngộng nội cảnh kinh có thể thôi miên nhân loại cái kia linh thực thôi miên phải chẳng cùng hẳn có liên hệ đại ngộng nội cảnh kinh là gần nhất mới nhập m ô n cho nên cố bạch đang luyện tập thôi miên linh thực trên kỹ xảo cũng không nghĩ tới cố giáo thụ hôm nay giảng bài sao vẫn là chúng ta chính mình suy nghĩ hà nhậm đông gặp cố bạch vẫn đứng ở nơi đó không có động tĩnh hỏi tại có những người khác ở đây tình huống hà nhậm đông đều gọi cố bạch vì cố giáo thụ dù sao hai người bây giờ là thầy trò chính các ngươi suy nghĩ à ta tới chống đỡ tầng nghiên cứu một vài thứ có việc gửi tin tức cho ta cố bạch đáp lại một câu quay người lại bên cạnh tiến vào trong thang máy rất nhanh cố bạch đi tới tầng cao nhất bên trong tầng cao nhất toàn bộ đều là đặc thù linh thực sau đó cố bạch phóng xuất ra chính mình vực vực là đại m ộ n g nội cảnh kinh một cái năng lực đại m ộ n g nội cảnh kinh bên trong đem thân thể người ý thức còn có hư vô mở mịt linh hồn gọi chung là tinh thần thể đại mậu nội cảnh kinh tu luyện trên bản chất tới nói chính là tinh thần thể tu luyện tiến vào ngủ say sau kỳ thực tế bào dược t ề một bộ phận năng lượng là bị tinh thần thể hấp thu hấp thu đến nhất định tầng trình độ nhân thể liền sẽ sinh ra vực vực chính là dùng để thôi miên người khác cùng năng lực của mình là tinh thần thể đạt tới cường độ nhất định sau có thể tán phát một loại lĩnh vực nếu là vực đủ mạnh phạm vi đủ lớn cố bạch có thể đồng thời thôi miên rất nhiều người tại cố bạch vực triển khai thời điểm từng luồng từng luồng sóng ý thức tràn vào đến cố bạch trong đầu cố bạch rõ ràng đây đều là những n à y linh thực ý thức cố bạch cùng thôi miên chính mình một dạng lợi dụng vực tinh thần ba động bắt đầu thôi miên những n à y ý thức nhưng phát hiện không có phản ứng tiếp theo cố bạch trên người hiện ra màu đỏ n h ạ t khí thức hai con ngươi cũng biến thành tinh hồng sắc cả ngươi ý thức độ cao tập trung bắt đầu nghiên cứu những n à y ý thức cùng người thể ý thức có gì khác biệt đi qua một hệ liệt cực kỳ phức tạp nghiên cứu cùng thí nghiệm tỉnh lược mười vạn chữ thời gian đi tới một tháng sau đại lượng phân bón đổ vào toàn bộ nuôi dưỡng khu bên trên cố bạch triển khai vượt không bao lâu cố bạch phương viên hai mươi m lĩnh thực đều chủ động hấp thu lên phân bón bắt đầu sinh ra quả thực l i n h thực ý thức, cùng nhân loại ý thức có rất nhiều điểm khác biệt điểm khác biệt lớn nhất điểm thuộc về lĩnh thực ý thức quá mức yếu kém mà nhân loại ý thức đã thập phần cường đại đồng thời phát triển ra độ cao trí tuệ Muốn nắm đối Cố ảnh hưởng linh thực ý thức, liền nhất định phải đối tinh thần nắm giữ đạt tới nhập vi cấp độ, dùng tinh nghệ linh nhai phải xảo thực thức, kích thích linh thực ý thức. giữ giới, tới vi Tại đạt trợ rút cực cấp ý ý độ, đạo vô kỳ kỹ bây ạ đạt c cưỡng cấp h mới miễn cưỡng đạt tới cấp độ này. độ b giờ lời nói chính mình cũng là có cao cấp linh thực s ư tiêu chuẩn đi cố bạch nhìn xem bị hấp thu rất phân bón thì thào nói nhỏ Tiếp thực tiêu tới nhai liền có cao cấp linh đại nội kinh cấp qua chuẩn, cao mấy năm mình mộng chính không dụng không nghĩ tới đại mộng nội cánh kinh còn có có có lẽ lo vô sử sư đạo cố bạch trước đó còn nghĩ qua lại nghiên cứu một cái dược tề đ ề cao một chút thu vào dù sao bây giờ có t ử vong n h i ệ m trùng cái này nuốt vàng nhà giàu vô luận bao nhiêu tiền đều là không đủ dùng bất quá có hoác nguyên chung này một việc sự t ì n h sau cố bạch liền không nghĩ tới nếu là lại nghiên cứu ra cái gì bạo khoản dược tề tinh h ỏ a tổ chức người cho là mình cũng không phải là vận khí làm ra tỉnh thần dược tề trực tiếp đem chính mình kéo đi nghiên cứu dược tề làm sao bây giờ mặc dù nói đây là sát xuất nhỏ sự kiện nhưng cố bạch rõ ràng nếu là thật đánh lên nếu là không bình thường lời nói tuyệt đối không có khả năng hai bên đều không đứng vâng không thì khẳng định là cái đinh trong mắt của bọn họ cố bạch luyện tập sau khi đến lầu hai dạy bảo mấy cái nghiên cứu sinh sau trong lúc rảnh rỗi liền ra ngoài đi một chút không có mở trôi nổi xe bay cố bạch một người rời đi công ty đi tại rộng rãi trên đường cái luôn cảm giác có chút không hiểu cô độc nha lưu hạo đông là cái thê còn nghiêm đi ra so sánh với thiên khó hách chính nghĩa này lao đang chạy trốn đi qua bằng hữu đại đa số đều kết hôn mở giúp chồng dạy con bây giờ lại có bao nhiêu tại liên hệ cũng không biết lâm lưu hơn nữ nhân kia kết hôn không không biết tiểu nguyện bây giờ thế nào nhìn xem bên kia lui tới dòng ư ờ i cố bạch cảm giác bản thân không hợp nhau. người chung quanh cùng vật đều sẽ theo thời gian tan biến mà biến hóa biến mất duy chỉ có cố bạch sẽ không vừa mới bắt đầu cố bạch thu hoạch được kim thủ chỉ thời điểm vui vẻ hỏng nhưng bây giờ ngẫm lại kỳ thật cũng không có cao hứng như vậy nếu là không có kim thủ chỉ tự mình làm người bình thường kỳ thật cũng có thể tại lâm thành căn cứ khu an an ổn ổn thật vui vẻ sống hết đời mà bây giờ theo thời gian trôi qua cùng thực lực mình tăng trưởng cố bạch không ít thấy biết lớn dục vọng cũng lớn bốn hắn luôn là nghĩ đến càng mạnh muốn đi mở mang một chút long hạ bên ngoài địa phương là dạc gì lại quên đi cuộc sống bình thường mới là cố bạch ban sơ đáp án vừa đi vừa nghỉ cố bạch tại phố lớn ngõ nhỏ đi tới đi lui thẳng đến nửa đêm mới trở lại công ty cao ốc bên trong cố bạch không có phục d ụ n g dược tề sử dụng đại m ộ n g nội cảnh kinh tu luyện cũng không mang theo nón trò chơi hảo trực tiếp nằm ở trên giường ngủ hôm sau cố bạch không có đi luyện tập thôi miên linh thực mà là rời khỏi công ty cao ốc đem công ty bên cạnh nhà lầu cho mua lại dùng tiền cứ gọi một cái công trình đội lại đây đem những n à y nhà lầu toàn bộ dỡ bỏ đồng thời dùng tường vây vây quanh tốn thời gian thời gian nửa năm đem công ty bên cạnh địa phương cải tạo thành một cái to lớn công viên trong công viên có một cái tiểu vệ tử bên cạnh sân có một cái to lớn hồ nhân tạo hồ nhân tạo chiếm cư trong công viên tám mươi vị trí trong công viên thực vật đều là cố bạch trồng đặc thù linh thực trong hồ loài cá cũng là mua được hàng cao cấp cố bạch mỗi ngày liền tại đây chỗ chính mình chế tạo trong công viên câu cá ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong sân tu luyện cái gì đã bị cố bạch ném sõ mang nghiên cứu sinh cũng là có r ả n h liền đi qua một chút lưu hạo đông một lần đến tìm cố bạch nhìn thấy công viên này cả kinh cái cầm đều xuống gầm thét một câu ta kết hôn qua là khổ gì thời gian a không được lập tức đem cái này công viên cho phá hủy cố bạch đáp lại một câu ta nỗ lực hơn nửa đời người bây giờ hưởng thụ một chút làm sao vậy cái này hưởng thụ một hưởng thụ chính là hai mươi năm công viên thành lập thời gian hai mươi năm bên trong cố bạch mỗi ngày đều tại ngã ngửa câu cá trong sân trồng linh thực không nghĩ kiếm tiền tăng cao thực lực hưởng thụ lấy điển viên cảnh đẹp sinh hoạt đây mới thực sự là trường sinh a nằm tại một cái chiếc ghế phơi tắm nắng cố bạch nhìn xem húc nhật mới sinh mặt mỉm cười có đôi khi bày biện bày biện cố bạch sẽ cảm thấy một chút ấ y n ấ y nhưng cố bạch đều sẽ có một câu khuyên bảo chính mình cường giả bản thân sẽ không phát sáng phát sáng chính là tại trở thành cường giả trên đường chính mình mỗi cái cường giả đều có một đoạn trầm mặc thời gian trả giá thời gian nhưng không có thu hoạch thời gian Khoảng tại h ờ i gian gọi nói càng này căn là cằm Đâm dễ. sâu, rõ t cường càng c đường trên giả sẽ hơn ạ y c g ba n Trưng cùng nhập lên Trưng cùng trời. cuối cuối trời. nhập lên mươi năm, năm trước chính mình tế b à o cường độ chính là hơn sáu vạn bình thường tới nói hai mươi năm tả h ư u chính mình nên bước vào mười vạn tế b à o cường độ trèo lên thiên môn h ạ n g không nghĩ tới hơn ba mươi năm đi qua mười tám vạn tế bảo cường độ tả hữu c á c chiến ký cùng tu luyện pháp những năm này cũng đều không có tiến bộ những ngày tiếp theo cố bạch mỗi ngày chính là câu cá trong lúc rảnh rỗi mới sử dụng đại m ộ n g nội cảnh kinh tu luyện một phen bốn đạo mắt lại là mười lăm năm tuế n g u y ệ t tàn biến hao phí thời gian mười năm cố bạch mới bước vào đăng thiên cấp ngạch cửa ba trăm linh sáu tuổi cố bạch rốt cục trở thành một cái đăng thiên cấp cửa giả mà đại m ộ n g nội cảnh kinh tại những năm này tu luyện hạ cũng thành công bước vào cấp độ thứ hai nội cảnh có thể khống chế mậu cảnh đi qua một phen thí nghiệm cố bạch rất hoài nghi năng lực này đến cùng cấp độ thứ ba xuất khiếu cùng một chỗ sử dụng mặt khác này mười lăm năm ở giữa cố bạch đem giáo thủ công tác từ trước. c ù nắng g g i bắt sớm chiếu dọi trong sân linh thực bên trên màu xanh biết giạt rào đặc thù linh thực tán phát mùi thơm ngát khiến cho toàn bộ công viên không khí đều mùi thơm ngát vô cùng nơi xa trên mặt hồ thỉnh thoảng có một hai tiểu ngư bay vọt lên sinh mệnh khí tức đập vào mặt cố bạch đứng dậy giữa mặt một phen rời đi việt tử nhìn xem chung quanh mỹ cảnh chỉ cảm thấy sinh hoạt tràn đầy mỹ hảo ba mươi lăm năm toàn bộ công viên không có bao nhiêu biến hóa cố bạch thường ngày câu cá tốn hao một chút thời gian sau chuẩn bị rời đi công viên đi chợ đen bên kia làm một ít chuyện lúc này công viên lối vào đại môn mở ra một đạo tịnh lệ thân ảnh chạy vào bay thẳng nhập cố bạch trong ngực cố bạch đẩy ra thân ảnh trong giọng nói mang theo ghép bỏ vừa sáng sớm ngươi tới làm gì thân ảnh ghim xong đuôi ngựa nghe vậy tinh xảo khuôn mặt thượng chu miệng nhỏ cố thúc trước đó ngươi không phải như vậy ngươi bây giờ đều muốn tiếp cận năm mươi tuổi người đều có thể lấy chồng đương nhiên phải chú ý điểm ta không muốn đã nói muốn gả cho cố thúc ngươi như thế nào dạc này cố bạch che lấy cái chán ta là mẹ ngươi đệ đệ n g ư ơ i nghĩ gì thế ngươi lại không phải mẹ ta thân đệ đệ mà anh lan lắc đầu ngươi còn như vậy ta đem ngươi đi vào quyền hạn thu s ạ c h về cố bạch một cái triệt thoái phía sau bước cùng m ã anh lan bảo trì một cái khoảng cách đồng thời máy truyền tin mở ra cho m ã anh lan một cái ánh mắt uy hiếp sai cố thúc m ã anh lan đem hai tay đặt ở trên ánh mắt khóc chít chít cố bạch lắc đầu ta có chút việc phải đi ra ngoài một bận cho ngươi một cái nhiệm vụ ồ m ã anh lan nghe vậy tới hào hứng nàng nghĩ không ra sẽ có cố thúc cần hỗ trợ thời điểm đến đó câu cá trở về ta hy vọng nhìn thấy không thua kém mười đầu ta ban đêm muốn ăn cũng đừng xuống bắt nha bên trong thế nhưng là có người ghét nhất b á t chào bạch tuộc cố bạch chỉ chỉ bên hồ cần câu cố thúc ngươi đi làm gì chúng ta cùng đi không được nhanh đi câu cả a bằng không thì liền trở về a không đợi mã anh lan đáp lại cố bạch liền rời đi công viên mã anh lan thấy thế cũng không có truy dù sao cố thúc đều nói có việc nàng đuổi theo chờ sau đó khẳng định sẽ bị mắng sẽ còn bị cố thúc khiếu nại đến mẹ nàng nơi đó đi rời đi công viên cố bạch nhẹ nhàng thở ra phải tìm cơ hội cùng tiểu đào tì nói một tiếng tiểu lan càng ngày càng làm c à n mã anh lan đại học cũng là tại giang bắc học viện học dược tề chuyên nghiệp bây giờ chính là một cái tư thâm sơ cấp dược tề sư trước đó tại một nhà dược tề xí nghiệp đi làm gần nhất từ trước chuẩn bị làm một mình gần nhất sẽ không có chuyện gì làm rất nhàm chán thường xuyên hướng cố bạch nơi này chạy cố bạch thuần thục tiến vào giang bắc dưới mặt đất chợ đen nhưng cố bạch đồng thời không có m ặ c thượng chỉ đen sao trang mà là m ặ c lên thịt băm thầm nghĩ lần này tổng hẳn không có người nhận ra mình đi đi qua một mảnh quầy hàng lúc cố bạch hiếu kỳ hỏi một chút chủ quán ha ha huynh đệ bên cạnh ngươi cái kia tráng hắn như thế nào lâu không đến nhiều năm chưa thấy qua là về hưu rồi sao chủ quán ngẳng đầu nhìn về phía cố bạch cười nói là ngươi a chỉ đen linh ta không phải ngươi nhận lòng người cố bạch khoát tay áo không phải đen không chỉ đen vấn đề là ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi này chỉ đen cả khí chất chủ quán nhìn xem cố bạch vặn bẹo thịt băng tán dương cố bạch trầm mặc đồng thời thầm nghĩ về sau cũng không tiếp tục bộ tất chân t r á n g hán người kêu bây giờ niên kỷ hẳn là rất lớn có thể về hưu đương nhiên không b à i trừ xảy ra chuyện gì được cảm ơn lão ca cố bạch gật đầu đồng thời không có quá để ý dù sao chỉ là b ẻ nước gặp nhau thôi đi một đoạn lộ trình cố bạch đi tới một cái dược t ề quầy hàng đều là nơi này khách quen cố bạch trực tiếp mở miệng hỏi ngũ tinh tế bảo dược t ề phương pháp l u y ệ n chế muốn bao nhiêu tiền ngũ tinh tế bảo dược t ề cần đầy đủ điểm c ô n g hiến mới có thể tại quan phương dược t ề cửa hàng mua cố bạch mặc dù có t ì n h thần dược t ề vì xã hội làm ra một chút c ô n g hiến nhưng cố bạch hộ khẩu thượng là không biết tội phạm truy nã n h i tử vẫn là lại nhận một chút ảnh hưởng mua thời điểm sẽ có chút phiền phức nhưng cũng không phải không thể mua chủ yếu cố bạch không muốn bại lộ chính mình đạt tới đăng thiên cấp sự tỉnh cho người khác nhìn thấy thực lực vẫn là thấp một chút tốt hữ hồ cao tinh cấp dược tể có đắt chủ quán mở miệng nói ba ứ c cố bạch đáp lại nói thành rao chủ quán nhẹ gật đầu nói từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái sách đưa cho cố bạch cố bạch sửng sốt không phải các ngươi cái này quầy hàng không phải nói không thể trả giá sao lần này làm sao có thể không thể trả giá là dược tề sự tình dược tề đều là thống nhất giá cả dược tề phương pháp luyện chế cũng không phải là thống nhất giá cả chủ quán giải thích nói đem ba ứ c long hạ tệ chuyển qua sau cố bạch hỏi một câu các ngươi nơi này có thể làm ra liệt thiên cấp dị thú không giá cả đại khái là bao nhiêu có đại khái là bốn trăm ư c một tấn người muốn bao nhiêu các ngươi có bao nhiêu chủ quán nghe vậy ánh mắt sáng lên khách hàng lớn nha ta bên này có thể cho ngươi đ i ề u lấy năm mươi tấn tả hưu nếu như ngươi phải lượng lớn lời nói có thể cho ngươi đánh chín trăm tám gãy được chủ quán nghe vậy khó mà che giấu nội tâm kích động khoản giao dịch này nếu là thành có kết xù trích phần trăm hắn trực tiếp có thể về hưu vị này đại lão xin hỏi ngươi muốn bao nhiêu muốn một trăm tấn a chờ ta có tiền tìm ngươi mua nói cố bạch quay người rời đi không mang theo một tia phong tuyết lưu lại một cái lạnh lùng bóng lưng cùng một cái bị tổn thương thấu người năm quay lại đi qua hình ảnh chương tám mươi tám quay lại đi qua hình ảnh cố bạch đi tới chợ đen đường đi nơi h ẻ o lánh tận cùng bên trong nhất một cái mặt tiền cửa hàng bên trong từ vong h i ể m trùng cố bạch đều là ở đây mua cũng coi là nơi này khách quen ngươi tốt ta muốn mua một chút liệt thiên cấp bậc dị thú huyết giá cả đại khái là bao nhiêu tiến vào mặt tiền cửa hàng bên trong cố bạch đối nhân viên công tác đi thẳng vào vấn đề chợ đen bình quân giá cả tại bốn trăm l c một tấn tả h ư u nếu như ngươi phải lượng lớn lời nói có ưu đãi nhân viên công tác lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười nói như vậy vừa mới bên ngoài cái kêu lao đăng không có gạt ta rồi cũng không phải nói liệt thiên cấp dị thú nhiều thứ nhất là long hạ liệt thiên cấp cường giả có ít thứ hai là liệt thiên cấp dược tể nghiên cứu chỉ có quan phương mới có thể đi nghiên cứu không có tư nhân nghiên cứu cơ cấu có thể đốt lên nghiên cứu liệt thiên cấp dược tể tiền cho nên liệt thiên cấp dị thú hết giá cả đồng thời không có đạt tới một cái rất hoa trương tình trạng k h ô nhân g tại quan p ư g chỗ mua là sợ quá dễ thấy. Cố thấy. mua quá là viên công h h là đạp k cấp tác n tại, lắc đầu vậy coi như ta đi hỏi một chút nơi khác nói cố bạch liền xoay người rời đi không mang theo một chút do dự chờ một chút tại cố bạch đi tới cửa thời điểm gọi lại cố bạch cố bạch khỏe miệng lộ ra vẻ mịt cười quay người lại nghi ngờ nói như thế nào người muốn mua bao nhiêu tấn nhân viên công tác hỏi cố bạch suy tư một chút tinh thần dược tề tại những ngày phát triển đã trở thành một chút thấp tế b à o cường giả chuẩn bị sẵn dược tề hàng năm đều có thể cho cố bạch mang đến hơn một nghìn ước thu vào đại khái hàng năm bán ra hơn một trăm ứ c chi dược tề một chút công ty lớn còn có một chút đứng đầu dược tề hàng năm ích lợi có thể đều không có cố bạch ích lợi cao dược tề sư hạn mức cao nhất tối cao đồng thời đốt tiền cũng đốt nhiều nhất được xưng là đặc thù nghề nghiệp bên trong tài chính ngành nghề thành t i u nịch tiên cảnh ệ n h bại thì không có gì cả trầm mặc một hồi cố bạch mặc bất quá ta bây giờ không có như vậy bao nhiêu tiền mặt một năm đại khái mua cái hai ba tần a về sau mấy chục năm đều phải mua ngày trước chờ một chút nói nhân viên công tác tiến vào đằng sau gian phòng bên trong đợi hào phút sau mới ra ngoài thiên sinh có thể là có thể bất quá ngươi muốn giao năm trăm l c tiền thế chấp nếu là hàng năm ngươi đều tới mua mười năm sau những n à y tiền thế chấp trả lại ngươi có thể bất quá tiền thế chấp chờ thứ nhất lần giao dịch kết thúc lại cho các ngươi cố bạch dừng một chút đáp lại nói được nam giang bắc căn cứ khu một trận đặc thù thẻ số trôi nổi quân dụng xe bay lái ra cửa thành đi tới một chỗ sơn cốc địa điểm trên xe đi xuống hai tên mặc hắc kim sắc chiến y nữ tử còn có một cái cổ long hạ h á n phục nữ tử ba tên nữ tử mỗi người mỗi vẻ đều là q u ố c sắc thiên hương cấp bậc ba người đi tới cửa vào sơn cốc chỗ t r u n g quanh có một chút chiến đấu vết tích còn có l ẻ thẻ một hai con phá không cấp dị thú cầm đầu nữ tử trong tay bay ra hai đạo ngọn lửa màu đen rơi vào t r u n g quanh dị thú bên trên chạm đến h ỏ a diễm chỉ là trong nháy mắt dị thú liền hóa thành cho tàn bạch linh chính là chỗ này c ấ nguyệt quay đầu nhìn về phía bên cạnh mặc cổ trang nữ tử một trăm hai mươi hai năm trước long võ lịch năm 1161 n g à y 13 t h á n g 7 năm 16 lúc 43 phần đây là máy truyền tin cuối cùng truyền thâu hình ảnh thời gian cấu nguyệt lại bổ sung một câu được bạch linh nhẹ gật đầu đứng tại cửa vào sơn cốc vị trí cấu nguyệt cùng lâm lưu h â n thấy thế thì là đi đến bên cạnh t ừ n g đạo huyền ảo vầng sáng màu trắng tại bạch linh trên người phun trào vô số màu trắng lưu quang từ trên thân thể nở rộ trốn vào đến sơn cốc vị trí chỗi trong hư không trong mơ hồ tựa hồ có thể nghe tới dòng sông tiếng vang hoa sơn cốc mười mấy mét không trung một cái như lăng kính một dạng màn ảnh khổng lộng nhập vào trong không khí trong màn hình cảnh tượng nhanh chó cố n g u y bạch n khi t đó là một cái cứng rắn xem ra mười phần có tinh thần khí tiểu lão đầu trên màn hình cảnh tượng là dần dần trở nên chậm cảnh tượng bên trong cũng cùng chung quanh có chút biến động nhưng không khó coi ra nơi đó chính là hơn một trăm năm sân gốc dần dần hình ảnh dần dần rõ ràng một đạo cao tuổi thân ảnh đứng tại cửa vào sơn gốc chỗ mặc trên người một kiện hưu nhà não dài còn dài bên cạnh là một cái hố sâu to lớn thân ảnh khuôn mặt thượng đều là nếp nhăn nhưng thuộc về cố bạch dung mạo hình dáng lại hết sức rõ ràng nơi xa một cái phá không cấp răng nanh mãnh liệt heo nhìn thấy có việc người hướng phía hình ảnh bên trong thân ảnh vào tới thân ảnh nhìn về phía răng nanh mãnh liệt heo đồng thời không có động tác một màn này nhìn xem cố n g u y ệ t cùng lâm lưu h â n rất là kỳ quái vì cái gì bạch cà không né tránh lâm lưu h â n nghi ngờ thì thảo nói nhỏ cố bạch nhẹ nhàng lắc đầu rất nhanh di thú đến cố bạch trước mặt đem cố bạch đụ bay cố bạch tự hồ là sớm có đoán trước đồng dạc cầm trong tay may truyền tin l tại sẽ rơi xuống đáy hố thời điểm cầm trong tay máy chuyển tin bóp nát đẻ xuống y phục trên người một cái nút quần áo giải trừ ngụy trang hình thức thay đổi thành một kiện màu xanh xâm chiến y để đem chiến y cởi sau nhét vào tại chỗ cố bạch liền tiến vào ẩn thân trạng thái biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại răng n anh mánh liệt heo nhảy đến hố to bên trong cắn xé chiến y hình ảnh hắn thật là giả chết c ố nguyệt nhìn xem hình ảnh s ư n g sở tại nguyên chỗ tốt nhất tình huống phát sinh nhưng sau khi giả chết cố bạch đi nơi nào vì cái gì không có lần nữa tiến vào căn cứ khu bên trong răng anh liệt heo cắn xé một lát sau gặp nhân loại đã biến mất không thấy gì nữa, liền rời đi hố sâu. hình ảnh cũng ở nơi đây đình chỉ sau đó màn hình hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trong không khí bạch ca xảy ra chuyện thời gian điểm sau chung quanh căn cứ khu không rõ thân phận còn có củng cố bạch dung mạo tương tự người ta cũng điều tra nhưng không có gì phát hiện lớn nhất khái quát chính là tiến vào một cái trong vết nước không gian lâm lưu h â n phòng đoàn nói bạch linh ngươi không sao chứ c ố nguyệt đi tới bạch linh bên cạnh trào hỏi nói bạch linh trùng điệp thở hào hẹn h i ệ n nhiên quay lại một q u a n g thời gian đối với hiện tại nàng tiêu hao rất lớn một đạo màu xanh sóng nước biết từ lâm lưu hơn trong tay bắn ra đem bạch linh toàn bộ thân thể báo khỏa nước biết một lát sau lại biến mất trong không khí nhìn thấy bạch linh trạng thái tốt đã khá nhiều cấu nguyệt hỏi chung quanh có cái gì vết nước không gian hoặc là nói những năm này nơi này có hay không xuất hiện qua cái gì vết nước không gian khoảng cách gần nhất vết nước không gian chỉ có năm mươi km bên ngoài một cái khe hở bất quá là xuất hiện gì thú bạch linh m ô i đỏ khẽ mở nói tiếp hẳn là rơi vào đến không gian tường kép bên trong a có lẽ bây giờ còn sống bạch linh cũng không rõ ràng cấu nguyện kk còn sống hay không nàng k i ế p trước đối với cấu nguyện cũng không có bao nhiêu hiểu rõ dù sao cấu nguyện ở tiếp trước bởi vì lâm lưu hơn sự tình rời khỏi lưỡi g a o tiểu đội rời khỏi quan phương tầm mắt cho nên đằng sau nàng cũng không rõ lắm nàng cũng không biết tương lai mình đem ba ngàn năm ký ức mang về sẽ khiến bao nhiêu hiệu ứng hồ điệp dù sao kiếp trước chính mình cùng cấu nguyệt cùng lâm lưu hân cũng không nhận biết thực lực của hắn cấu nguyệt nghe vậy t r ầ mặc m một lát hình ảnh bên trong cố bạch mặc dù là bị công kích một phương bất quá biểu diễn ra thực lực cũng không giống như một cái lớn tuổi lão nhân theo lý tới nói cố bạch thời điểm đó lực lượng hẳn là nhiều nhất một hai trăm tế bào cường độ bạch ca tựa hồ đang giấu giếm thứ gì lâm lưu hân đứng tại c ấ nguyệt bên cạnh hồi tưởng lại vừa mới hình ảnh trong đầu nhắc lên phong bạo chương o i n h n tám mươi chín lao thiên là cái rất tiện đồ vật xuất hiếu hình n g t ảnh trở lại cố bạch bên này cố bạch rời đi chợ đen sau liền về tới trong công viên ngươi còn không có cầu sóng a vừa tiến vào đến trong công viên liền thấy ngồi ở bên hồ thân ảnh mạ anh lan quay đầu lại hạ hạ ý thức phản bác cố thúc ngươi tại tối nay trở về ta liền câu được mười con cố bạch đi tới mạ anh lan trước mặt nhìn thấy bên trong giống tuyết lộ ra một bộ đương nhiên biểu lộ được rồi nhanh lên trở về ngươi không phải muốn đi nghiên cứu chế tạo dược tế sao như thế nào mỗi ngày hướng ta trôi này chạy cố bạch đem nàng cần câu trong tay đ ậ t lại nâng lên cần câu xem xét quả nhiên mồi câu đã sớm biến mất không thấy gì nữa nghiên cứu chế tạo dược tế nơi nào là chuyện dễ dàng như vậy a tài chính thiên phú còn có vận khí linh cảm thiếu một thứ cũng không được a mạ anh lan có chút bất đắc dĩ lắc đầu thương lượng với ngươi chuyện này muốn hay không cố bạch tự hồ là nghĩ đến cái gì nói ta đầu tư ngươi nghiên cứu chế tạo ngươi đừng mỗi ngày tới đây quay dậy ta được không cố thúc ngươi đây là muốn đuổi ta đi ta khi còn bé ngươi có thể thích nhất ta m ã anh lan khóc chít chít một bộ dáng vẻ hủy khuất cố bạch dôi ra một cái tay mở ra một năm cho ngươi đầu tư năm ứ c m ã anh lan nghe vậy con mắt biến thành hai cái thỏi v à g dòng được cố thúc ta lập tức liền đi lần sau khi ta tới nhất định sẽ sớm ngươi thông chi cố thúc ngươi được đồng ý của ngươi ta mới lại đây cố bạch kết nối thông tin khí cho ma anh lan tiến hành đánh khoản đánh tới ma anh lan đứng thằng người hoàn toàn không còn vừa mới đối cố bạch tùy ý bộ dáng cố lao bản cảm tạ đầu tư của ngươi về sau ta chính là của ngươi người làm công t h ỉ nhất n h thiết phải coi ta là châu ngựa sử dụng không có gì bất ngờ xảy ra lần này chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn m ã anh lan được thuận lợi đổi ra công viên đang lúc cố bạch coi là đưa tiễn cái này đáng ghét tính có thể an tâm câu cá thời điểm công viên đại môn lại lần nữa bị mở ra một thân ảnh khóc sức mướt đi tới cố bạch trước mặt ôn cố bạch đùi cố thúc vì cái gì ta chính là không cảm giác được linh thực ý thức có phải hay không ta không có phương diện này thiên phú hà nhậm đông khóc kể lệ còn không có tốt nghiệp đại học thời điểm hắn cũng đã là một cái sơ cấp linh thực sư bây giờ hắn đều sáu mươi tuổi tả hữu người vẫn là sơ cấp linh thực sư hơn ba mươi năm trung cấp linh thực tu luyện cho hắn chỉnh tan b ỡ ngươi nhìn vừa vội cố bạch vỗ vỗ hà nhậm đông bả vai nhẹ lay động đầu nếu là không có đạo vô nhai cố bạch có thể căn bản liền trở thành không được trung cấp linh thực sư bất quá bây giờ đã là cao cấp linh thực sư tiêu chuẩn cố bạch vẫn là có tư cách v ấ n một chút hà nhậm đông bình tĩnh lại tâm tình không nên gấp lao thiên là cái rất tiện đồ vật ngươi càng nghĩ muốn cái gì hắn lại càng không muốn cho người cái gì ngươi cứ việc nỗ lực là được còn lại liền giao cho mệnh được rồi đứng lên b ồ i ta câu cá nghe tới cố bạch lời nói hà nhậm đông tỉnh táo lại đi qua một phen kịch liệt tư tưởng phân tranh sau quyết định ngã ngửa sáu tuế nguyệt như thoi đưa khoảng cách long võ lịch năm một nghìn ba trăm càng ngày càng gần trên inter n e t xuất hiện liên quan tới long hạ quan viên bê bối còn có căn cứ khu tập kích tin tức càng ngày càng ít tự hồ là cả hai tiến vào chân chính chiến tranh lạnh kỳ cũng tự hồ là muốn tới long hạ tối cao nghị hội nhất đều có chỗ thu liễm chuẩn bị tại thời điểm này quyết một trận thắng thua bất quá đây hết t h ầ đều cùng cố bạch không quan hệ cố bạch bên này vẫn là tại vững bước phát triển từ vong n h i ể m trùng phân thân tại hấp thu liệt thiên cấp dị thú huyết sau tế bào cường độ cũng tại ổn định tăng lên cố bạch chế tác đại lượng ngũ tinh tế b à o dược thể cung cấp tự mình tu luyện ngã ngửa tu luyện dưới thời gian qua đi mấy chục năm cố bạch cũng rốt cục có thể tại không sử dụng đạo vô nhai tình huống dưới đối linh thực tiến hành tập thể thôi miên hà nhậm đông là trở thành trung cấp linh thực sư mà nỗ lực mà anh lan vì nghiên cứu chế tạo dược tế nỗ lực lưu hạo đông vẫn là cái kia thê còn nghiêm h á c chính nghĩa vẫn chưa trở về cố bạch mỗi ngày vẫn là tại trong công viên câu cá trong lúc rảnh rỗi tu luyện hoặc là làm cái tắm thuốc đạo mắt thời gian đi tới cố bạch kinh hô một tiếng nằm ở trên giường ý thức tiến vào một cái cực kỳ nhẹ nhàng trạng thái thị giác biến hóa hắn thấy được chính mình ngủ ở trên giường thân thể đây chính là đại mộng nội cảnh kinh tầng thứ ba xuất khiếu sao cố bạch trí đổ sờ thân thể của mình phát hiện tay trực tiếp từ giữa đó xuyên qua tựa hồ chính mình cũng không tồn tại ở thế giới này hắn đi tới trước gương trong gương cũng không có chính mình thân ảnh nhìn một chút mình bây giờ linh thể toàn bộ thân thể đều là màu lam n h ạ t như cái tiểu lam người một dạng quần áo trên người hình dáng vẫn là bản thể mặc quần áo nhưng là mình bản thể lại có thể tiến vào đạo vô nhai trạng thái nói cách khác xuất khiếu trạng thái còn có thể tu luyện nhìn xem trên giường chính mình bản thể bốc lên nhàn nhạt màu đỏ khí tức cố bạch lẩm bẩm một câu cố bạch giống như là nắm giữ bay trên trời năng lực một dạng xuyên qua phong ố c đi tới trên bầu trời nhìn xem phía d ư ớ i hoa viên cảnh tượng cố bạch không khỏi cảm nhận được đại mộng nội cảnh kinh chỗ thần kỳ vốn cho là tiến vào tầng thứ ba cần tiêu hao mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian không nghĩ tới tại ngã ngựa tình huống d ư ớ i công pháp này giống như là linh cơ một điểm thông một dạng lập tức liền hiểu quả nhiên có đôi khi tu luyện loại vật này thật sự là nhìn m ệ n a Cố bạch c không ả một giác được thân thể bất luận cái gì trọng lượng,、tại、công viên không trung tung giác trong, cũng không hưởng gì. cái tại viên loại mười diệu, được cảm nước cho được cố bạch thân thể bất trốn tạo bất phần hồ nhân hồ ảnh luận này bên bay, vào kỳ kỳ m cái bầy cá từ cố bạch thân thể bên trong xuyên qua bốn đây chính là đại mộng nội cảnh kinh bên trong nói linh thể hóa sao cố bạch đối với bây giờ trạng thái hết thể đều cảm thấy mười phần mới lạ nhìn xung quanh chúng quanh du đãng bầy cá hao phí một chút thời gian q u a n t h ư ở n g mới đi đến mấy chục mét ở dưới đáy hồ tại nguyên chỗ ngừng lại một lát sau cố bạch hướng phía đáy hồ phía dưới độn đi sáu tác giả đã lâu không có cầu đại gia để ta hút vượt thọ nhanh lên để ta hút k h ẽ hấp nửa phút là được một phút đồng hồ cũng được một phút rưỡi cũng quá hương chương chín mươi nắm giữ m ộ t cảnh thứ m ộ ư ơ i ba rơi tối cao nghị hội nhất chương chín mươi nắm giữ m ộ t cảnh thứ m ộ ư ơ i ba rơi tối cao nghị hội nhất tiến vào trong lòng đất t r u n g quanh đều là một mảnh mở tối cùng hỗn độn bất quá lấy cố bạch thị lực có thể nhẹ nhõm thấy rõ t r u n g quanh cảnh tượng đơn giản chính là bị nước bùn bùn cắt cùng tầm đất tiếp tục hướng phía dưới di động đi tới dưới mặt đất khoảng một m vị trí cố bạch phát hiện phía dưới cảnh tượng đều liên miên bất tận sau đó lòng hiếu kỳ của mình liền biến mất nguyên lai、like、dưới mặt đất là như vậy. Trở lại trên mặt hồ. cố bạch bay đến trong công viên giám sát chỗ phát hiện không có bất kỳ cái gì phản ứng tại trong công viên chuyển vài vòng sau cố bạch đi tới bên cạnh linh thực bồi dưỡng cao úc không nhìn thẳng đại lâu sắt thép tường ngoài tiến vào đại lâu nội bộ loại cảm giác này giống như là trong n g n g một dạng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó cố bạch tại đại lâu từng cái trong tầng lầu bay tới bay lui cao úc bên trong hệ thống an toàn đồng thời chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cảnh cáo thử nghiệm lợi dụng bây giờ thân thể sử dụng chiến kỹ hoặc là khác năng lực lại phát hiện trừ đại mộng nội cảnh kinh bên ngoài năng lực toàn bộ sử dụng không được đối với hiện tại linh thể thân thể tiến hành một hệ liệt nghiên cứu sau cố bạch đi tới công viên trong i cái ế n vào một t phòng ngủ, m ộ thế cái trung niên trung tử t nam đang mang e o hào nón trò chơi nằm trò t r chơi ở ê giới ư ờ n g đ giả lập nịch h h g thời đại bên trong chung quanh là trong thế giới giả lập một cái căn cứ thị cảnh tượng ta tiến vào trong thế giới giả lập cái kia vốn là người đâu ngoa tạo Cố Bạch đại mộng nội cảnh kinh tu luyện chính là tinh thần thể cho nên cố bạch cũng rõ ràng nơi này là thế giới tinh thần thế giới tinh thần ở giữa hồ nước đại biểu cho một người tinh thần thể cường độ mộng cảnh tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh cố bạch chỉ là để nam tử xa vào đến trong mộng cảnh đồng thời không có đối nam tử mộng cảnh tiến hành sửa chữa cho nên nên mộng cảnh là lấy nam tử ký ức làm cơ sở cấu tạo mộng cảnh không ngừng tại phát sinh biến hóa cố bạch giống như là mở ra thị giác thượng đế nhìn xem mộng cảnh nhân vật chính ở đây mở hậu cung bốn rất nhàm chán cố bạch biến hóa thành một nữ tử tham gia đến trong ngậu cảnh một đao đâm chết nhân vật chính tại đâm chết nháy mắt một cô cực lớn sức lôi kéo chuyển đến sau đó cố bạch bị bãi xích ra trung niên nam tử thân thể tung bay ở dưới trần nhà mà trung niên nam tử cũng từ trong ngậu bừng tỉnh mở to mắt mê mang nhìn một chút bù phía ta không phải tại thế giới giả tưởng sao như thế nào đống nhiên hãy nằm mơ rồi bất quá nam tử cũng không nghĩ nhiều ý thức lần nữa tiến vào đến trong thế giới giả lập thân thể tiến vào trạng thái ngủ say cố bạch thấy thế cũng rời khỏi nên gian phòng tiếp tục thí nghiệm xuất khiếu năng lực thang đến mặt trời mọc cố bạch mới trở lại trong thân thể của mình đi qua một đêm thí nghiệm cố bạch cũng cơ bản hiểu rõ xuất khiếu tác dụng đầu tiên chính là có thể đi vào đến những người khác thế giới tinh thần bên trong có thể đối nó tạo thành tinh thần tổn thương cùng loại với tinh thần dị năng cũng có thể cấu tạo mộng cảnh nắm giữ mộng cảnh tiếp theo chính là mình linh thể không thể cách mình thân thể quá mức xa xôi và không thì linh thể cường độ sẽ dần dần yếu bớt vượt qua nhất định phạm vi sẽ cưỡng chế tính trở lại trong thân thể của mình lấy bây giờ cố bạch thực lực linh thể đại khái có thể tại cố bạch thân thể phương viên ba mươi km tự do hoạt động cuối cùng chính là nhân thể tinh thần cường độ cùng tế bào cường độ có một chút móc lối dù sao tế bào cường độ cao nói do não bộ tế bào cường độ cao thế giới tinh thần cũng tự nhiên sẽ cường đại một chút tiến vào cao tế bào cường độ người cố bạch có thể cảm nhận được một cô rất rõ ràng bài xích tác dụng sau khi rửa mặt cố bạch tiến vào thường ngày câu cá thời gian cố bạch trong lòng âm thầm suy nghĩ đại ngộng nội cảnh kinh xuất khiếu phối hợp nội cảnh hiệu quả so trong tưởng tượng còn tốt hơn có lẽ có thể lợi dụng năng lực này thu hoạch được những cái nào cổ võ thế gia công pháp có thể từ quá khứ truyền thừa đến bây giờ đủ để chứng minh công pháp của bọn hắn ưu thế lại cũng không phải là giống như là đạo vô nhai còn có băng cơ ngọc cốt những n à y công pháp một dạng khó mà tu luyện mộng cảnh vì cố bạch nắm giữ chỉ cần cam đoan chính mình an toàn điều kiện tiên quyết tiến vào mục tiêu trong mộng cảnh lợi dụng nội cảnh năng lực nắm giữ mộng cảnh hẳn là có thể nhẹ nhõm thu hoạch được hắn cổ võ phương thức tu luyện bất quá ý nghĩ này áp dụng còn phải qua chút năm dù sao bây giờ linh thể có thể tự do hoạt động phạm vi cũng không lớn xong rồi đông ra ta thành a lúc này công viên đại môn mở ra chuyển đến một trận điên cùng tiếng cười to hà nhậm đông cười đến khuôn mặt đều xuất hiện bật nhậu không ngừng ta xong rồi ta thành công cùng linh thực ý thức tiến hành liên hệ hà nhậm đông cười cười nước mắt đều đi ra giống như là tại khóc dòng dòng đồng dạng cố bạch nghe vậy cũng là cười nói được à còn tưởng rằng ngươi qua được chút năm mới có thể trở thành trung cấp linh thực sư đâu ban đêm cô thúc tự mình xuống bếp để ngươi cha mẹ còn có tiểu lan cùng một chỗ lại đây cố bạch cũng rõ ràng hà nhậm đông những năm này áp lực tựa như một người kiểm tra công nếu là năm thứ nhất thi không đậu mỗi người đều có thể tiếp nhận năm thứ hai kiểm tra công thi không đậu liền sẽ mang đến cho mình to lớn tinh thần áp lực đệ thập năm thi không đậu lời nói mang đến áp lực đủ để đệ sập một người mà hà nhậm đông bây giờ đã chừng bảy mươi tuổi tại sơ cấp linh thực sư bên trong đã chờ đợi mấy chục năm mặc dù chung quanh người đồng lứa bên trong cũng rất ít có người trở thành trung cấp linh thực sư nhưng thời gian mấy chục năm ngày qua ngày luyện tập đằng sau mỗi một ngày luyện tập đều sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng r ơ m được thúc không được ta đến cùng ta trước đó đám bạn chí cốt nói một tiếng cha mẹ còn có tiểu lan ban đem lại cho bọn hắn kính hỉ nói hà nhậm đông vừa giận lửa cháy chạy ra công viên cố mạch thấy thế hơi nết khỏe môi lên, lên nếu là, hắn là hà nhậm đông. Có、so、t hà, thực thực hà nhậm đông đến c nửa đêm sau một mươi hai n mình h giờ lại chạy tới cùng bằng hữu chúc mừng ma mã tiểu đạo hà đảo bọn hắn thì là lưu tại cố bạch trong sân phòng cho khách thẳng đến hôm sau mới rời đi thời gian lạc yên không một tiếng động khoảng cách long võ lịch năm một nghìn ba trăm càng ngày càng gần trên internet căn cứ nhận tập kích hoặc là quan viên mặt trái tin tức biến mất thay vào đó chính là long hạ thứ mười ba lần tối cao nghị hội nhất sắp khai triển tin tức từng cái căn cứ khu căn cứ trưởng cùng cao tầng lần lượt tiến về long hạ trung bộ loại cực lớn căn cứ khu b à i k i n h căn cứ khu đồng thời toàn bộ long hạ bao p h ủ tại một loại cực kỳ k i ể m chế bầu không khí tựa hồ có đồ vật gì đang nổi lên bất quá đây hết t h ả đều cùng cố bạch không quan hệ cố bạch hao phi món tiền khổng lồ tại công viên dưới mặt đất bắt đầu thành lập được thuộc về mình trụ sở bí mật điều dưỡng thực cao ốc bên kia tử vong n i ệ m trùng đại gia đình chuyện rời đến bên này c ò người mua một nhóm loại hình mới nhất hình loại dân thể t đi tới long võ lịch năm một nghìn ba trăm linh cũng chính là bảy năm sau bài kinh căn cứ khu bên trong một cái to lớn to lớn trong cung điện không còn chỗ ngồi toàn bộ đều là đến từ từng cái căn cứ khu cao tầng còn có lần này nghị hội chủ yếu vấn đề là trí tuệ nhân tạo phải chăng có thể chân chính tham gia đến long hạ chính trị bốn chương chín mươi một nội chiến hỗn loạn thời đại chương chín mươi một nội chiến hỗn loạn thời đại long hạ tối cao nghị hội nhất tổ chức ba ngày sau một cái toàn dân bỏ phiếu công bố tại trên internet tất cả 18 t u ổ i trở lên công dân đều có thể lựa chọn tham gia không tham gia coi là bỏ quyền bỏ phiếu là tối cao nghị hội nhất thượng mô p h ỏ n g thông qua hiến pháp trí tuệ nhân tạo tham gia đến tất cả long hạ chính trị đối tất cả long hạ quan viên tiến hành giám sát nên hiến pháp có c h ọ n vẹn hơn trăm vật chữ toàn dân bỏ phiếu tỷ lệ thông qua đạt vì 80% trở lên lại tối cao nghị hội nhất tỷ lệ thông qua vì 80% trở lên coi là thông qua hoặc là toàn dân bỏ phiếu tỷ lệ thông qua đạt tới c h trực tiếp thông qua đương nhiên mỗi người tư duy không giống dù cho cho rằng một hạng luật pháp đối với long hạ mượn phần hữu ích muốn thông qua cũng không phải đơn giản như vậy dù sao long hạ quan phương bất kỳ động tác gì đều sẽ khiến cho một chút đoàn thể lợi ích bị hao tổn rất nhanh thời gian đi tới sau ba tháng trong ba tháng này internet thảo luận nội dung đều là tối cao nghị hội nhất nội dung trước đó tinh hỏa bại lộ đại lượng liên quan tới quan phương quan viên bê bối cho nên toàn dân bỏ phiếu tỷ lệ rất nhanh liền tiêu thăng đến chín mươi nhiều lại còn tại chậm chạp tăng lên tại tối cao nghị hội nhất trong lúc đó toàn bộ long hạ rất tiến tĩnh đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì sự cố rất nhanh khoảng cách tối cao nghị hội nhất mở ra nửa năm hiến pháp toàn dân bỏ phiếu kết thúc sau cùng toàn dân bỏ phiếu tỷ lệ vì 94-55, m à tối cao nghị hội nhất tỷ lệ thông qua không biết cố bạch nhìn thấy tin tức này ý nghĩ đầu tiên là hẳn là không thông suốt qua tham gia tối cao nghị hội nhất cấp bậc đại đa số đều là thế g i a người làm sao lại có 80% trở lên người muốn thông qua bất quá thông không thông qua đối cố bạch cũng không có ảnh hưởng dù sao giám thị chỉ là long hạ quan viên nhưng cố bạch vẫn là hao phí món tiền khổng lồ để cho người ta đến đem chính mình trụ sở d ư ớ i đất biến thành một cái sắc thép to lớn thành lũy bởi vì hắn biết tinh h ỏ a cùng thế gia chiến tranh tỷ lệ lớn muốn chân chính mở ra ổn một điểm chuẩn không có vấn đề nếu là chung quanh gặp phải tập kích chính mình trốn ở dưới mặt đất cũng tương đối an toàn nửa năm toàn dân bỏ phiếu sau tối cao nghị hội nhất liền không có lại làm toàn dân bỏ phiếu một năm sau tối cao nghị hội nhất kết thúc long hạ quay về thường ngày lần này tối cao nghị hội nhất bên trong thông qua một chút nghề nghiệp hoặc là ngành nghề tương quan luật pháp nhưng chính là không có toàn dân bỏ phiếu vậy thì trí tuệ nhân tạo luật pháp mấy ngày sau một cái tin tức manh động long hạ bài kinh căn cứ khu một trận bay hướng long hạ nam bộ không h ạ n nhận tập kích toàn bộ không hạm rơi vỡ tử vong nhân số đạt tới mấy vạn người trong đó hơn một trăm n g ư ờ i là trở về long hạ nam bộ long hạ quan viên t r u n g quanh căn cứ khu tiến về c h i viện lưỡi giao tiểu đội cùng quân phòng thành hy sinh hơn một người trong đó liệt thiên cấp năm người đang thiên cấp sáu mươi tám người khoảng cách tin tức mới ra một tháng sau long hạ quan phương còn tại đối không hạm rơi xuống vị trí tiến hành nghị cách cứu viện sự kiện trên bị hậu thế xưng là vì long hạ nội chiến ngoại nổ long võ lịch năm một nghìn ba trăm linh một ngày một ư ơ i năm tháng một tại này sắp tiến vào năm mới thời khắc long hạ nội chiến bắt đầu thế kỷ hai mươi một tả hữu vì hòa bình niên đại thế kỷ hai mươi mốt hậu thế giới đại biến đến long võ lịch vì hủy diệt thời đại long võ lịch không năm đến năm một nghìn ba trăm linh một vì tân sinh thời đại mà long võ lịch năm một nghìn ba trăm linh một đến nội chiến kết thúc vì hỗn loạn thời đại đến nước này nhân tính để long hạ tân sinh hạ m à n kết thúc hỗn loạn bắt đầu tại cái này khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại có không ít người bắt đầu một lần nữa mê tín đứng lên thắp hương b á i phật thỉnh cầu đầy trời tiền phật phù hộ long hạ long hạ thành lập đến nay không hạ lần t h ứ n h ấ t n h ậ n nhân loại tập kích không hạm sự kiện sau long hạ lại quay về tại bình tĩnh bất quá toàn bộ long hạ quần q u ầ n xóng ngầm liền cố bạch đều cực ít đi ra ngoài câu cá đều câu kinh hồn t ă n g đảm ngủ cũng dọn đến trụ sở dưới đất mà anh lan sợ trực tiếp chạy đến cố bạch bên cạnh nuôi dưỡng cao ốc tiến hành dược tề nghiên cứu dù sao nuôi dưỡng đại lâu dược tề nghiên cứu đều là ở dưới đất có một chút cảm giác an toàn lưu hạo đông cũng bị lao bà quan cầm đoạn sáu khoảng cách không hạm sự kiện đã qua nửa năm trong khoảng thời gian này đồng thời chưa từng xuất hiện cái vấn đề lớn hơn gì bất quái một đoạn thời gian sẽ xuất hiện cái gì căn cứ khu nhận tập kích cái gì quan viên bê bối cố bạch ngồi tại nhà mình trong công viên câu cá thành thục nam nhân khuôn mặt mang theo một chút phiền m u ộ n thời gian này cái gì là cái đầu a khắp nơi đều căn cứ khu nhận tập kích tin tức cố bạch rõ ràng rang bắc căn cứ khu khẳng định cũng biết mà là bây giờ tập kích cũng không chỉ là nhằm vào một ít quan viên liền những cái kia vô tướng q u a n người cũng bị không khác biệt công kích này tinh h ỏ a không phải vì bình dân lợi ích sao như thế nào bây giờ ngay cả người mình đều làm đi cố bạch nhìn thấy những ngày này tin tức hơi nghi hoặc một chút này tinh hoạ đến cùng là vì cái gì ngươi nói hắn muốn cho trí tuệ nhân tạo giám sát long hạ quan viên bảo hộ nhân dân lợi ích bây giờ lại tập kích không hạm dẫn đến mấy vạn người bình thường tử vong bốn cố bạch cũng không có nghĩ nhiều như vậy chỉ là nghĩ vô luận như thế nào đánh thụ thương c h u n g quy là lao bách tính nha bọn hắn đánh liền đánh ảnh hưởng cố bạch bọn hắn những dân chúng này sinh hoạt làm gì nha câu cái cá đều sợ có đồ vật gì bay đến trong công viên tới bốn suy tư một lát sau cố bạch liền không lại nghĩ có lẽ qua chút năm ở giữa chiến kết thúc nữa nha chính mình là cái tiểu nhân vật vô luận như thế nào nghĩ nhân ra vẫn là đánh như thế nào bốn hoàng hôn giang lâm cố bạch mặc vào một thân áo khoác màu đ chuẩn bị tiến về chợ đen cầm năm nay dị thú huyết một cái mặc chiến y màu tím trung niên nam tử đứng tại cửa công viên khuôn mặt có chút quen thuộc còn có lạ l ắ m trọng yếu chính là đầu phát cực kỳ nồng đậm nam tử bước chân tựa hồ là đang chuẩn bị rời đi nhưng nhìn thấy cố bạch ánh mắt có chút phức tạp đã lâu không gặp cố viễn bốn chương chín mươi hai thử lôi cự điêu không biết người áo đen chương chín mươi hai thử lôi cự điêu không biết người áo đen u mấy chục năm không thấy như thế vợ ta ngươi tóc là tóc giả vẫn là phục dụng dược tế nha cố bạch thấy rõ là hách chính nghĩa khuôn mặt sau cười nói mấy chục năm không thấy hách chính nghĩa khuôn mặt không nhiều l ắ m biến hóa nhưng ánh mắt xem ra rất t ă n g thương hách chính nghĩa hơi nhếch khỏe môi lê n lên thế nào ta có tóc bộ dáng vẫn là rất đẹp trai được không x o á i x o á i x o á i cố bạch qua loa đáp lại sau đó chỉ chỉ trong công viên đi vào ngồi một chút không được ta có chút việc hách chính nghĩa dừng một chút sau đó lắc đầu nói ngươi này rất biết hưởng thụ nha xem ra ngươi những năm này trải qua không tồi hách chính nghĩa ánh mắt nhìn về phía trong công viên nhân sinh không phải liền là dùng để hưởng thụ sao đúng ngươi bây giờ ở chỗ nào nha có dành ta đi tìm ngươi hoặc là ngươi tìm đến ta ta ngày mai liền đi lần này trở về vốn là không muốn đánh nhiều người không nghĩ tới người vừa vặn đi ra ngoài gặp ta cái kia cố bạch vừa định nói chuyện lại bị hách chính nghĩa đánh gãy đi cố viễn ta có chút việc đi trước h ả o h ả o bảo trọng nói hách chính nghĩa đi đến cố bạch trước mặt nhẹ nhàng ôm hắn một chút vô vũ cố bạch phần lưng tiếng nói vừa ra hách chính nghĩa bước nhanh rời đi tốc độ rất nhanh nhanh chóng biến mất ở phía xa trong bể người cố bạch hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có đuổi theo hắn, biết mỗi người đều sẽ có thân đường. hắn không muốn can thiệp cái gì chỉ hy vọng đều không hối hận tại nguyên chỗ xứng sở sau khi cố bạch hướng chợ đen phương hướng tiến đến rất nhanh cố bạch đi tới chợ đen xó xỉnh bên trong quen thuộc mặt tiền cửa hàng bên trong gọi một cái thẻ đưa cho nhân viên công tác nhân viên công tác tiến hành tin tức xác nhận sau đem một cái không gian giới chỉ đưa cho cố bạch trong giới chỉ chính là dị thú huyết giá trị một nghìn nước tả hữu dị thú huyết đưa tặng một cái mười mấy mét khối không gian giới chỉ thuận tiện mang theo rất bình thường trở lại công viên cố bạch c ư ờ i trong sân một cái bí ẩn thang may tiến vào trụ sở trong lòng đất trụ sở dưới đất có sáu tầng dưới mặt đất một tầng là dược tề nghiên cứu chế tạo chế tắc khu dưới mặt đất dưới mặt đất sáu tầng là bây giờ cất giữ t ử vong nghiệm trùng địa phương cố bạch không có đem những này t ử vong nghiệm trùng làm tiến trong không gian giới chỉ dù sao đặt ở trên người mình cũng chưa chắc có bao nhiêu an toàn cứ việc nói t ử vong nghiệm trùng dù cho tại không gian đứng im trong không gian giới chỉ cũng sẽ không tử vong dưới mặt đất hai ba bốn tầng bây giờ còn chưa hữu dụng đồ cố bạch đi tới dưới mặt đất một tầng mua liệt thiên cấp dị thú huyết bị cất giữ trong một cái to lớn dương kim loại bên trong có vài thước cao số mét chiều rộng cố bạch mở ra dương kim loại nồng đập mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất một tầng Cố bạch từ bên cạnh xuất ra một dương lớn đặc thù dược thủy đổ vào d ư ơ n g kim loại bên trong cũng không lâu lắm t r u n g quanh mùi máu tươi biến mất đây là cố bạch chế tác trung hòa huyết dịch hương vị dược thủy bên trong có bao nhiêu loại đặc thù linh thực có thể để dị thú huyết biến đến ngọt mùi thơm át ghé vào trên thân thể mình từ vong n h i ể m trùng phân thân rơi trên mặt đất dần dần biến lớn rất nhanh trở nên so cố bạch còn lớn hơn gấp hai ba lần cố bạch không chế hắn nhảy vào đến dị thú huyết dương kim loại bên trong mở ra miệm rộng không ngừng hút trong dương huyết dịch thẳng đến nửa đêm mới đưa bên trong huyết dịch toàn bộ hấp thu xẻ xẻ. Làm xong đây hết thể sau. Cố bạch t vâng h một n dưới đất một n giang l phòng ngủ bắc ê n t r căn cứ khu yên tính ban đêm trở nên sôi trào lên ánh lửa ngốc trời tiếng nổ vừa t h u y ể n ra căn cứ khu xuất hiện r ồ n dập tiếng cảnh báo tích tích tích tích rất nhiều cư dân đánh thức liền người nhà từ trong phòng đi ra yên tính giang bắc căn cứ khu nháy mắt trở nên ồn ào vô cùng cố bạch thấy thế giật mình một cái thuấn thân biến mất tại nguyên chỗ về tới thân thể của mình bên trong mặc dù nói linh thể trạng thái làm lơ đại bộ phận công kích nhưng xuất hiện tình huống này khẳng định sẽ có quan phương rất nhiều cường giả xuất hiện nếu là trong đó có tinh thần loại dị năng cường giả có thể liền xảy ra chuyện linh thể quay về thân thể sau cố bạch từ trên giường tỉnh lại bắt đầu xem xét tình huống ngoại giới ở căn cứ thành thị xuất hiện tình huống sau tường thành còn có căn cứ khu bên trong các nỏ ngách đều có cường giả phóng lên tặt trời hướng phía bạo tạc vị trí chỗ ở bay đi giang bắc căn cứ khu quan phương giống như một đài máy móc đồng dạng cao tốc vận chuyển cư dân đều bị phân phát về đến trong nhà hoặc là đất trống ngay sau đó bạo tạc vị trí cách đó không xa t r u y ề n đến một trận va chạm kịch liệt tâm thanh cố bạch rõ ràng đó là có người ở nơi đó chiến đấu ước chừng mấy phút sau lại là một trận kịch liệt tiếng nổ t r u y ề n đến cố bạch vị trí chỗ ở khoảng cách bạo tạc vị trí có nhất định khoảng cách mà lại giám sát góc độ nhìn cũng không phải rất rõ ràng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người ở trên không trung nhanh chóng di động đằng sau mười mấy đạo thân ảnh theo sát phía sau phía trước đạo thân ảnh kia t r u n g quanh tắm rửa màu tím lôi đình c h i lực dẫn động thiên địa c h i lực lâm thành trên bầu trời mây đen dày đặc t h ô to như thùng nước tráng màu tím lôi đình hướng phía đằng sau người truy kích không ngừng phát ra công kích cường đại lôi đình c h i lực để đằng sau người đều nhận thương tổn không nhỏ cố bạch cũng đại khái nhìn ra những người kia thực lực tập kích cái kia hẳn là cái kia đạo thân ảnh màu tím thực lực tại đăng thiên cấp bất quá nắm giữ này lôi đình c h i lực là đăng thiên cấp bên trong cường giả đằng sau mười mấy đạo thân ảnh cũng đều là đăng thiên cấp bất quá thực lực muốn hơi yếu một chút vừa đánh vừa rút lui mười mấy thân ảnh vừa đánh vừa lui khoảng cách tường thành càng ngày càng gần hắn rời đi vị trí là cố bạch bên này chỗ t ư ờ n g v â y cho nên công viên bên ngoài giám sát cũng thấy rõ kẻ tập kích bộ dáng người này là một cái nửa người nửa thú đằng sau mọc ra hai cặp to lớn màu tím cánh nửa người trên bị bộ lông màu tím bao trùm lấy đầu cũng là một loại nào đó loài chim đầu nắm giữ lôi điện màu tím loài chim bốn đây là đăng thiên cấp tử lôi cự điêu thân ảnh nửa người dưới mặc chiến y màu tím bất quá có chút tổn hại cố bạch nhìn đến đây trong lòng hơi hồi hộp một chút dây cùng quần cùng vừa mới hách chính nghĩa cái kia lao đang giống nh ngay tại điệu nhân thân ảnh sắp đến tường vây thời điểm một tia sáng từ phía chân trời xa qua xuyên qua thời gian cùng không gian khoảng cách lập tức đạt tới điệu nhân trước mặt phanh lực lượng cường đại khiến cho màu tím điệu nhân rơi đập tại trên tường thành to lớn cường độ khiến cho tường thành đều xuất hiện một cái lõm hang lớn sương mù tan đi điệu nhân bị bộ lông màu tím bao trùm lồng ngực chỗ xuất hiện một cái hang lớn một cái màu trắng bạc trường kiếm cắm vào nơi đó từng ngụm từng n g ụ máu m tươi từ điệu nhân trong miệng thoát ra trên bầu trời một thân ảnh chậm rãi rơi xuống một đạo lưỡi biếng âm thanh vang lên lâu như vậy giang bắc căn c ứ khu đều không bị đến tập kích, cứ như vậy bị người đánh có cái gì thù cái gì hoán ở căn cứ thành phố bên ngoài giải quyết không được ngươi dạng này để ta rất khó xử lý nha thân ảnh mặc một thân áo ngủ rỗi tay ra trường kiếm kia tự động từ điệu nhân trên lồng ngực bay ra rơi vào thân ảnh trong tay bay ra sau đại lượng máu tươi từ điệu nhân lồng ngực dâng trào ra b ạ c h đội trưởng đằng sau lại đây quan phương thành viên đối đạo thân ảnh này cung kính nói bên cạnh một chút nhận tập kích gia tộc trưởng bối thì là đứng ở bên cạnh nhìn chăm chăm người chim kia thân ảnh trong ánh mắt mang theo sát y đến đây liệt thiên cấp cường giả khuôn mặt trẻ tuổi là giang bắt căn cứ khu lưỡi giao tiểu đội trung đoàn trường bạch ra d ò n chính nhất mạnh đưa đến căn cứ bên kia đi thôi bạch đội trưởng k h o á t tay áo vẫn cảm thấy có chút không ổn được rồi đưa đến cái khác căn cứ đi thôi nói trong chúng ta hình căn cứ khu không có cường đại tinh thần dị năng giả Tốt. bên cạnh nam tử c h ắ p tay ngay tại bạch đội trưởng chuẩn bị rời đi thời điểm đ i ể u nhân trên người b ộ phát ra uy thế rất lớn bàng bạc màu tím lôi đỉnh đem chung quanh tường thành nổ ra một cái hang lớn đ i ể u nhân trên người không ngừng bành trướng toàn bộ thân hình hướng phía dị thú biến hóa bạch đội trưởng thấy thế tay cầm trường kiếm vài đạo kiếm khí xa qua đem điệu nhân phía sau lưng cánh xo nát cánh biến thành vô số thịt nát rơi trên mặt đất điệu máu tươi nhuộm đỏ điệu nhân chung quanh tường thành vẫn không thay đổi hóa hoàn thành điệu nhân nâng trọng thương thân thể nhảy đến phóng lên tận trời hướng phía tường thành bên ngoài bay đi bởi vì cánh bị phá hư tốc độ kém xa vừa mới nhưng điệu nhân biến hóa vẫn còn tiếp tục phần lưng cánh lại lần nữa mọc ra nửa người dưới cũng hoàn toàn biến thành từ lôi cự điêu chân lớn toàn bộ điệu nhân chỉ là mấy cái nháy mắt liền so vừa mới lớn mấy lần xem ra tựa như một cái chân chính dị thú đồng dạng tốc độ kịch liệt gia tăng rất gần cùng tường thành kéo ra một khoảng cách tường thành bên này đang thiên cấp tường giả vừa muốn đuổi theo thời điểm liền bị mạch đội trường gọi lại bạch đội trưởng ngáp một cái ném ra trường kiếm trong tay sau đó một cái nhảy vọt vững vàng rơi vào trên trường kiếm ngự kiếm mà đi giống như tu chân kiếm tiên đồng dạng bạch đội trưởng thân là liệt tiên cấp bậc tồn tại rất nhanh liền đổi kịp điệu nhân các ngươi tinh h o a nghiên cứu ra hoàn toàn thể thú hóa dược tề rồi sao thực lực của ngươi xem ra tăng lên rất nhiều nha bạch đội trưởng trêu g ẹ o một câu sau đó ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm nếu không ngươi dừng lại à ta sợ không cẩn thận đem ngươi dết điệu nhân trong miệm thốt ra một tia chớp xem như n g lại bạch đội trưởng một cái nghiêng người né tránh công kích ánh mắt ngưng lại dưỡi chân t sương i mù h tán đi sau đ i ể u nhân biến trở về nửa người nửa thú trạng thái nửa người trên lông tóc cũng tại dần dần biến mất biến thành một cái thoi tóc trung niên nam tử tim khổ nhiều như vậy ăn làm gì hại tà tăng ca mạch đội trưởng rơi trên mặt đất chậm dài hướng phía hố to bên trong đi đến đúng lúc này một đạo áo bào đen thân ảnh từ bên cạnh chậm dãy hiện ra thân ảnh hướng phía hố to đi đến áo bào đen đem toàn bộ thân thể báo khỏa duy nhất bạo lộ ra bộ mặt mang theo một cái không mặt mũi c ố Cốc cốc cốc. bước đi âm thanh rất nhỏ nhưng tại bạch đội trưởng bên thai lại đinh thai như g ố c bạch đội trưởng cao mày cùng kéo ra một khoảng cách hắn tu luyện một loại công pháp đặc thù có thể cảm giác mục tiêu thực lực p h ạ m vi nhưng hắn lại không cảm giác được đối phương bất kỳ khí t ứ c gì tựa hồ tựa như là mục tiêu không tồn tại đồng dạng công pháp này nhiều lần cho mình đưa đến bảo mệnh tác dụng dù cho gặp phải phạt thiên cấp cũng có thể phán đoán thực lực của đối phương nhưng lúc này lại mất đi hiệu lực bốn bạch đội trưởng bắt thịt cả người căng cứng không biết mới là đáng sợ nhất Thân ả bạch đội thấy thế tay cầm trường kiếm đôi áo bào đen thân ảnh làm ra trạng thái chiến đấu đang muốn nói cái gì thời điểm áo bào đen thân ảnh xoay người lại trên người trống rông xuất hiện nhàn nhạt màu đỏ khí tước một đạo kinh thiên khí thế phóng lên tận trời đem trên bầu trời tầng mây đánh tan tựa hồ là nhận một loại nào đó quỵ dị lực lượng công kích bạch đội trưởng chỉ cảm thấy đầu một trận n ó í nhói, nhói kịch liệt như thế đau đớn để bạch đội trưởng thân thể nửa quý trên mặt đất trường kiếm cắm ở đại đ ị a bên trên tựa hồ sau một khắc ý thức liền muốn tán loạn áo bào đen thân ả n h phát ra một đạo thanh n â m khẳng khẳng không muốn sai lầm nói liền xoay người ô m một đạo thân thể dần dần từng bước đi đến chỉ làm ấ y cái nháy mắt liền biến mất tại bạch đội trưởng thị giác bên trong bạch đội trưởng ô m đầu cố nén đại não truyền đến khó chịu hướng phía căn cứ khu phương hướng nhanh chóng tiến đến không bao lâu trở lại căn cứ khu bên trong bạch đội trưởng thế nào rồi lưỡi dao tiểu đội thành viên còn có quân phòng thành vây quanh bất quá bạch đội trưởng lúc này rốt cuộc nhịn không nhanh đưa đến bệnh viện bên kia không đưa đến bạch ra bên kia đi bốn chương chín mươi ba tội ác hảo hữu tàn l ù i chương chín mươi ba tội ác hảo hữu tàn l ù i người áo đen ôm trung niên nam tử thân thể đi tới một chỗ gò núi chỗ tìm tới một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh đem trung niên nam tử thân thể nhẹ nhàng b ô n xuống ngươi là trung niên nam tử rơi và o hố to bên trong đồng thời không có lâm và hôn mê chỉ là thương thế quá nặng không động đậy mà thôi thế nào vừa mới ca cứu ngươi thời điểm có đẹp trai hay không áo bào đen bên trong truyền ra một đạo lệnh hách chính nghĩa hết sức quen thuộc âm thanh bộ mặt còn tại thấm huyết hách chính nghĩa phát ra nghi hoặc áo bào đen thân ảnh đem bộ mặt không mặt mũi cô lấy xuống lộ ra cố viễn khuôn mặt cố viễn n g ư ơ i như thế nào hách chính nghĩa nhìn thấy đúng là cố viễn sau giật mình một cái kích động kém chút để trên thân thể vết thương toàn bộ phun máu làm sao vậy có phải là kích động hay không ở xa giang bắc căn cứ khu cố bạch thao túng tử vong n h i ể m trùng phân thân so cái tự cho là rất đẹp trai tư thế n g ư ơ i tại sao phải dính vào hách chính nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu a người cho rằng lão tử nghĩ a ai bảo ngươi bị đánh về nguyên dạng a ngươi nếu là tại bán thú nhân thời điểm bị đánh chết ta căn bản cũng không biết cái k i a điệu nhân là ngươi cố bạch tức giận nói khu khu khu hách chính nghĩa đang nghĩ nói chuyện lại ho ra mấy ngụm màu tươi được rồi được rồi nhìn ngươi bộ dáng này liền không so đo với ngươi cố bạch khoát tay háo đối hách chính nghĩa sử dụng trị liệu thuật nhưng trị liệu thuật giống như là đá chìm đáy biển đồng dạng đối hách chính nghĩa không có một tia tác dụng không cần uổng phí sức lực ta phải chết hách chính nghĩa thản nhiên cười nói nói cái gì nói n h ả m đâu cố bạch không tin tả từ trong tay trong không gian giới chỉ lấy ra vài bình trị liệu dực tề muốn cho hách chính nghĩa uống xong thân thể ta ghen bắt đầu tan vỡ đây là cưỡng ép thú hóa đại giới hách chính nghĩa lắc đầu hách chính nghĩa chiến y tại s a u khi biến thân đã tổn hại mười phần nghiêm trọng mặc cùng không có mặc m ở dạng cố bạch có thể thấy rõ ràng hách chính nghĩa bị huyết dịch mượn đỏ làn da đã xuất hiện vỡ tan giống như một cái sắp cái gương vỡ nát đồng dạng bây giờ hách chính nghĩa tinh thần như vậy có thể giống như là người bình thường một dạng nói chuyện chẳng qua là hồi quang phản chiếu thôi ghen tan vỡ so với tế bào suy yếu nghiêm trọng hơn ghen t ừ nhân loại sinh ra đến nay đều là nhân loại công u đi qua có người vọng tưởng từ trong tế bào rút da dị năng ghen phú cho người khác nhưng cuối cùng cũng là cuối cùng đều là thất、bại. ghen giống như là một cái vận chuyển chương trình vô luận gia tăng hoặc là giảm bớt cái gì cũng biết khiến cho hắn tan vỡ hách chính nghĩa cô nén trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức ngồi dậy tới cố bạch ngồi tại hách chính nghĩa bên cạnh không nghĩ tới ngươi giấu sâu như vậy à cố viễn hách chính nghĩa giống như phá thoái gạch men s ứ khuôn mặt nhìn xem cố bạch khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười ha ha tatu chính là cầu đạo không tin cái gì tuyệt cảnh lập bản không tin cái gì nhảy núi cầu sinh gặp phải lao ra ra càng không tin kỳ lộ cùng biệt địa cầu sinh cho nên bên ngoài hiển lộ thực lực đều so chân thực, thực lực thiếu hai ba bốn năm sáu cái cảnh giới Cố c b ạ h mở ra t a y biểu thị hắn chính ũ n g k ô n muốn, này nguy g giới hiểm. quá thực thế Hách h sự c là nghĩa nghe vậy t r ắ n g cố bạch liếc mắt một cái bất quá hắn cũng không hỏi nhiều dù sao mỗi người đều có bản thân bí mật hối hận không cố bạch thình lình hỏi một câu đương nhiên không hối hận h á c h chính nghĩa cười rất thoải mái ánh mắt bên trong bao hàm tưởng niệm ta từ nhỏ sống ở một cái khá giả trong gia đình trong nhà chỉ một mình ta con trai độc nhất mai cho đến một ư ơ i sáu tuổi ta đều cảm thấy ta là trên thế giới người hạnh phúc nhất chỉ có điều tại ta m ư ơ i sáu tuổi năm đó cha ta xảy ra chuyện hắn bị nói xấu vì nữ làm giết lấy lúc ấy khoa học kỹ thuật trình độ loại chuyện này hẳn là không có khả năng phát sinh bất quá ngươi biết không quân phòng thành thủ vệ bộ bên trong một cái cao tầng vì chiến tích lấy bảo đảm chính mình có thể thuận lợi trở thành thủ vệ bộ bộ trưởng trực tiếp đem tội danh an trí tại cha ta cái này liên phát sinh chuyện gì cũng không biết trên thân người loại chuyện này chỉ cần vì tiện t r a một chút liền có thể biết cha ta không phải hung thủ cha ta chỉ là đi ngang qua nơi đó mà thôi liền được an trí cái tội danh này đằng sau liền bị bí mật xử tử hình ngay cả chúng ta ra thuộc đều không có thông chi nhiều lực c ư i a ngay cả chúng ta ra thuộc đều không có thông chi bọn hắn liền có thể thi hành tử hình ngươi biết không Đằng sau mẹ ta thời tiền tài, hao gian tra phí vô số thời gian còn có đó ư ợ c chân chính tội nhân là cái kia cao nhân nhí tầng tội tử. kia là Sau đ mẹ ta đi nam bộ trung tâm bằng sơn căn cứ khu bên kia thượng cáo đến nam bộ tổng quân tối cao p h á p viện trước trước sau sau bỏ ra hơn ba mươi năm mẹ ta lúc ấy mới chín mươi tuổi lại bởi vì nhiều năm mẹ nhọc giống một cái hai trăm tuổi tả hữu lao nhân một dạng tóc trắng thơ cuối cùng xong rồi ha ha ha ha ha h á c h chính nghĩa cười có chút điên cuồng trước trước sau sau hơn ba mươi năm chỉ có mấy cái có chính nghĩa tri tâm luật sư nguyện ý giúp chúng ta đảng sau thành chúng ta xong rồi tổng quân phát viện một lần nữa thẩm tra xử lý án này phái ra một chút đặc thù dị năng giả thôi diễn đi qua xác định cha ta trong sạch nhưng cha ta đã bị xử quyết cho nên bồi thường chúng ta một ước long hạ tệ cái kia chân chính tội phạm còn có những cái kia tham dự vào cha ta vụ án bên trong người cũng bị hình phạt đồng thời khai trừ biên chế nghe đến đó có phải hay không rất tốt một ước bồi thường những cái kia tội phạm cũng bị đem ra công lý đây là chúng ta nhiều năm qua tha thiết ước mơ đồ và ta mẹ ta lúc ấy tại cha ta trước mộ khóc vài ngày sau sau đó sau khi về đến nhà liền tự sát đúng vậy à những cái kia thượng tầng người chuyện một câu nói liền mang đến cho ta những thống khổ này người biết không đằng sau ta điều tra những cái kia bị hình phạt tội phạm phát hiện bọn hắn đồng thời không có bị hình phạt chỉ là bị cảnh cáo khai trừ mà thôi bọn hắn vẫn là một dạng sống muôn màu muôn vẻ tựa hồ tin tức trên internet còn có những cái kia thông cáo chỉ là làm cho ta nhìn mà thôi ta nhớ rõ lúc trước nhà chúng ta cái này vụ án có rất nhiều người chú ý đằng sau nhìn thấy chúng ta bị bồi một t ứ c sau đều vì chúng ta vui vẻ có ít người thậm chí cảm thấy đến bồi nhiều nói chúng ta tại trên internet hấp dẫn dư luận chính là vì để quan phương nhiều bồi ít tiền một t ứ c mua nhà ta cả một đời hạnh phúc còn có cả đời đau khổ thật sự là hái hòa được rồi cố viễn ngươi biết không tên thật của ta gọi hách tinh dầu hách chính nghĩa là ta đi chợ đen đổi thân phận mà thôi vì chính là chờ đợi một thời cơ nhưng nơi nào dễ dàng như vậy à ta thậm chí có đôi khi mười phần khát vọng sách lịch sử bên trong xã hội nguyên thủy mỗi người chỉ có giàu nghèo trên l ệ n h không có thực lực sai biệt đều là nát mệnh một đầu gây gấp trực tiếp một đội một nhưng bây giờ căn bản làm không được có đôi khi ta sẽ cảm thấy sau n à y náy cả một đời tu luyện tới chết thực lực chỉ có đạm không cấp liền làm phụ mẫu báo thủ thực lực đều không có thẳng đến tinh hỏa xuất hiện sự tình mới nên đón truyền cơ ta tham gia tinh hỏa thí nghiệm lấy chính mình sinh mệnh làm đại giá để bọn hắn trợ giút ta báo thủ mặc dù nói tinh h ỏ a cũng không phải kẻ tốt lành gì bất quá phải đến trợ giúp của bọn hắn mục đích có thể đạt tới là được báo thủ cũng thành tiếc nuối là không có đem những người kia hậu thế đều đưa tiễn nói đến đây hách chính nghĩa khuôn mặt thượng lộ ra vẻ t ư ơ i cười trong tơi ư cười mang theo một chút khát máu đồng thời hách chính nghĩa lâm vào trầm mặc nhìn về phía nơi xa ánh mắt bên trong trở nên nhu hòa không biết tại tưởng niệm cái gì cố bạch cũng trầm mặc không nói chưa qua người khác đáng chờ khuyên người khác thiện sau khi ta chết giúp ta táng tại cha ta bên cạnh a cố viễn tất tại hán đông căn cứ khu hán đông nghĩa địa công c ộ n mẹ ta táng tại cha ta bên cạnh ta hy vọng bọn họ rời xa giang bắc căn cứ khu chỗ này thường tấm địa cho nên không có đem bọn hắn táng ở chỗ này tiếng nói vừa ra hách chính nghĩa lại lần nữa nằm trên mặt đất bên trên nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại tựa hồ vừa mới nói lời hẳn là hao hết sức lực toàn thân không nghĩ tới tại ta muốn trước khi chết còn có thể như thế an t ư ở n g vừa nhắm mắt lại hách chính nghĩa lại mở to mắt nhìn về phía cố bạch lộ ra vẻ mỉm cười cảm ơn ngươi cố viễn gặp phải ngươi rất may mắn ngươi vừa mới bắt đầu tới huấn luyện trung cấp linh thực sư thời điểm kỳ thật ngươi thật sự kém chút làm tức chết ta haa ha ha ha. nơi nào có nếu là biết thế nào còn cần ngươi g i o đúng ta nói với ngươi kỳ thật ta là một cái cao cấp linh thực sư cố bạch đông như nói thật sự thật có thể a người thành đạt vi sư về sau bảo ngươi cố lao sư hách chính nghĩa nói một chút âm thanh bắt đầu đứt quãng con mắt nửa khép lấy hô hấp cũng càng ngày càng chậm cố bạch thấy thế lần nữa không ngừng đối nó sử dụng trị liệu thuật nhưng đều không có hiệu quả g i á c r ử a i dĩ năng đ ề u cái gì trị liệu thuật dám dùng không có cố bạch nhả d a n một tiếng hách chính nghĩa âm thanh rất nhẹ nhẹ đến như mỗi vo ve đồng dạng không có chuyện gì cố viễn ta không sợ người nhà của ta đang chờ ta đây Tốt. mệt mỏi a cố viễn đáng tiếc không có thể đến hắn đâu gặp cha mẹ cuối cùng một mặt người nói cha ta mẹ có thể hay không trách cứ ta không có l ư u cái hậu đại hách chính nghĩa âm thanh càng ngày càng nhỏ nửa khép lấy con mắt cũng chậm d ã i khép lại nói một chút hách chính nghĩa hô hấp dần dần đình chỉ chỉ để lại một cái hơi cảm thấy hay náy nụ cười sẽ không bọn hắn sẽ không trách cứ người Cố c b ạ hai ngày sức sau hán đông căn cứ khu hán đông nghĩa địa công cộng hách tinh dầu chi mộ cố bạch đứng tại trước mộ thật lâu không nói tựa hồ là nghĩ đến cái gì cố bạch hơi nếch khỏe môi lên lên may lão ca ngươi bây giờ có tiền bằng không thì đem ngươi bắt đến nơi đây thật là có điểm có làm ngươi không cần lại mệt mỏi cố bạch nhỏ dọn g thầm thì một câu sau ngồi s ổ n người xuống nhẹ nhàng u ố t ve một chút trồng tại hách chính nghĩa mộ bia bên cạnh một đoá màu xám bạc linh thực linh thực thượng mọc ra một đoá thất thải sắc tiểu hoa sán lạn vô cùng màu xám trắng nhân sinh kết thúc kế tiếp là trói lọi hào quang sinh sống đây là t r ư ớ c ngươi tạp g i a o đi ra linh thực a lao đăng dì dùng vô dụng bất quá rất đẹp mà lại một năm bốn mùa đều là nó thời kỳ n ở hoa nói cố bạch nhẹ nhàng thổi một chút phía trên đ o á hoa dưới ánh mặt trời khẽ đung đưa lộ ra muôn màu môn vẻ thần thánh vô cùng đi rồi có g i n h trở lại nhị ngươi nam rời đi hán đ cố bạch đi một mình tại trên đường chính nhìn xem chung quanh người đến người đi hán đông căn cứ khu xem như uy tín lâu năm cỡ lớn căn cứ khu tổng thể thực lực so giang bắt căn cứ khu lớn không chỉ gấp mười lần không chỉ là phương diện kinh tế cường giả phương diện cũng là như thế người đến người đi bên trong tràn đầy sinh mệnh kích tỉnh còn có thuộc về cỡ lớn căn cứ nhanh tiết tấu sinh hoạt rất nhiều trẻ tuổi người đầy mang hy vọng cùng kích tỉnh từ xa xôi cỡ nhỏ cỡ chung căn cứ khu đi tới cỡ lớn căn cứ khu bên trong có người bị hiện thực đánh tan có người thực hiện m ộ n tưởng có người ít đi mấy chục năm đường q u a n co trực tiếp quê quán dưỡng la bốn cung cỡ trung tiểu căn cứ khu ân tình xã hội khác biệt ở đây có càng nhiều cơ hội còn có ăn không hết dịch dinh dưỡng gói phục vụ Cứ tất không tu luyện một tháng đều ăn dịch dinh dưỡng gói phục vụ lời nói một tháng năm trăm l o n g hạ tệ liền có thể sống xuống đương nhiên lấy bây giờ khoa học kỹ thuật trình độ còn có cơ sở nhất tiền lương trình độ còn không đến mức dạng này công ty dài nhất thời gian làm việc cũng không cao hơn bảy giờ cần c ù vẫn có thể lao tới khá giả húng chi còn có nghịch thời đại gái này đem giả lập cung cấp cương vị cố bạch ngồi tại phòng ăn bên cửa sổ nhìn xem ngoại giới một bộ quốc thái dân ăn dáng vẻ vui mừng bên trong lại cảm thấy mười phần bực vội ngồi sau khi cố bạch đi tới đường đi một chỗ bí ẩn xó xỉnh bên trong tiến vào ẩn thân trạng thái tại cao ốc nhà lầu thượng nhanh chóng toát ra rời khỏi hán đông căn cứ khu không bao lâu t ử vong n h i ể m trùng phân thân về tới giang bắc căn cứ khu phân thân cùng tại trong công viên câu cá cố bạch bản tôn là cùng một cái ý thức cho nên đang câu cá cố bạch cũng mười phần bực bội ẩn thân trạng thái tử vong n h i ể m trùng phân thân thân thể không ngừng thu nhỏ tiến vào cố bạch trong quần áo bực bội trạng thái dưới cố bạch cũng không tâm tư câu cá đứng dậy rời đi công viên đồng thời cho lư hạo đông điểm điện thoại gọi hắn đi ra ăn trực một bữa điện điện thoại nghe bất quá đối diện là một đạo g i ọ n g nữ cố viễn người tìm hạo đông sao là tẩu tử nha hạo đông người có đây không cố bạch tiếng nói vừa ra điện thoại đối diện truyền đến một tiếng tiếng nước nở hạo đông tại hai ngày trước trong tập kết năm giang bắc căn cứ khu nam bộ khu biệt tự cố bạch vô cùng lo lắng đi tới nên khu vực một chỗ trong biệt thự ấn mấy lần chuông cửa bên trong đi tới một cái thiếu niên cố thúc thiếu niên là lưu hạo đông nhi tử lưu hạo minh thiếu niên non nớt gương mặt lên mặt sắc cũng không khả lắm cố bạch đáp lại một câu sau bước nhanh xuyên qua chung quanh bồn hoa lái xe trong phòng đi đại s ả n h không gian rất lớn phòng khách bên trên đặc thù chiếc ghế ngồi một cô gái trung niên còn có một cái trẻ tuổi phúc hậu nữ tử thẩm t ẩ u tử cố bạch hướng phía hai người lên tiếng chào hai người chính là lưu hạo đông mẹ hắn còn có thê tử bất quá hai người trạng thái cũng cùng lưu hạo minh một dạng không phải rất tốt nhẹ nhàng đáp lại cố bạch một chút liền không còn đoạn ở dưới tựa hồ không nói gì tâm tư hắn hòa táng hay chưa cố bạch hỏi hắn tại hậu đường cha hắn cũng ở đó lưu hạo đông thê tử phương ngủ lắm chỉ chỉ chỉ đằng sau đại cố bạch nhẹ gật đầu bước nhanh hướng phía đại sành đằng sau đi đến t r u n g quanh đều là màu trắng trang trí một cái to lớn sắt thép phiến đá thượng c h e kín một cái vải trắng trong mơ hồ tựa hồ có thể nhìn thấy một thân thể nằm ở phía trên một cái bụng vệ trung niên nam tử ngồi ở bên cạnh thỉnh thoảng phát ra một tiếng ai thán nam tử là lưu hạo đông phụ thân lưu tuấn đông lưu thúc cố bạch kêu gọi một tiếng sau lưu tuấn đông đợi vài giây sau mới phản ứng được quay đầu lại nở đủ cười là tiểu viên a tại người chết địa phương đợi điểm xấu chúng ta đi bên ngoài nói đi nói lưu tuấn、đông、đứng dậy liền muốn kéo cố bạch đi ra ngoài thúc ta có thể nh cố bạch đứng tại chỗ không có để lưu tuấn đông kéo động đi thôi nói lưu tuấn đông lại a i t h á n một tiếng ngồi ở bên cạnh cái ghế bên trên cố bạch đi tới to lớn sắt thép phiến đá bên cạnh nhẹ nhàng x ố p lên phía trên b ả i trắng mang theo tử khí khuôn mặt đập vào mi mắt lưu hạo đông trên người lại mặc một bộ mới tinh xem y rỉa ra trên người trắng bệnh cố bạch lợi dụng mở ra vực cảm giác một chút lưu hạo đông thân thể trong lòng hơi hồi hộp một chút ngốc trệ tại nguyên chỗ lồng ngực của hắn có một cái đ ộ n lớn trái tim bị xoắn n t đồng thời toàn thân đều có bị điện giật tiêu vết tích như thế nào đột nhiên như vậy cố bạch thanh nh một bên lưu tuấn đông chậm rãi mở miệng nói sinh tử vô thường a hai ngày trước hạo đông mang theo tiểu đoán cùng tiểu minh đi phương g i a tham gia gia hiến không nghĩ tới gặp tập kích phương g i a tổn thất nặng nề mà hạo đông vì bảo hộ tiểu minh phương g i a là giang bắc căn cứ khu bên trong một cái tiểu gia tộc không lớn không nhỏ nhưng cũng có mấy tên đăng thiên cấp tường giả cố bạch nghe vậy trầm mặc một hồi sau đó đem vải trắng một lần nữa đắp lên lưu thúc nén bi thương cố bạch cũng không biết nói cái gì biết được hảo hữu đem chính mình hảo hữu cho bốn hắn lúc này bực bội cảm xúc trở nên càng thêm bực bội suy nghĩ biến thành một não nắm chặt nắm đấm, tựa h lưu thúc cũng không nói chuyện ý nghĩ cùng lưu thúc ngồi trong chốc lát sau cố bạch trở lại trong phòng khách cái kia t ẩ u tử trưởng bối của ngươi có hay không trước đó làm qua thủ vệ bộ bộ trưởng cố bạch trầm mặt n h ị n không được hỏi phương ấm áp tâm thanh có chút khẳng giọng ta nhị ra ra trước đó đúng là giang bắc thị thủ vệ bộ bộ trưởng bất quá giống như bởi vì nguyên nhân gì không có về hưu liền rời trước ngươi ra trưởng bối cùng ta nhị ra ra nhận biết sao không có việc gì ta liền h i ể u kỳ hỏi thử cố bạch lắc đầu cái kia thẩm tậu tử còn có tiểu minh nếu là gặp phải khó khăn gì hoặc là vấn đề gì có thể tìm ta ta đi trước cố bạch cũng không có gì nói chuyện tâm tư trực tiếp liền rời đi sáu màn đêm phía dưới cố bạch thao túng tử vong n h i ệ m trùng phân thân không ngừng hướng phía căn cứ khu bên ngoài lao đi rời đi giang bắc căn cứ khu sau sử dụng nhập vi cấp bậc tung vân thê ở trên không trung di chuyển nhanh chóng rất nhanh liền rời xa căn cứ khu đi tới vùng quê bên trong nhưng cố bạch không có đ ỉ n h chỉ di động không ngừng hướng về một phương hướng di động tốc độ siêu thanh trạng thái dưới gây nên từng đợt tâm bạo thành trên bầu trời băng lãnh hẳn phong tại cố bạch bên thai gà g é t cũng không biết trôi qua bao lâu một cái khe nước to lớn đập vào mi mắt thỉnh thoảng có dị thú từ đó đi ra có phá không có đặc không nhưng tối cao chỉ có đăng thiên cấp dị thú. cố bạch hướng phía phía dưới lao xuống giải trừ ẩn thân trạng thái thân mang áo bào đen đ ố i mới từ trong vết nước không gian đi ra dị thú chính là một cái x ư n g quyền lực lượng kinh khủng đem dị thú tất cả cơ bắp cùng tế bào đều xé rách biến thành một đoàn huyết vụ t r u n g quanh dị thú nhìn thấy có nhân loại thân ảnh cũng không để ý thực lực trích lệ n hướng h phía cố bạch gào thét đánh tới cái này vết nước không gian là khoảng cách giang bắc căn cứ khu có tiếp cận ngàn dặm khoảng cách bên trong có đứng đầu đ ă n g thiên cấp dị thú ẩn hiện cố bạch quyền quên đến thịt một quên một cái đến gần dị thú đều biến thành một đống thịt não n h u t một điểm trực tiếp biến thành huyết vụ mặc dù nói trong hiện thực cố bạch cũng không cùng dị thú chiến đấu nhưng tại game giả lập nịch thời đại bên trong cùng dị thú thế nhưng là đánh trên trăm năm quan hệ tăng thêm thực lực n h i n ép cả hai tương ra phía dưới tất cả dị thú đều không phải cố bạch một quyền c h i địch rất nhanh chung quanh dị thú liền bị tàn sát không còn đánh g i ế t tốc độ xa nhanh hơn trong vết nứt không gian xuất hiện tốc độ dị thú các loại huyết dịch đem cố bạch trên người háo bào đen n h u ộ m thành đủ mọi màu sắc thảo tờ m ở! này đáng chết thế đạo cố bạch đồng thời không có sử dụng đạo vô nhai nhưng lúc này trong hai con ngươi lại mang theo hết tinh cùng cắt máu quanh thân tản ra sát khí lệnh không khí đều trở nên bắt đầu hắn không sai nếu là cố bạch là hách chính nghĩa hắn tuyệt đối phải giết hắn cái long trời lở đất lưu hạo đông sai lầm rồi sao hắn không sai nếu là chết là thê tử của hắn hoặc là con của hắn hắn có thể cả một đời sẽ sống tại ấ y n ấ y bên trong lưu hạo đông thê tử phương ngủ l ấm sai lầm rồi sao nàng không sai nàng không biết gia tộc làm hoạt động chỉ là bởi vì là gia tộc này bên trong hậu đại bị liên lụy thôi cho hách chính nghĩa mang đến vô tận tổn thương tội phạm sai lầm rồi sao sai bốn nhưng mà làm người không vì mình t lực lượng, lực lượng xem như dị thú đông đảo vết nước không gian chung quanh khu vực dĩ nhiên là không thiếu đội săn thú khoảng cách cố bạch hơn hai mươi km một chỗ vị trí một tri đội săn thú nhìn xem vết nước không gian vị trí sắc mặt ngưng lại trong đội săn bắn thành viên thảo luận nơi đó là tình huống như thế nào l à c á i khe k hở h ô này g gian i k vết nứt không gian chung ư h quanh ổn xuất còn hiện từng cái vài trăm mét bán kính to lớn hô sâu giống như mặt trăng mặt ngoài đồng dạng thùng trăm nắn lỗ dị thú máu chạy vào đến hố to bên trong hình thành từng cái cỡ nhỏ ao hồ dị thú từ trong vết n ư ớ c không gian đi ra tốc độ quá chậm cố bạch liền đem chung quanh địa hình hạ thủ trên bầu trời tầng mây đều bị cố bạch công kích mang tới lực lượng dư ba t ế h ra một quyền băng sơn một quyền đánh gáy mạch phương viên mấy cây số tiếp cận mười cây số đã nhìn không ra là dáng dấp ban đầu ngoa tạo quá dọa người như thế nào nơi này có liệt thiên cấp bậc đại lao a từng đội từng đội đội săn thú nhanh chóng rời xa vết nứt không gian chỗ khu vực căn ố cứ h m trưởng bên bên Phát Tiết một o n g vội vàng chạy tới nhìn xem vệ tinh hình ảnh bên trong áo bào đen thân ảnh lâm vào trầm tư ngươi nói còn a hắn lại là tại đánh rết dị thú chỉ là phương thức có chút giã ngươi nói mặc kệ a hắn lại phá hư chung quanh địa hình cực lớn ảnh hưởng bọn hắn căn cứ khu tới gần tường thành không ít thị dân đã bị nơi xa chuyển đến tiếng oanh minh cho đánh thức căn cứ khu c h e lấy cái chán nếu như hừng đông hắn chính ở chỗ này liền phái ra một đội lưỡi dao tiểu đội đi thương lượng một cái đi năm cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa bên trên một đạo áo bào đen thân ảnh nằm tại h u y ế t đ ụ c bên trong áo bào đen đều bị dị thú hết u y thẩm thấu t i n h không bên trong lòng ánh quần tinh loại ra cố bạch nắm g nhìn bầu trời hai con ngươi đã sớm không còn vừa mới khát máu thay vào đó chính là mê man g còn có l u ô n cung đứng người lên tới tiến vào h ẩn thân trạng thái sau cố bạch rời khỏi phiến khu vực này mấy tên nam từ trên xe bước xuống mặc dù tại vệ tinh thượng đã thấy b ấ sau năm c ngày cố bạch tham gia lưu hạo đông lễ truy điệu lễ truy điệu bên trên cố bạch sắc mặt mười phần bình tĩnh hắn hồi tưởng lại lúc trước lưu hạo đông đã nói viễn ca người chết vì lớn về sau hai chức bị vùi rập giữa chợ nhớ rõ đến đối phương trước mộ nói một tiếng ít ít tính ngươi lợi hại ngay lúc đó lưu hạo đông đã bốn mươi năm mươi tuổi cố bạch nghe xong lường hắn một cái bất quá cũng đáp ứng hắn bởi vì hắn biết cái kia nói người khẳng định là chính mình lễ truy điệu kết thúc sau tân khách đều đi không sai bị lắm cố bạch đứng tại lưu hạo đông trước mộ lưu hạo đông t í n h ngươi lợi hại bất quá nếu là ngươi hiện tại có thể phục sinh đứng lên thì càng lợi hại cố bạch nói một chút bắt đầu nghẹn à o con mắt ngăn không được chạy xuống hai hàng thanh lệ cố bạch g ơ tay lên nhẹ nhàng lau rơi nước mắt nước mắt bên trong mang cười quay người rời đi trong miệm tựa hồ còn nói thầm thế mà tại trước mặt một người đàn ông khóc thật sự là mất ba năm khoảng cách giang bắc căn cứ khu nhận tập k cố bạch cũng q u a y về thường ngày tựa hồ hết t h ể đều chỉ là một giấc mộng mà thôi chỉ bất quá bây giờ mỗi ngày thiếu một chút chờ m o n g m u ố n cùng lúc đó giang bắc căn cứ khu bạch ra trang trong vườn nào đó ngồi bệ thự trong một cái phòng một cái nam tử trẻ tuổi nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền trên người cắm mấy cây cái ống bên cạnh chữa bệnh dụng cụ phát ra có quy luật tiếng vang nào tử vong cũng chính là nhận tinh thần dị năng giả tinh thần công kích mặc màu trắng đặc thù quần áo trung niên nữ tử đem phong thích ra dị năng tay thu hồi đứng ở bên cạnh cô gái trẻ tuổi hỏi cái kia trừ tìm tướng quan trị liệu dị năng giả còn có những phương pháp khác sa dù sao trị liệu tinh thần dị năng giả không dễ tìm h u n g chi có thể trị liệu liệt thiên cấp bậc cường giả dị năng giả trung nhiên nữ tử lắc đầu liệt thiên cấp phía trên tinh thần loại dị năng giả bản ngã liền chưa thấy qua cũng không biết hắn như thế nào như thế vận rủi nếu như bị đánh nổ thân thể ta cũng còn có thể cứu về tới lúc này bên ngoài cửa phòng mở ra một nam một nữ đi đến mẹ biểu mội mặc cổ trang nữ tử mang theo qua loa gọi một câu tiểu linh ngươi trở về ngươi đến xem có biện pháp không trung n i ê n nữ tử nhìn thấy bạch linh sau liền vội vàng đứng lên cười nói bạch linh xem như gia t ộ c bọn họ bên trong nhân vật thiên tài nhất đều tinh thông đoạn thời gian trước còn đem lão tổ cho chốt giết bây giờ toàn bộ bạch gia đều là nàng độc đoán trung nhiên nữ tử mặc dù là bạch linh mẹ nàng bất quá từ nhỏ cũng không có bao nhiêu làm bạn cho nên bạch linh đối nàng cảm tình đồng dạng các người đứng ở bên này đừng q u ấ y dậy tiểu linh đứng tại bạch linh đằng sau trung nhiên nam tử nói một câu nói là nói như vậy bất quá ngữ khí vẫn tương đối hòa ái nam tử chính là bạch gia đương đại gia chủ bạch khải sơn cũng là bạch linh cha hắn gian phòng rất lớn cả hai nghe vậy đứng ở bên cạnh bạch linh đi tới trước giường từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ống màu lam nhạt dược tề mở ra cái nắp một cái nhét vào trên giường nam tử trong miệng dược tề bên trong chất lỏng toàn bộ rót vào sau đem dược tề nhét vào bên cạnh trong thùng rác chờ một chút liền tình rồi bạch linh mang theo thanh lanh hướng phía mấy người nói dược tề là bạch linh chế tác bổ linh dược tề là hậu thế dùng cho trị liệu tinh thần tổn thương dược tề bây giờ cách loại thuốc này xuất hiện còn phải hơn một ngàn năm thời gian ở kiếp trước cái thời điểm này biểu ca cũng là như thế bất quá giai đoạn hiện tại toàn bộ long hạ một cái liệt thiên cấp bậc trị liệu tâm lý dị năng cường giả đều vô dụng cho nên hắn một mực hôn mê đến hơn một trăm năm sau mới tỉnh lại bạch linh ở trong lòng thầm nghĩ không đến nửa giờ sau nam tử trên giường chậm rãi mở hai mắt ra đây là nơi nào nha biểu mội ngươi làm sao ở chỗ này nhìn thấy bên cạnh bạch linh nam tử giật mình trung nhiên nữ tử đi lên giải thích đoạn thời gian trước phát sinh sự tình bạch k í n h v i ệ n sau khi nghe xong nhẹ gật đầu thì ra là thế ta liền nhớ rõ ta bị người á o đen kia nhìn thoáng qua nếu là hắn lại nhiều nhìn một chút ta có thể hay không bạo tạc người á o đen kia có cái gì đặc thù sao bạch khải sơn hỏi ta không biết ta chỉ biết ta sử dụng bạch ra chúng ta công pháp không cảm giác được khí tức của hắn là bất kỳ khí tức gì đều không cảm giác được hắn m u ố n là không có công kích tính toán của ta bất quá ta đem hắn gọi lại sau đó thân thể của hắn tản ra màu đỏ nhạt qua mang sau đó ta đầu góc đau đớn một hồi ý thức liền bắt đầu không thanh t ỉ n h ý thức sau cùng là ta bỏ lại căn cứ khu ta đang t i ế c mệnh cực kỳ a nếu là tại giã ngoại t h ế xịu gặp phải cái gì sắc lang làm sao bây giờ bạch kính viễn đem lúc ấy đã phát sinh hết thể nói hết ra đang chuẩn bị rời đi bạch linh nghe vậy dừng thân quay đầu lại ánh sáng màu đỏ nhạt không khí tức ngươi đem gặp phải sự tình trước sau lại kỹ càng nói rõ một chút bạch linh lần l ư ợ trở lại bên giường sắc mặt vô cùng nghiêm túc Bạch k í nửa h chuyện thuật chuyện hẳn không gì sánh、được. Bạch Linh sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, không nói gì, rời khỏi phòng, lưu lại trong phòng 3 người 2 mặt nhìn nhau. Viễn giảng nói rời lại người cũng càng lần, này ấn tượng xong trong n lúc sắc được. gì gật gì, là lưu đem đó đầu, một mặt sâu sau xảy ra sao kỹ dù ngày sau liên quan tới hách chính nghĩa tất cả tin tức đều hiện ra tại bạch linh trước mặt mặt trên còn có cùng hách chính nghĩa quan hệ tương đối tốt một số người cố viễn cũng t h ỉ n h lình ở trong đó sáu thời gian cực nhanh khoảng cách giang bắc căn cứ khu nhận tập kích đã có thời gian 5 năm năm mặc dù nói có chút căn cứ khu vẫn là thường xuyên nhận tập kích bất quá giang bắc căn cứ khu những năm này rất an ổn đại gia cũng đem nỗi lòng lo lắng buông xuống tinh h ỏ a cùng quan phương ma sắt còn tại tăng lên nghe nói một chút xa xôi cỡ trung tiểu căn cứ khu đã triệt để trở thành tinh h ỏ a căn cứ thời gian là chữa trị tốt nhất thuốc hay cố bạch cũng từ hách chính nghĩa còn có lưu hạo đông mất đi bên trong đi tới bắt đầu thường ngày câu cá tu luyện cá mặn thường ngày cố thúc xong rồi đang câu cá cố bạch bị một tiếng kêu âm thanh kinh đến tới gần lưỡi câu con cá cũng bị sợ quá chạy mất mà anh lan mở ra đại môn từ bên ngoài chạy vào lôi kéo cố bạch h sử dụng chú nhan dược t ề m ạ anh lan dung mạo đồng thời không có phát sinh biến hóa vẫn là lúc trước cái k i a có chút bụ bẩm tinh xào nữ hải dược tề xong rồi nhanh lên đi thử xem thử một chút ngươi để ta đi làm gì ta cho ngươi tí h cố bạch bị m ạ anh lan nâng chỉ chỉ chính mình nói nói đây chính là ta từ nghiên cứu của ngươi trong báo cáo được đi ra linh cảm nghiên cứu ra tới nhanh nhanh nhanh để ngươi nhìn xem ngươi lan t h phát minh dược tề a ta nghiên cứu báo cáo vậy ngươi dược tề là hiệu quả gì đây là bí mật rất nhanh hai người tới bên cạnh nuôi dưỡng cao ốc bên trong vừa vào cửa liền thấy hà nhậm đông ba người cùng một chỗ kết bạn đi tới phòng thí nghiệm dưới đất bên trong cố thúc nếu không phải là ngươi tiểu lan đều không cho ta đến chỗ này hạ phòng thí nghiệm nàng sau khi đến liền đem ta dưới đất sáu tầng toàn bộ cho chiếm lấy thật sự là quá đáng ghét hà nhậm đông hướng cố bạch nhà danh nói ngươi nói cái gì ta không nghe rõ cố bạch nhìn về phía bên cạnh một mặt mộng bức dáng vẻ hà nhậm đông mặt đen lên đáng ghét cố thúc ngươi trọng nữ khinh nam thiếu nói xấu t a chính ngươi có thể bị tiểu lan cướp đi trách ta rồi lúc này mà anh lan cầm một bình dược tề đi tới cố bạch trước mặt đem hà nhậm đông đ ẩ y ra đem dược tề đưa cho cố bạch được rồi nhanh lên thử một chút ta ta nghiên cứu chế tạo dược tề hiệu quả là có thể để thăng dị năng ba mươi tả hữu hiệu, hiệu quả sử dụng chính là đạp không cấp h á miệng cự trùng dị thú huyết còn chưa có thử nghiệm qua bất quá hẳn là thích hợp một vạn đến năm vạn tế bào cường độ sử dụng mạnh như vậy cố bạch nghe vậy giật mình không nghĩ tới nhiều năm như vậy mà anh lan bất động tiếng vang cho bọn hắn như thế đại nhất niềm vui bất ngờ nay còn không phải ngươi giúp đỡ sao nếu không phải là cố thúc ngươi một năm năm ức giút đỡ ta làm sao có, thể có tiền nghiên cứu? cố bạch hụ khụ một tiếng nữ trọng tâm chừng nói thiệu lan a cho người khác thí nghiệm là mười phân nghiêm cẩn chuyên nghiệp sự tình vẫn là phải người chuyên nghiệp tới ngươi chở một chút ta cố thúc cho ngươi tìm mấy chục cái đạp không cấp từng cái tế bảo cường độ giai đoạn người tới thử nghiệm vang ta một người thế nhưng là không làm được ta biết cố thúc chính là trước hết để cho ngươi thử một chút người ta đã tìm xong cố bạch đâm lao phải theo lao đành phải gọi dược tề uống xong nhưng đợi sau khi không có cảm giác gì bất quá cố bạch cũng cảm thấy bình thường dù sao mình thực lực bây giờ cũng không phải phổ thông đăng t i ê n cấp nếu là đạp không cấp cái khác gì thú huyết chế tác dược tề đối với mình có hiệu quả cái kia không được với ngày thế nào cố thúc a cảm giác không tệ rất thoải mái chín tác giả vì cảm tạ các vị độc giả đại đại dùng ạp đi ẩn hôm nay lại là sáu chữ chương chín mươi sáu ngõ cụt tiên nhân an ủi ta đình chương chín mươi sáu ngõ cụt thiên nhân an ủi ta đình không còn sao còn c ó ta bây giờ thân thể sung tràn ngập lực lượng cố bạch nghe vậy tú tú cơ bắp của mình lộ ra có chút hài hước dị năng cũng hẳn là thăng lên rất nhiều dược tề này quá thần kỳ nói cố bạch trong tay xuất hiện một vệ hào quang màu xanh lục giả vờ như một bộ rất giật mình d á n g vẻ không biết vì cái gì m ã anh lan luôn cảm giác cố thúc rất sốc nổi d á n g vẻ bất quá đồng thời không có quá để ý có hiệu quả liền tốt ta liền yên tâm sau đó liền chờ ngày mai những người tình nguyện k i a lại đầy thí nghiệm m ã anh lan nhẹ gật đầu Cố b sau đó thời gian hai năm mạng anh lan đều tại làm thuốc tề đối đạp không cấp dị năng giả cụ thể thí nghiệm đạp không cấp dị năng giả cũng không so cố bạch trước đó người tình nguyện dễ thiệm để bọn hắn phối hợp thí nghiệm hai năm tiêu hao hơn năm tỷ long hạ tệ bất đắc dị mạng anh lan còn tìm cố bạch vay tiền thí nghiệm kết thúc cũng cùng nghiên cứu chế tạo hiệu quả không sai bị lắm cố bạch đi cùng m ã anh lan tiến về dược tề sư hiệp hội bất quá hắn không cùng hắn tiến vào bên trong mà là tại bãi đỗ xe tiến hành chờ đợi có chút nhàm chán cố bạch tại trong bãi đỗ xe d ậ m chân lúc này nơi xa đi tới năm tên năm nữ thông đạo rất lớn nhưng năm người là dựa vào phải đi cố bạch có thể rõ ràng cảm thấy được năm người này thực lực tại đăng tiên cấp nơi này bất quá có chuyện đến dược tề sư hiệp hội cũng không có một người bình thường bình thường tới nói tế bào cường độ càng cao tinh thần thể cường độ cũng sẽ đồng bộ để thăng mà cố bạch đại n g nội cảnh kinh vực có thể cảm giác mục tiêu tinh thần thể cường độ để phán đoán mục tiêu đại khái t h lực năm người đi qua cố bạch thời điểm cố bạch vô ý thức lui về phía sau một bước đi ở phía sau một cái dáng người tương đối thấp bé nam tử bả vai không cẩn thận nhẹ nhàng đụng phải cố bạch một chút ngượng ngùng nam tử quay đầu lại trên mặt mang theo một tia ấ y n ấ y không có việc gì cố bạch hiền lành khoát tay áo một việc nhỏ sen giữa cố bạch đồng thời không có chú ý năm người ngồi lên thang máy rời khỏi bãi đậu xe dưới đất tiến vào thang máy mấy người nhìn về phía tên kia thấp bé nam tử tới tay nói nam tử vươn tay trong tay có một giọt máu trôi nổi tại trên lòng bàn tay phương từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái vật chứa đem huyết dịch cất đặt ở bên、trong. nam tử có được nắm giữ huyết dịch dị năng thuộc về danh sách hai cường lực dị năng gần phân nửa giờ tả hữu mạng anh lan t ử trong thang m á y xuống hướng phía cố bạch v â y vây tay rất mau tới đến cố bạch trước mặt cố thúc ta bản quyền người cũng viết tên của ngươi về sau ngươi chiếm siêu năng dược tề bốn mươi phần trăm cổ phần À, đều không cùng ta thương lượng một chút ta còn không có đồng ý trở thành bản quyền người ngươi cố thúc không kém ngươi điểm kia tiền cố bạch có chút kinh ngạc bất quá m ạ anh lan là cố bạch nhìn xem lớn lên nàng là ai cố bạch rõ ràng vô luận thương không thương lượng nàng đều sẽ đem bản quyền một chút cho mình tự hồ là nghĩ đến cái gì cố bạch nói tiếp ngươi không phải là muốn dùng đến bản quyền phí tới thu mua ta đi nói cho ngươi không có khả năng cố viễn m ã anh lan đ ô n g nhiên gọi cố bạch danh tự cười hắc hắc có người hay không nói ngươi rất ngạo kiểu à. danh con cố bạch nghe vậy sắp mặt tối sâm bóp lấy m ã anh lan phần gậy đem hắn ném vào xe ngạo kiểu tại trước mặt tiểu đối đương nhiên phải ngạo kiểu một điểm bạch ca ta không biết xấu hổ sao đem m ã anh lan nhét vào trên nửa đường cố bạch trở lại trong trang viên bắt đầu thường ngày câu cá ước chừng sau một tiếng m ạ anh lan nổi giận đùng đùng đến tìm cố bạch bị cố bạch mấy viên linh thực quả thực ngăn chặn đang nghĩ nói thô tụ miệm ban đêm bạch ra trang vườn cái nào đó xa hoa trong phòng buổi chiều cố bạch gặp phải thấp bé nam tử lúc này c u n g kính đứng ở bên cạnh ngồi vì gian phòng trên ghế ngồi là một cái khuôn mặt tinh xảo n ữ tử cái này cố viễn thực lực chân thật thế nào có hay không cảm thụ đi ra bạch linh nhìn xem trước mặt hình chiếu trên màn hình liên quan tới cố bạch huyết dịch báo cáo hỏi h á n tự hồ là tu luyện đặc thù nào đó công pháp luyện thể tế bào cường độ chỉ có đạp không cấp thể chất lực phòng ngự lại so đang thiên cấp còn cường đại hơn ta biết người đi giúp chính mình chuyện a、Tốt. tiếng nói vừa ra căng thẳng thân thể nam tử liền bước nhanh rời khỏi phòng bạch linh thì là đem màn ảnh thượng cố viễn danh tự vạch rớt thực lực có thể làm giả nhưng trong cơ thể huyết dịch khả tạo không được giả vốn là bạch linh còn tưởng rằng chính mình tìm được cố thiên vết tích không nghĩ tới mấy năm trôi qua mao đều không có bốn bất quá nhìn xem danh sách còn còn có hơn trăm người danh tự bạch linh trong lòng vẫn ôm vẻ mong đợi đồng thời nghĩ đến nếu là thật sự tìm tới cố thiên làm như thế nào ứng phó hắn bây giờ biểu diễn ra thực lực liền trí ít là phạt thiên cấp bốn đảo mắt thời gian trôi qua ba năm bạch linh nhìn xem trong danh sách tất cả mọi người danh đô bị vạch rớt lâm vào chầm tư bạch linh sắc mặt có chút phiền muộn vốn cho rằng tìm tới manh mối có thể sớm ứng phó không nghĩ tới lại đi vào một cái ngõ cụt đến cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề đây nếu là bây giờ bản cổ trí năng hạch o tâm nắm giữ trong tay ta liền tốt nam thời gian ba năm mà anh lan dược tề đã sớm thông qua long khoa viện dược tề sở nghiên cứu chứng nhận v u i đầu vào thị trường bên trong mà anh lan đã từ lâu thu hoạch được nhân sinh đệ nhất bút dược tề bản quyền thu vào siêu năng dược tề hiệu quả không tệ bất quá đạp không cấp lại nắm giữ dị năng người cuối cùng tại số í áp dụng quần thể ít, đại biểu cho thu vào cũng ít mặc dù nói một bình siêu năng dược tề giá cả không ít có thể được đến bản quyền phí không ít nhưng mấy năm trước thời gian bên trong một năm có thể thu được mấy ngàn vạn bản quyền phí coi như nhiều lấy bây giờ xu thế lời nói tương lai nên dược tề đỉnh điểm hẳn là vài tỷ tả hưu cũng coi là một cái rất thành công dược tề dược tề bản quyền phí như thế phong phú nhưng cái này dược tề xuất hiện trước đó mà anh lan hao phí chi phí cũng không chỉ một hai trăm ứ ớ c h ú n g chi còn có này mấy chục năm tinh lực cho nên nói dù cho dược tề đằng sau có thể thu được bản quyền phí rất nhiều nhưng cái này tài chính nghiên cứu chế tạo còn có, có cái này linh cảm cùng tinh lực đi nghiên cứu người trung quy là số ít người ba năm này thời gian long hạ cũng không yên ổn tinh h ỏ a cùng một chút thế gia ma sát tăng lên thậm chí một chút cỡ lớn căn cứ khu cũng bắt đầu thường xuyên nhận tập kích trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng mặc dù nói không hạm sự kiện đã là nội chiến bắt đầu nhưng đó là hậu thế ghi chép bây giờ vẫn còn tương đối dễ dàng đánh lên chiến tranh lạnh kỳ có thể coi là chân chính đánh lên còn phải phạt thiên cấp cường giả cùng đủ loại hủy diện tính khoa học kỹ thuật vũ khí bắt đầu ra trận bây giờ còn thuộc về hai phe ở giữa tiểu đà tiểu nhào sáu vạch gia trịnh gia lục gia phương gia vạch gia cùng trịnh gia bên trong có liệt thiên cấp cường giả tạm thời không cân nhắc bạch ra bên trong tựa hồ còn có liệt thiên phía trên tồn tại vẫn là đến cách nơi đó xa một chút cố bạch nhìn xem trước mặt hình chiếu trên màn hình lục x o á t tin tức thầm nói giang bắc căn cứ khu có thật nhiều to to nhỏ nhỏ gia tộc từ cổ lưu t r u y ề n đến nay cổ võ gia tộc chỉ có một cái những tin tức này trên internet đều có thể thậm t r ả đến cố bạch suy tư một lát lựa chọn một mục tiêu sau nằm ở trên giường tiến vào ngủ say trạng thái màu lam nhạt linh thể từ thân thể bên trong bay ra xuyên qua tầng tầng dưới mặt đất vách tường sắt thép rất nhanh liền rời khỏi công viên khu vực từ vong n i ệ m trùng phân thân không có biến thành nhân loại lớn nhỏ mà là tiến vào ẩn thân trạng thái đi theo linh thể đằng sau nếu là xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt mới có thể ứng phó nắm giữ đại mậu nội cảnh kinh xuất khiếu năng lực mười mấy năm qua cố bạch bắt đầu lần thứ nhất c ư ớ p đoạt kế hoạch nhất tâm nhị dụng k h ô n g chế t ử vong n h i ể m trùng phân thân hướng phía cố bạch linh thể vị trí chỗ ở tới gần rất nhanh cố bạch đi tới căn cứ khu bên trong một chỗ vòng xoay biệt thự nơi này là giang bắc căn cứ khu lục ra địa điểm khu biệt thự bên trong đình đài l ầ cát hương hoa gầm đám thấy cố bạch cảm thấy mình tạo công viên vẫn là nhỏ kẻ có tiền cái nào không thể so hắn chơi hoa trốn vào trong biệt thự cố bạch không để ý đến trong bi trực tiếp tiến vào trong một cái phòng trong phòng ngủ một nam một nữ khuôn mặt trẻ tuổi trần trung loát h ể t r u n g quanh có chút lộn xộn h i ệ n nhiên vừa mới vừa đại chiến xong bất quá lúc này đã đeo lên nón trò chơi h à o tiến vào bình ổn nằm ở trên giường cố bạch suy nghĩ một lúc trốn vào đến nam tử thân thể bên trong thay thế đang tại trong thế giới giả lập nam tử bản tôn xe nhẹ đường quen rời khỏi trò chơi sau cố bạch đi tới nam tử thế giới tinh thần cấu tạo mộng cảnh đem toàn bộ thế giới tinh thần báo phủ sau đó nam tử biến thành mộng cảnh thế giới nhân vật chính cố bạch nhiều hứng thú nhìn xem nam tử ở trong giấm mộng sở tác sở vi bắt đầu đối nó tiến hành can、thiệp. trong mộng cảnh phát sinh sự tình là nam tử ký ức cấu tạo đi ra thế giới thế giới cơ sở vì giang bắc căn cứ khu thậm chí cùng ngoại giới tương tự độ rất cao tại cái mộng cảnh này bên trong không có cái gọi là bạch gia trị gia bọn hắn lục gia chính là giang bắc căn cứ khu bá chủ cố bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút lấy trong trí nhớ mình lâm thành căn cứ khu đi qua dị thú triệu bộ giáng cấu tạo ra một sóng lớn dị thú triệu tập ích nam tử thân là căn cứ khu bá chủ gia tộc lục gia gia chủ việc nhân đức không ngừng ai trở thành chống cự dị thú triệu thống xoái nhưng hiện thực là t à n khốc cố bạch cấu tạo mộng cảnh cũng là t à n khốc cố bạch đồng thời không có ở trong giấc mộng gia nhập khoa học kỹ thuật vũ khí dị thú chiều rất nhanh liền đem tường thành phá hủy lục gia gia chủ lục vệ trung cũng giống một đầu giống như chó chết bị một cái dị thú đánh rơi tại một cái trong hố sâu ngay tại căn cứ khu sẽ phải luân hãm thời điểm một đạo tản gia hào quang lóa mắt bóng người chậm rãi rơi vào lục gia gia chủ mặt quang ảnh chậm rãi tiêu tán biến đổi thành một cái tóc trắng xóa giống như tiên nhân một dạng láo giả tay cầm một thanh màu vàng có lông người là ai lục vệ trung cố nén đau đớn trên người từ dưới đất bỏ dậy. Ta là các thời gian qua đi mấy ngàn năm thời gian tròn tên du nơi đây không nghĩ tới lại như vậy tràn diện lao giả nhẹ nhàng dùng tay vớt ve một chút thon dài sợi dâu ai thán một câu người sống lâu như vậy nhất định có biện pháp cứu lấy chúng ta căn cứ khu a lục vệ chung nhìn xem căn cứ khu đều biến thành phế tích người nhà của hắn bằng hữu đều biến thành dị thú miệng hạ đồ ăn cũng mặc kệ lao nhân có phải là thật hay không khóc kể lệ nói xong bỏ qua tới muốn tóm lấy lao giả chân nhưng lao giả giống như là hư hào đồng dạng bắt không được có thể cứu nhưng không cần thiết lao giả lắc đầu ta không chiếm nhân quả chính ngươi thành thần cũng được Nói lúc o giả tại l này hắn t nhìn một c ú t t vô tận lực lượng tiến về phía đằng sau nơi đó có lao giả thân ảnh thiên nhân an ủi ta đình kết tóc thụ trường sinh lục vệ chung nhỏ giọng lẩm bẩm một câu năm